t r ư ơ n g mười bốn nói bí ẩn chúng nữ khiếp sợ c ầ u đặt mua vốn là không muốn nói với ngươi những này có điều những chuyện này ngươi sớm muộn cũng phải biết đã như vậy liền nói cho ngươi được rồi mộ dung phục trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói ngoại trừ ở phái tinh túc pha trộn a tử ở ngoài đoàn chính thuần mấy đứa con gái đều tập hợp mộ dung phục cũng đơn giản đem chân tướng nói cho bọn họ biết là chuyện gì vương ngữ yên có chút ngạc nhiên nói rằng nàng nên tính là tỷ của ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ mộ dung phục nói rằng cái gì sao có thể có chuyện đó nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương ngự yên cùng một huyện thanh hầu như ở đồng thời nói rằng hiển nhiên cũng không tin đặc biệt vương ngự yên nàng hiển nhiên là có chút tiếp không chịu được tin tức này không đơn thuần là ngươi còn có a chu trung linh ngoại trừ a bích ở ngoài mấy người các ngươi quan hệ nên đều là cùng cha khác mẹ chị em ruột mộ dung phục mở miệng nói cái gì ta công tử đây là đang nói đ ù a chứ ta chỉ là một đứa cô nhi làm sao có khả năng cùng biểu tiểu thư còn có bọn họ a chu lúc này cũng không nhịn được nói rằng biểu ca ngươi sẽ không tính sai đi trung linh mội nhìn qua muốn so với ta nhỏ hơn vài tuổi nhưng là ta nghe mẹ ta kể cha ta ở ta không có sinh ra thời điểm cũng đã chết rồi vương ngữ yên nói rằng cha ta còn sống sau đây chúng ta làm sao có khả năng sẽ là cùng cha khác mẹ tìm vội trung linh cũng mở miệng nói trung vật cứu ai nói cho ngươi bọn họ là các ngươi cha ruột mộ dung phục thản nhiên nói cái gì cha ta không phải ta cha ruột sao có thể có chuyện đó trung linh có chút khó có thể tin nói rằng nếu như không phải là bởi vì trước mộ dung phục cứu nàng lời nói nàng e sợ đều m u ố n trở mặt không cái gì không thể ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy cha ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ bình thường sao ngươi cảm thấy ở tình huống bình thường mẹ ngươi sẽ thích cha ngươi sao cha ngươi xứng với mẹ ngươi hoặc là nói nếu như là ngươi lời nói ngươi sẽ thích cha ngươi hạ người như vậy sao mộ dung phục thản nhiên nói cái gì cha ta ta quả nhiên nghe được mộ dung phục lời nói sau khi trung linh sắc mặt cũng hơi đổi biểu ca ngươi ngươi nói đều là thật sự ta cũng không phải cha ta thân sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương ngữ yên không nhịn được nói rằng h i ệ n nhiên tin tức này đối với nàng lực sung kích cũng không nhỏ chuyện này nói rất dài dòng sự tình muốn từ đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần nói tới lúc này mộ dung phục cũng nguyên nguyên bản bản tướng mộ dung phục phong lưu s ử cho bọn họ nói đơn giản một lần sao làm sao có khả năng biểu ca ý tứ là cha ta còn sống sót đại lý c h ấ n nam vương là ta cha ruột sau khi nghe xong vương ngữ yên lúc này cũng sửng sốt ngươi nói xem nếu không mẹ ngươi vì sao lại chán ghét như vậy họ đ là người còn có ngươi lẽ nào không có phát hiện mạng đà sơn trang rất nhiều hoa sơn trà trên thực tế căn bản là không phải cô tô sinh trưởng ở địa phương sao mà là từ đại lý cấy ghép đi qua sao cái này cũng là những người hoa sơn trà tình hình sinh trưởng không tốt nguyên nhân căn bản mộ dung phục nói rằng chuyện này vương ngữ yên sắc mặt cũng không ngừng biến ả o trên thực tế giờ k h ắ c này nàng đã tin tưởng mộ dung phục lời nói bởi vì nàng biết mộ dung phục là sẽ không lừa nàng chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu mà thôi cha ngươi không cũng chán ghét họ đoàn người sao ta nhớ rằng không sai lời nói vạn kiếp cốc nên tối hoan nghênh chính là họ đoàn đi ngươi liền không cảm thấy có chút kỳ quái sao mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống trung linh trên người nói rằng ta giờ k h ắ c này nghe được cái này sau khi trung linh sắc mặt cũng là biến đổi hiển nhiên cũng là bị mộ dung phục nói chúng rồi chức nàng có chút không biết rõ nàng cha tại sao chán ghét như vậy họ đoàn bây giờ nghe mộ dung phục lời nói sau khi hiển nhiên cũng cũng rốt cục h i ể u rõ ra công tử vậy ta đây a chu hỏi trên bả vai của ngươi nên có một cái đoạn tự hình xăm mộ dung phục mở miệng nói Xoạc. quả nhiên nghe được mộ dung phục lời nói sau khi a chu vẻ mặt cũng là đại biến ta ta dĩ nhiên không phải cô nhi a chu trong miệng lẩm bẩm nói này chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi biểu tiểu thư dĩ nhiên cùng a chu còn có bọn họ là loại quan hệ này bên cạnh a bích thấy thế hiển nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ điều này hiển nhiên thực sự là quá trùng hợp nếu như ngươi không tin lời nói có thể đi hỏi tần h ư n g miên chính là không biết nàng có hay không mặt thừa nhận mộ dung phục cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống một huyện thanh trên người nói rằng ta nghe được mộ dung phục lời nói sau khi một huyện thanh sắc mặt cũng không ngừng biến ả o cùng vương ngự yên mấy người như thế giờ khác này một huyện thanh hiển nhiên cũng có chút tin tưởng mộ dung phục lời nói chỉ là hiển nhiên trong lòng có chút khó có thể tiếp thu hiện thực này đồng thời một huyện thanh hiển nhiên cũng có chút khó có thể tiếp thu m â u thân nàng làm cho nàng giết những người kia dĩ nhiên là loại kia quan hệ chờ đã biểu ca nếu như ngươi nói chính là thật sự lời nói như vậy trước ở kiếm hồ cùng cái kia chết đi đại lý thế từ bảng dự hắn lẽ nào là chúng ta ca ca bỗng nhiên a chu phản phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt cũng hơi đổi không nhịn được nói rằng、Soạn. quả nhiên nghe được a chu lời nói sau khi vương ngự yên cũng nghĩ đến cái kia làm cho nàng có chút không thích đ o à n g dự đối phương tự xưng là đại lý thế tử như vậy lời nói cái gì đại lý thế tử cái kia đoàn dự là đại lý thế tử trung linh cũng có chút bất ngờ nói rằng hắn sao hắn với các ngươi không có quan hệ gì nếu như nói cứng lời nói nhiều lắm là t á m g ậ y che đánh không được anh họ ba mộ dung phục mở miệng nói làm sao có khả năng đại lý thế tử không phải chấn nam vương nhi từ sao làm sao biến thành anh họ trung linh không nhịn được hỏi không vậy thì muốn trách đoàn chính thuần t r u n g quanh chê hoa kẹo nguyệt kết quả đao bạch phượng khí có điều đương nhiên phải mạnh mẽ trả thù một hồi cuối cùng tự nhiên cũng đi tìm nam nhân khác lúc này mộ dung phục cũng trực tiếp nói cái gì đại lý thế tử dĩ nhiên không phải chấn nam vương thân tử này chuyện này biểu ca ngươi nói những thứ này đều là thật sự điều này cũng thực sự là quá nghe được cái này sau khi mấy người biểu cảm trên gương mặt hiển nhiên cũng càng thêm đặc sắc lên các nàng chợt phát hiện nay đoàn chính thuần quả thực diễn dịch một hồi đặc sắc tuyệt luân luân lý vợ kịch lớn xác thực như vậy đoàn chính thuần xác thực là bị tái rồi mộ dung phục nói rằng cái kêu đoàn dự thân p h ậ n là mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần s ắ c tò mò đoàn diên khánh mộ dung phục nói rằng đoàn diên khánh chờ chút tứ đ ạ i ác nhân đứng đầu đoàn diên khánh đao bạch phượng làm sao có khả năng tìm hắn một h u y ề n thanh nói rằng người hỏi ta ta hỏi ai trời mới biết đoàn chính thuần đều tìm gì đó kỳ hoa nữ nhân mộ dung phục không nhịn được nói rằng ây nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mấy nữ thần sắc cũng đều hơi đổi bởi vì mộ dung phục trong miệng nói những nữ nhân kia chính là mẹ của bọn họ nhưng là giờ khắc này bọn họ hiển nhiên lại không tìm được cái gì phản bác lý do ta ta phải đi về hỏi một chút mẹ ta trung linh sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng cũng mở miệng nói ta cũng muốn đi tìm ta sư phụ một biển thanh mở miệng nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến vạn kiếp cốc phương hướng chạy đi bởi vì bây giờ tần hồng miên cũng ở vạn kiếp cốc bên trong thất chương mười lăm tứ đại ác nhân đoàn chính thuận câu đặt mua vạn kiếp cốc khoảng cách vô lượng sơn cũng không xa Đoàn người có h thời ỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đi đến vạn đi kiếp cốc,、có、điều vạn cốc lối vào vô vẫn cùng bí ẩn, nếu như không phải có người ngoài dẫn dắt lời nói, vẫn đúng là rất khó phát hiện, có thể nói kiếp khó lối phải lời phát cốc có là là bí thể có dắt rất mấy ộ t thế chỗ cư Có ẩn ngoại nguyên. đào điều m người mới vừa tiến vào vạn kiếp cốc nhất thời liền nghe đến bên trong một trận thanh âm huyên nào chuyển đến ngay lập tức chính là một trận s á t thép va chạm âm thanh nương theo từng trận tiếng giống giận dữ hiển nhiên là có người chính đang tranh đấu không được có người tới xâm phạm vạn kiếp cốc trung linh sắc mặt nhất thời hơi đổi không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói đoàn người bay thẳng đến bên trong chạy đi rất nhanh giữa trường tình huống liền rơi xuống mấy người trong tầm mắt giờ khác này người hai phe mã c h i n h chiến ở cùng nhau trong đó một phương cầm đầu chính là một cái chống thiết quản người thọ k h ắ p toàn thân tràn ngập một luồng hung sát khí tức bên cạnh theo bảy hai linh ba người một nữ hai nam nữ tử một thân hồng y dìa nhìn qua hơn bốn mươi tuổi rất có sắc đẹp chỉ là trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo trong lòng ôm một cái không có khí tức trẻ con hai người nam một mập một gầy mập cầm trong tay một thanh kéo cá sấu trường hung thân đắc sát gây xấu xí phản phất miệt mãi quá độ kẻ nghiện bình thường hắn bốn người bên người nhưng là một cái một thân trường sang xa màu xanh khuôn mặt kỳ xấu nam tử giờ khác này nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện một cái trường bảo màu lam người đàn ông trung niên chỉ thấy trung niên nam tử này một thân hoa lệ cầm bảo dáng vẻ đúng là có chút khí vũ hiên ngang vẻ ngoài vô cùng không sai ở người đàn ông trung niên bên người nhưng là theo một đội hộ vệ dáng g i ấ p người giờ khác này đang theo đối diện mấy người chiến đến cùng một chỗ có điều giờ khác này người đàn ông trung niên hiển nhiên là rơi vào rồi hạ phong vương ra ngài mau chóng rời đi nơi này để chúng ta cản bọn họ lại lam bảo bên người nam tử cầm đầu một tên hộ vệ không nhịn được mở miệng nói biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên đoàn chính thuần ngươi lại dám đến ta vạn kiếp cốc ngày hôm nay ta muốn giết ngươi đối diện khuôn mặt kỳ xấu bóng người ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương đáy mắt tràn đầy cực kỳ oán hận vẻ mặt phản phất đối phương đoạt lao bà hắn bình thường trung v ặ c cựu ngươi được rồi ngươi dĩ nhiên cùng tứ đại ác nhân cấu kết cùng nhau ngươi đây là tranh ă n với h ổ đối diện bên cạnh trung niên nam tử một cái phong vận dư âm nữ tử thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng bà bảo ngươi không muốn cả ta ngày hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua này họ đoàn họ đoàn trong kết quả t sắc mặt hung ác bóng người âm thanh lạnh lẽo nói rằng sau khi nói xong chỉ thấy đối phương bay thẳng đến đoàn chính thuần bên người vào tới nhất dương chị không ngừng dùng ra từng đạo từng đạo ác liệt công kích không ngừng hướng về đoàn chính thuần trên người bao phủ tới tứ đại ác nhân sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục nơi nào còn có thể không hiểu phát sinh cái gì không đơn thuần là hắn giờ khác này trung linh mấy người hiển nhiên cũng thấy cảnh ấy nàng tuy rằng cái k i a nói thiên tính đơn thuần nhưng là đơn thuần không có nghĩa là ngốc nhìn thấy tình cảnh này sau khi nơi nào còn có thể không biết phát sinh cái gì nghĩ đến trước mộ dung phục lời nói trung linh sắc mặt cũng không ngừng biến ảo lên giờ khác này giữa trường thế cuộc trên căn bản xuất hiện nghiêng về một bên đoàn chính phần bởi vì là đến vụ trộm vì lẽ đó chỉ dẫn theo số ít hộ vệ mặc dù nói nhân số so với tứ đại ác nhân một phương nhiều thế nhưng về mặt thực lực hiển nhiên là còn kém quá nhiều rồi chỉ trong chốc lát đoàn chính phần đoàn người liền bị bắt các ngươi muốn làm cái gì các ngươi không muốn sảng bậy càng bảo bảo cùng tần hồng miên hai người nhìn thấy đoàn chính thuần bị bắt sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ xuất sáng lúc này cũng mở miệng nói trung cốc chủ thực sự là có phúc lớn a dĩ nhiên có như thế kiểu thê lúc này tứ đại ác nhân bên trong vân trung hạc ánh mắt cũng rơi xuống hai nữ trên người đ á y mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng vân trung hạc không muốn săn g bậy hiện tại đoàn chính thuần đã bị các người bắt các ngươi có thể rời đi trung vạn k i ề u nhưng là hết sức rõ ràng vân trung hạc là cái gì mặt hàng lúc này cũng mở miệng nói rời đi liền như thế rời đi chẳng phải là có chút quá đáng tiếc chúng ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy thế nào cũng phải thu điểm chỗ tốt đi vân trung hạc lạnh lùng nói ánh mắt vẫn là ở cam bảo bảo hai người trên người đánh giá cái gì vân trung hạc ngươi dám nghe được vân trung hạc lời nói sau khi trung vạn cựu sắc mặt nhất thời liền thay đổi lúc này trực tiếp che ở cam bảo bảo trước mặt này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi đang lúc này đột nhiên vân trung hạc đấy mắt h à n quang lấp lóe trong tay móng đốt thép trong nháy mắt bắn nhanh ra hướng về trung vạn cựu trên người bao phủ tới k h ô n nạn trung vạn cựu thấy thế lúc này cũng không dám có trần trờ chút nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi trung linh nhất thời cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng mặc dù nói nàng đã biết trung vạn cựu không phải cha ruột của mình nhưng là từ nhỏ đến lớn trung vạn cựu đối với trung linh mẹ con nhưng là vô cùng sủng ái ở trung linh trong lòng trung vạn cựu địa vị vẫn là hết sức cao nhưng là không nghĩ tới hôm nay trung vạn cựu dĩ nhiên chết rồi tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh từ bắt đầu động thủ đến cuối cùng trung vạn cựu bị g i ế t cũng vẹn vẹn không tới thời gian một hơi thở mà thôi bọn họ hiển nhiên chưa kịp ra tay linh nhi đi mau càng bảo bảo giờ khắp này nhìn thấy trung linh trở về sau khi sắc mặt cũng là biến đổi vội vã mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ lo lắng bây giờ tứ đại ác nhân ở đây con gái của chính mình trở về lời nói chuyện này quả thật chính là dê vào miệng cọc ồ nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu n ư tử xem ra ta vân trung hạc ngày hôm nay đi rồi số đào hoa giờ khác này giữa trường mấy người hiển nhiên cũng đều chú ý tới mộ dung phục đ o à n người vân trung hạc nhìn thấy mộ dung phục bên người mấy nữ sau khi trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp từ bỏ cam bảo b ả o cùng tần hồng miên hai người ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương ngự yên mấy người đối với sắc trung ngạ quỷ vân trung hạc tới nói vương ngự yên mấy người sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được khủng bố c ỡ nào đi nếu đến rồi cũng đ ừ n g đi rồi vân trung hạc thấy thế lúc này cũng mở miệng nói vân trung hạc không có thể đụng đến ta con gái vung tha con gái của ta ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi cam bảo bảo thấy thế lúc này cũng không nhị được mở miệng nói Ngươi. chương thú.、Vân、trung Hạc Vân một ở miệng m nói, sau một khắc, thân hình loáng mươi ộ sáu mộ dung phục s ắ c ý câu đ ắ n mua điếc không sợ súng nhìn thấy vân trung hạc động tác sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng nói riêng về khinh công lời nói ở thiên long bên trong thế giới vân trung hạc xác thực là hàng đầu khinh công bên trên có thể vượt qua h ắ n cũng chẳng có bao nhiêu trong chấp mắt liền đi thẳng đến mấy nữ trước mặt có điều ở mộ dung phục trước mặt hiển nhiên là trên lệnh quá nhiều rồi lúc này mộ dung phục trực tiếp tiến lên trước một bước trong nháy mắt che ở mấy nữ trước mặt hả tiểu tử muốn học anh hùng cứu mỹ nhân người đánh sai chủ ý nếu ngươi muốn chết lời nói như vậy lao tử ngày hôm nay trước tiên đưa ngươi ra đi v â n trung hạc nhìn thấy tình cảnh này sau khi đ á y mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng trong tay móng đuốt thép bay thẳng đến mộ dung phục trên người bao phủ lại đây chết mộ dung phục k h é p quát một tiếng sau một khắc xoay tay một t r ư ờ n g v ỗ r a trong khoảnh khắc một đạo kim sắc long hình trưởng cương gào thét mà ra một luồng khủng bố cương mánh ba đạo kính khí trong nháy mắt bao phủ、Ấm. gần như trong nháy mắt khủng bố trưởng k ì n h liền đánh đến vân trung hạc trên người lúc này vân trung hạc trong tay mười bốn móng vuốt thép trong nháy mắt đứt đoạn cùng lúc đó khủng bố ba đạo kinh khí bao phủ mà ra trực tiếp bao phủ đến trên người hắn trong giây lát này vân trung hạc cảm giác mình liền dường như bị một đầu phát điên bỏ điên mạnh mẽ và bay ra ngoài cả người thân thể cũng không bị k h ô n g chế bay ngược ra ngoài Phúc! giác giác Giang giác, giang giang chỉ thấy vân trung hạc trong miệng máu tươi phú mạnh sau đó từng đạo từng đạo xương nước âm thanh cũng từ vân trung hạc trên người truyền đến chỉ thấy cả người hai tay cũng gấp kịch và mẹo trực tiếp bị chấn động đến mức nát tan đồng thời khủng bố bá đạo k ị n h khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá từng cây từng cây xương bị miễn cưỡng đứt đoạn nội tạng cũng không ngừng nước t á t ra đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi lúc này mới đập xuống đất vân trung hạc thân thể trên đất co giật mấy lần sau khi liền không có đ ộ n g tính trực tiếp biến thành một đống đ ù não trong cơ thể xương hầu như không có một khối hoàn nhìn thấy tình cảnh này sau khi mặt khác ba đại ác nhân sắc mặt nhất thời cũng là đại biến vân trung hạc mặc dù nói ở tứ đại ác nhân bên trong tu vi thấp nhất nhưng là phóng tầm mắt trong giang hồ cũng coi như là một cao thủ dù sao tứ đại ác nhân tên tuổi không phải là cho không nhưng là bây giờ lại trực tiếp bị người một cái tắt đập chết khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được có điều ngay lập tức nhưng là phẫn nộ vẻ tứ đại ác nhân tuy không nói tình đồng thủ túc thế nhưng nhiều năm như vậy giao tình hiển nhiên là không cạn nhìn thấy vân trung hạc bị giết mặt khác ba người hiển nhiên là giận dữ chết tiệt người dĩ nhiên giết vân lao tứ đầu góc đơn giản nhất nhạc lão tam thấy thế lúc này cũng trực tiếp vung vẩy trong tay kéo cá sấu hướng về mộ dung phục bên người vào tới một mặt khác d i ệ p nhị nương cùng đoàn diên khánh cũng không có trần c h ờ chút nào tương tự vào tới từng đạo từng đạo ác liệt công kích cũng hướng về mộ dung phục bên người bao phủ lại đây công tử biểu ca cẩn thận vương ngữ yên mấy người thấy thế vội vã mở miệng nói dù sao trước mắt nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại ác nhân mộ dung phục thực lực tuy rằng rất mạnh nhưng là tứ đại ác nhân hung danh ở bên ngoài bọn họ hiển nhiên là có chút bận t â m đồ đức không sợ súng nhìn hướng về phía bên mình chém giết tới ba người mộ dung phục miệng cũng lộ ra một nụ cười gần、bè. đáy mắt sát cơ phương ra đối với tứ đại ác nhân mộ dung phục nếu gặp phải liền tuyệt đối sẽ không công tha tứ đại ác nhân bên trong mộ dung phục sát ý sâu nhất không phải vân trung hạc cũng không phải đoàn diên thánh mà là diệp nhị nương mặc dù nói diệp nhị nương tao nộ vô cùng đáng thương nhưng là đối phương nhưng đem nổi thống khổ của chính mình tái giá đến trên người người khác có thể nói diệp nhị nương tuyệt đối là mộ dung phục ở thiên long bên trong thế giới muốn giết nhất một người thậm chí vượt qua kháng mẫn ngoại trừ diệp nhị nương ở ngoài nhưng là chết ở trong tay hắn vân trung hạc ò n nhạc lao tam rất nhiều người đều bởi vì phim truyền hình bên trong nhạc lao tam cùng đoàn dự q u n hệ cảm giác nhạc lao tam ngay thẳng. nhưng là trên thực tế có thể cùng đoàn diên khánh mấy người hôn cùng nhau làm sao có khả năng là người hiền lành không nói những thứ khác chỉ cần là mới vừa mới giết chết trung vạn k i ự u cái k i a m ộ t cắt quả thực có thể dùng một cái nước chảy mây trôi khư để hình d u n g hiển nhiên là hết sức quen thuộc tự nhiên là thực tiễn quá vô số lần cho tới đoàn diên khánh danh hiệu của hắn như n g là tội ác đầy trời có thể trở thành tứ đại ác nhân lao đại hắn làm ác tự nhiên cũng không phải bình thường cùng diệp nhị nương như thế đoàn diên khánh mặc dù nói cũng là một kẻ đáng thương nhưng là đồng dạng đáng thương người ắt sẽ có đáng trách nơi gần như trong n h y mắt nhạc lao tam cá sấu gọi liền hướng về mộ dung phục trên c đồ b i ế c không sợ súng mộ dung phục lạnh r ê n một tiếng xoay tay một t r ư ờ n g v ỗ r a lại là một cái cương mánh bá đạo trưởng k ì n h bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận nhạc lao tam công kích ẩm nhạc lao tam mặc dù nói cũng coi như là trời sinh tần h lực nhưng là mộ dung phục nhưng là tu luyện lòng tượng bất diệt thể thêm vào hôn nguyên kim cương h à n g lòng t r ư ờ n g tu vi càng là có ưu thế tuyệt đối một t r ư ờ n g xuống nhạc lao tam trong tay kéo cá sấu dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng đập l o a n thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài trực tiếp bước vân trung h ạ góc chân trực tiếp đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ cái gì không được d i ệ p nhị nương cùng đoàn diên khánh nhìn thấy tình cảnh này sau khi sau sắc mặt nhất thời cũng là đại biến nếu như t r ư ớ c vân trung hạc có chút trùng hợp lời nói như vậy bây giờ liền nhạc lao tam đều bị một trưởng v ỗ chết rồi h i ệ n nhiên đối phương thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ không có trần c h ờ chút nào hai người trực tiếp bước ra lùi về sau hàng long thập bắt trưởng ngươi là người nào ngươi làm sao sẽ hàng long thập bắt trưởng cùng lúc đó nhìn thấy mộ dung phục thủ đoạn sau khi đoàn diên khánh trong miệng cũng kinh hô một tiếng này cực kỳ giống trong truyền thuyết hàng long thập bắt trưởng chỉ là trước mắt mộ dung phục rõ ràng không phải người của cái bang、ừ. người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy mộ dung phục lạnh r ê n một tiếng nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi khoe miệng lộ ra một vệt vẻ vừa c ợ n sau đó đưa tay trộm một cái một đạo kim sắc k i n h khí trong nháy mắt bao phủ đến hai người trên người sau đó hai người thân thể cũng không bị k h ô n g chế hướng về mộ dung phục bên này bay lượn mà đến thình lình chính là cầm lòng công đáng ghét hai người thấy thế sắc mặt lại một lần nữa biến đổi chết tiệt ra tay toàn lực đoàn diên khánh rất nhanh đáy mắt cũng né qua một vệ hung quang chỉ tay một cái điểm ra nhất dương chỉ trong nháy mắt dùng ra bên cạnh diệp nhị nương cũng trực tiếp cầm trong tay đã không có tức giận trẻ con bay thẳng đến mộ dung phục bên người ném tới sau đó một đạo ác liệt trưởng tình hướng về mộ dung phục trên người bao phủ lại đây diệp nhị nương người đ l n g chết mộ dung phục thấy thế trong hai mắt hàn quang lấp lóe đưa tay nhẹ chút hai lần tinh thần chỉ trực tiếp dùng ra trong đó một đạo trong nháy mắt đón nhận đoàn diên khánh nhất dương chỉ kết quả cuối cùng tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp đoàn diên khánh nhất dương chỉ trong nháy mắt bị loại bỏ khủng bố kinh khí trực tiếp rơi xuống trên người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài một đạo khác cũng trực tiếp đón nhận diệp nhị nương trong nháy mắt đem diệp nhị nương Cả người t h â nhìn t ể cũng ngược sạch. Cầu đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trưng Diễn、sạch. Kinh người. đăng bay ra mua. hái mọi người. Cầu đăng mua. T. h thấy tình cảnh này sau khi chu vi một trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hiện nhiên đều bị mộ dung phục biểu hiện ra thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi vừa đối mặt vẹn vẹn là vừa đối mặt công phu h u n g danh hiển hách tứ đại ác nhân hai chết hai tầm t h ư ơ n g thực lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào đặc biệt đối diện đoàn chính thuận hắn vừa nãy nhưng là cùng tứ đại ác nhân giao chiến quá tự nhiên hết sức rõ ràng tứ đại ác nhân thực lực khủng bố cỡ nào nhưng là hiện ở vừa đối mặt liền bị chấn áp trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được một mặt khác vương nữ y ê n mấy nữ trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ bọn họ mặc dù nói đều biết mộ dung phục thực lực rất mạnh nhưng là cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào cũng không có một cái khái niệm dù sao trước thời điểm mộ dung phục giết đều chỉ là một ít tiểu nhân vật mặc dù là tả tử mục tư không huyền hàng ngũ phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ cũng vẹn vẹn chỉ là nhị lưu mặt hàng mà thôi thế nhưng trước mắt tứ đại ác nhân nhưng bất đồng bọn họ tên tuổi nhưng là so với thần đông bang còn có phái vô lượng kiếm phải cường đại quá nhiều rồi nhất dương chỉ người, dĩ nhiên cũng sẽ nhất dương chỉ. người là họ và người làm sao có khả năng họ đoàn bên trong làm sao có khả năng có người bực này nhân vật mạnh mẽ đoàn diên khánh vẻ mặt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ hiển nhiên cũng là bị mộ dung phục thực lực chấn kinh rồi ở trên giang hồ pha trộn nhiều năm như vậy đoàn diên khánh tự nhiên cũng từng thấy cao thủ hàng đầu nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình đã từng thấy những người kia không có một cái có thể cùng mộ dung phục so với thậm chí căn bản là không cùng đẳng cấp trên lệnh hoàn toàn không chỉ một điểm l ử a điểm ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi mộ dung phục lạnh lùng nói căn bản là chẳng muốn cùng đối phương phí lời chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt chỉ mang bắn nhanh ra trong nháy mắt xuyên thủng đoàn diên khánh my tâm một đời kẻ ác liền như vậy n g ã xuống diệp nhị nương đón lấy đến thế ngươi mộ dung phục âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt hàn quang lấp lóe không không ớn đừng có g i ế t ta ngươi không thể g i ế t ta diệp nhị nương đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ hoảng sợ mặc dù nói diệp nhị nương chính là tứ đại ác nhân một t r o n g nhưng là nàng mặc dù nói là kẻ ác thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng không sợ chết bây giờ mới biết sợ sệt đã muộn ngươi có thể từng nghĩ tới những người bị ngươi đùa bỡn sau khi hành hạ đến chết hải tử liền ngươi mặt hàng này cũng xứng x ư n g là người đáng đ ợ i con của ngươi bị cướp đi đáng đ ợ i ngươi đời này không thấy được con của chính mình mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì h ả i tử h ả i tử làm sao ngươi biết chẳng lẽ nói ngươi biết con của ta tăng tích nói cho ta van cầu ngươi nói cho ta nói cho ta con của ta ở nơi nào ta đồng ý trả bất cứ giá nào d i ệ p nhị nương thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói thậm chí ngay cả xin t h a đều quên bất cứ chuyện gì bao quát công đ ố n g ư ơ i n nhân tình thân phận mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói cái gì ngươi ngươi không không muốn không được ta không thể nói ta quả nhiên nghe được mộ dung phục n h ắ c lên cái này sau khi diệp nhị nương sắc mặt lúc này liền thay đổi đột nhiên lắc đầu không nên ép ta van cầu ngươi van cầu ngươi nói cho ta con của ta tâm thích ta chỉ liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn sau khi ngươi muốn giết muốn quắt ta đều tuyệt không phản kháng diệp nhị nương mở miệng nói không cần có điều yên tâm được rồi ngươi đi đầu một bước không tốn thời gian dài bổn công t ử gặp đưa con của ngươi còn có ngươi nhân tình xuống đoàn tụ với ngươi mộ dung phục lạnh lùng nói ngươi ngươi, ngươi cái này mã quỷ ngươi không chết tử tế được nghe được mộ dung phục lời nói sau khi diệp nhị nương sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng n é qua một vệ vẻ hoạt động thực sự là ồn ào đưa ngươi ra đi mộ dung phục chỉ tay một cái điểm ra tương tự một đạo ác liệt kính khí bắn nhanh ra trong nháy mắt xuyên thủng diệp nhị nương mi tâm thân thể ẩ m ẩ m ngã xuống đất con mắt cũng trợn t r ò lên hiển nhiên là có chút chết không nhắm mắt linh nhi ngươi không có chuyện gì chứ lúc này cam bảo bảo cũng chạy tới trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ kích động nương ta không có chuyện gì nhưng là cha hắn trung linh giờ khắp này trên mặt bị thương vẻ làm sao đều không che giấu nổi、hắn. nghe được trung linh lời nói sau khi cam bảo bảo sắc mặt cũng biến ả o một hồi đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ ấ y n ấ y chuyện ngày hôm nay mặc dù nói là trung vạn c ử u đưa tới tứ đại ác nhân nhưng là cuối cùng là chính mình xin lỗi đối phương hơn nữa cuối cùng trung vạn c ử u cũng coi như là vì cứu mình mà chết trong lòng nếu như không có một điểm thương tâm hiển nhiên là không thể mặc dù nói chính mình không thích trung vạn c ử u thế nhưng những năm này trung vạn c ử u đối với mình mẹ con chăm sóc cam bảo bảo cũng không phải người mù hiển nhiên không thể không hề có một chút cảm tình không phải tình yêu linh n h i vị công tử này là sau đó cam bảo bảo ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người nói rằng càng bảo bảo, bảo bảo nói rằng chuyện vừa rồi đa tạ mộ dung công tử nếu như không phải mộ dung công tử lời nói hậu quả e sợ càng bảo bảo lập tức cũng không nhịn được nói rằng đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ cảm kích cân có điều là dễ như ăn cháo thôi mộ dung phục thản nhiên nói đối với c a m bảo bảo mộ dung phục thái độ cũng là vô cùng lãnh đạo tại hạ đoàn chính thuần Đa tạ mộ dung có ô n g điều đang lúc này đoàn chính thuần vô ý thoáng nhìn mộ dung phục bên người vương ngự yên đông nhiên vẻ mặt hơi chấn động một cái không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng v ư ơ nghe Ngự Yên cùng mẫu t â n nàng hầu được lời của đối phương sau khi vương ngự yên lạnh rên một tiếng cũng không có phản ứng đối phương vương ngự yên mặc dù nói tính cách t h i ệ n lương có thể có đúng hay không không có tính khí bây giờ nàng đã biết rồi thân phận của đối phương càng là biết đối phương dĩ nhiên phái người ám sát mẹ của chính mình cho nên đối với tần hồng miên căn bản cũng không có phản ứng n g ư ơ i lý thanh la liền như thế giáo dục ngươi tần hồng miên thấy thế nhất thời sắc mặt cũng có chút không nhịn được vẻ mặt có chút không quen nói rằng dù sao cũng hơn một ít người đem con gái của chính mình huấn luyện thành đối phó t ì n h địch sát thủ mạnh hơn chưa kịp vương ngữ yến nói chuyện bên cạnh a chu nhất thời không nhịn được mở miệng nói căn cứ mộ dung phục từng nói mẹ của nàng cũng ở đối phương tất sắc danh sách bên trong vì lẽ đó a chu hiển nhiên cũng đối với đối phương không có hảo cảm gì dù cho mẫu thân nàng từ nhỏ đưa nàng đưa đi chương mẫu thân nàng từ nhỏ đưa nàng đưa đi nghe được ca chu lời nói sau khi tần hồng miên sắc mặt nhất thời biến đổi phản phất bị xúc động trong lòng cấm kỵ bình thường có điều chưa kịp hắn nói xong đ ỗ n g nhiên trên mặt tê d i n cả người cũng trực tiếp bị đập bay ra ngoài bùn công tử người cũng là người có thể x ỉ nhục mộ dung phục lạnh lùng nói đối với tần hồng miên mộ dung phục không có một chút nào k h á c h k h í dù cho đối phương là một huyện thanh mẫu thân đừng nói mình cùng một huyện thanh không có quan hệ gì mặc dù là có loại này kỳ hoa người mộ dung phục cũng sẽ kính sợ tránh xa mộ dung công tử người lê là nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh đoàn chính phần vẻ mặt hơi đổi bất kể nói thế nào thần hồng miên vậy cũng là chính mình nữ nhân dù cho là tình nhân đoàn vương gia vẫn là quả n thật ngươi chuyện của chính mình đi đoàn vương gia đúng là thật có nhã hứng con trai của ngươi hiện tại hải cốt chứa l ạ n h ngươi nhưng chạy đến nơi đây gặp riêng tình nhân của chính mình thực sự là mộ dung phục thấy thế lúc này hào không khách khí nói đối với đoàn chính thuần mộ dung phục cũng tương tự không có khách khí cái gì dự nhi chật nghe mộ dung phục lời nói sau khi đoàn chính thuần cả người sắc mặt nhất thời cũng là đại biến phải biết đoàn dự thân phận nhưng là không phải bình thường vậy cũng là đại lý thế tử hơn nữa không phải lớn một cách bình thường lý thế tử bởi vì bây giờ đại lý hoàng đế đoàn chính minh không có dòng d o i mà đoàn chính minh chỉ có đoàn chính sáu trăm năm mươi bảy tuần một cái huynh đệ mà đồng dạng đoàn chính thuần cũng chỉ có đoàn dự một đứa con trai có thể không chút nào nói q u y ế t đại đoàn dự không chỉ là đại lý thế tử càng là đại lý thái tử đoàn dự nhưng là đại lý hoàng thất dòng chính duy nhất đàn ông nếu như đoàn dự xảy ra vấn đề vậy coi như là thiên đại vấn đề chuyện này rốt cuộc là như thế nào kính xin mộ dung công tử báo cho đoàn chính thuần vội vã mở miệng nói khắc khuôn mặt là cực kỳ thần sắc lo âu hôm nay thần nông bang cùng phái vô lượng kiếm xuất hiện xung đột con trai của ngươi vừa vặn quấn vào trong đó bị thần n mộ dung phục thản n h i n nói làm sao có khả năng tại sao lại như vậy dự nhi sao lại thế thần nông bang thần nông bang đoàn chính thuần đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt sắc ý mặc dù nói đoàn chính thuần về mặt tình cảm có chút c ạ t bã thế nhưng bất kể nói thế nào cũng là đại lý c h ấ n nam vương quyền cao chức trọng địa vị chỉ đứng sau đại lý hoàng đế nghe được tin tức này sau khi tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được thần nông bang đã bị mộ dung công tử tiêu diệt trung linh t h ấ y thế lập tức cũng không nhịn được nói rằng bị diệt sao đoàn chính thuần sửng sốt một chút đa t ạ mộ dung công tử hiện tại ta có việc trọng yếu cần phải đi xử lý thất lễ nơi mong rằng mộ dung công tử thứ đôi chờ bản vương xử lý xong những chuyện này sau khi chắc chắn báo đáp lớn đoàn chính thuần mở miệng nói giờ khác này đoàn chính thuần cũng có chút không lo nổi cam bảo b ả o cùng tần hồ miên đoàn dự sự t ì n h đối với hắn mà nói mới là quan trọng nhất chờ một chút ngay ở đoàn chính thuần chuẩn bị lúc rời đi đ ô n g nhiên vẫn không nói gì m ộ q u y ệ n thanh mở miệng nói hả vị cô nương này còn có chuyện gì sao đoàn chính thuần hơi nghi hoặc một chút nói rằng sư phụ ta muốn hỏi ngươi hắn có phải là cha ta còn có ngươi đến cùng là ta sư phụ vẫn là mẹ ta một biện thanh lúc này mở miệng nói tính cách của nàng hiển nhiên tương đối thẳng căn bản là sẽ không quanh coi l n g vòng trực tiếp mở miệng nói cái gì nghe được một biện thanh lời nói sau khi bên cạnh đoàn chính thuần nhất thời cũng s ừ n g sốt một chút trên mặt lộ ra một vệ bất n g ờ v ẻ mà cách đó không xa tần hồng miên thì lại hoàn toàn biến s á c trước nghe được A chu nói câu nói kia lời nói sau khi tần hồng miên liền cảm giác thấy hơi không được giờ khác này nghe được một biện thanh cái vấn đề sau vẻ mặt rốt cục triệt để thay đổi người nghe ai nói tần hồng miên vẻ mặt có chút khó coi nói rằng xem ra hắn nói chính là thật sự một b i n thanh mặc dù nói tính cách có chút trực hơn nữa khá là đơn thu nhưng là cũng tương tự không l ốc giờ k h ắ c này nơi nào còn có thể không hiểu cái gì hồng miên nàng nàng là hai chúng ta hài tử mà đoàn chính phần thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng không nhịn được nói rằng không mặt mũi thừa nhận sao nhìn thấy tần hồng miên dáng vẻ sau khi mộ dung phục âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngươi nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tần hồng miên sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy mộ dung phục vừa n ã y thực lực khủng bố lời nói tần hồng miên sợ là sớm đã trở mặt mộ dung phục ngươi là làm sao biết tần hồng miên không nhịn được nói rằng phải biết tin tức này nàng nhưng là ai cũng không có nói cho liền đoàn chính thuần cũng không biết bây giờ lại bị một người ngoài một cái nói toặt ra trong lòng hiển nhiên là vô cùng bất ngờ vậy thì không cần ngươi quan tâm b ộ n công tử tự nhiên có chính ta con đường mộ dung phục thản nhiên nói hắn cũng không thể nói mình xem qua nguyên tắc đi đúng là con của chúng ta hồng miên ngươi tại sao không nói cho ta đoàn chính thuần không nhịn được nói rằng nói cho ngươi nàng còn làm sao đem bọn ngươi con gái bồi dưỡng thành đôi phó tình địch sát thủ công cụ mộ dung phục â m thanh truyền đến đôi phó tình địch sát thủ công cụ đây là chuyện gì xảy ra đ o nghe chính có chút thuần hiển nhiên n t rơi r vào o sương k ô công n tình huống thế nào.、Tự、nhiên là dùng để giết Lý Thanh La, Khang Mẫn, Nguyễn Tinh、Trúc、cùng Đao Bạch Phượng g giết Dung biết Bạch tiếp thế Tự Trúc trực là là Lý La, Phục Đao để đ Mộ cụ. m Miên Tần Hồng s ự tình nói rồi một nói lần. rồi Làm s a o có khả năng, l à mộ sao xong ngươi Nghe biết. m dung phục lời nói sau khi tần hồng miên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống m ộ q u y ể n thanh trên người không phải ta nói m ộ q u y ể n thanh mở miệng nói hồng miên ngươi làm sao có thể ngươi có chút quá phận quá đáng n g h e xong những ngày sau khi đoàn chính thuần sắc mặt cũng có chút thay đổi mặc dù nói hắn có chút hoa tâm nhưng là ở đối xử con hẵng của chính mình trên hiển nhiên là hết sức h o a n dung sùng địch đối với tần hồng miên hành vi hiển nhiên là có chút không thích ta tần hồng miên nhìn thấy sự tình bại lộ sau khi sắc mặt không chỉ biến ảo có điều hiển nhiên căn bản là không cách nào mở miệng phản bác sư t h ị huyện thanh đúng là ngươi cùng đoàn lang bên cạnh cam bảo bảo không nhịn được nói rằng ừ m vào lúc này tần hồng miên hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng sự tình hiển nhiên là không che giấu nổi lúc này cũng gật gật đầu nói nương ta cũng muốn hỏi ngươi mộ dung công tử nói có đúng không là thật sự hắn mới là ta cha ruột lúc này bên cạnh trung linh cũng đông nhiên mở miệng nói cái gì lần này luận đạo cam bảo bảo c h ấ n kinh rồi còn đoàn chính thuần biểu cảm trên gương mặt cũng tương tự là hơi kinh ngạc có điều càng nhiều vẫn là vui sướng bảo bảo năng cũng là c o n của chúng ta mặc dù nói đoàn dự chết rồi nhưng là không nghĩ đến trong chốc lát này dĩ nhiên thêm ra hai cái nữ nhi ruột thịt đối với đoàn chính thuần tới nói h i ệ n nhiên là một cái không nhỏ kinh hỉ phải đến lúc này cam bảo bảo tự nhiên cũng chỉ có thể thừa nhận mộ dung công tử nói dĩ nhiên là thật sự ta cùng một tỷ tỷ dĩ nhiên đúng là cùng cha khác mẹ tỷ muội như vậy lời nói như vậy n g ự yên t ỷ t ỷ cùng a chu t ỷ t ỷ thật sự cũng là ta cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ trung linh nghe được kết quả này sau khi trong miệng cũng không nhịn được lẩm bẩm nói chương mười chín kích động đoàn chính thuần c ầ u đặt mua a chu t ỷ t ỷ n g ự yên t ỷ t ỷ bọn họ là ai nghe được trung linh lời nói sau khi bên cạnh đoàn chính thuần mấy người ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người nàng, nàng là a chu tỉ tỉ nàng là ngựa yên tỉ, tỉ trung linh thấy thế trực tiếp nói bọn họ đoàn chính thuần mấy người ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống vương n g ự yên cùng a chu trên người n g ư ơ i là a la con gái vậy ngươi ngươi là tinh trúc con gái đoàn chính thuần không nhịn được mở miệng nói vương ngự yên lời nói rất dễ phân biệt bởi vì vương ngự yên hầu như cùng lý thanh la là một cái khuôn mẫu khắc đi ra nếu không thì hắn vừa nãy cũng sẽ không kém điểm nhận sai cho tới a chu bây giờ nghe được trung linh lời nói sau khi đoàn chính thuần hiển nhiên cũng không khó nhận ra a chu thân phận dù sao a chu dáng vẻ m ặ c dù nói không có vương ngự yên cùng vương phu nhân như vậy xem nhưng lúc đường viền trên vẫn có không trẻ mang xem nơi t r ư ớ không có nhắc nhở hắn không nhận ra nhưng là có trung linh nhắc nhở sau khi đoàn chính thuần nơi nào còn có thể đoán không được mẹ ta là lý thanh la vương ngữ yên mở miệng nói nhìn phía đoàn chính thuần trong ánh mắt cũng né qua một vệ vẽ phức tạp đối với đoàn chính thuần mặc dù nói đã biết rồi chính mình với hắn quan hệ nhưng là vương ngữ yên nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều thân cận ý tứ từ mộ dung phục nơi đó vương ngữ yên cũng biết đoàn chính thuần là hạ người gì thậm chí trong lòng hắn cũng đem những năm này vương phu nhân tính cách h ỉ nộ vô thường quy kết đến đoàn chính thuần trên người ta không biết ta chưa từng thấy mẹ ta những thứ này đều là công tử nói cho ta a chu lắc đầu một cái nói rằng dù sao nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền vẫn ở mộ dung thế gia có thể nói từ nhỏ ở mộ dung thế gia lớn lên hả đây là chuyện gì xảy ra đoàn chính t h ầ n có chút không giải thích được nói h i ệ n nhiên là có chút không biết rõ a chu là có ý gì còn có thể là chuyện gì xảy ra người đàn bà của ngươi vì cùng ngươi thâu hoan liền con gái của chính mình cũng không mớn trực tiếp đưa đi a chu từ nhỏ ở ta mộ dung thế ra lớn lên mộ dung phục thản nhiên nói cái gì tinh trúc nàng làm sao có thể nàng tại sao không nói cho ta đoàn chính t h ầ n không nhịn được nói rằng h i ệ n nhiên đối với nguyễn tinh trúc hành vi cũng là có chút oán giận nói cho ngươi nói cho ngươi nhà ngươi người kia có thể chứa được bọn họ sợ là sớm đã chết trẻ bên cạnh cam bảo bảo nghe được đoàn chính t h u ầ n lời nói sau khi nhất thời cũng không nhịn được mở miệng nói trong giọng nói cũng tràn ngập bán giận trên thực tế nếu như đao bạch phượng có thể tiếp nhận bọn họ lời nói dù cho là cho đoàn chính t h u ầ n làm thiếp cam bảo bảo mấy người e sợ cũng đều gặp đồng ý dù cho là có chút không tình nguyện chỉ sợ cũng phải xem ở con của chính mình phân như trên đi theo đoàn chính t h u ầ n bên người có điều đáng tiếc đoàn chính t h u ầ n nguyên phối đao bạch phượng như n g là một cái bình d ấ m chua hơn nữa thêm vào đao bạch phượng thân phận nhưng là không phải bình thường đao bạch phượng như là đại lý bãi di tộc t h trưởng con cái đoàn chính thuận cùng đao bạch phượng kết hợp từ trình độ nào đó trên cũng coi như là một loại chính trị thông gia. cũng đúng là như thế đoàn chính thuần mới đúng đ a o bạch phượng không có cách nào chuyện này quả nhiên nghe được cam bảo bảo lời nói sau khi đoàn chính thuần trên mặt cũng lộ ra một vệt lúng túng trên người nhưng là hắn cũng không cách nào phản bác cái gì hết cách rồi ai bảo hắn phu cơ ư nghệ mãi suy sụp giờ khác này đoàn chính thuần tâm tình cũng là vô cùng phức tạp không biết là nên thích vẫn là bi nhi tử chết rồi bây giờ lại lại bỗng dưng thêm ra bốn cái khuê nữ này tâm tình có thể tưởng tượng được cuối cùng đoàn chính thuần vẫn là đi rồi hết cách rồi đoàn dự chết đối với toàn bộ đại lý tới nói ảnh hưởng quả to lớn trực tiếp dẫn đến bọn họ mạch này không có đàn ông một cái xử lý không tốt lời nói rất có khả năng sẽ khiến cho trình biến đoàn chính thuần mặc dù nói có chút háo sắc thế nhưng vào lúc này vẫn có thể phân rõ tình nặng nhẹ mà ở đoàn chính thuần sau khi rời đi toàn bộ vạn tiếp cốc bên trong bầu không khí cũng trở nên hơi quái dị lên nguyên bản vốn không quen biết mấy người giờ khác này dĩ nhiên bởi vì đoàn chính thuần duyên cơ có liên quan nhân chuyện lúc trước tần hồng miên hiển nhiên cũng thành thật không ít trước đem trung cốc chủ mộ yên mãi đi mộ dung phục thấy thế sau đó mở miệng nói linh nhắn vương ngự yên không nhịn được nói rằng trung linh đối với trung vạn cựu cảm tình vẫn là rất sâu mặc dù nói không phải thân sinh thế nhưng trung vạn cựu đối với nàng nhưng là chân trinh có công ơn nuôi dưỡng ngự yên tỉ tỉ ta không có chuyện gì trung linh lắc đầu một cái nói rằng ngoại trừ mộ dung phục cùng a bích ở ngoài giữa trường tâm tình mọi người h i ệ n nhiên đều vô cùng phức tạp linh nhi mội mội không biết đón lấy có tính toán gì a chu không nhịn được hỏi ta cũng không biết ta muốn đi ra ngoài đi một chút trung linh lắc đầu một cái nói rằng h i ệ n nhiên chuyện lần này cho nàng mang đến sung kích không nhỏ nàng cần thay cái hoàn cảnh ung dung một hồi một mình ngơi lời nói quá nguy hiểm không bằng theo chúng ta đồng thời đi đến thời điểm cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau a chu gần nhất cùng mộ dung phục hành tẩu giang hồ tự nhiên cũng đã được kiến thức giang hồ hiểm ác hiện nhiên cũng rõ ràng trung linh người như thế một người ở bên ngoài gặp nguy hiểm cỡ nào nếu như là người ngoài lời nói a chu tự nhiên cũng sẽ không quản việc không đâu nhưng là trước mắt trung linh nhưng là chính mình cùng cha khác mẹ m u ộ i m u ộ i chủ yếu nhất chính là trung linh tính cách làm cho người ta chán ghét không đứng lên sẽ có hay không có chút không t i ệ n trung linh không nhịn được nói rằng mặc dù nói cùng a chu mấy người tiếp xúc thời gian không lâu nhưng là trung linh rõ ràng khá là yêu thích cùng a chu mấy người cùng nhau công tử a chu ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người các ngươi yêu thích liền được mộ dung phục mở miệng nói cũng không có từ chối ngược lại lang huyên phúc địa cơ duyên đã chiếm được hơn nữa lần này hắn mang vương ngự yên mấy người cũng có du ngoạn ý tứ tự nhiên cũng không ngại thêm một cái người đa tạ mộ dung công tử trung linh không nhịn được mở miệng nói ba một tỷ tỷ ngươi đây trung linh ánh mắt cũng rơi xuống một huyện thanh trên người từ khi tần hồng miên thừa nhận sau khi một huyện thanh sẽ không có lại mở miệng quá cả người phảng phất một cái đầu gỗ bình thường hiển nhiên cũng là có chút khó có thể tiếp thu chuyện như vậy ta không biết nghe được trung linh lời nói sau khi một h i y ệ n thanh có chút thẫn thờ nói rằng một tỷ tỷ nhìn thấy một h i y ệ n thanh dáng vẻ sau khi trung linh trên mặt cũng lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt nếu không một tỷ tỷ cũng theo chúng ta đồng thời đi hơn nữa mộ dung công tử cũng từng thấy ngơi ư khuôn mặt cái thứ nhất nam tử trung linh bỗng nhiên không nhịn được nói rằng ta nghe được cái này sau khi một h i y ệ n thanh sắc mặt cũng biến ảo một hồi cái này lời thề cũng sớm đã dấu ấn ở một h i y ệ n thanh khung nơi sâu xa đối với nàng ảnh hưởng nhưng là to lớn công tử không bằng cũng mang một tỷ tỷ đồng thời đi a chu thấy thế không nhịn được nói rằng mặc dù nói đối với một huyện thanh trước hành vi có chút không thích nhưng là bây giờ biết rồi thân phận của nhau sau khi thêm vào một huyện thanh một ít tang nộ hiển nhiên a chu cũng có chút nhẹ dạ một huyện thanh hẳn là đoàn chính thuần hải từ bên trong to lớn nhất thứ tự là một huyện thanh a chu vương ngữ yên trung l in h a tử t h ứ thiên long bắt bộ bên trong tình tiết đến xem tần hồng miên là đoàn chính t h u ầ n mối tình đầu sau đó di tình nguyễn tinh trúc đoàn chính t h u ầ n sau đó bị mời về thông gia vì lẽ đó m ộ u y ệ n thanh to lớn nhất a chu kém hơn đều là đoàn dự thị sau đó đoàn chính thuần tầm tần hồng miên gặp phải lý thanh la cùng cam bảo bảo sinh ra vương ngự yên cùng trung linh đoàn chính thuần từ bỏ tìm kiếm tần hồng miên trở lại tiểu kính hồ sinh ra a tử vì lẽ đó a tử nhỏ nhất mới chương hai mươi trường t á t đao bạch phượng chọc thùng bí ẩn câu đặt mua biểu ca nếu không chúng ta liền đồng thời đi vương ngự yên thấy thế cuối cùng cũng mở miệng nói một huyện thanh chi sở dĩ như vậy có thể nói hoàn toàn cũng là bởi vì tần hồng miên đối với một huyện thanh mấy nữ hiển nhiên cũng là đều khá là đồng tình thêm vào quan hệ lẫn nhau các ngươi đồng ý là tốt rồi mộ dung phục mở miệng nói mộ dung phục cũng không có lập tức rời đi vạn kiếp cốc dù sao trung vạn cựu chết cần phải có không ít sự t ì n h cần phải xử lý mộ dung phục đoàn người lại đang vạn kiếp cốc đợi mấy ngày liên ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi đoàn chính thuần phái người đi tới vạn kiếp cốc mời mộ dung phục đi chấn nam vương phủ lắng khách đối với đoàn chính thuần mười mộ dung phục cuối cùng cũng không có từ chối dòng cuối cùng người cũng trực tiếp rời đi vạn kiếp cốc cho tới cam bảo bảo cùng tần hồng miên hai người tự nhiên là ở lại vạn kiếp cốc bên trong bây giờ trung vạn cựu sau khi chết cam bảo bảo hiện ra đúng vậy chân chính trở thành vạn kiếp cốc chủ nhân dường như vương phu nhân bình thường trực tiếp kế thừa di sản. ngày thứ hai đoàn người cũng tiến vào thành đại lý trấn nam vương phủ chính là thành đại lý bên trong chỉ đứng sau hoàng cung địa phương rất nhanh đoàn người liền tới đến trấn nam vương t r ư ớ c phủ mặc dù nói trước mắt trấn nam vương phủ quy mô không nhỏ có điều trên một thế giới hắn nhưng là từng làm hoàng đế ở trong mắt hắn n à y trấn nam vương phủ hiển nhiên căn bản là không vào hắn mắt mộ dung phục đoàn người đến rất nhanh vương phủ người liền đi vào thông báo chỉ trong chốc lát chỉ thấy đoàn chính thuần bóng người liền ra đón đoàn chính thuần nhưng là đại lý trấn nam vương ở đại lý bên trong địa vị nhưng là cực kỳ tôn sùng bây giờ dĩ nhiên tự mình ra nên đón có thể thấy được đối với mộ dung phục địa vị mộ dung công tử ngươi đến rồi đoàn chính thuần mở miệng nói khi nhìn thấy mộ dung phục bên người vương nữ yên mấy nữ sau khi đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ vui mừng đoàn vương ra làm phiền mộ dung phục mở miệng nói không cái d ậ y không cái d ậ y mộ dung công tử lúc nào đồng ý đến ta chấn nam vương phụ không thành vĩnh viễn cho các ngươi mở rộng đoàn chính thuần vội vã mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo mộ dung phục đoàn người hướng về trong vương phụ đi đến đoàn chính thuần dự nhi vừa mới vừa mới chết ngươi liền không nhịn được muốn nói bên ngoài con hoàng tiếp trở về sau có phải là đủ mấy ngày ta cũng phải cho những tiện nhân kia đằng vị trí có điều nàng ư âm thanh mới vừa hạ xuống sau một khắc thấy hoa mắt sau đó cả người trên mặt tê dần cả người thân thể cũng bị đập bay ra ngoài không cần phải nói người xuất thủ không phải người khác thình lình chính là mộ dung phục miệng đặt sạch sẽ một điểm có mấy người không phải ngươi có thể sỉ nhục mộ dung phục thanh âm lạnh như băng truyền ra thân phận của người này mộ dung phục tự nhiên cũng có thể đoán được dám như thế đối với đoàn chính thuần hơn nữa đối với vương ngự yên mấy nữ như vậy hoán hận tự nhiên chính là đoàn chính thuần nguyên phối đao bạch phượng k h ố n nạ ngươi n ngươi lại dám đánh ta đoàn chính thuần ánh mắt ngươi mù sao đao bạch phượng bù mặt đáy mắt cũng né qua một vẹn v ẻ hoán độc mộ dung công tử ngươi lây là giờ khác này đoàn chính thuần sắc mặt cũng hơi đổi con hoang ngươi trong miệng con hoang chỉ sợ là con trai của ngươi đi mộ dung phục lạnh lùng nói nhìn thấy đao bạch phượng dáng vẻ sau khi mộ dung phục hiển nhiên cũng là hào không khách khi nói cái gì ngươi ngươi có ý gì nghe được mộ dung phục lời nói sau khi đao bạch phượng sắc mặt nhất thời đại biến bùn công tử là có ý gì chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao không muốn cho bùn công tử và trần mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ nguyên bản đoàn dự đã treo mộ dung phục cũng không muốn ở vấn đề này nhiều dây dưa nhưng là đao bạch phượng lại dám đem đầu mâu nhắm ngay vương ngựa yên mấy nữ hiển nhiên là xúc động mộ dung phục vẻ ngược ngươi ngươi đừng muốn ăn nói ba hoa đa bạch phượng ánh mắt nhìn chòng chọc vào mộ dung phục hiển nhiên là không thừa nhận ăn nói ba hoa thiên long tự ở ngoài dưới gốc cây b cơm miệng cơm miệng cơm miệng người cơm miệng cho ta ta giết n g ư ờ i nghe được mộ dung phục lời nói sau khi đao bạch phượng phảng phất quái đản bình thường vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn mộ dung phục sau m ộ t k h ắ c cả người phảng phất phát như đ i ê n bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới một đạo ác liệt k i n h khí cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra ô n ào mộ dung phục cười lạnh một tiếng đao bạch phượng thực lực cũng là cùng tần hồng cầm bọn họ gần như nhiều nhất nhị tam lưu dáng vẻ đối với mộ dung phục ra tay hiển nhiên chính là tự dứt lấy n h sau mùa khác mộ dung phục trực tiếp xoay tay một trường vô g a mộ dung công tử hạ thủ lưu Tình a. nhìn thấy mộ dung phục ra tay sau khi đoàn chính thuần nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy mộ dung phục cái k i a thực lực khủng bố liền tứ đại ác nhân đều không đúng mộ dung phục một trường c h i địch húng chi là đao bạch phượng ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến đao bạch phượng thân thể không có một chút nào hồi hộp trực tiếp bị một t r ư ờ n g vỗ bay đi ra ngoài có điều nơi này dù sao cũng là c h ấ n nam vương phủ mộ dung phục tự nhiên cũng không có ra tay toàn lực dù cho là như vậy đao bạch phượng cũng bị thương không nhẹ phượng hoàng ngươi không có chuyện gì chứ đoàn chính thuần thấy thế lúc này cũng không nhịn được mở miệm nói đoàn chính thuần ngươi c ú t ngay cho ta đừng đụng ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi đao bạch phượng sắc mặt thay đổi lúc này mở miệng nói mộ dung công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào h i ệ n nhiên giờ khắp này đoàn chính thuần còn có chút choáng váng cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người có chút không biết rõ là chuyện gì xảy ra đoàn vương g i a lẽ nào vẫn chưa rõ sao đoàn dự căn bản là không phải ngươi con ruột mà là nàng cùng người khác hải tử mộ dung phục thản nhiên nói cái gì dự nhi không phải con của ta điều này làm sao có khả năng mộ dung công tử đang nói đổi đi nghe được tin tức này sau khi đoàn chính thuần cũng sợ hết hồn lúc này cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng nói trên mặt cũng lộ ra một v ệ khó có thể tin vẻ mặt có phải là thật hay không đoàn vương ra tự mình đi h ỏ i chẳng phải sẽ biết sao mộ dung phục thản nhiên nói phương hoàng đây là thật sự đoàn chính thuần có chút không dám tin tưởng nhìn đao bạch phượng không nhịn được nói rằng nhìn thấy đoàn chính thuần dám vẻ đao bạch phượng sắc mặt biến đổi một hồi cũng không có mở miệng phản bác vì là tại sao đoàn chính thuần thời khắc này nơi nào còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra có chút khó có thể tin nói rằng tại sao Đoàn chương í n thuần, n h g i c ũ có mặt tới hai ỏ i t t ạ sao, chính n mươi mốt người bên ở đoàn chính thuần tình tới ta cầu m thụ s đến thiên long tự tin tức này đối với đoàn chính thuần tới nói hiển nhiên chính là một cái sấm sét giữa trời quang hiển nhiên hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình từ nhỏ nuôi lớn dĩ nhiên là người khác hải tử tâm tình có thể tưởng tượng được trước đều là hắn cho người khác mang non xanh nhưng là không nghĩ đến bây giờ lại trên đầu mình trở nên xanh m ư ợ n sau một khắc đao bạch phượng trực tiếp cố nén trên người đau nhức đứng lên đầy mặt oán hận liếc mắt một cái mộ dung phục đoàn người sau khi lúc này cũng trực tiếp xoay người rời đi xin lỗi mộ dung công tử nhờ ngươi cười chê rồi đoàn chính thuần giờ khắc này một tấm nét mặt giá mua cũng là đỏ chót ngay ở trước mặt chính mình nhiều như vậy con gái bị vạch trần lộ chuyện như vậy đoàn chính thuần trong lòng có thể tưởng tượng được cùng lúc đó hắn cũng hết sức rõ ràng chuyện này vạch trần sau khi hắn cùng đao bạch phượng trong lúc đó hiển nhiên cũng triệt để chơi xong sau đó đoàn chính thuần mang theo mộ dung phục đoàn người đi đến trong đại sành chiêu đãi mộ dung phục đoàn người một phen khiến người ta cho mộ dung phục đoàn người sắp xếp một chỗ biệt viện sau khi sau đó liền trực tiếp đi xử lý đao bạch phượng sự tỉnh phải biết đao bạch phượng vậy cũng là vân nam bãi di tộc tù trưởng con gái thân phận nhưng là không phải bình thường đ à o mắt ba ngày thời gian liền trôi qua ở mộ dung phục mọi người đến ngày thứ hai đao bạch phượng liền rời khỏi trấn nam vương phủ lúc đi đem chính mình tất cả mọi thứ đều mang đi h i ệ n nhiên là cùng đoàn chính thuần triệt để đi đến cuối con đường ngay hôm đó mộ dung phục đoàn người đang chuẩn bị cáo từ rời đi đông nhiên đoàn chính thuần tìm tới đoàn người mình. trên mặt cũng lộ ra một vẻ sầu lo vẻ không biết đoàn vương già có chuyện gì không nhìn thấy đoàn chính thuần d á n g vẻ sau khi mộ dung phục hơi nghi hoặc một chút nói rằng cái này mộ dung công tử lần này bản vương tới là có một chuyện muốn nhờ đoàn chính thuần sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng nói rằng ồ chuyện gì mộ dung phục hơi nghi hoặc một chút nói rằng cái này là như vậy ngày hôm qua thiên long tự truyền đến tin tức nói thổ phiên quốc sư tới chơi chỉ sợ là hướng về phía thiên long tự t u y ệ t học mà đến thiên long tự cao tăng mời ta ta cùng hoàng minh đi t r ợ trận chỉ là thổ phiên quốc sư thực lực không phải bình thường chính là thiên hạ cao thủ hàng đầu đến thời điểm e sợ vì lẽ đó bản vương muốn mời mộ dung công tử đi t r ợ trận chỉ cần có thể đẩy lùi cưu ma trí ta đại lý tuyệt đối sẽ không bạc đái mộ dung công tử đoàn chính thuần nói rằng cưu ma trí thiên long tự cái này không cần phiền phức như vậy đi nước đại lý nội ứng nên có không ít quân đội đi hà tất phiền thoái như vậy chỉ cần triệu tập một đội đại quân đi qua không phải giải quyết đừng nói là là cưu ma trí coi như là tổng sư cao thủ e sợ cũng không dám cùng chân chính đại quân đụng vào đi mộ dung phục nói rằng Cái này, e sợ rất khó, vì ừ a đến, bởi v hơn trình năm trước chỉnh biến, trước、e、lẽ đó ạ lần này ta cùng hoàng huynh cũng là lấy người trong giang hồ thân phận đi vào trợ trận đoàn chính thuần nói rằng thì ra là như vậy như vậy sao nghe được cái này sau khi mộ dung phục nhất thời cũng lập tức hiểu rõ ra nguyên tắc bên trong cưu ma trí liền đi tới thiên long tự muốn dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ bên trong mấy môn công pháp đổi lấy thiên long tự lục mạch thần kiếm kết quả bị tự tuyệt sau đó khô vinh để đoàn dự nhớ rồi lục mạch thần kiếm kiếm phổ nội dung sau đó đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ cho đốt mà đoàn dự cũng làm cho cưu ma trí cho bắt đi cưu ma trí ở thiên long bên trong thế giới h i ệ n nhiên chính là một vị chân chính cao thủ hàng đầu làm thiên long bốn tuyệt một trong thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ hơn nữa yêu võ thành si còn tính cách thuộc về chân tiểu nhân lục mạch thần kiếm sao Mộ đã như vậy cái kia liền đi thiên long tự đi một lần được rồi mộ dung phục trầm âm chỉ chốc lát sau rất nhanh liền đáp lời đi hiển nhiên cũng đối với lục mạch thần kiếm nổi lên hứng thú hắn suy đoán lục mạch thần kiếm rất có khả năng hòa vào hắn kinh thần chỉ đến thời điểm rất có khả năng để kinh thần chỉ nâng cao một bước quá tốt rồi có mộ dung công tử ra tay lời nói cưu ma trí khẳng định không nổi lên được sóng lớn mộ dung phục thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tứ đại ác nhân đều không đúng hắn một hiệp định lại mặc dù nói không chắc có thể toàn thắng cưu ma c h í thế nhưng ở trong lòng hắn mộ dung phục c h í ít sẽ không thua hơn nữa thiên long tự một đám cao tăng đẩy lùi cưu ma c h í cưu ma c h í hiển nhiên là dễ như ăn cháo không biết cưu ma c h í lúc nào đến mộ dung phục hỏi sau ba ngày đoàn chính thuần nói rằng ta biết rồi mộ dung phục gật gật đầu nói cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở trấn nam vương trong phủ nhiều đợi mấy ngày sau ba ngày mộ dung phục theo đoàn chính thuần đi đến đại lý hoàng cung nhìn thấy đại lý quốc quân đoàn chính mình còn vương ngữ yên mọi người giờ khác này đều ở lại c h ấ n nam vương trong phủ bởi vì lần này bọn họ muốn đi chính là thiên long tự chính là phật môn trọng địa vương ngự yên mọi người hiển nhiên không quá thích hợp đi vị này nói vậy chính là mộ dung công tử đi trước thời điểm chấm đều đã biết rồi đa tạ mộ dung công tử cứu ta vương đệ đoàn chính minh ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người mở miệng nói có điều là dễ như ăn cháo thôi mộ dung phục mở miệng nói không biết chúng ta lúc nào xuất phát sau đó mộ dung phục hỏi việc này không nên chậm trễ chúng ta vậy thì xuất phát lần này sự tình liền muốn nhiều dựa vào một hồi mộ dung công tử sau khi chuyện thành công ta đại lý nợ mộ dung công tử một cái hai trăm chín mươi đơn huệ lớn bằng trời đoàn chính minh nói rằng bậy hạ k h á c h khí mộ dung phục nói rằng sau đó rất nhanh đoàn người cũng rời đi hoàng cung bởi vì lần này đoàn chính thuần cùng đoàn chính minh chính là lấy người trong giang hồ thân phận đi đến thiên long tự vì lẽ đó mang hộ vệ cũng không phải quá nhiều hơn nữa cũng không có dòng chống thua chiêng thiên long tự vào chỗ với thành đại lý ở ngoài cũng không phải q u á xa chỉ dùng không tới hai cái canh giờ đoàn người liền tới đến thiên long tự ở ngoài đối với đoàn chính minh đoàn người đến thiên long tự cao tăng cũng đều tiến lên đón mặc dù nói những này cao tăng ở bối phận trên phần lớn đều là đoàn chính minh thúc bà bối thế nhưng đoàn chính minh dù sao cũng là nước đại lý quốc quân thêm vào đoàn chính minh thực lực cũng không có chút nào không thể so thiên long tự bản nhân phương trượng phải kém ở toàn bộ thiên long tự bên trong có thể nói ngoại trừ khô vinh ở ngoài không ai bằng xin chào chư vị đại sư đoàn chính minh cùng đoàn chính thuần thấy thế lúc này mở miệng nói xin chào bệ hạ gặp vương gia mọi người thấy thế cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói vị này nên chính là mộ dung công tử y cầm đầu một cái lão hòa thượng sau đó ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên n g i Vạn kiếp chương ố c sự t ì n hiển nhiên thiên long n tự g ờ i biết rồi, đối với đều đ o hai mươi hai khô vinh đại sư cựu ma trí cầu đặt mua xin chào chư vị đại sư m ộ dung phục mở miệng nói mộ dung công tử k h á c h khí mộ dung công tử có thể đến giúp đỡ ta thiên long tự vô cùng cảm kích chư vị xin mời vào đi bản nhân mở miệng nói sau đó đoàn người cũng tiến vào thiên long tự bên trong ở tình huống bình thường người trong giang hồ chỉ có sau khi giao thủ mới có thể biết lẫn nhau thực lực mạnh yếu thế nhưng bây giờ mộ dung phục đã đến tông sư cảnh giới tông sư cảnh giới đã bắt đầu tu luyện sức mạnh tinh thần gần c như giới n à trong là c nháy giới h mắt mộ dung phục liền đoán được thân phận của đối phương thình lình chính là khô vinh thiền sư khô vinh đại sư có thể nói là hệ kim thế giới võ hiệp bên trong trong phật môn ít có chân chính cao tăng cùng những người ngụy thiện tăng chúng có chút không giống chính là chân chính đắc đạo cao tăng thậm chí mộ dung phục có thể cảm nhận được trước mắt khô vinh đại sư mặc dù nói tu vi chỉ có tiên thiên đỉnh cao thế nhưng cảnh giới nhưng không phải bình thường chỉ là đã có tuổi khí huyết có chút thiệt t h o i bại hả phản phất cảm ứng được cái gì bình thường nguyên bản chính đang nhắm mắt tham thiền khô vinh đại sư con mắt cũng chậm rãi mở ánh mắt cũng lập tức rơi xuống mộ dung phục trên người vị này nhưng là mộ dung thí chủ khô vinh thanh âm khàn khàn chuyển đến mộ dung phục gặp khô vinh đại sư mộ dung phục mở miệng nói mộ dung thí chủ k h á c khí không nghĩ đến mộ dung thí chủ tuổi còn trẻ càng có thực lực như thế khô vinh mở miệng nói mặc dù nói hắn không cảm ứng được mộ dung phục tu vi mạnh như thế nào. thế nhưng từ mộ dung phục trên người nhưng cảm nhận được một luồng bản năng uy hiếp có thể cho hắn cái cảm giác này chí ít thực lực không kém hắn thậm chí còn vượt qua sau đó đoàn người cũng ngồi xuống một bên trò chuyện một bên chờ đợi cưu ma c h í giáng lâm kém có điều quá sau một c a n h giờ bên ngoài tăng nhân thông báo thổ phiên quốc sư cưu ma c h í đến, đến rồi rất nhanh chỉ trong chốc lát một cái một thân tăng bảo nhìn qua dáng vẽ trang nghiêm bóng người từ bên ngoài đi vào mới nhìn đi đến rất có một phen đắc đạo cao tăng vẹn ngoài tiểu tăng thổ phiên quốc sư cưu ma trí gặp chư vị cao tăng cưu ma trí sau khi đi vào lúc này cũng mở miệch nói lão nạp thiên long tự phương trượng bản nhân gặp quốc sư quốc sư đường xa mà đến ta chờ không có từ xa tiếp đón bản nhân mọi người thấy thế lúc này cũng tới trước một bước mở miệng nói mặc dù nói ưu ma trí biểu hiện rất có l ê nghi nhưng là mọi người hiển nhiên không rằng có chút bất cần khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc chư vị k h á c h khí ưu ma trí đáp lễ lại mở miệng nói không biết quốc sư lần này tới ta thiên long tự để làm gì bản nhân mở miệng nói Bản phải nhân phương trượng không cần khách lần này tiểu Tăng cũng không phải là lấy thổ phiên quốc sư thân phận khách khí, thổ sư Tiểu quốc là lấy mặt à mà là là này là đến, đại địa, đến kết người trong giang hồ thân phận. Nghe nói Thiên Long tự chính là đại lý Phật môn thánh địa, cao thủ như、mây. lần này, tiểu Tăng chính là lấy kết bạn, muốn đến cùng Thiên Long tự chư vị cao tăng lính giáo một phen. một mây, một m lấy lý lấy Tự Phật thủ Tiểu Tự cái cao chư cao giáo hồ vị võ khác tiểu tăng đối với thiên long tự vô thượng tuyệt học lục mạch thần kiếm vô cùng ngưỡng mộ đã lâu hôm nay hy vọng có thể một b ư ớ c lục mạch thần kiếm phong thái nhìn có phải là cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại vì lẽ đó bây giờ ta thiên long tự bên trong đã không có ai luyện thành lục mạch thần kiếm bản nhân mở miệng nói hay là bởi vì mộ dung phục đến cũng hay là bởi vì nguyên nhân khác nói chung thiên long tự chúng tăng cũng không có như cùng nguyên tắc như vậy đem lục mạch thần kiếm tách ra tu luyện không người luyện thành vậy thì thật là quá đáng tiếc nghe được bản nhân lời nói sau khi c ư u ma trí trên mặt cũng lộ ra một v t v ẻ thất vọng có điều đấy mắt vẻ hưng phấn thì lại l ó e lên một cái rồi biến mất đã như vậy lời nói t i ệ u tăng có một điều thỉnh cầu mong rằng chư vị đại sư có thể t á c thành cứu ma trí mở miệng nói quốc sư mời nói bản nhân trầm giọng nói Tiểu Tăng muốn mượn q u ý tự lục ma ạ c h thần kiếm kiếm phổ nhìn kiếm kiếm q u Kiu Ma c h í mở miệng nói đến rồi nghe được Kiu ma c h í lời nói sau khi chúng thân thể người cũng chấn động mạnh một cái hiển nhiên hết sức rõ ràng màn kịch quan trọng đến đến rồi có điều giờ khắp này mọi người biểu cảm trên gương mặt đều không thế nào đẹp đẽ phải biết lục mạch thần kiếm vậy cũng là thiên long tự bí mật bất truyền đối phương yêu cầu này h i ệ n nhiên là quá vô lễ quốc sư yêu cầu này có chút làm người khác khó chịu lục mạch thần kiếm kiếm phổ chính là ta thiên long tự bí mật bất truyền sao có thể để người ngoài quan sát bản nhân bên cạnh bồn tướng thấy thế lúc này cũng có chút không quen nói rằng chư vị bình tĩnh đ ư n g nóng Tiểu t ă n g cũng sẽ không b ạ c h xem này l ụ c m ạ c h thần kim ế kim ế phô, tiểu t ă n g có thể lấy ra mấy môn t u y ệ t k ỹ giao cho quý tử. Sau khi nói xong, ku ma c h í t ử trong lòng ngực móc ra mấy môn bí t ị c h tiểu h ệ t t i t ă n g biết thiên long tự c h ư vị cao tăng đều tu luyện nhất dương chi ở chi pháp bên trên trình độ k h á c a o vì lẽ đó lần này tiểu t ă n g mang đến mấy bản hàng đầu chi pháp bí t ị c h đây là thiếu lâm tự bảy mươi hai tết k ỹ bên trong n i ê m hoa chi, đa la d i ệ p chi vô tương kiếp chi cùng ma k h a chi chị cần chu vị đại sư có thể làm cho tiểu tang nhìn qua l u ậ mạnh thần kim kim phô, tiểu tang đồng ý đem mấy bản bí tích đưa lên ku ma chi trực tiếp mở miền nói thiếu lâm bảy mươi nghe được cái này sau khi thiên long tự một đám cao tăng vẻ mặt cũng hơi đổi đối với đại danh đỉnh đỉnh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bọn họ tự nhiên là sẽ không xa lạ tuy nhưng mà nói thiên long tự ở đại lý bên trong xem như là phật môn thánh địa nhưng là cùng thiếu lâm tự so ra h i ệ n nhiên là tranh lệch không chỉ một điểm nửa điểm thậm chí không ít người cũng có chút động tâm dưới cái nhìn của bọn họ dù một cái không thể tu luyện lục mạch thần kiếm đến trao đổi mấy môn hàng đầu cấm pháp h i ệ n nhiên cũng là vô cùng có lời gần như trong nháy mắt mấy người ánh mắt cũng rơi xuống khô vinh trên người hiển nhiên giữa trưởng khô vinh đại sư mới thật sự là chủ nhân quốc sư thực sự là thật là bạo tay có điều chỉ sợ làm quốc sư thất vọng rồi lục mạch thần kiếm chính là thiên long tự bí mật bất t r u y ề n không thể ở ngoài xuyên vì lẽ đó quốc sư vẫn là mời trở về đi khâu vinh đại sư âm thanh lập tức chuyển đến mặc dù nói cưu ma c h í lấy ra mấy môn công pháp không sai nhưng là vậy cũng là thiếu lâm tự tuyệt kỹ từ trình độ nào đó trên nói nhưng là không thấy được ánh sáng một khi bại lộ lời nói bọn họ căn bản là không nói được rất có khả năng gặp trở mặt thiếu lâm tự chuyện này với bọn họ tới nói h i ệ n nhiên không phải một tin tức tốt chương hai mươi ba lục mạch thần kiếm tới tay chết muốn mặt múi khổ thân cầu đặt mua thật sự không có thương lượng sao đại sư liền không cố gắng suy nghĩ thêm một chút tiểu tăng cũng không phải là muốn tu luyện lục mạch thần kiếm mà là muốn sao chép một phần đi tế điện tiểu tăng bạn cũ mộ dung lão tiên sinh mộ dung lão tiên sinh năm đó vô cùng tôn sùng lục mạch thần kiếm bây giờ mộ dung lão tiên sinh đã mất gần nhất tiểu tăng đang chuẩn bị đi một chuyến yến t ử ổ cho nên muốn muốn bắt kiếm phổ đi tế bái một hồi mộ dung lão tiên sinh nghe được khô vinh lời nói sau khi c ư u ma trí vẻ mặt cũng hơi lạnh lẽo cuối cùng mở miệng nói ồ thật sự chỉ là vì tế bái mộ dung lão tiên sinh nghe được lời của đối phương sau khi khô vinh cũng sửng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc quái dị cuối cùng mở miệng nói không sai chính xác một trăm khô vinh mở miệng nói nếu là như vậy như vậy liền không nhỏ quốc sư có một người so với quốc sư càng thích hợp cầm kiếm phổ đi tế điện mộ dung lao tiên sinh khô vinh đại sư mở miệng nói ồ so với tiểu tăng có tư cách hơn không biết đại sư nói là gì người nghe được khô vinh lời nói sau khi cưu ma c h í cũng sửng sốt một chút lập tức không nhịn được nói rằng trên thực tế này có điều là hắn tìm một cái lý do mà thôi chỉ là nghe được khô vinh lời nói cưu ma trí trong lòng cũng có chút ngạc nhiên tự nhiên là mộ dung công tử nay lục mạch thần kiếm kiếm phổ giao cho mộ dung thí chủ cáng thích hợp sau khi nói xong khâu vinh cũng từ trong lồng ngực lấy ra một cái cuộn tranh giao cho bên cạnh mộ dung phục thình lình chính là lục mạch thần kiếm kiếm phổ đương nhiên khâu vinh có điều là muốn nhờ vào đó ngăn chặn cưu ma trí miệng mà thôi còn sao chép h i ệ n nhiên cũng là không thể có điều mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang mở ra quét hình công năng mộ dung phục trong nháy mắt câu thông hệ thống vào lúc này hắn tự nhiên là không thể mở ra Có đ sau một khắc một luồng tin tức cũng dấu ấn đến mộ dung phục trong đầu thình lình chính là hoàn toàn mới kinh thần trị rất nhanh mộ dung phục liền đem trong đầu tin tức luyện hóa xong xuôi trên thực tế lục mạch thần kiếm mặc dù nói mang kiếm tự thế nhưng trên thực tế vẫn là chỉ pháp chỉ có điều chỉ tình vô cùng ác liệt dường như kiếm khí bình thường cho nên mới phải bởi vậy được gọi tên dung hợp sau khi kinh thần chỉ cũng kế thừa lục mạch thần kiếm cái này đặc điểm hoàn toàn mới kinh thần chỉ huy năng so với trước thời điểm càng kinh khủng hơn nữa chỉ tình cũng càng thêm ác liệt có phần kim đoạn thạch kỹ năng cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi ưu ma trí nhất thời có chút há hấp ổn ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống mộ dung phục trên người, người là người nào ưu ma trí không nhịn được nói rằng cô tô mộ dung phục mộ dung phục thản nhiên nói mộ dung phục ngươi là mộ dung phục nam mộ dung nghe được mộ dung phục lời nói sau khi cưu ma trí nhất thời cũng có chút sửng sốt hiện nhiên không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong quốc sư lòng tốt b u ồ n công tử chân thành ghi nhớ đã như vậy n à y kiếm phổ c h ở b u ồ n công tử rời đi thời điểm sao chép một phần liền có thể trở lại hiến tử ổi b ồ n công tử sẽ đích thân đ ố t cháy mộ dung phục nhàn nhạt ngươi nói rằng nghe được mộ dung phục lời nói sau khi cưu ma trí sắc mặt cũng không ngừng biến n o biểu cảm trên gương mặt lúc xanh lúc đỏ tiểu tăng lúc trước ở mộ dung lão tiên sinh trước m vì lẽ đó vẫn để cho tiểu tăng đến đây đi mộ dung công tử sẽ không để cho tiểu tăng nuốt lời đi ưu ma trí sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng lại một lần nữa mở miệng nói này ưu ma trí ra mặt nhìn thấy ưu ma trí dáng vẻ sau khi mộ dung phục nhất thời cũng có chút không nói gì thiên long bắt bộ bên trong có thể nói kém nhất phong phạm cao thủ chỉ sợ cũng muốn thuộc ưu ma trí Chí, chính là một chỗ địa đạo đạo tiểu nhân sau khi nói xong chỉ thấy ưu ma trí lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào dưới chân một điểm bay thẳng đến mộ dung phục bên người bay lượn mà đến đưa tay hướng về mộ dung phục trong lòng vô tới cái gì mộ dung công tử cẩn、thận. k i n h người quá đáng thiên long tự cao tăng nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt cũng là đại biến hiện nhiên bọn họ đánh giá thấp ưu ma trí vô liêm sỉ trình độ cũng đánh giá thấp ưu ma trí đối với lục mạch thần kiếm khát vọng trình độ lúc này r ồ n dập ra tay mấy đạo ác liệt chỉ mang cũng bay thẳng đến ưu ma trí trên người bao phủ tới có điều vội vàng ra tay bên dưới hiện nhiên căn bản cũng không có quá to lớn uy hiếp ưu ma trí đưa tay liền điểm vô tương kiếp chỉ trong nháy mắt dùng ra trực tiếp đem mấy người công kích hóa giải gần như trong nháy mắt đi thẳng đến mộ dung phục bên người nay kiếm phổ vẫn là giao cho tiểu tăng đi ưu ma trí mở miệm nói lúc này cũng trực tiếp lại một lần nữa tóm tới quốc sư như vậy có chút không được mộ dung phục vẻ mặt không có biến hóa chút nào trực tiếp đưa tay một trường hướng về Kiêu ma trí trên người đợt tới nhìn thấy mộ dung phục dáng vẻ sau khi Kiêu ma trí khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn mặc dù nói nam mộ dung danh hiệu không nhỏ nhưng là Kiêu ma trí hiển nhiên cũng không có chân chính đem mộ dung phục thực lực để ở trong mắt dù sao trước mắt mộ dung phục quá trẻ tuổi dưới cái nhìn của hắn mộ dung phục danh hiệu càng nhiều chính là dựa vào mộ dung thế ra để tiểu tăng đến lĩnh giáo một hồi mộ dung tiểu thí chủ lợi hại sau một khắc chỉ thấy q ma trí hai tay hợp lại sau đó một đạo khủng tố ngọn lửa k i n h khí trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến mộ dung phục trên người bao phủ lại đây có chút ý nghĩa hỏa diễm đao sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục trong nháy mắt nhận ra được chính là kêu ma trí tuyệt học hỏa diễm đao lúc này khép cười một tiếng sau đó đấu chuyển cản k h ô n công trực tiếp vận chuyển một luồng q ị dị trường lực trong nháy mắt xuất hiện ở mộ dung phục chu vi sau đó mộ dung phục đưa tay m ở dẫn hỏa diễm đao quy tích trong nháy mắt biến hóa ngay lập tức dĩ nhiên bay thẳng đến q ma trí bên người tiến lên liên tiếp bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ càng là vượ Kiu Ma nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục cũng không nhịn được lắc đầu một cái hãng tự nhiên rõ ràng cưu ma t r i hiển nhiên là mạnh mẽ đem lịch huyết mất xuống nếu như vừa nay cái tia ngụm máu tươi phun ra ngoài lời nói cựu ma c h í nhiều lắm khí huyết cùng phụ tạm chịu đến một ít rung động mà thôi thế nhưng nuốt trở về lời nói hiển nhiên liền không giống lấy đạo của người trả lại cho người không nghĩ đến mộ dung tiểu thí chủ dĩ nhiên đem đấu chuyển tinh di luyện đến cảnh giới như vậy xem ra mộ dung láo thi chủ có người nối nghiệp cũng được đã như vậy lời nói tiểu tăng cũng sẽ không cước cầu trước hết c á o tử sau khi nói xong cựu ma c h í lúc này không có dừng lại chút nào xoay người cứu đi chương hai mươi b ố rời đi đại lý lôi cổ sơn tô tinh hà cầu đặt mua nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục k h ỏ miệng cũng lộ ra một vệ cười khẽ vẻ đối với c ưu ma trí rời đi mộ dung phục cũng không có ngăn cản nơi này dù sao cũng là thiên lòng tự mộ dung phục cũng không tốt chân chính hạ sát thủ dù sao thân phận của đối phương không phải bình thường húng chi trên thực tế đối với c ưu ma trí mộ dung phục mặc dù nói có chút khinh thường đối phương là người thế nhưng là cũng không có quá nhiều căm hận hắn lại không phải thánh nhân tương tự cũng không phải giết người của ma nếu lục mạch thần kiếm tới tay hơn nữa cũng đẩy lùi c ưu ma trí tiếp tục hạ sát thủ hiển nhiên cái kia không có cần thiết hơn nữa đối với c ưu ma trí mộ dung phục trong lòng còn có một chút cái khác tính toán này vậy thì đi rồi sẽ không có trò lựa chứ lúc này khâu vinh đại sư âm thanh truyền đến ưu ma trí biểu hiện có thể giấu giếm được người khác có điều hiển nhiên không gạt được hắn hắn hiển nhiên là xem ra ưu ma trí tình huống có điều đồng rạng khâu vinh cũng không có ra tay đem ưu ma c h í lưu lại trên thực tế lấy ưu ma trí loại kia trạng thái nếu như hợp thiên long tự lực lượng lời nói lưu lại đối phương cũng không khó nhưng là nói như vậy rất có khả năng cho đại lý mang đến tai nạn cuối cùng vẫn là đại lý thực sự là có yếu căn bản là liền không t r e o chọc nổi thổ phiên thổ phiên quốc sư nếu như chết ở đại lý lời nói này rất có khả năng sẽ khiến cho hai nước tranh cãi bị thương vừa đối mặt liền bị thương t nghe được khô vinh lời nói sau khi mọi người chung quanh nhất thời cũng không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh c q ma c h í là cái gì cấp bậc tồn tại bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng trước bọn họ mặc dù nói biết mộ dung p h ụ không yếu nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố chuyện vừa rồi đa tạ mộ dung thí chủ không nghĩ đến mộ dung thí chủ thực lực dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế khô vinh cũng không nhịn được nói rằng trên thực tế mặc dù nói khô vinh mặt ngoài vô cùng bình tĩnh thế nhưng giờ khắp này trong lòng hắn trên thực tế cũng là cực kỳ chấn động c ưu ma trí tu vì vậy cũng là không chút nào kém hắn hơn nữa đối phương trẻ trung khỏe mạnh thực lực khẳng định ở trên hắn nhưng là bây giờ lại bị mộ dung phục một đòn đả thương thực lực có thể tưởng tượng được khô vinh đại sư k h á c h k h í đây là quý tự kiếm phổ đại sư thu cẩn thận mộ dung phục trực tiếp nói vật này hắn đã thu nhận tự nhiên không có tác dụng gì mộ dung thí chủ cao thượng nguyên bản khô vinh đại sư cho rằng mộ dung phục gặp mượn cơ hội đưa ra một ít yêu cầu nhưng là không nghĩ đến đã vậy còn quá ung dung liền trả kiếm phổ trên mặt cũng lộ ra một vệ kinh sợ mở miệng nói chuyện lần này thật sự đa tạ mộ dung công tử ta thiên long tự nhất định ghi nhớ trong lòng ngày sau mộ dung công tử có dặn dò gì lời nói ta thiên long tự định sẽ không chối tử bản nhân vương trượng thấy thế lúc này cũng mở miệng nói ta đại lý hoàng thất cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đoàn chính minh cũng mở miệng nói giờ khác này bọn họ đối với mộ dung phục coi trọng trực tiếp tăng lên mấy đẳng cấp nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ mộ dung phục giết chết tứ đại ác nhân cũng đã hết sức lợi hại nhưng là không nghĩ đến liền đại danh đỉnh đỉnh thổ phiên quốc sư Kiêu ma c h í đều dễ dàng như thế bại tẩu thực lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào chư vị nói quá lời mộ dung phục mở miệng nói buổi tối thời điểm mộ dung phục đoàn người cũng lại một lần nữa trở lại trấn nam vương phủ biểu ca ngươi trở về sự tình còn thuận lợi sao mộ dung phục sau khi trở về vương ngữ yên mấy người liền tiến lên đón coi như không tệ mộ dung phục gật g vậy thì tốt nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mấy nữ cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm giải quyết tiên long tự sự tình đem lục mạch thần kiếm chiếm được sau khi mộ dung phục cũng không chuẩn bị tiếp tục ở lại chỗ này sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn mọi người cùng đoàn chính thuần từ biệt cái gì mộ dung công tử các ngươi phải đi nghe được tin tức này sau khi đoàn chính thuần trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẽ hừng là thời điểm nên rời đi ta chuẩn bị đi chỗ khác đi một chút mộ dung phục mở miệng nói như vậy sao cũng được đã như vậy lời nói cái kêu bản vương liền không để lại các ngươi sau đó các ngươi lúc nào nghĩ đến lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể trở về còn có bọn họ liền xin nhờ mộ dung công tử chăm sóc đoàn chính thuần sau đó mở miệng nói mặc dù nói khoảng thời gian này ở chung đoàn chính thuần cùng mấy nữ quan hệ hòa hoãn không ít bất quá bọn hắn hiển nhiên vẫn không có chân chính tiếp thu đoàn chính thuần đây là tự nhiên mộ dung phục gật gật đầu nói sau đó đoàn người cũng không có c h ầ n c h ờ chút nào trực tiếp rời đi trấn nam vương phủ biểu ca không biết đón lấy chúng ta đi chỗ nào vương ngữ yên mở miệng nói đón lấy sao đi một chuyến lôi cổ sân đi. đi gặp một người mộ dung phục nói rằng lôi cổ sơn người nào vương ngữ yên hiếu kỳ nói rằng đi tới các ngươi liền biết rồi mộ dung phục nói rằng sau đó đoàn người trực tiếp khởi hành một đường hướng bắc lôi cổ sơn chính là tại trung nguyên nơi lần đi đủ hơn mấy ngàn dặm xa đầy đủ dùng hơn ba tháng thời gian mộ dung phục đoàn người vừa mới đến lạc dương địa giới lôi cổ sơn thình lình chính đang lạc dương phụ cận lôi cổ sơn bên trong mộ dung phục đoàn người cũng đi thẳng đến một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong toàn bộ thung lũng non xanh nước biết rõ ràng là một chỗ không sai nơi ẩn cư đi đến thung lũng phần cuối sau khi mấy người trong tầm mắt xuất hiện một tòa nhà tranh cùng lúc đó một bóng người cũng từ trong phòng đi ra ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống mộ dung phục mấy người trên người đáy mắt vẻ để phòng làm sao đều không che giấu nổi ô ô ô ô ngay lập tức đối phương đi thẳng đến mộ dung phục trước mặt sau đó không ngừng đánh thủ thế h i ệ n nhiên là muốn muốn cho mộ dung phục đoàn người rời đi biểu ca hắn chính là người ngươi muốn tìm sao hắn thật giống là một người câm điếc vương ngữ yên thấy thế không nhịn được mở miệng nói giờ khác này ánh mắt của đối phương cũng rơi xuống vương ngữ yên trên người có điều rất nhanh khi nhìn thấy vương ngữ yên dáng vẻ sau khi thân ảnh ấy con mắt nhất thời cũng trợn trọn lên phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường được rồi tô tinh hà không muốn ngụy trang bổn công tử biết ngươi là trang bổn công tử không có ác ý mộ dung phục thản nhiên nói người trước mắt không cần phải nói tự nhiên chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện thông biện tiên sinh tô tinh hà cái gì ngươi làm sao ngươi biết thân phận của ta ngươi là người nào còn có nàng là người nào tô tinh hà bị mộ dung phục lập tức nói toạc ra thân phận hài từ sau lúc này cũng rõ ràng chính mình hiển nhiên là không giả bộ được lập tức mở miệng nói ngươi không phải đã đoán đã tới chưa mộ dung phục thản nhiên nói dù sao vương ngự yên trường cùng lý thanh la còn có lý thu thủy thực sự là quá giống tô tinh hà rất khó không hướng về phương diện kia mờ công chương hai mươi lăm khiếp sợ vô nhai tử t ổ tôn quen biết nhau cầu đặt mua nàng đúng là tô tinh hà trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng còn có ngươi là ai các ngươi là làm sao tìm tới nơi này tô tinh hà lại một lần nữa hỏi bổn công tử mộ dung phục còn làm sao tìm tới nơi này ngươi liền không cần phải để ý đến mang chúng ta đi gặp vô nhai tử đi mộ dung phục thản nhiên nói ngoại công biểu ca ngươi nói ngoại công ở đây vương ngữ yên nghe được vô n a i tử ba chữ sau khi nhất thời cũng sửng sốt một chút nàng bây giờ nhưng là đã biết rồi thân thế của chính mình tự nhiên biết vô nhai t ử cùng chính mình quan hệ ừm mộ dung phục gật gật đầu nói mộ dung phục ngươi là cô tô nam mộ dung nghe được mộ dung phục danh hiệu sau khi tô tinh hà trên mặt cũng lộ ra một v ệ bất ngờ v ẻ mộ dung phục tên tuổi hắn tự nhiên là biết đến không sai mộ dung phục thản nhiên nói cái này hai người các ngươi đi theo ta người còn lại liền ở ngay đây chờ xem tô tinh hà trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng gật gật đầu nói các ngươi ở chỗ này chờ một hồi mộ dung phục nói rằng biết rồi công tử a chu mấy người thấy thế gật gật đầu nói sau đó trực tiếp mang theo vương ngự yên đi theo tô tinh hà phía sau hướng về bên cạnh cách đó không xa sơn động phương hướng đi đến đệ tử tô tinh hà có chuyện quan trọng cầu kiến sư phụ đến tới cửa sau khi tô tinh hà trực tiếp quỳ trên mặt đất mở miệng nói ngân h à sao vào đi tô tinh hà âm thanh mới vừa hạ xuống một giọng rán m ô i truyền đến sau đó đoàn người cũng trực tiếp tiến vào bên trong hang núi rất nhanh một bóng người cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt chỉ thấy người này dâu dài ba thước mỗi một cái hoa dâm sắc mặt như con ngọc càng không nửa điểm nếp nhăn tuổi rõ ràng đã không nhỏ nhưng nhưng tinh thần phấn chấn phong độ nhàn nhã có điều duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là đối phương hạ thân thật giống triệt để bại liệt cả người bị hai sợi dây thừng đ i u lên duy trì ngồi ngay ngắn tư thế không cần phải nói người này tự nhiên chính là vô nhai tử quả nhiên là thật vẻ ngoài chẳng trách mê đến vu hành vần cùng lý thu thủy thần hồn điên đạo mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống vô nhai tử trên người trong lòng không nhịn được thẩm than một tiếng dứt bỏ chuyện tình cảm lời nói vô nhai tử tuyệt đối là thỏa thỏa nhân vật chính mô phỏng dung mạo tại tỉnh quả thực đều là kinh tài diễm diễm hơn nữa phái tiêu giao công pháp hiển nhiên đều có không sai chú nhan dưỡ bây giờ vô nhai tử đã hơn chín mươi tuổi nhưng là ngoại trừ dâu tóc ở ngoài còn lại địa phương hầu như không nhìn ra cái gì dán mua dán vẻ nhiều lắm cũng chính là bốn mươi năm mươi tuổi nửa bước tông sư sao không hẹn là tiêu g i a o tam lão một trong cùng lúc đó mộ dung phục cũng cảm ứng được vô nhai tử khí tức trên người trước mắt vô nhai tử thỉnh lình đã đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới ở tiên thiên viên mãn bên trên nhưng lại nhưng lại chưa hề hoàn toàn bước vào tông sư cảnh giới này hay là bởi vì vô nhai tử thân thể tàn phế duyên cớ thậm chí mộ dung phục suy đoán nếu như vô nhai tử không có trải qua những chuyện này lời nói lấy hắn tài tình thêm vào phái tiêu dao r ấ ồ có điều rất nhanh vô nhai tử không hề lay động trên mặt cũng lộ ra một vệ tinh sợ giờ khác này sự chú ý của hắn cũng không có rơi xuống vương ngựa yên trên người mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào mộ dung phục đáy mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ phán phất phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường ở Tô, Tô, đến đến Tô t i nhưng là trước mắt h mộ dung phục nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói căn bản là không cảm ứng được mộ dung phục trên người bất kỳ khí tức gì phải biết vô nhai tử nhưng là đã bước vào nửa bước tôn sư cảnh giới nếu như không phải thân thể tàn phế để kinh mạch của hắn hủy diệt không cách nào tiếp tục tăng lên lời nói hắn đã bước vào tôn sư cảnh giới mặc dù nói không có bước vào chân chính tôn g sư cảnh giới trong h n là cũng đã bắt đầu tiếp xúc bắt tiếp đầu được sức một hồi lâu vô nhai tử tiến lên bình phục một hồi tâm tình trong lòng mở miệng nói tông như sư sư phụ nói mộ dung công tử là tông h sư cao thủ bên cạnh tô tinh hà cũng có chút há hớp mồm mặc dù nói mộ dung phục tên tuổi không nhỏ nhưng là hắn băng không cho là mộ dung phục mạnh bao nhiêu nhưng là bây giờ nghe vô nhai tử lời nói sau khi cả người kinh h ã i trong lòng có thể tưởng tượng được tông sư cảnh giới đại diện cho cái gì làm phái tiêu giao người tô tinh hạt tự nhiên là không thể không rõ ràng biểu ca ngươi ngươi là tông sư cao thủ vương ngữ yên cũng tương tự đẩy mặt khiếp sợ nhìn mộ dung phục tông sư sao coi như thế đi mộ dung phục cũng không có phủ nhận gật gật đầu nói t nghe được mộ dung phục thừa nhận sau khi mấy người trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ù n khí lạnh chừng hai mươi tuổi tông sư điều này đại biểu khái niệm gì bọn họ sao có thể đều là hết sức rõ ràng đặc biệt vô nhai tử hắn tự nhận chính mình thiên phú vô song t à i tình kinh diễm nếu như không phải vận mệnh đùa cợt lời nói hắn tự nhận chính mình bây giờ đã bước vào thông sư nhưng là giờ khắc này cùng mộ dung phục so với hắn nguyên bản dẫn cho rằng hào thiên phú cùng t à i tình phán phất lập tức trở nên không đáng giá lên hả a l a không đúng ngươi không phải a l a ngươi là lúc này vô nhai tử ánh mắt lúc này mới rơi xuống vương ngự yên trên người nhìn thấy vương ngự yên trong n h y mắt vô nhai tử sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi phía này tha cho nàng thực sự là không thể quen thuộc hơn được ngữ yên gặp ngoại công mẹ ta gọi lý thanh la vương ngữ yên thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói a la a la ngươi là a la hải tử ngươi đều lớn như vậy hảo hảo hảo nghe được vương ngữ yên lời nói sau khi vô nhai tử cũng không có hoài nghi vương ngữ yên thân phận tướng mạo này sẽ không nói k h o á t hơn nữa trong huyết mạch loại kiệu cảm giác thân cận cũng sẽ không làm bộ mẹ ngươi hắn có khỏe không ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường vô nhai tử trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ x u ấ t sắng vô nhai tử mặc dù nói tại tỉnh thiên phú không tệ nhưng là cũng không phải một cái người chồng tốt tương tự cũng không thể là một cái người cha tốt bây giờ trải qua nổi lên nhà lớn sau khi đúng là thấy rõ một ít chuyện nhưng là rõ ràng đã có chút vãn đ á y mắt cũng né qua một v t vẻ hay n ấ y chương hai mươi sáu kinh ngạc chuyến công ngã xuống c ầ u đàn mua mẹ ta nàng cũng còn tốt vương ngữ yên mở miệng nói hải tử có thể nói cho ta một chút mẹ ngươi sự tình nhà vô nhai tử lập tức không nhịn được nói rằng đương nhiên có thể lúc này vương ngữ yên cũng không nhịn được đưa nàng biết đến sự tình đều nói rồi một lần ai những năm này thực sự là khổ các ngươi đều do ta đều là ta không tốt vô nhai tử biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm tự trách đúng rồi ngoại công n g à i đây là làm sao rất nhanh vương ngữ yên cũng phát xuống vô nhai tử tình huống lúc này cũng không nhịn được nói rằng hết thệ đều là cái tiêu nhiệt g đồ vì mưu đoạt phái tiêu giao thần công ra tay ám hại ta vô nhai tử phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ giận dữ nơi này giả thiết dựa theo l á o bản hại vô nhai tử chỉ có đinh xuân thu không có lý thu thủy mặc dù nói vô nhai tử coi nhẹ rất nhiều thứ thế nhưng đối với chuyện này hiển nhiên là mãi mãi cũng không cách nào tiêu tan dĩ nhiên là như vậy này đinh xuân thu dĩ nhiên hại ngoại công thê thảm như thế nhất định không thể bông u tha hắn vương ngữ yên mở miệng nói hiển nhiên cũng là có chút nổi giận hai tử người tới nghe được vương ngữ yên lời nói sau khi đ ỗ n g nhiên vô nhai tử phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này mở miệng nói ngoại công có chuyện gì không vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ n g h i hoặc sau đó trở về vô nhai tử bên người để ta nhìn ngơi ư một chút tư chất vô nhai tử trực tiếp thân tay nắm lấy vương ngữ yên cánh tay hiển nhiên là ở kiểm tra vương ngữ yên thiên phú hả Thiên tu một tẩy tủy thần công. Dịch cân kinh. tẩy tủy thật Rất Phú nhiên dịch kinh Dịch kinh, kinh, không đúng, thật giống đều không giống. Rất nhanh ngươi, ngươi giống giống. luyện môn công. cân đúng, của ồ, dĩ đều vương ô nhai trên cũng khiếp ra tử mặt một lộ vẹt vẻ v sợ. ngữ yên thiên phú nói thật vô nhai tử cũng không thế nào thỏa mãn mặc dù nói có mộ dung phục cung cấp không ít dự tiện còn có dịch kinh tẩy tùy công trợ giúp nhưng là vương ngữ yên thời gian tu luyện quá ngắn dịch kinh tẩy tùy công còn còn lâu mới có được tu luyện đến cực hạn bây giờ thiên phú của nàng cải tạo nhiều lắm cũng chính là phổ thông thiên tài cấp bậc nếu như đặt ở môn phái khác lời nói nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng nhưng là đối với phái tiêu giao loại môn phái này tới nói thiên phú như thế hiển nhiên liền không đáng chú ý nguyên bản vô nhai tử có chút thất vọng có điều rất nhanh nàng cũng phát hiện vương ngự yên tình huống trong cơ thể đây là dịch cân tẩy t ủ y công là biểu ca chuyển cho ta ta từ nhỏ trời sinh kinh mạch chật hẹp không cách nào tu luyện một năm trước biểu ca mới giúp ta tu luyện vương ngữ yên nói rằng, một năm ngươi là nói ngươi tu luyện mới một năm nghe được vương ngự yên lời nói sau khi lần này vô nhai tử hiển nhiên cũng có chút sửng sốt hiển nhiên không nghĩ đến vương ngự yên dĩ nhiên mới tu luyện một năm này ừ m vương ngữ yên gật gật đầu nói ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người nàng tự nhiên hết sức rõ ràng chính mình có thể có ngày hôm nay hoàn toàn cũng là mộ dung phục cho thật công pháp huyền diệu công pháp này quả thực so với ta phái tiêu giao thần công còn huyền diệu hơn ồ ngươi còn tu luyện tiểu vô tướng công sau đó vô nhai tử cũng có chút bất ngờ nói rằng h ừ m cái này cũng là biểu ca truyền cho ta vương ngữ yên nói rằng ngươi là làm sao học được ta phái tiêu giao truyền thừa công pháp vô nhai tử không nhịn được nói rằng ở mạn đà sơn trang lang hoàng ngọc đ ộ n lúc này mộ dung phục cũng không có ẩn dấu trực tiếp nói đơn giản một lần, thậm một Thì rồi ra chí còn đem cái kia nước chảy nói giản kia nội nói đơn lần, món nợ nội dung nói rồi một lần. Thì ra là như đem là vô ậ vật y dĩ nhiên h cái kia là k sao, đồ nhai g g n ĩ đến tiếng ngươi diện lóng, giải lại có thể phá giải khảm h y là trên t r ông ờ đã định đi. Vô nhai Vô tử mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cảm khái vẻ mặt quên đi ngân hạ n g ư ơ i trước tiên mang mộ dung thiếu hiệp đi ra ngoài ta có lời muốn cùng n g ư yến nói sắc mặt biến đổi một lúc sau khi cuối cùng vô nhai tử cũng mở miệng nói biết rồi sư phụ tô tinh hà nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người tiền bối ta hy vọng ngươi có thể có chừng có mực tuyệt đối không thể t h ư ờ n g tới đến n g ự yên căng cơ dù cho là lãng phí đi một ít cũng không đáng kể mộ dung phục đống nhiên mở miệng nói hả ngươi biết mục đích của lão phu nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vô nhai tử nhất thời cũng có chút sửng sốt biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc lên ừ mộ m dung phục gật g ù trước mắt vô nhai tử mặc dù nói dáng vẻ nhìn qua không có giả yếu nhưng là trên thực tế thân thể đã không xong rồi sở dĩ nhìn qua như vậy hoàn toàn là bởi vì chân khí trong cơ thể treo hơn nữa đây cũng là bởi vì phái tiêu giao công pháp khủng bố nếu không thì đổi làm lời của người khác chi giới bại liệt muốn sống đến hơn chín mươi tuổi vốn là chuyện không thể nào yên tâm lão phu trong lòng tính toán sẵn sẽ không hại nàng sau đó vô nhai tử cũng gật gật đầu nói như vậy liền được mộ dung phục gật c ù còn bên cạnh tô tinh hà cũng giống như ý thức được cái gì bình thường trong hai mắt nhất thời cũng là lệ nóng danh o trọng trực tiếp quỳ trên mặt đất cho vô nhai tử dập đầu lệ ba cái đứng đốc đi ra ngoài đi nhìn thấy tô tinh hà dáng vẻ sau khi vô nhai tử cũng thở dài một tiếng mở miệng nói ở hai người sau khi rời đi gần như quá nửa ngày sau bên trong hang núi chuyển đến vương ngự yên tiếng khóc nghe được âm thanh này sau khi mộ dung phục cũng biết vô nhai t ử hiển nhiên hẳn là ngã xuống quả nhiên một lát sau sau khi sơn động thạch cửa bị đẩy ra vương ngự yên bóng người cũng từ bên trong đi ra trên mặt nước mắt như mưa vô nhai t ử tiền bối đi rồi sao mộ dung phục thấy thế hỏi hừng ngoại công đi rồi sau khi nói xong vương ngự yên nước mắt trên mặt cũng lại một lần nữa lăn xuống sư phụ tô tinh hà thấy thế trên mặt cũng lộ ra một sáu trăm ba mươi ba mạt bi thống v ẻ trước đem vô nhai t ử tiền bối mộ yên m à đi ta tin tưởng vô nhai từ tiền bối nên đi rất ăn tưởng mộ dung phục nói rằng đối lập với nguyên tắc tới nói mặc dù nói vô nhai t ử chết sớm mấy năm nhưng là kết quả này so với tiện nghi hư trúc tới nói hiển nhiên thân thiết rồi quá nhiều rồi ừm vương ngữ yên thấy thế lúc này cũng g ậ t g ụ sau đó đón lấy mấy người cũng trực tiếp đem vô nhai t ử an táng đúng rồi biểu ca đây là ngoại công đưa cho ngươi an táng vô nhai t ử sau khi đ ỗ n g nhiên vương ngữ yên từ trong lồng ngực móc ra một cái nhẫn ngọc mở miệng nói phái tiêu giao trưởng môn c h ế t nhẫn cho ta làm cái gì ta lại không phải phái tiêu giao người mộ dung phục sửng sốt một chút sau khi nói rằng ngoại công nói mặc dù nói biểu ca không phải phái tiêu giao người nhưng l à nhưng tu luyện phái tiêu giao võ học cũng coi như là phái tiêu giao người thêm vào quan hệ của chúng ta vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể tiếp nhận người trưởng môn này c h ấ p nhẫn vương ngữ yên nói rằng như vậy sao thì ra là như vậy cũng được vậy ta liền nhận lấy mộ dung phục trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng gật gật đầu nói phái tiêu giao đệ tử tô tinh hà gặp trưởng môn bên cạnh tô tinh hà thấy thế lúc này cũng liền bận điệu mở miệng nói không cần đa lễ đứng lên đi mộ dung phục thấy thế lúc này mở miệng nói mặc dù nói tô tinh hà thực lực không ra sao thế nhưng có một chút mộ dung phục rất thưởng thức vậy thì là đối với vô nhai tử trung thành chương hai mươi bảy phái tiêu giao trưởng môn thiên sơn linh t h ứ cung hơn nữa trên thực tế tô tinh hà thiên phú cũng không kém thậm chí cũng tuyệt đối xem như là một thiên tài nếu không thì cũng không thể bái vào vô nhai tử m ô n hạ chỉ là vô nhai tử người sư phụ này cho mình đệ tử dẫn theo một cái rất xấu đầu vậy thì là trải qua quá rộng rãi vô nhai tử tài tình hy thế nhưng thấy vì lẽ đó ở mỗi một cái dẫn vực đều đạt được thành tựu không nhỏ nhưng là tô tinh hà mặc dù nói là thiên tài thế nhưng cùng vô nhai tử so với hiển nhiên liền muốn tranh lệnh qua xa cuối cùng làm cho mọi thứ thông mọi thứ bình thường đa tại trường môn tô tinh hà mở miệng nói biểu muội lại đây để ta nhìn n g ư ơ i một chút tình huống sau đó mộ dung phục nói rằng h i ệ n nhiên là có chút không quá yên tâm vương ngự yên tình huống lập tức tiếp thu nhiều như vậy nội lực ừng vương ngự yên g ậ t ngủ lúc này mộ dung phục cũng trực tiếp nắm lên vương ngự yên cánh tay bắt đầu cảm ứng vương ngự yên tình huống trong cơ thể cũng còn tốt chỉ chốc lát sau mộ dung phục cũng thở phào nhẹ nhõm vương ngự yên tình huống trong cơ thể nàng cũng nhìn ra rồi vô nhai tự hiển nhiên là nghe vào lời của mình cũng không có đem sở hữu nội lực đều mạnh mẽ truyền cho vương ngự yên nguyên bản vô nhai tử vậy cũng là nửa bước tông sư cảnh giới tồn tại mà bây giờ vương ngự yên kế thừa vô nhai tử nội lực sau khi tu vi cũng chỉ có tiên thiên đỉnh cao trình độ cái này tu vi hiển nhiên là ở không ảnh hưởng vương ngự yên căn c ơ điều kiện tiên quyết có thể chịu đựng thực h ạ n biểu m ộ i đón lấy không muốn thư giãn tu luyện mà khác muốn một lần nữa lợi dụng dịch cân tẩy tùy công đem chân khí trong cơ thể luyện hóa một lần phải nhanh một chút quen thuộc chính mình tu vi mộ dung phục nói rằng trên thực tế có lúc lập tức thực lực tăng vọt cũng không phải một chuyện tốt có điều cũng may vương ngự yên có mộ dung phục truyền thụ dịch cân tẩy công biết rồi biểu ca v sau đó mộ dung phục đoàn người cũng không có dừng lại quá lâu vẹn vẹn là chỉ đợi ba ngày thời gian sau khi liền dẫn mọi người rời đi lần này nơi bọn họ cần đến t ì n h lình chính là thiên sơn linh thứ cung nếu kế nhiệm phái tiêu giao trưởng môn mộ dung phục tự nhiên cần triệt để khống chế phái tiêu giao sức mạnh mặt khác mộ dung phục cũng đối với phái tiêu giao mặt khác một ít tuyệt học khá là cảm thấy hứng thú bất kể là thiên sơn lục dương trưởng cũng được thiên sơn chiết mai thủ cũng được hiển nhiên đều là hàng đầu võ học mộ dung phục muốn đem bọn họ cùng công pháp của chính mình dung hợp không ngừng phong phú chính mình góc gác thời gian lúc trước mộ dung phục vẫn mang theo mọi người mộ dung phục cũng không còn dừng lại nhiều thời gian hơn dùng ở chạy đi bên trên cuối cùng chỉ dùng một tháng không tới thời gian liền tới đến thiên sơn vị trí phạm vi linh thiếu cung ở thiên sơn địa giới vậy cũng là tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại hơi hơi sau khi n g h e n h ó n g mộ dung phục mấy người liền dò thăm linh thiếu cung vị trí thiên sơn bên trên băng tuyết bao trùm giờ khác này mộ dung phục đoàn người dọc theo đường leo lên thiên sơn rất nhanh liền tới đến một tòa cầu treo bên cạnh đứng lại đây là linh thiếu cung cấm địa người không phận sự miễn vào đang lúc này đối diện mấy bóng người bắn ra rơi xuống mộ dung phục mọi người đối diện cách đó không xa âm thanh lạnh leo nói rằng h i nghe nhiên hẳn linh n thiếu là u c cựu t i linh thiếu Cái lại gọi ê bên tên. n chúng.、Vũ、Hành Vân có thể ở linh thiếu cung bên trong.、Mộ、dung phục âm thanh cũng lập tức chuyển. Cái gì? Lớn mật. Làm càn, lại dám gọi thẳng tôn n cựu có phục tức bộ Mộ thể chủ gì? g Vũ Làm mật. ở lập âm dám được mộ dung phục lời nói sau khi đối diện mọi người sắc mặt đại biến sau m ộ t khắc lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến mộ dung phục bên người bay lượn mà đến từng đạo từng đạo ác liệt công kích cũng hướng về mộ dung phục trên người bao phủ lại đây đong đón mà cũng dám tỏa sáng cùng trang sao mộ dung phục cười lạnh một tiếng lúc này cũng không có trần trờ chút nào hai tay phi động từng đạo từng đạo ác liệt chỉ mang trong nháy mắt bắn nhanh ra chỉ mang qua nơi từng đạo từng đạo thân thể cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài chỉ trong chốc lát giữa trường tất cả mọi người ngã trên mặt đất nếu như không phải mộ dung phục hạ thủ lưu tình lời nói những người này sợ là sớm đã đã n g ọ rồi chúng ta đi mộ dung phục thản nhiên nói bay thẳng đến cầu treo đối diện bắn nhanh mà đi vương ngữ yên mọi người thấy thế cũng không có trần c h ờ chút nào tương tự đi theo ngoại trừ vương ngữ yên được vô nhai tử truyền công ở ngoài còn lại mọi người thực lực cũng đều cùng trước thời điểm có biến hóa n h i ê n trời mặc dù là trung linh cùng m ộ u y ệ n thanh cũng không ngoại lệ bây giờ hai người bọn họ cũng triệt để hòa vào bọn họ cái này đoàn thể bên trong đối với bọn hắn mộ dung phục cũng không có nhất bên trọng nhất bên h ì n h tương tự đem dịch cân tẩy thủy công còn có tiểu vô tướng công cùng với lang ba vi bộ công phu truyền xuống rồi trải qua khoảng thời gian này tu luyện sau khi thực lực cũng đều tăng lên vô cùng cấp tốc mấy bóng người tất cả đều vận chuyển lang ba vi bộ dường như từng đạo từng đạo mờ mịt như tiên tiên tử bình thường vẹn vẹn là mấy hơi thở liền đi đến cầu treo đối diện phi ô m i ệ n phong người nào dĩ nhiên tự tiện xông vào linh thú cung mộ dung phục mọi người làm ra đến động tĩnh hiển nhiên cũng gây nên linh thú cung càng nhiều người chú ý lần lượt từng bóng người cũng dồn dập hướng về mộ dung phục mấy người bên này bay lượn mà tới lại dám thương linh thiếu c u n g người đậu thủ đem bọn họ bắt giao cho tôn chủ chờ đợi tôn chủ xử lý cầm đầu một cái bà lao thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng sau một khắc mọi người chung quanh cũng dồn dập hướng về mấy người bên người võ tới nên vũ hành vân đi ra mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ không kiên nhẫn sau một khắc trong cơ thể nội lực vận chuyển sau đó trực tiếp vận chuyển lúc sư hương công một đạo dường như sấm xét âm thanh cũng trong nháy mắt ở mọi người vang lên bên thai nguyên bản chính hướng về bên này xông lại linh thiếu cung đệ tử từ từng cái từng cái nhất thời mắt nổ đỏm đóm âm thanh dường như sấm xét ở bên thai nổ vang từng cái từng cái tất cả đều hạ ngã trên mặt đất phải biết bây giờ mộ dung phục nhưng là tông sư cảnh giới tồn tại thôi t h u c sư h ư n g công có thể tưởng tượng được hiệu quả khủng bố cỡ nào một đám linh thiếu cung thân thể bên trong khí huyết cũng bắt đầu tụ loại bốc lên, lên trong l cùng lúc đó ở mộ dung phục khủng bố nội lực ra chỉ bên dưới này âm thanh khủng bố mấy t ử trực tiếp chuyển khắp toàn bộ linh thiếu cung toàn bộ linh thiếu cung bên trong không có một người không nghe được này âm thanh khủng bố lại dám đến linh thiếu cung n ă n g ngược một đạo thanh âm trầm t h ấ p khàn khàn từ linh thiếu cung bên trong chuyện đến ra ngay lập tức ở trong tầm mắt của mọi người xa xa một đạo nhìn qua tám chín tuổi bé gai dáng dấp bóng người bay lượn mà ra chỉ trong chốc lát liền tới đến giữa trường mới nhìn đi đến trước mắt bóng người hoàn toàn chính là một cái đáng yêu lộ lì tạ bất quá đối phương đôi mắt kêu bên trong nhưng tràn ngập vô tận cảm giác thân thương xin chào tôn chủ. Chúng ta vô năng. để chương hai mươi tám thiên sơn đồng mẫu giao chiến câu đặt mua ừ thiên sơn đồng mẫu lạnh lên một tiếng ngay lập tức ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống mộ dung phục đoàn người trên người、Soạn. có điều sau một khắc khi nhìn thấy vương ngự yên dáng vẻ sau khi vu hành vân sắc mặt nhất thời đại biến Đáy mắt cũng né qua một cũng nẹ qua vương ệ liệt tác thân ánh sáng, lúc này thân hình giống này hình n h quỷ mị, bay thẳng đến v ư n g ự yên bên người bắn người nhanh mà đến, nương theo một đạo bá đạo trưởng kính bao phủ mà thấy e o đạo đạo bao bao một mà trưởng trên tới. t bá ra, hướng về vương người Vương kính ngự yên trên người bao phủ tới. Vương ngự yên phủ phủ h về thế vẻ mặt cũng là hơi đổi căn bản là không dám có trần c h ờ chút nào l a n g ba vi bộ trong nháy mắt vận chuyển cả người cũng hướng về phía sau tối lui bởi vì nàng đã biết rồi thân phận của người đến mặc dù nói nàng mới vừa được vô nhai từ truyền t h ừ a ở thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về hàng đầu tồn tại nhưng là cùng thiên sơn đồng mỗi loại này lão quái vật so với hiển nhiên vẫn là kém không b t lăng ba vi bộ ngươi quả nhiên là nàng hậu nhân vu hành vân thanh âm trầm thấp chuyển đến tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi vẫn là không có một chút nào từ bỏ h ừ làm b u ồ n công tử không tồn tại sao nhìn thấy thiên sơn đồng m ẫ dáng vẻ sau khi bên cạnh mộ dung phục nhất thời cũng lạnh r ê n một tiếng ngay lập tức không có một chút nào ngạch trần trờ cựu cung huyện thần bộ trong nháy mắt vận chuyển gần như trong nháy mắt liền gọi được thiên sơn đồng m ẫ trước mặt hôn nguyên kim cương hàng lòng trưởng đột nhiên đánh ra một đạo khủng bố cương mánh bá đạo công kích trong nháy mắt tiến lên liên tiếp tiểu tử người muốn chết thiên sơn đồng m ẫ khe quát một tiếng khí trong ứ c t ê n người cũng t r nháy tăng mắt gọn, khoảnh ủ n trưởng kình cũng g bố t r n nháy điên cuồng tăng gọn, tăng gọn trực tiếp đón nhận mộ dung phục công g phục kích. h mắt mộ Ấm. trực tiếp Trong k o khắc hai đạo khủng bố trưởng tình trực tiếp oanh đến cùng một chỗ khủng bố kinh khí trong nháy mắt điên c u ồ n g tàn phá mộ dung phục thân thể vẫn không nhúc ních cả người dường như một cây thương tùng bình thường mà đối diện thiên sơn đồng mộ sắc mặt thì lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sau một khắc cả người thân thể ở trong hư không đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi này mới ngừng lại đương nhiên mộ dung phục có thể nhìn ra đối phương mặc dù bị một trưởng vô ra xa như vậy c ũ người không p là mình t r ư ai giờ khác này thiên sơn đồng mẫu、so、biểu cảm trên gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hầu như ở giao thủ trong nháy mắt thiên sơn đồng mẫu liền cảm ứng được mộ dung phục tu vi tông sư cảnh giới thiên sơn đồng mộ sống hơn chín mươi năm ngược lại cũng không phải là không có gặp tông sư cao thủ bởi vì sư phụ của nàng chính là một vị tông sư hơn nữa là hàng đầu tông sư cao thủ nhưng là trẻ tuổi như vậy tông sư cảnh giới tồn tại hắn liền chưa từng thấy tông sư không đúng không phải tông sư ngụy tông sư sao giờ khác này mộ dung phục ánh mắt cũng đang đánh thiên sơn đồng mộ vừa nãy thiên sơn đồng mộ buộc phát ra h uy năng hầu như đã đủ để cùng tông sư cảnh giới so với tu vi so với t r ư ớ c ở lôi cổ sơn nhìn thấy vô nhai tử còn mạnh hơn rất nhiều có điều rất nhanh mộ dung phục liền phát hiện một chút đầu mối thiên sơn đồng m ẫ mặc dù nói hầu như đạt đến tông sư cấp bậc nhưng là khí tức trên người vận chuyển nhưng có một tia tối nghĩa cũng không thế nào thông thuận vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến nàng cũng không có chân chính bước vào tông sư cảnh giới nếu như đối mặt tông sư bên dưới tồn tại mà nói thiên sơn đồng m ẫ hầu như cùng tông sư không có cái gì khác nhau thế nhưng nếu như gặp phải chân chính tông sư lời nói nàng sự thiếu sót này sẽ vô hạn phóng to vì lẽ đó thực lực cùng chân chính tông sư cao thủ so với vẫn là trên l ệ một đường ám thương sao gần như trong nháy mắt mộ dung phục liền rõ ràng rất có khả năng là lúc trước lý thu thủy ám hại sau khi lưu lại ám thương nếu không thì thiên sơn đồng mộ giờ khắc này e sợ đã bước vào chân chính tông sư cảnh giới nay cũng khó trách ở thiên sơn đồng mộ trạng thái bình thường dưới lý thu thủy căn bản là không dám tới linh cứu cung đến n g a n g n g ư ợ c thậm chí bình thường thời điểm đều không dám rời đi tây hạ hoàng cung đỉnh cao thời kỳ thiên sơn đồng mộ hiển nhiên muốn so với lý thu thủy mạnh mẽ quá nhiều rồi tiêu g i a o tam lão bên trong thiên phú mạnh nhất chính là vô nhai tử thực lực mạnh nhất nhưng là thiên sơn đồng mộ còn lý thu thủy xem như là thường thường không có gì lạ n a m mộ dung mộ dung thế gia dĩ nhiên sinh ra ngươi loại này tồn tại dĩ nhiên lại là một cái mộ dung long thành nhân vật thiên sơn đồng mẫu đẩy mặt kinh hãi nói rằng ngươi cùng với nàng là quan hệ gì các ngươi tới ta linh thiếu cung có chuyện gì lẽ nào là c o n tiện nhân kia để cho các ngươi đến sao thiên sơn đồng mẫu lạnh lùng nói mặc dù nói đối với mộ dung phục thực lực vô cùng khiếp sợ nhưng là thiên sơn đồng mẫu cũng không có lộ ra cái gì sợ sẽ vẻ tính cách của nàng đã là như thế t h ú n g chi sống hơn chín mươi tuổi cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy lý thu thủy sao bồn công tử chưa từng thấy lý thu thủy còn vì sao đến ngươi linh t h i cung vật này ngươi hẳn là sẽ không xa lạ đi mộ dung phục nhấc lên tay lộ ra trên tay trưởng môn nhẫn ngọc đây là trưởng môn chiếc nhẫn vật này làm sao ở trên thân thể ngươi chờ chút chẳng lẽ nói ngươi đem sư để giết ngươi nuốt hắn một thân nội lực chết tiệt ta giết ngươi nhìn thấy mộ dung phục trong tay trưởng môn chiếc nhẫn sau khi thiên sơn đồng mẫu vẻ mặt hơi đổi ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt nhất thời né qua một vẹn điên cùng sát ý lúc này không có trần c h ờ chút nào chân khí trong cơ thể cũng biến thành cực kỳ cồn u bạo lên bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới nguyên bản nàng đối với mộ dung phục trẻ tuổi như vậy liền có như vậy tu vi hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút bây giờ nhìn thấy vật này sau khi nhất thời cũng có suy đoán lập tức rõ ràng trần tướng đệ nhìn thấy thiên sơn đồng mô dáng vẻ sau khi mộ dung phục cũng sửng sốt một chút có điều rất nhanh cũng hiểu rõ ra đối phương hiển nhiên là hiểu lầm chính mình đã như vậy lời nói đánh một trận cũng được trước đem ngươi đánh phục mộ dung phục thấy thế cũng không có vội vã giải thích cái gì cựu cung h u y ễ n thần bộ trong nháy mắt dùng r a trực tiếp tiến lên liên tiếp trong nháy mắt hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ thiên sơn đồng mỗi sống hơn chín mươi tuổi mặc dù nói bởi vì thương thế trên người không có chân chính bước vào tông sư cảnh giới nhưng là đối chiến kinh nghiệm nhưng là cực kỳ phong phú thủ đoạn cũng là cực kỳ ác liệt thiên sơn lục dương trưởng mặc dù nói cương manh bá đạo bên trên không sánh được hôn nguyên kim cương h à n g long trưởng nhưng là thiên sơn lục dương trưởng làm phái tiêu giao trường pháp uy lực cũng không kém bao nhiêu đồng dạng thiên sơn chết mai thủ cũng là hàng đầu cầm nã công phu so với thiếu lâm long trảo thủ càng thêm mạnh mẽ lý luận có chút cùng độc cô cựu tiến g vì lẽ đó thiên sơn đồng mộ thực lực cũng không thể khinh thường đ ớ s các anh em gần nhất t r ư ơ n g mới còn ra sức thỏa mãn lời nói cho cái đặt mua đi thành tích có chút thảm đ ạ o liền cái thật đề cử lên một lượt không được ai tâm mệnh chương hai mươi chín chấn áp thiên sơn đồng mộ cầu đặt mua thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai t h ủ sao quả nhiên lợi hại phái tiêu giao quả nhiên không thẹn là thiên long thế giới ẩn giấu m ô n phái tùy tiện một môn công phu lấy ra cũng như này người tiên mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong lòng cũng không nhịn được â m thầm nghĩ đạo có điều động tác trong tay nhưng cũng không chậm thiên sơn đồng m ẫ công kích mặc dù nói vô cùng cùng bạo nhưng là trên thực tế đối với mộ dung phục tới nói uy hiếp cũng không lớn bây giờ mộ dung phục lòng tượng bất diệt thể đã bước vào tầng thứ ba cảnh giới thân thể cường độ có thể so với tông sư cảnh giới mạnh mẽ như vậy hộ thể thần công thêm vào đấu chuyển cản khôn công nguy năng thiên sơn đồng mộ thực lực hiển nhiên còn không đả thương được mộ dung phục mỗi một lần thiên sơn lục dương trưởng trưởng tình bao phủ đến trên người hắn thời điểm liền trực tiếp bị đấu chuyển cản khôn công dẫn dắt đi sau đó lây sức mạnh mạnh hơn trả trở lại trong lúc nhất thời thiên sơn đồng m ẫ cũng là bị đánh liên tục bại lui trực tiếp bị mộ dung phục triệt để áp chế lại làm sa hắn thực lực của hắn đã vậy còn quá cường tôn chủ đều đang bị áp chế linh cứu cung những đệ tử kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ phải biết ở trong lòng bọn họ thiên sơn đồng mỗ vậy cũng là hầu như dường như thần linh bình thường tồn tại quả thực chính là vô địch nhưng là bây giờ lại bị một người trẻ tuổi áp chế lại kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được đáng ghét thiên sơn đồng mỗ giờ k h ắ c này biểu cảm trên gương mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi sống lớn tuổi như vậy thiên sơn đồng mỗ vẫn là lần thứ nhất như thế bất t h c toàn bộ hành trình bị áp chế hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại hơn nữa thủ đoạn của đối phương căn bản là không giống như là một người trẻ tuổi trái lại xem một cái trải qua vô số đại chiến g ộ t r ử a lão quái vật bình thường giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại khí thế khó hiểu gần đủ rồi nên kết thúc hai người gần như giao chiến mấy trăm cái tập hợp sau khi mộ dung phục đối với thiên sơn đồng mộ thực lực cũng có một cái toàn diện nhận thức lúc này trên người khí thế đột nhiên biến đổi cựu cung huyện thần bộ vận chuyển tới cực hạ dưới chân một điểm gần như trong nháy mắt đi thẳng đến thiên sơn đồng mộ trước mặt đưa tay một trưởng gỗ ra một luồng khủng bố vô biên mênh mông khí thế bay thẳng đến thiên sơn đồng mộ trên người bao phủ tới. trong nháy mắt này thiên sơn đồng mộ sắc mặt nhất thời đại biến thời khắc này nàng chỉ cảm giác mình phảng phất bị một con hung thú nhìn chằm chằm bình thường một luồng khủng bố khí tràng bao phủ đến trên người nàng cả người chỉ cảm giác mình trên người phảng phất đè ép một tòa như núi lớn hai chân của chính mình phảng phất q u a n trì. đáng ghét sau một khắc thiên sơn đồng mộ vẻ mặt cũng là một lệ chân khí trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển trốn khẳng định là trốn không xong chỉ có thể toàn lực chống lại trong khoảnh khắc song trường đánh ra hai đạo khủng bố trường lực đón nhận mộ dung phục công kích、Ấm. k h sau đó mộ dung phục không còn cho thiên sơn đồng mộ chút nào cơ hội thở lấy hơi thân hình loáng một cái như hình với bóng trong nháy mắt đi đến thiên sơn đồng mộ trước mặt hai tay phi động kinh thần chỉ trong nháy mắt dùng ra trực tiếp đánh từ xa ở thiên một đồng mộ mấy chỗ đại huyệt bên trên trực tiếp đem thiên sơn đồng mộ cho cầm cố lại khấu nạn tiểu tử có bản lĩnh lời nói ngươi liền giết ta nhìn thấy chính mình thân thể mất đi khống chế thiên sơn đồng mộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào mộ dung phục âm thanh lạnh leo nói rằng được rồi vũ hành vân ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao ngươi cho rằng tổng sư cảnh giới là tốt như vậy đã đến ngươi cho rằng thôn vệ vô nhai tử một thân nội lực liền có thể bước vào tổng sư cảnh giới ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để mắt vô nhai tử bổn công tử căn bản cũng không có giết vô nhai tử mộ dung phục lạnh lùng nói chẳng lẽ không là nghe được mộ dung phục lời nói sau khi thiên sơn đồng mộ sửng sốt một chút ngay lập tức nhữ mày một cái không nhị được nói rằng phí lời, vô nhai tử có điều chỉ là nửa bức tông sư mà thôi coi như là thôn phệ hắn nội lực cũng không thể đạt đến tông sư cảnh giới mộ dung phục lạnh lùng nói húng chi nếu như hắn đúng là tông sư lời nói ngươi cho rằng một cái tông sư là tốt như vậy d i ế t sao mộ dung phục lại một lần nữa nói rằng hả không phải tông sư làm sao có khả năng lấy sư đệ tại tỉnh nhiều năm như vậy hắn làm sao có khả năng chỉ là nửa bức tông sư nghe được mộ dung phục lời nói sau khi thiên sơn đồng mỗ nhất thời cũng mở miệng nói hiển nhiên đối với vô nhai tử sự tỉnh thiên sơn đồng mỗ cũng không biết lúc trước vô nhai tử cùng lý thu thủy sau khi kết hôn thiên sơn đồng mỗ hầu như sẽ không có sẽ rời đi quá linh t h ứ cung thậm chí có thể nói ngoại trừ tô tinh hà cùng đinh xuân thu ở ngoài căn bản cũng không có người biết vô nhai tử tình huống mà vô nhai tử h i ệ n nhiên cũng là một cái tốt hơn mặt m ũ i người hơn nữa cũng là một cái thể diện người h i ệ n nhiên không muốn phá hoại chính mình ở thiên sơn đồng mỗ trong lòng ấn tượng cũng không muốn để cho thiên sơn đồng mỗ nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật đúng là như thế vô nhai tử mới không có để tô tinh hà mang chính mình đi linh thư cung thậm chí ngay cả lý thu thủy cũng không biết Cương điệu đến đâu một lần? Ta viết cái cùng cái đơn đến lần, này bản bản không phải Đinh Xuân giảng thuần Đinh Xuân Thu tự mình ra tay ám hại vô nhai điệu đâu viết phải kia, hại Thu Thu Thu một ám ta Thủy tự tay tử. Lý là hòa ra vô ở tình huống bình thường lấy hắn tư chất sắc thực thành t i ự u tông sư cũng không khó có điều vô nhai tử từ lúc mấy chục năm trước cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý mớn toàn thân bại liệt mộ dung phục mở miệng nói sao có thể có chuyện đó chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì thiên sơn đồng m ỗ lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói là như vậy mộ dung phục cũng không có cái gì ẩn giấu trực tiếp đem vô nhai tử một ít chuyện nói đơn giản một lần tại sao lại như vậy chẳng trách chẳng trách những năm này ta vẫn tìm hiểu không tới sư đệ t â m tích dĩ nhiên là như vậy đinh xuân thu tiết nghiệp chứng này không muốn rơi xuống trong tay ta nếu không thì chắc chắn để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể thiên sơn đồng mố trong miệng lẩm bẩm nói h i ệ n nhiên không nghĩ đến vô nhai t ử dĩ nhiên gặp có cảnh n ộ như thế ngay lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường một luồng khủng bố thô bạo khí tức cũng từ trên người nàng b ộ c phát ra sư đệ ở nơi nào nói cho ta hắn hiện tại thế nào rồi bỗng nhiên thiên sơn đồng mố lại một lần nữa nói rằng chết rồi mộ dung phục nói rằng chết chết rồi hắn làm sao sẽ chết coi như là bại liệt lấy hắn nội lực cũng không phải sẽ chết chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù nói nhìn thấy mộ dung phục trong tay trưởng môn chấp nhận thời điểm nàng thì có một chút không tốt suy đoán nhưng là giờ khắp này trong lòng hiển nhiên vẫn là có chút không quá tin tưởng thiệt t h n phục. l i n hắn hữu h cung Cầu điện dưới lòng đất. đặt dưới mua.、Hắn、nội lực xác thực là có thể vẫn treo tuổi thọ có điều ngươi cảm thấy lấy tính cách của hắn sẽ chọn đất t ứ c chết ra sao sau đó mộ dung phục cũng đem lôi cổ sơn chuyện đã xảy ra nói rồi một lần dĩ nhiên là như vậy dĩ nhiên là như vậy không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy tại sao tại sao khá tốt tìm ta lẽ nào ngươi liền như thế chán ghét ta sắp chết cũng không không chịu tới gặp ta tiên h sơn đồng mỗ trên mặt cũng lộ ra một vện bi thống v ẻ hắn sợ là mất mặt mặt mũi đi dù sao như vậy một cái tiêu ngạo người cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống loại kia xuống sân hắn làm sao có khả năng n h ư ờ n g ngươi nhìn thấy hắn loại kia dáng vẻ chật vật mộ dung phục mở miệng nói nàng chính là sư đệ hậu nhân sư đệ một thân nội lực đ ề u truyền cho nàng có thể là vì sao yếu như vậy mới tiên tiên đỉnh cao liền tiên tiên viên mãn đều không có đạt đến tiên sơn đồng mỗ ánh mắt cũng rơi xuống vương ngữ yên trên người mở miệng nói mộ dung n n g ự phục thản nhiên nói như vậy sao không nghĩ đến ngươi đúng là rất có thấy xa thiên sơn đồng mẫu có chút bất ngờ nói rằng không biết ngươi đến ta linh thiếu cung làm cái gì sau đó thiên sơn đồng mẫu mộ lại một lần nữa nói rằng bổn công tử chính là phái tiêu giao trường môn ngươi nói ta tới làm cái gì đương nhiên nếu như linh t h i ế u cung thoát ly phái tiêu giao lời nói liền xem như ta không nói hiện đang nói cho ta ngươi đáp án nếu như ngươi lựa chọn thoát ly phái tiêu giao như vậy bồn công tử cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi chỉ là từ nay về sau các ngươi không được lại lấy phái tiêu giao tự xưng mộ dung phục thản n h i n nói ta là sư phụ đệ tử ta linh t h i ế u cung tự nhiên là thuộc về phái tiêu giao thiên sơn đồng m ỗ thấy thế lúc này trực tiếp nói mặc dù nói nàng sáng lập linh t h i ế u cung nhưng là trong lòng nàng vẫn luôn là lấy phái tiêu giao tự xưng nếu như ngươi là phái tiêu giao đệ tử lời nói như vậy không biết này trưởng môn chấp nhận ngươi là nhận vẫn là không tiếp thu mộ dung phục thản nhiên nói v u hành vân gặp trưởng môn v u hành vân sắc mặt biến đổi một hồi sau khi lúc này trực tiếp mở miệng nói chỉ là bởi vì giờ khắc này bị mộ dung phục ổn định thân thể vì lẽ đó không thể hành lễ hơn nữa vừa nãy giao chiến nàng cũng rõ ràng chính mình cùng mộ dung phục chênh l ệ n h mộ dung phục thực lực hiển nhiên cũng làm cho nàng vô cùng chịu phục bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến tông sư cảnh giới này dù cho là sư phụ nàng tiêu giao tử đều xa xa không làm được rất tốt mộ dung phục gật cụ sau mực khắc đưa tay liền điểm trong nháy mắt trực tiếp vạch trần v u hành vân cầm cố xin chào đại sư bá vương ngữ yên nhìn thấy tình cảnh này sau khi, lúc này cũng mở miệng nói vương ngữ yên làm vô nhai t ử h ợ u bối xem như là vô nhai t ử cách đại truyền nhân h ừ nhìn thấy vương ngữ yên dáng vẻ sau khi v u hành vân cũng nhẹ r ê n một tiếng h i ệ n nhiên trong lòng vẫn còn có chút không mắc thế nhưng là cũng không có tiếp tục ra tay không mời chúng ta đi vào sao mộ dung phục mở miệng nói t r ư ờ n g môn mời đi theo ta v u hành vân gật gật đầu nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến linh t h i ế u cung bên trong đi đến sau đó đón lấy v u hành vân cũng đem toàn bộ linh thú cung tình huống cho mộ dung phục giới thiệu một phen hiện tại linh thú cung chi sĩ chỉ có cựu thiên cựu bộ chúng cùng một màu đều là nữ đệ tử mặt khác đã khống chế 36 động 72 đảo thế lực căn cứ vu hành vân giới thiệu này 36 động 72 đảo mặc dù nói đại đa số đều là đám người ô hợp thế nhưng là cũng có mấy vạn người nhiều này quy mô toàn bộ trên đời này e sợ chỉ có đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang mới có thể so sánh cùng nhau dù sao cái bang đệ tử nhưng là khắp toàn bộ thiên hạ ở đại tống thời kỳ chính là toàn bộ cái bang cường thịnh nhất một thời kỳ không sai phái tiêu giao bây giờ e sợ cũng chỉ có người đặt xuống này một mảnh cơ nghiệp mộ dung phục sau khi nghe x o n g cuối cùng cũng mở miệng nói những người đều có điều là một ít đám người ô hợp mà thôi còn phi ô miệu phong đệ tử Tuyệt đại đa số đều là ta thu nhận giúp đỡ một ít cô nhi đối với tông môn quản lý ta cũng không quá am hiểu vì lẽ đó chỉ có thể dùng sinh tử p h ụ khống chế những người kia vì ta linh thiếu cung phục vụ những người kia đối với linh thiếu cung trên căn bản không có cái gì trung tâm hơn nữa nếu như có cơ hội lời nói bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức cắn ngược lại linh thiếu c u n g một cái vu hành vân mở miệng nói này cũng không giả mộ dung phục gật gật đầu nói ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo đều là cái gì mặt hàng hắn tự nhiên là biết đến nguyên tắc bên trong xác thực cũng tạo phản nếu như không phải hư chúc lời nói bọn họ e sợ còn thật sự có thể thành công Theo ta đ lúc này vu hành vân cũng trực tiếp mang theo mộ dung phục đi đến một chỗ bí ẩn trong mặt đất sau đó mở ra một cái cơ quan một cái thông đạo dưới lòng đất cũng trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt sau đó hai người trực tiếp theo đường nối hướng về lòng đất đi đến đầy đủ đi rồi mấy trăm mét sau khi này vừa mới đến một chỗ to lớn trong cung điện dưới lòng đất trong cung điện dưới lòng đất trên vách đá khắc đầy vô số tranh tường tượng đá hả những này tranh tường tượng đá nhìn qua nhiều năm rồi đây không phải phái tiêu g i a o lưu lại đi mộ dung phục nhìn chu vi tranh tường nhìn thấy mặt trên một ít dấu vết sau khi rõ ràng là nhiều năm rồi chí ít cũng có mấy trăm năm lúc này cũng mở miệng nói đối với linh thú cung tranh tường lai lịch có không ít suy đoán có người suy đoán là tiêu g i a o tử lưu lại cũng có người suy đoán là tiền nhân lưu lại sau đó bị tiêu dao tử phát hiện mà bây giờ nhìn lại e sợ rất có khả năng là loại thứ hai khả năng dù sao tiêu g i a o tử mặc dù là mạnh hơn cũng nhiều lắm chừng một trăm tuổi bởi vì ba giáp chính là bình thường đều là cực hạn tuổi thọ mà phái tiêu g i a o võ học có dưỡng sinh hiệu quả thế nhưng cũng sẽ không vượt qua hai trăm năm thế nhưng trước mắt này tranh tường trí ít đã mấy trăm năm hiển nhiên không có khả năng lắm là tiêu g i a o tử lưu lại nơi này là lúc trước sư phụ phát hiện theo sư phụ nói nơi này thật giống là một người tên là đã mất truyền thừa phái thiên sơn lưu lại trong này đều là phái thiên sơn t u y ệ t học cũng đúng là như thế sư phụ năm đó mới đưa nơi này làm phái tiêu dao trụ sở thiên sơn đồng mô nói rằng phái thiên sơn sao thì ra là như vậy mộ dung phục gật gật đầu nói hệ kim tiểu thuyết thật giống không có phái thiên sơn danh tự này đúng là hiệp khách hành bên trong có cái phái tuyết sơn cùng linh thiếu cung như thế đều là ở thiên sơn bên trên còn lại trong tiểu thuyết võ hiệp đúng là có phái thiên sơn thế nhưng hiển nhiên nên cùng nơi này phái thiên sơn không phải một cái ta phái tiêu g i a o ngoại trừ tam đại nội công chính là sư phụ sáng chế ở ngoài còn lại t r ư ờ n g pháp khinh công loại hình đều là xuất từ nơi này vu hành vân mở miệng nói như vậy sao mộ dung phục sửng sốt một chút lập tức gật g ủ chương ba mươi mốt công pháp dung hợp thiên n i ê n tuyết liên câu đèn mua lúc này mộ dung phục ánh mắt cũng ở cung điện dưới lòng đất trên vách đá nhìn quét cùng lúc đó cũng trực tiếp mở ra hệ thống quét hình công năng thu nhận địa cấp trưởng pháp thiên sơn lục dương trưởng thu nhận địa cấp trưởng pháp bạch hồng trưởng thu nhận địa cấp võ học thiên sơn chiết mai thủ đo lường đến thiên sơn lục dương trưởng bạch hồng trưởng có thể cùng hôn nguyên kim cương h à n g lòng trưởng dung hợp có hay không dung hợp đo lường đến thiên sơn chiết mai thủ có thể cùng thiếu lâm long trào thủ dung hợp có hay không dung hợp dung hợp dung hợp thành công thu được thiên cấp trưởng pháp ma kha hám thiên trưởng thiên cấp công pháp tán thủ k i u thức sau một khắc hai đuổi tin tức cúng hòa vào mộ dung phục trong đầu rất nhanh mộ dung phục liền luyện hóa hai môn công pháp t i tức thật mạnh mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo makha ham thiên trưởng hoàn mỹ đem nguyên bản mấy môn t r ư ở n g pháp đặc điểm đều dung hợp lên cương mạnh ba đạo mà không mất biến hóa có điều trên thực tế mộ dung phục phát hiện nay trường pháp vẫn là lấy cương mạnh làm chủ so với trước hỗn nguyên kim cương h à n g lòng t r ư ở n g khủng bố hơn nhiều mười bốn có thể nói có một cái toàn diện lột xác cho tới tán thủ cựu thức có thể nói chính là cầm nạ chi thuật góp lại người ở chiêu thức trên hầu như dùng một cái phá hết thiên hạ sở hữu chiêu thức đều chút nào không hề làm quá đương nhiên cũng giới hạn với thế giới võ hiệp trường môn, những công pháp này đều vô cùng huyền diệu tuyệt đối không nên nôn nóng liều lĩnh nếu không thì rất có khả năng gặp tàu hỏa nhập ma nhìn thấy mộ dung phục liên tục nhìn chằm chằm vào những người tranh tường sau khi bên cạnh thiên sơn đồng mố cũng mở miệng nói hừng yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn chờ có cơ hội lại cẩn thận tìm hiểu mộ dung phục gật gật đầu nói hắn mới sẽ không nói cho v u hành vân mình đã đem những này đồ vật đều triệt để thu nạp đi thôi rời khỏi nơi này trước mộ dung phục mở miệng nói lần này này nữa sơn linh t i ế u cung mục tiêu cũng coi như là triệt để đặt thành rồi không chỉ đem linh t i ế u cung thu về dưới trướng hơn nữa còn đem linh t h i ế u cung võ học đều đưa đến tay không biết trưởng môn còn có chuyện gì rời đi cung điện dưới lòng đất sau khi vu hành vân mở miệng nói ta nghe nói lúc trước ngươi bị lý thu thủy đánh lén thương tổn được căn cơ vừa nãy giao thủ thời điểm ta cảm giác chân khí của ngươi vận chuyển có chút tối nghĩa để ta tới thăm ngươi một chút t h ư ơ n g thế mộ dung phục mở miệng nói lý thu thủy tiện nhân này nếu như không phải nàng lời nói sư đệ lại sao lại thế vu hành vân nghe được cái này sau khi hiển nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt cũng có chút khó coi nói rằng sau m ộ t k h ắ c mộ dung phục đi thẳng đến vu hành vân bên người sau đó nắm lên cánh tay của đối phương chân khí trong cơ thể cũng hòa vào vu hành vân trong cơ thể quả nhiên chính như mộ dung phục suy nghĩ như vậy bây giờ vu hành vân chân khí trong cơ thể hầu như cũng đã lột x á c đến tông sư cảnh giới trình độ cùng tông sư hầu như không có khác biệt gì có điều thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch nơi chân khí vận chuyển bị n ẹ n vì lẽ đó chậm chạp không cách nào bước vào tông sư cảnh giới chỉ chốc lát sau mộ dung phục cũng thu hồi chân khí lông mày cũng cao lên đến mặc dù nói hắn tử dương vô tướng công nắm giữ rất mạnh chữa thương năng lực nhưng là vu hành vân cái này thương thế quá nặng hoặc là nói cái này thương thế thực sự là quá lâu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng căn cơ chỉ cần dựa vào tử dương vô tướng công cũng không cách nào chữa trị trường môn không chi phí tâm thương thế của ta trong lòng ta n ắ m chắc trừ phi là có hàng đầu thiên tài địa b ả o nếu không thì căn bản là không cách nào chữa trị vu hành vân nhìn thấy mộ dung phục dáng vẻ sau khi nguyên bản lạnh leo thái độ cũng hòa hoan không í t là một người sống hơn chín mươi năm người tự nhiên có thể nhìn ra mộ dung phục không phải qua loa nàng mà là chân tâm muốn giúp nàng s ắ c thực có chút phiền thức ta ngược lại thật ra biết một cái của phương chỉ là thiếu một vị, vị thuốc chính nếu như có thể tập hợp lời nói thêm vào ta nội lực đúng là có thể chữa trị mộ dung phục mở miệng nói phải biết ý thuật của nàng nhưng là đã đến đại sư cấp vị thuốc chính không biết trưởng môn thiếu hụt cái gì vị thuốc chính nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vu hành vân con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời không nhịn được mở miệng nói thiên n i ê n tuyết liên hoặc là ngàn năm sắp tuyết mộ dung phục mở miệng nói nhất định phải ngàn năm s a u thiên sơn đồng mỗ lông mày cũng không nhịn được n h ữ một hồi linh thiếu cung ở thiên trong núi thiên sơn nhưng là một tòa có tiếng núi tuyết thiên sơn bên trên tự nhiên không thiếu có tuyết liên tồn tại linh t h i cung bên trong tự nhiên cũng thu thập không ít trong đó không thiếu có trăm năm tuyết liên thậm chí mấy trăm năm thế nhưng ngàn năm hiển nhiên cũng không có h ừ m nhất định phải ngàn năm thương thế của ngươi thời gian quá lâu không đủ ngàn năm lời nói hiệu quả sẽ rất kém mộ dung phục mở miệng nói thiên nhiên tuyết liên sao ta ngược lại thật ra biết có một nơi có chỉ là thiên sơn đồng m ỗ sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng không nhịn được nói rằng chỉ là lông mày c h ă m chú nhăn phản p h ấ t gặp phải vấn đề nan giải gì bình thường ngươi biết ở nơi nào nghe được vu hành vân lời nói sau khi mộ dung phục con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ Phải h biết i t ê nếu niên t u y t liên đây chính là chính hàng đây đ ầ t h i ê như tài tuyệt vật t là đối địa bảo, tuyệt đối là vật có ể thể gặp mà không thể cầu. Ở thế giới võ hiệp bên trong, hiệp mà thậm là thế chân chính thánh vật, thậm chí có hoạt tử nhân thịt bạch cốt hiệu h bên Nếu n tuyệt vật, tử cầu, có cốt quả. ở đối võ có thể được thiên sơn tuyết liên lời nói mộ dung phục có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình làm ra không ít thứ tốt còn trị liệu vu hành vân thương thế chỉ cần một mảnh cánh sen đã đủ rồi ở thiên sơn đỉnh thiên trì trên tuyết phong chỗ đó có một đoá thiên sơn tuyết liên chỉ có điều ở thiên sơn tuyết liên chu vi có một con dị thú bảo vệ đã từng ta cũng đi qua muốn cướp giật chỉ là phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường vu hành vân đáy mắt cũng né qua một vệ sợ hái vẻ là cái gì dị thú rất mạnh sao mộ dung phục hỏi đối với có bảo vệ dị thú tồn tại mộ dung phục cũng không có ngoài ý mớn phạm là thiên tài địa bảo bình thường đều có dị thú bảo vệ cái này hắn vẫn l à biết đến trên thực tế ỷ thiên thế giới linh đào bên cạnh những người đàn khỉ từ trình độ nào đó trên liền thuộc về bảo vệ dị thú chỉ là linh đào cấp bậc không cao vì lẽ đó những con khỉ kia thực lực cũng không mạnh m à thôi là một cái tuyết mãng xúc sinh này rất mạnh hầu như đau thương bất nhập hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh lần đó nếu như không phải ta vận dụng bí thuật lời nói chỉ sợ cũng không về được cũng đúng là như thế thương thế của ta cũng càng thêm nghiêm trọng hơn nữa đầy đủ t í n h dưỡng sắp tới nửa năm mới miễn cưỡng khôi phục lại v u hành vân nói rằng có chút ý nghĩa m ộ dung phục có chút bất ngờ nói rằng dù sao m ạ n g thuộc về loài rắn nói như vậy thiên sơn hoàn cảnh này căn bản là không thể xuất hiện loài rắn bởi vì phổ thông loài rắn chính là động vật máu lạnh căn bản là không thể tại đây loại thấp hẳn hoàn cảnh sinh hoạt trường môn muốn đối phó x u ấ t sinh kia ta khuyên t r ư ờ n g môn vẫn là không nên vọng động tốt trường môn thực lực mặc dù nói không yếu nhưng là theo ta xem xác xúc sinh kia rất có khả năng đã sắp muốn thành tinh không thể so tông sư đỉnh cao cao thủ phải kém. t h ậ mặc chí nếu như chờ đối phương đạt đến mức cung có chương Phục Cấp Cầu như phương khả năng phá hư không mà đi. Hành nhu thuật. nếu đến tận nuốt tiên miên liên nói, năng Vân nói rằng, Dung tông đáng tuyết đều mua.、Tông、sư sư lời đối đạt đi. đổ. độ tói mà Mộ y Vũ cao sao. Mặc dù nói có chút phiền phức có điều cũng không phải là không có biện pháp nếu như là t ô n g sư đỉnh cao cao thủ võ lâm lời nói xác thực không có cách nào thế nhưng một đầu xúc sinh sao vẫn là có thể thử một chút m ộ dung phục mở miệng nói mặc dù nói những này dị thú so với phổ thông gia thu linh trí môn cao thế nhưng trung q u vẫn không có thoát ly thú phạm chủ hiện nhiên vẫn không có trở thành yêu trí tuệ cùng loài người thực sự so với hiện nhiên vẫn là kém không ít nếu như vậy hiện nhiên cũng là cho mộ dung phục có thể thừa dịp cơ hội cái này trường môn muốn làm thế nào vu hành vẫn hỏi muốn có được thiên nhiên tuyết liên lời nói cũng không khó chỉ cần ta dẫn ra xúc sinh kia ngươi tùy thời đi ăn cắp liền có thể có điều ngoại trừ thiên nhiên tuyết liên ở ngoài ta còn muốn đem tên xúc sinh này làm thịt mộ dung phục mở miệng nói bây giờ hắn long tượng bất diệt thể mặc dù nói tu luyện đến tầng thứ ba thế nhưng là cũng chỉ là mới vừa vừa bước vào tầng thứ ba mà thôi thế nhưng đến cảnh giới này sau khi muốn tăng lên lời nói Tốc mộ liền dung ố chậm h n phục nói rằng trường môn có tính toán gì vu hành vân nói rằng cạm ấy chỉ có thể lợi dụng cạm ấy mộ dung phục mở miệng nói cạm ấy sao xúc sinh này có tới dài hơn hai mươi m này e sợ rất khó bố trí vu hành vân lắc đầu một cái nói rằng lớn như vậy mộ dung phục sửng sốt một chút có chút bất ngờ nói rằng xác thực rất lớn vu hành vân nói rằng như vậy lời nói chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác ta hỏi ngươi ở thiên sơn có thể có cái gì chót vót hẻm núi mộ dung phục hỏi cái này linh thiếu c u n g vụ cận hẻm núi vẫn có không ít trong đó cũng không thiếu có chót vót nhưng là đều không đúng đ n g kín căn bản là khốn không được vu hành vân nói rằng chỉ cần có thể đem hắn tiến cử đến liền hành sau đó khiến người ta dùng tiện bắn được rồi mộ dung phục nói rằng cung tên không được súc sinh này vải giáp vô cùng khủng bố phổ thông cung tên căn bản là không được không cách nào phá phòng thủ v u hành vân nói rằng phổ thông cung tên không được cái k i a công thành nọ đây mộ dung phục đ ố n g nhiên mở miệng nói công thành nọ trường môn có thể cho tới thứ đó vật kia nhưng là chân chính vật tư chiến lược nếu như thật có thể cho tới vật kia lời nói xác thực có thể coi như là đỉnh cao tông sư cũng tuyệt đối chịu không được công thành nọ v u hành vân đ ố n g nhiên mở miệng nói vậy thì tốt mộ dung phục mở miệng nói dùng công thành nọ tới đối phó tông sư võ giả lời nói hay là không hiệu quả gì nhưng à y cũng k ô tông n g phải s võ giả g có thể á h vắt c ô n thành trừ tông phi mà là nỏ, sư vũ õ giả động, bất nếu hành vần trong miệng nói cái này dị thú hiển nhiên liền không giống lớn như vậy mục tiêu dù cho là tốc độ nhanh hơn nữa thế nhưng thể hình quá lớn nếu như mưu tính thỏa đáng lời nói hiển nhiên vẫn là hết sức có thể được chỉ cần công thành n ỏ số lượng có đủ nhiều tất cả hiển nhiên đều không là vấn đề ở vùng thế giới này muốn phải lấy được công thành nọ xác thực không dễ dàng nhưng là mộ dung phục hệ thống trong không gian nhưng là mang không ít vật tư chiến lược trong đó liền có công thành nọ ở hắn hệ thống trong không gian nhưng là đầy đủ có hơn mấy trăm giá hơn nữa công năng muốn vượt xa bây giờ thời đại này công thành nỏ không biết trưởng môn có thể lấy được bao nhiêu công thành nỏ nếu như chỉ có một chiếc hai chiếc lời nói e sợ hiệu quả sẽ không quá to lớn vu hành vân hỏi vậy ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu thích hợp mộ dung phục hỏi muốn thành công lời nói chỉ ít cần năm chiếc đến m ộ ư ơ i chiếc mới được vu hành vân trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng nói rằng như vậy sao như vậy liền hai mươi giá được rồi mộ dung phục suy nghĩ một chút sau khi trực tiếp nói hai mươi giá trưởng môn nói chính là thật sự Chờ c h ú theo t ta được biết mộ dung thị luôn luôn ham muốn ngưu tính phú quốc lẽ nào những n à y là mộ dung thị những năm này tích góp vật tư chiến lược v u hành vân bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường không nhịn được nói rằng cái này coi như thế đi mộ dung phục không nghĩ đến đối phương gặp nghĩ tới những thứ này lúc này cũng gật gật đầu nói lời nói như vậy ngược lại cũng b ấ t đi chính mình giải thích phiền phức nếu là như vậy cái kia thực sự là quá tốt rồi có hai mươi gia công thành n ỏ xuất sinh kia tuyệt đối thập tử vô sinh v u hành vân trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng đã như vậy lời nói khoảng thời gian này liền chuẩn bị cẩn thận một hồi mấy ngày nữa công thành nọ đến liền bắt đầu đ ầ u thủ mộ dung phục mở miệng nói nam vâng trưởng môn vu hành vân gáy mắt cũng né qua một vệ vẽ kích động một khi được t i ê n n i ê n tuyết liên lời nói đến thời điểm chính mình ám thương sẽ triệt để khôi phục đến lúc đó chính mình liền có thể chân chính bước vào t ô n g sư cảnh giới phải biết bước vào t ô n g sư cảnh giới mang đến không chỉ là thực lực tăng lên càng quan trọng chính là tuổi thọ tăng cường c h ỉ ít có thể tăng cường một cái giáp tuổi thọ mặc dù nói vu hành vân sống hơn chín mươi tuổi nhưng là nếu như có thể hoạt càng dài lời nói không người nào nguyện ý chết sớm mấy ngày kế tiếp thời gian mộ dung phục liền ở tại linh thiếu cung bên trong tàng thư các bên trong trong này đều là phái tiêu giao đ i ị n tịch phải biết phái tiêu giao ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài ở những phương diện khác cũng đều có rất mạnh trải qua chỉ cần từ tô tinh hà thu tám cái đệ tử liền có thể có thể thấy tô tinh hà tám cái đệ tử hàm n cốc bát hữu ở mỗi cái lĩnh vực đều cơ hồ có cực kỳ c h ắ c việt thành thựu mà tô tinh hà có điều là tay mơ trình độ liền có thể giáo dục ra như vậy đệ tử có thể thấy được phái tiêu giao gốc gác khủng bố cỡ nào trong đó tiết mộ hoa càng là được xưng t i ê n long đệ nhất thần y dỉa như vậy có thể thấy được chút ít vì lẽ đó này thời gian mấy ngày mộ dung phục vẫn luôn ở tìm đọc linh thiếu cung điện tịch do này mang đến kết quả chính là hắn nguyên bản đại sư cấp ý thuật khí bách giảng hòa ngũ độc bảo điện giờ khác này cùng một màu đều biến thành cấp độ tông sư đại sư cấp cùng cấp độ tông sư mặc dù nói chỉ kém một đường thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là có khác biệt một trời một vực cái kêu t r ê n lệch liền như cảnh giới tiên thiên cùng tông sư cảnh giới t r ê n lệch bình thường hoàn toàn không thể giống nhau thậm chí giờ khắp này tăng lên tới cấp độ tông sư y thuật sau khi mộ dung phục phát hiện mặc dù là không cần thiên n i ê n tuyết liên mộ dung phục giờ khắp này cũng có càng nhiều biện pháp để vu hành vân thương thế được giảm bớt ở không cần thiên n i ê n tuyết liên tình huống mặc dù nói muốn triệt để chữa trị có chút khó khăn thế nhưng là có thể làm cho đối phương thuận lợi đột phá tông sư cảnh giới sau mười ngày mộ dung phục tìm tới vu hành vân sau đó để vu hành vân phái người đi phiêu miệu phong giới đem hai mươi giá công thành nọ trở trở về những thứ đồ này không cần phải nói tự nhiên chính là mộ dung phục s ố n đặt sau đó lại bỏ ra ba ngày thời gian mới triệt để bố trí hoàn thành Chương 33, bắt đầu hành động khủng bố tuyết mãng đều chuẩn bị xong chưa mộ dung phục mở miệng nói trường môn cũng đã sắp xếp thỏa đáng v u hành vân mở miệng nói đã như vậy lời nói vậy thì đi thôi đợi ta đem x u ấ t sinh kia dẫn sau khi đi ngươi lập tức đi lấy thiên niên tuyết liên mộ dung phục nói rằng vâng t r ư ờ n g môn v u hành vân gật gật đầu nói biểu ca ngươi nhất thiết phải cẩn thận a bên cạnh vương ngữ yên cũng không nhịn được nói rằng còn lại a chủ đám người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ căng thẳng cùng vẻ lo âu bọn họ bây giờ đều đã biết rồi mộ dung phục kế hoạch trong lòng hiển nhiên là có chút không quá yên tâm yên tâm được rồi một đầu xúc sinh thôi còn không đả thương được ta mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ tự tin sau khi nói xong trực tiếp cùng v u hành vân hướng về thiên chỉ phương hướng chạy đi xúc sinh k i ê u ngay ở đỉnh núi trong huyện đậu hơn một canh giờ sau khi mộ dung phục hai người cũng đi đến thiên chỉ bên cạnh một ngọn núi bên trên v u hành vân mở miệng nói được ta biết rồi mộ dung phục mở miệng nói sau một khắc lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp hẹn hướng về đỉnh núi phương hướng phi v ú đi chỉ trong chốc lát mộ dung phục liền tới đến trên đỉnh ngọn núi phương hướng ở trong tầm mắt của hắn chỉ thấy ở ngọn núi đỉnh cao nhất nơi có điều đang lúc này đột nhiên mộ dung phục chỉ cảm giác mình cả người sở hữu lông tơ phảng phất lập tức đều dựng lên bình thường phảng phất bị cái gì khủng bố hung thú nhìn chằm chằm bình thường ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhất thời chỉ thấy ở cách đó không xa một cái so với bóng rổ còn lớn hơn một vòng màu trắng tuyết to lớn đầu rắn từ trong h u y ệ t động dò ra ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống mộ dung phục trên người trong con ngươi tràn đầy ánh sáng âm lãnh trong miệng không ngừng phun ra lưới mặc dù nói không có nhìn thấy toàn bộ thân rắn thế nhưng chỉ cần là từ đầu lâu này liền có thể tưởng tượng đến này khủng bố chăn khổng lồ lớn đến mức nào sau một khắc mộ dung phục không có trần c h ờ chút nào trong tay trực tiếp xuất hiện một cái nhỏ trong nháy mắt nhắm ngay chăn khổng lồ trực tiếp kéo cò súng trong khoảnh khắc một đạo tiếng xé gió chuyển đến cùng tên bay thẳng đến chăn khổng lồ trên đầu bao phủ tới、Xeo. Ngay dung lập tức, ở mộ khi nhìn h thấy này chăn khổng lồ hoàn chỉnh thân hình sau khi mộ dung phục trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh mặc dù nói từ vu hành vân nào biết chăn khổng lồ thể hình không phải bình thường nhưng là chân chính nhìn thấy sau khi vẫn là người không truy chấn động kinh hãi có tới hơn hai mươi mét thân thể so với thùng nước còn lớn hơn một vòng thân thể toàn thân bao trùm một tầng tiết vải màu trắng ở thái dương chiếu xuống tỏa ra từng đạo từng đạo lượng hào quang m à u bạc giờ khác này chăn khổng lồ một t r ọ i ba góc mắt nhìn chòng chọc vào mộ dung phục trong hai mắt hung lệ v ẻ làm sao đều không che giấu nổi cùng lúc đó to lớn thân thể cũng bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới to lớn thân thể co giục lại sau đó dường như một cái lò so bình thường trong nháy mắt bắn nhanh ra trong nháy mắt liền tới đến mộ dung phục cách đó không xa thật nhanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục sắc mặt cũng là hơi đổi mặc dù nói vu hành vân nói chăn khổng lồ tốc độ rất nhanh nhưng là chân chính nhìn thấy sau khi mới biết này chăn khổng lồ tốc độ so với tưởng tượng bên trong còn muốn nhanh hơn không b t bởi vì đối phương thân thể thực sự là quá lớn mãn thân hầu như mỗi một lần một cung đều sẽ bay lượn ra khoảng cách mấy chục thước quả thực như cùng ở tại phi bình thường gần như trong nháy mắt liền đi đến mộ dung phục trước mặt sau một khắc chăn khổng lồ đôi cũng bay thẳng đến mộ dung phục trên người quét tới mộ dung phục thấy thế đáy mắt hàn quang thiềm thước trong khoảnh khắc trực tiếp đem mấy đại thần công vận chuyển tới cực hạng long tượng bất diệt thể điền cùng thôi thúc màu vàng cương khí hộ thể cũng trong nháy mắt hóa thành một vị c h u n g vàng đem quanh thân bao phủ lại trong cơ thể tử dương chân khí cũng điên cùng k h u ấ động cùng lúc đó đấu chuyển càn khôn công cũng vận chuyển tới cực hạn. Hai tay đột nhiên hai đạo khủng bố bá đạo long hình trưởng k ì n h gào thét mà ra trực tiếp tiến lên liên tiếp ẩm trong khoảnh khắc một đạo nặng nề g h âm thanh chuyển đến khủng bố trưởng k ì n h trong nháy mắt cùng chăn khổng lồ đôi v a n h đến cùng một chỗ trong nháy mắt một luồng khủng bố kình phong cũng bao phủ mà ra giờ khác này mộ dung phục chỉ cảm thấy một luồng khủng bố khoảng cách kéo tới đấu chuyển càn khôn công cũng điên cuồng vận chuyển trực tiếp đem này khủng bố sức mạnh hóa dài chín phần mười còn lại vừa thành một thành sức mạnh oanh đến cơ ư khí hộ thể bên trên giờ khác này mộ dung phục chỉ cảm thấy cả người thân thể phản phát bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng vào bình thường cả người trong nháy m trong cơ thể khí huyết điên c u ồ n g khuấy động lên đến cùng lúc đó một mặt khác chăn khổng lồ đôi cũng bị miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài hảo hảo cường thật là khủng khiếp mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ kinh hãi n à y vẫn là mộ dung phục lần thứ nhất ở cứng đối cứng giao chiến bên trong rơi vào hạ phong hiện nhiên này chăn khổng lồ thân thể chiếm đoạt ưu thế quá lớn chạy dựa vào này lực phản chấn mộ dung phục nhún nuôi chân xoay người liền chạy cựu cung huyện thần bộ tăng lên tới cực h ạ n thân hình dường như một đạo núi tên nhọn bình thường bắn nhanh mà đi chăn khổng lồ to lớn thân thể cũng gào thét mà ra trực tiếp đi theo một người một mãng một chạy một đuổi thanh thế vô cùng khủng bố thật mạnh trường môn thực lực càng nhưng đã đạt đến trình độ như thế lại dám cùng x u ấ t sinh này chính diện tranh đấu cách đó không xa ẩn giấu đi vu hành vân nhìn thấy mộ dung phục dĩ nhiên cùng tuyết mãng l i ề u mạng một cái dĩ nhiên không có bị thương kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được mặc dù nói rơi vào rồi hạ p h o n g nhưng là tức đã là như thế vu hành vân cũng có thể tưởng tượng đến mộ dung phục khủng bố nhìn thấy tuyết mãng đuổi bắt mộ dung phục sau khi vu hành vân cũng bình phục một hồi trong lòng vẽ chấn động bay thẳng đến đỉnh núi phương hướng phi vút đi súc sinh này tốc độ đã vậy còn quá nhanh phía trước mộ dung phục cảm nhận được phía sau động tinh sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động phải biết cựu cung huyễn thần bộ nhưng là thiên cấp c n g pháp so với phái tiêu g i a o lăng ba vi bộ nhưng là phải mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi nhưng là mộ dung phục phát hiện mình dĩ nhiên không cắt đuôi được đối phương có thể tưởng tượng được tốc độ của đối phương khủng bố cỡ nào hơn nữa mộ dung phục chỉ lo tuyết mãng không lên làm một bên trốn một bên kéo có súng từng đạo từng đạo cùng tên không ngừng quáy dày tuyết mãng mộ dung phục cũng không có hy vọng có thể thương tổn được tuyết mãng mục tiêu của hắn vẹn, vẹn là hơi, hơi đến chế một hồi chỉ có như vậy đối với mới có thể khiết mà không muốn truy kích chính mình chương ba mươi b ố cự nọ đánh giết câu đặt mua đây đủ chạy thời gian một nén nhang sau khi mộ dung phục trong tầm mắt xuất hiện một tòa hẻm núi nhìn thấy này hẻm núi sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang nhân vì là nơi này thình lình chính là trước thời điểm để thiên sơn đồng mội chuẩn bị bố trí thung lũng vị trí toàn bộ thung lũng vô cùng chật hẹp hơn nữa hai bên đều vô cùng c h ó t vót hiển nhiên là một cái mai phục tuyệt hảo nơi mộ dung phục trở tay kéo cò súng cung tên trong nháy mắt lại một lần nữa bắn nhanh ra không có một chút nào hồi hộp lại một lần nữa bị tuy mà giờ k h ắ c này tuyết mãng nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng tràn đầy vô tận hung lệ tốc độ lại một lần nữa tăng lên ba điểm mộ dung phục thấy thế không dám có trần c h ờ chút nào cựu cung h u y ễ n thần bộ toàn lực vận chuyển bay thẳng đến thung lũng nơi sâu xa nhất phi vút đi chỉ trong chốc lát mộ dung phục cũng rốt cục đi đến thung lũng nơi sâu xa nhất ba mặt đều là chót vót vách núi treo leo sau một khắc mộ dung phục ánh mắt trực tiếp rơi xuống cách đó không xa vách đá bên trên dây thừng này thình lình chính là thiên sơn đồng mộ trước khiến người ta chuẩn bị thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến dây thừng bên cạnh sau đó mượn dây thửng, thêm vào công của chính mình, rất nhanh liền đi thẳng đến vách đá trên cùng. xèo xèo ư nhìn thấy tình cảnh này sau khi tuyết mãng trong hai mắt hung mang càng tăng lên to lớn thân thể đột nhiên một c u n g lại một lần nữa bắn lên dĩ nhiên lập tức có tới hơn trăm thước chi cao mẹ nó nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi phải biết này vách núi cũng có điều khoảng trăm mét mà thôi này chăn khổng lồ mặc dù nói sẽ không kinh công nhưng là dĩ nhiên giống như này khủng bố bật ngày cút xuống cho ta mộ dung phục trong miệng trợt quát một tiếng đem chính mình khí tức trên người tăng lên tới cực hạ hai tay không ngừng phi động từng đạo từng đạo khủng bố long hình trường kình điên cuồng bao phủ mà ra mạnh mẹ hướng về chăn khổng lộ trên người bao phủ tới dầm dầm dầm dầm a n h chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến từng đạo từng đạo khủng bố trưởng tình không ngừng oanh đến tuyết mãng trên người tuyết mãng v ọ t tới trước thân thể cũng hơi chậm lại không ít cuối cùng trực tiếp từ trong hư không rơi xuống cùng lúc đó mộ dung phục thân thể cũng bay ngược gần m ộ mươi mét h i ệ n nhiên là bị khủng bố lực phản chấn đánh bay cũng may có mạnh mẽ hộ thể t h ầ n công ngược lại cũng, cũng không có bị cái gì t h ư ơ n g thế động thủ nhìn thấy tuyết mãng đánh đến vách đá bên trên rơi có chút thất điên bắt đảo thời điểm mộ dung phục trong miệm trợt quát một tiếng nhân vị là nơi này thỉnh lính lúc trước bố trí công thành nỏ bao phủ sát thương bên trong phạm ngay ở mộ dung phục c ô thanh mới vừa hạ xuống vách núi hai bên từng đạo từng đạo vỡ huyền âm thanh chuyển đến sau một k h ắ c hai mươi đạo ác liệt tiếng s é gió chuyển đến chỉ thấy từng cây từng cây có tới dài mấy mét mũi tên bên trên tỏa ra ngăm đen ánh kim loại to lớn c u n g tên mang theo một luồng khủng bố ác liệt khí sát phạt bay thẳng đến phía dưới chăn khổng lồ trên người bao phủ tới xèo xèo ư ở cung tên rời dây cung trong nháy mắt phía dưới chăn khổng lồ cũng giống như ý thức được nguy cơ bình thường thân thể trong nháy mắt căng thẳng trong nháy mắt hướng về bên ngoài sơn cốc phương hướng phi v ú đi xì xì. có điều tuyết mãng tốc độ mặc dù nói rất nhanh thế nhưng hiển nhiên thể hình thực sự là quá to lớn chủ yếu nhất chính là chu vi nhưng là có tới hai mươi giá khủng bố công thành nọ hắn cái kia khổng lồ thể hình hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống mặc dù nói tách ra phần lớn công thành nọ bao phủ thế nhưng vẫn là có hai cái to lớn cùng tên xuyên thủng tuyết mãng thân thể cái kia khủng bố lực xung kích càng là miễn cưỡng đem tuyết mãng thân thể gắt gao đóng đinh trên mặt đất nhất thời một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyên r a tuyết mãng to lớn thân thể cũng lại một lần nữa mở tụ loại bốt lên, lên. Tiếp tục. Mộ dung phục thế thế. đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng sau một khắc chỉ nghe từng trận thượng huyền âm thanh truyền đến này công thành nọ mặc dù nói uy lực vô cùng khủng bố thế nhưng mỗi một lần phát động khoảng cách thời gian muốn trường không ít có điều cũng may thao tác công thành nọ đều là linh thiếu cung cao thủ thượng huyền tốc độ so với binh lính bình thường muốn nhanh hơn không ít xèo xèo xèo chỉ trong chốc lát lại là hai mươi đạo ác liệt tiếng xé gió t r u y ề n đến trực tiếp lại một lần nữa hướng về tuyết mãng trên người bao phủ tới mặc dù nói linh thiếu cung đệ tử thụ pháp không thế nào chuyên nghiệp chính xác thượng xoa không ít thế nhưng tuyết mãng hình thể quá lớn thêm vào có tới hai mươi giá công thành nọ này một vòng lại có năm cái cung tên cắm vào đến tuyết mãng trên người cẳng có một đạo trực tiếp miễn cưỡng xuyên thùng tuyết mãng đầu toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung ra trong nháy mắt bị bạo đầu đã như thế tuyết mãng hiển nhiên cũng không sống được quá tốt rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng thân hình cũng bay thẳng đến phía dưới tuyết mãng thi hài địa phương phi vút đi cùng lúc đó ở thung lũng hai bên hơn trăm bóng người cũng hiển hóa ra ngoài thình lình chính là linh t h i ế u cung đệ tử nhanh lên một chút nhanh lên một chút động tác nhanh lên một chút mộ dung phục âm thanh cũng lập tức chuyển đến đón lấy tự nhiên là cần phải xử lý tuyết mãng thi thể này tuyết mãng nhưng là dị thú một thân là bảo huyết dịch này càng là m u quý mỗi tổn thất một điểm mộ dung phục đều sẽ đau lòng phải biết vật này nhưng là chân chính có thể gặp mà không thể cầu loại này khủng bố dị thú dù cho là ở toàn bộ thế giới e sợ cũng không vượt qua một trường số lượng hơn nữa trên căn bản đều ẩn nấp ở ít dấu chân người địa phương bây giờ mộ dung phục có thể tìm tới cái này quả thực chính là thiên đại tạo hóa một đám linh t h i cung đệ tử dồn dập lấy ra chi chuẩn bị trước đô tốt có điều này tuyết mãng vậy giáp thực sự là quá khủng bố bình thường trôi đao mộ dung phục trực tiếp đem Ủy thiên kiếm lấy ra Ủy thiên kiếm nhưng là hàng đầu địa cấp thần b i n h có Ủy thiên kiếm hiển nhiên cũng là đơn giản hơn nhiều ở mộ dung phục chỉ huy bên d ư ớ i mọi người cũng bắt đầu không ngừng lửa ra lấy máu chuẩn rút cắt thịt cũng còn tốt cũng còn tốt mộ dung phục cẩn thận từng ly từng tí một từ tuyết mãng trong bụng lấy ra một viên có tới to bằng t r ứ n g thiên nga màu xanh lục đồ vật nhìn thấy vật này bảo tồn hoàn hảo sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một v ẹ vẽ kích động vật này không phải những khác thình lình chính là tuyết mãng ậ t rắn vật này nhưng là chân chính thứ tốt trước mộ dung phục còn lo lắng vận dụng công thành nó gặp hủy diệt tuyết có điều bây giờ nhìn lại vận may của hắn không sai lúc này cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái hộp ngọc đem mật rắn tạm thời thả thả vào xèo cùng lúc đó đang lúc này thung lũng ở ngoài một đạo bóng dáng bé nhỏ bay lượn mà tới thình lình chính là thiên sơn đồng mỗ trường môn các ngươi thành công nhìn thấy vùng đất này trên hầu như đã bị phân thây tuyết mãng sau khi vu hành vân trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ mặc dù nói trước đã ngờ tới kết quả này thế nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy này k h n g bố dị thú bị đánh rết sau khi trong lòng vẫn là không nhịn được khiếp sợ vận khí không tệ như thế nào thiên niên tuyết liên tới tay sao mộ dung phục hỏi đinh chương ba mươi lăm ngàn năm xâm tuyết luyện chế bảo đan may mắn không làm được bệnh lúc này vu hành vân cũng trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho mộ dung phục bên trong thình lình chính là cái k i a một đoá nở rộ thiên nhiên tuyết liên đúng rồi trưởng môn ngoại trừ tuyết liên ở ngoài ta còn phát hiện vật này không nghĩ đến nơi đó ngoại trừ thiên nhiên tuyết liên ở ngoài còn thai ngén như thế một cây bảo vật sau đó vu hành vân lại một lần nữa từ trong lồng ngực móc ra một vật đây là ngàn năm xâm tuyết chỉ thấy vật này dường như cánh tay trẻ nít độ lớn hình dạng dường như một cái em bé bình thường rõ ràng là một cây đã đạt đến ngàn năm phân xâm tuyết nhìn thấy vật này sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ vui mừng phải biết ngàn năm s â m tuyết cấp bậc nhưng là không chút nào so với thiên nhiên tuyết liên phải kém đều là hàng đầu bảo vật đừng nói là ở thế giới võ hiệp mặc dù là tu chân bên trong thế giới thứ này cũng đều là không sai bảo bối tốt h ắ n không nghĩ tới đây một lần chẳng những nhận được một cây thiên nhiên tuyết liên lại vẫn mua một t ặ n g một làm đến một cây ngàn năm s â m tuyết không sai không sai hay hay quá tốt rồi có những thứ đồ này lần này tuyệt đối có thể làm ra một ít thứ tốt mộ dung phục mở miệm nói hết t h ả đều nhờ có trưởng môn nếu như không có trưởng môn lời nói có tên x u ấ t sinh này bảo vệ ta mãi mãi cũng không cách nào chiếm lấy vật này thiên một đồng mô cũng không nhịn được nói rằng được rồi nếu như không phải ngươi có đồ vật manh mối lời nói ta cũng không thể tìm tới mộ dung phục trực tiếp nói sau đó đầy đủ dùng hơn nửa ngày thời gian mọi người mới triệt để đem tuyết mãn g thi thể triệt để giải phẫu x n g xôi u đoàn người cũng mê ngông q u ẩ n q u ẩ n trở lại linh thứ cung biểu ca các ngươi rốt cục trở về ngươi không có chuyện gì chứ không có bị thương chứ vương ngữ yên mọi người nhìn thấy mộ dung phục đoàn người trở về sau khi nguyên bản lo lắng tâm tình nhất thời cũng bình phục lại đến ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người nói rằng t i ê n tâm được rồi ta không có chuyện gì chỉ là một đầu x u ấ t sinh m à thôi mộ dung phục mở miệng nói sau đó đón lấy mộ dung phục cũng bắt đầu bế quan chuẩn bị đem những thứ đồ này luyện chế thành đối với mình thứ hữu dụng bây giờ y thuật của hắn đã đến cấp độ t ô n g sư có thể càng tốt hơn lợi dụng những ngày thứ tốt linh t h i ế u cung trong mặt thất mộ dung phục trước mặt chính là một cái to lớn đồng to lô đình vật này chính là lúc trước tiêu giao tử lưu lại mặc dù nói phẩm chất không cao chỉ có huyền cấp trình độ thế nhưng đối với mộ dung phục tới nói h i ệ n nhiên cũng đầy đủ dùng lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp bắt đầu chuẩn bị l u y ệ n chế quá trình liền không nước trong nháy mắt mười ngày thời gian liền trôi qua cuối cùng cũng coi như là quyết định không sai không sai nhìn trước mắt những n à y bình bình lon lon sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt những thứ đồ này thình lình chính là những ngày qua hắn kế tác mộ dung phục trực tiếp đem tuyết mã ngó n g quý mật rắn còn có thiên niên tuyết liên cùng sâm tuyết đều tiêu hao hết mặt khác còn tiêu hao lượng lớn từ ỷ thiên thế giới cướp đoạt bảo vật có thể nói vì luyện chế những thứ đồ này mộ dung phục hầu như đem trên người hắn hàng đầu dược liệu đều tiêu hao thất thất bát bát. những thứ đồ này quý giá nhất chính là ba loại một loại tuyết liên hộ tâm đan chính là thánh dược chữa thương chỉ cần không phải loại trí mạng đó thương thế đều có thể khôi phục như cũ giới hạn với thế giới võ hiệp thương thế thậm chí dù cho là chỉ còn dư lại một hơi. phục thêm một viên tiếp theo tuyết liên hộ tâm đan đều có thể duy trì ba ngày sinh cơ có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào cái này đan dược vị thuốc chính chính là thiên niên tuyết liên loại thứ hai chính là sâm tuyết ngọc thiềm hoàn sâm tuyết ngọc thiềm hoàn hiệu quả chính là năm thăng tu vi hiệu quả còn ở thiếu lâm tự đại hoàn đan bên trên thiếu lâm tự đại hoàn đan mặc dù nói được xưng là một viên đại hoàn đan có thể tăng lên một giáp nội lực thế nhưng chỉ là nhằm vào hậu thiên cảnh r ơ i tới nói đối với tiên thiên cấp bậc cao thủ tới nói đại hoàn đan hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều thế nhưng này sâm tuyết ngọc thiềm hoàn chính là một cái ngoại lệ đừng nói là hậu tiên coi như là tiên thiên, thiên. thậm chí t ô n g sư cảnh giới đều có hiệu quả một viên xâm tuyết ngọc t h i ề m hoàn đủ khiến một cái hậu thiên võ giả trực tiếp lên cấp tiên tiên mặc dù là cảnh giới tiên tiên đều có thể tăng cường ba mươi năm công lực dù cho là t ô n g sư cấp bậc tồn tại cũng có thể tăng cường mười năm nội lực đương nhiên đan dược này cũng không phải là không có hạn chế mỗi người nhiều nhất chỉ có thể dùng ba viên hơn nữa sau một viên chỉ có t r ư ớ c một viên một nửa hiệu quả có điều tức đã là như thế điều này cũng tuyệt đối có thể nói là hàng đầu b ả o vật hay là ở tu chân thế giới không tính là gì thế nhưng ở thế giới võ hiệp bên trong tuyệt đối chân chính lịch thiên đồ vật mặc dù là mộ dung phục dùng ba viên lợi đều có thể tăng cường sắp tới 20 năm cấp độ tông sư nội lực đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn tăng vọt đan dược này chủ yếu là dùng ngàn năm s â m tuyết luyện chế đối lập với thiên nhiên tuyết liên tới nói ngàn năm s â m tuyết càng thiên hướng tăng lên tu vi mà thiên nhiên tuyết liên thì lại càng thiên hướng chữa thương cho tới cuối cùng một loại nhưng là máu rồng luyện thể đan đương nhiên máu rồng là không thể máu rồng mộ dung phục dùng chỉ là tuyết mãng máu quý ngoài ra còn có cái tiêm một viên mật rắn mặt khác phụ trợ không ít hàng đầu dược liệu về phần hắn hiệu quả chính là luyện thể cường hóa thể phách lớn mạnh khí huyết chính là mộ dung phục chuyên môn dùng để đề thăng long như bất diệt thể ngoại trừ này ba loại đan dược ở ngoài mặt khác còn luyện chế một chút thứ khác đều là dùng một ít đầu thừa đuôi theo luyện chế hiệu quả kém xa trước ba loại đan dược thế nhưng nếu như thả đi ra bên ngoài lời nói tuyệt đối đủ để khiến vô số người cướp phá đầu đem tất cả mọi thứ thu cẩn thận sau khi mộ dung phục cũng trực tiếp rời đi mà thất sau đó trực tiếp đem mọi người tập hợp lên trường môn ngài xuất quan không biết kết quả làm sao vu hành vân không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong đợi phải biết thương thế của nàng có thể tất cả đều hy vọng mộ dung phục coi như không tệ đây là một viên tuyết liên hộ tâm đan đủ để triệt để chữa khỏi ngươi thương thế trên người mặt khác này ba viên là s â m tuyết ngọc thiểm hoàn chính là dùng đến tăng lên nội lực đủ để tăng cường ngươi hai mươi năm tông sư nội lực mộ dung phục mở miệng nói tăng cường nội lực trường môn lại vẫn có thể luyện chế ra bực này bảo đan nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vu hành vân trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ m ặ t hai ba đối với tuyết liên hộ tâm đan nàng cũng không có ngoài ý mớn bởi vì trước thời điểm mộ dung phục đã nói rồi nhưng lần à y xâm tuyết ngọc thiểm h o à hiển nhiên chính là một cái bất ngờ kinh hỉ đa tại trường môn ban đan vu hành vân trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động những này là các người đan dược mỗi người ba viên sâm tuyết ngọc thềm i hoàn ghi nhớ kỹ dùng một viên sau khi tốt nhất khoảng cách thời gian ba tháng lại dùng quả thứ hai mộ dung phục mở miệng nói dù sao bọn họ mặc dù nói tu luyện dịch kinh tẩy tùy công nhưng là thời gian tu luyện dù sao không lâu lắm rất khó lập tức chịu được nhiều như vậy nội lực vì lẽ đó phải cần một khoảng thời gian đến luyện hóa mới được biết rồi biểu ca công tử mọi người thấy thế nhất thời cũng đầy mặt kích động nói có những đan dược này tuyệt đối đủ khiến bọn họ tu vi có một cái to lớn tăng vọn chương ba mươi sáu thực lực tăng vọn rời đi phiêu miệ phong c vương Biểu cái ngữ à y yên thấy cân t thế đan. trên ư c t i dùng này, mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng dù sao nàng mới vừa thu được vô nhai từ một thân nội lực tại thân thể không có cường hóa trước không thích hợp tăng thêm nữa nội lực bây giờ có dịch cân tẩy tủy đàn sau khi hiển nhiên liền dễ làm hơn nhiều được rồi gần đủ rồi đã như vậy cái kia liền dành thời gian tu luyện đi mộ dung phục nói rằng sau đó mọi người cũng lại một lần nữa bế quan mộ dung phục cũng không chần chờ tương tự cũng bắt đầu bế quan trong mặt thất mộ dung phục thân xoay tay một cái ba viên màu trắng sữa đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay thình lình chính là sâm t u y ế t ngọc t h i ề m hoàn lúc này không có một chút nào chỉ mười bốn nghi trực tiếp đem ba viên đan dược một mạch tất cả đều nước vào hạ tình huống cùng vương ngữ yên mọi người không giống mộ dung phục tu luyện dịch cân tẩy tùy công đã mấy chục năm gân cốt kinh mạch cùng cốt t ủ y cũng đã cường hóa đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố thể phách cực kỳ nghệ thiên vì lẽ đó đừng nói ba viên sâm tuyết ngọc thiềm hoàn chỉ có thể tăng cường hai mươi năm nội lực dù cho là tăng cường hai trăm năm đối với hắn mà nói cũng không có một chút nào ảnh hưởng bởi vì hắn bắc minh thôn thiên công đã thành công đem trong cơ thể ba trăm sáu mươi lăm cái đại huyệt mở ra thành khiếu huyệt mặc dù là kinh mạch không chứa được cũng hoàn toàn có thể hòa vào khiếu huyệt bên trong vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có một chút nào lo lắng sâm tuyết ngọc thiềm hoàn nhập thể trong n h y mắt mộ dung một luồng chất phát chân khí cũng bắt đầu bay lên lúc này mộ dung phục không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem tử dương vô tướng công thôi thúc đến cực hạn không ngừng luyện hóa này cô dâng trào chân khí thời gian xa xôi trong n á y mắt một năm này liền trôi qua giờ khác này linh thiếu cung trên quảng trường hai bóng người chính chiến ở cùng nhau một người trong đó toàn thân áo trắng mày kiếm mắt sao cực kỳ tiêu s á i tuấn d ậ t dường như một vị trọc thế công tử ca bình thường đối diện với hắn nhưng là một cái nhìn qua một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu nữ bóng người hai người tốc độ đều vô cùng khủng bố trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh từng đạo từng đạo dâng trào kỉnh khí cũng không ngừng điên cuồng hướng về chu vi b a o phủ ẩm sau một khắc chỉ nghe một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến hai người bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau sau một khắc bài thi bóng người vẫn không n ú c đích mà đối diện mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ thì lại trực tiếp bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét này mới ngừng lại ta thua không nghĩ đến trưởng môn thực lực dĩ nhiên cường đại như thế e sợ lúc trước sư phụ cùng trưởng môn so với cũng chỉ đến như thế thiếu nữ mở miệng nói có điều trong thanh em nhưng tràn ngập một loại cảm giác tang thương thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là thiên sơn đồng mẫu không sai chính là thiên sơn đồng mẫ sử dụng tuyết liên hộ tâm đan sau khi thiên sơn đồng mộ thương thế cũng triệt để khỏi hẳn thành công bước vào t ô n g sư cảnh giới hơn nữa sử dụng ba viên sâm tuyết ngọc thiểm hoàn sau khi nàng tu vi cũng từ t ô n g sư sơ kỳ tăng lên tới t ô n g sư trung kỳ trình độ chủ yếu nhất chính là thương thế của nàng khôi phục sau khi thân thể dĩ nhiên cũng từ nguyên bản bảy tám tuổi dùng một năm này dài đến bây giờ d á n g v ẻ còn đối diện bạch đi v ó n g người tự nhiên chính là mộ dung phục người cũng không sai nhìn đối diện vu hành o vân mộ dung phục cũng gật gật đầu nói bây giờ mộ dung phục cùng một năm trước so với có thể nói là có khác biệt một trời một vực sử dụng nhiều như vậy hàng đầu đan dược tu vi đã từ nguyên bản tông sư sơ kỳ tăng lên tới tông s ư hậu kỳ trình độ có điều này không phải chủ yếu nhất kinh khủng nhất chính là mộ dung phục long tượng bất diệt thể ở luyện thể đan bên d ư ớ i hắn khí huyết so với trước thời điểm chất phác không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần long tượng bất diệt thể đã đạt đến tầng thứ ba đỉnh cao sau đó mộ dung phục trực tiếp tiêu tốn m ộ ư ơ i vạn nhân q u ả điểm trực tiếp đem long tượng bất diệt thể từ địa cấp thôi diễn đến thiên cấp trình độ uy năng so với trước thời điểm lại một lần nữa mạnh mẽ hơn không ít bây giờ mộ dung phục nếu như lại một lần nữa đối mặt trước tuyết mãng lời nói căn bản là không chi phí nhiều như vậy thủ đoạn trực tiếp chính diện giao phong liền có thể chấn áp đối phương có thể tưởng tượng được tăng lên khủng bố cỡ nào bây giờ mộ dung phục một đòn toàn lực một trưởng bên dưới có tới vạn cân trở lên sức mạnh có thể nói hoàn toàn chính là một cái người khủng bố hình hung thú hắn bây giờ ra tay toàn lực lời nói đừng nói là tông sư hậu kỳ coi như là tông sư đỉnh cao e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn hay là chỉ có tông sư viên mãn cảnh giới mới có thể chống lại đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là chống lại hắn tự tin coi như là đối mặt tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại hắn không dám hứa chắc nhất định có thể chắc thắng đối phương thế nhưng tuyệt đối sẽ không thua biểu ca lúc này cách đó không xa mấy bóng người cũng bay lượn m à tới cầm đầu t h ỉ n h lình chính là vương ngự yên trải qua một năm này sau khi chúng nữ cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời tu vi cao nhất không cần phải nói tự nhiên chính là vương ngự yên bây giờ nàng đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới thậm chí nội lực lời nói hầu như đã đủ để cùng tông sư cảnh giới so với có điều muốn bước vào tông sư cảnh giới cũng không phải chân khí đạt đến là được còn cần một bước mặt vì lẽ đó tạm thời vương ngự yên kẹt ở cảnh giới này có đ i ề u mộ dung phục phòng trừng nhiều nhất thời gian ba năm năm vương ngự yên liền có thể thành công bước vào tông sư cảnh giới cho tới cái khác mấy nữ kém cỏi nhất hai trăm năm mươi ba đều là tiên thiên trung kỳ trình độ có thể nói bọn họ đ á m người chuyến này nếu như đi ra ngoài lời nói tuyệt đối có thể ở toàn bộ trên giang hồ gây nên một hồi khủng bố sóng lớn mênh n ô n g trường môn muốn rời khỏi ngay hôm đó nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vu hành vân trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc là thời điểm nên rời đi mộ dung phục mở miệng nói đi đến linh thiếu cung đã đầy đủ thời gian hơn một năm hơn nữa thông qua linh thiếu cung tình báo bây giờ trên giang hồ đã bắt đầu xuất hiện ẵm lưu hắn hiển nhiên cũng là thời điểm nên rời đi trường môn muốn rời khỏi lời nói liền đem ai kiếm bốn người bọn họ mang tới đi cũng thật hầu hạ trưởng môn v u hành vân mở miệng nói không cần có ai chu bọn họ là được mộ dung phục nói rằng đúng rồi ngươi khoảng cách lần sau hoàn đồng còn bao lâu nữa mộ dung phục đống nhiên mở miệng nói còn có ba năm linh thời gian sáu tháng v u hành vân mở miệng nói hừng đến thời điểm ta hội trở về một chuyến mộ dung phục mở miệng nói đa tại trưởng môn nghe được mộ dung phục lời nói sau khi v u hành vân trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng nàng mặc dù nói bây giờ là t ô n sư trung kỳ cao thủ nhưng là bởi vì tu luyện công pháp r i ê n cớ hoàn đồng trong lúc nội lực hoàn toàn biến mất chính là suy yếu nhất thời điểm sau đó lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi mộ dung phục cũng trực tiếp mang theo vương ngữ yên mọi người rơi xuống phiêu m i ệ u phong chương ba mươi bảy tùng hạt lâu kết bạn kiều phong biểu ca không biết chúng ta đón lấy đi chỗ nào vương ngữ yên nói rằng đi một chuyến vô tích đi sau đó về cô tô nhìn mộ dung phục nói rằng thông qua linh t h i ế u cung tình báo mộ dung phục được một chút đối với mình có chút bất lợi tin tức qua n thời gian trước cái bang phó bang chủ mã đại nguyên chết rồi chết với tuyệt kỹ của chính mình tỏa hầu cầm n á thủ đúng là như thế không ít người đem đầu mâu chỉ về chính mình có chút ý nghĩa mộ dung phục k huệ miệng lộ ra một nụ cười gằn xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào quá vô liêm sỉ thực sự là quá vô liêm sỉ đến cùng là ai dĩ nhiên như vậy n h ư hại biểu ca biểu ca làm sao có khả năng gặp giết mã đại nguyên một năm này biểu ca thậm chí ngay cả phiêu miệng phong đều không hề rời đi quá dọc theo đường đi mọi người hiển nhiên cũng đều biết trong giang h ồ nghe đồn vương ngự yên nhất thời không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ giận dữ chính là chính là đây rõ ràng là có người đang hãm hại công tử a chu cũng gật gật đầu nói một đám bọn đạo trích mà thôi mộ dung phục thản nhiên nói cũng không có quá để ý mấy ngày sau đoàn người cũng đi thẳng đến vô tích thành thời gian không còn sớm trước tiên đi ăn một chút gì đi mộ dung phục mở miệng nói sau đó đoàn người cũng trực tiếp tiến vào một cái xa hoa trong t ự lâu có điều giờ khác này đoàn người sau khi tiến vào phát hiện giờ khác này bên trong đều đang đã c h ậ t ních đã không có chỗ trống nhìn chung quanh một vòng sau khi mộ dung phục ánh mắt ngưng lại nhất thời hình ảnh ngắt quáng ở một cái sát cửa sổ địa phương chỉ thấy chỗ đó trên bàn chỉ có một người giờ khác này mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương đáy mắt né qua một vệ tinh quang mộ dung phục nhưng là tông sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại tự nhiên là một chút nhìn ra đối phương phi phạm trước mắt bóng người nhìn qua không tới ba mươi tuổi lông mày r ậ m mắt to vóc người khôi ngô khuôn mặt thô lỗ vẻ mặt tràn ngập một loại phong khoáng đại khí cảm giác một thân tu vi vô cùng phi phạm thình lình đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao trình độ có chút ý nghĩa như vậy hình tượng thực lực như vậy ở vùng thế giới này bên trong e sợ chỉ có hắn đi mộ dung phục khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười k h ẽ v ẻ lúc này cũng trực tiếp mang theo chúng nữ chậm rãi đi tới vị huynh đ à này không biết có thể hay không đồng thời mộ dung phục thản nhiên nói đang dùng cơm hán tử giờ khắc này hiển nhiên cũng chú ý tới mộ dung phục đoàn người dù sao muốn không chú ý cũng khó khăn dù sao trước mắt mộ dung phục đoàn người thực sự là quá kinh diễm nam tuấn nữ tịnh quả thực chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến vị huynh đài này xin cứ tự nhiên liếc mắt một cái mộ dung phục đoàn người sau khi ánh mắt cũng ở mộ dung phục bên người chúng nữ trên người nhìn quét một chút đối phương đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ kinh ngạc có điều rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lúc này mở miệng nói vậy thì đa tạ huynh đài mộ dung phục gật gật đầu nói tiểu nhị đem bọn ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon đều cho bồn công từ mộ dung phục âm thanh cũng lập tức chuyển đến được rồi khách quan trở nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tiểu nhị lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào có thể ở nơi như thế này pha chọn người bản lãnh k h á c khả năng không có thế nhưng tuyệt đối luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh tự nhiên có thể nhìn ra mộ dung phục đoàn người phi phạm vị huynh đài này xin mời chỉ trong chốc lát t r a n đầy một bàn rượu và thức ăn liền thùng tới mộ dung phục cũng cho mình rót một chén rượu mở miệng nói được cái kia kiểu mỗi liền không khép ký đối phương hiển nhiên cũng là một người phăng k h o n g cũng không lập dị lúc này cũng mở miệng nói chỉ trong chốc lát hai người cũng bắt đầu ăn uống linh đình nhìn thấy mộ dung phục nhìn qua hiền lành lịch sự dĩ nhiên cũng tốt như thế thoải mái đối phương mặt b ả y cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ hôm nay đa tạ công tử k h o ò n đãi tại hạ kiều phong còn không biết vị huynh đài này s ư n g hô như thế nào sau khi ăn xong đối diện hán tử ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người mở miệng nói hóa ra là k i ể u ban g chủ tại hạ c ô tô mộ dung phục mộ dung phục mở miệng nói trước mắt bóng người không phải người khác thình lình chính là cái bang t i ề u phong t i ề u phong người chính là t i ề u phong xem ngươi người này xem không sai nhưng là ngươi người của cái bang làm sao có thể lung tung vu hại người này thời gian hơn một năm chúng ta cùng công tử vẫn ở tây vực chưa từng đặt chân trung nguyên các ngươi dĩ nhiên vu hại công tử giết người của các ngươi lúc này a chu âm thanh cũng lập tức chuyển đến a chu không được vô lễ có điều là hiểu lầm mà thôi mộ dung phục mở miệng nói nguyên lai、like、các hạ chính là mộ dung công tử trước đây không lâu kiểu mẫu từng đi qua hiến tử hộ tiếp có điều đáng tiếc mộ dung công tử không ở không nghĩ đến hôm nay ở đây gặp phải mộ dung công tử đối vu mã đại ca nguyên nhân cái chết trải qua kiểu mẫu điều tra vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ cho mộ dung công tử mang đến bất tiện tiểu m ẫ cảm giác sâu sắc xin lỗi tiểu phong thấy thế lúc này cũng chữ t i ế p nói đồng thời cũng có chút bất ngờ nhìn mộ dung phục hiện nhiên không nghĩ đến trước mắt bóng người dĩ nhiên chính là mộ dung phục bắc tiểu phong nam mộ dung trên giang hồ đem hai người coi như thế hệ tuổi trẻ kết xuất chỉ là trước thời điểm hai người nhưng xưa nay đều chưa từng thấy bây giờ vừa thấy mộ dung phục đúng là cho t i ề u phong lưu lại ấn tượng không tồi đối với mộ dung phục thân phận hắn tự nhiên là biết chính là chân chính thế gia công tử nhưng là trên người của đối phương không chút nào nửa điểm thế gia công tử nông triều khí bùn công tử cũng tin tưởng đây chỉ là một hiểu lầm mộ dung phục mở miệng nói mộ dung công tử yên tâm chuyện này t i ể u m ộ nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng còn mộ dung công tử một cái thuật khiết tiều phong lập tức lại một lần nữa nói rằng ta tin tưởng t i ể u ban g chủ mộ dung phục mở miệng nói đang lúc này đông nhiên hai bóng người từ bên ngoài đi vào rất nhanh đi đến t i ể u phong trước mặt thình lình chính là cái ban g đệ tử trang phục xin chào ban g chủ hai người lúc này quay về t i ể u phong không người nói có chuyện gì không t i ể u phong hỏi chuyện này hai người liếc mắt một cái chu vi mộ dung phục b ằ n người trên mặt lộ ra một vệ thần sắc chần chờ có chuyện nói thẳng mộ dung công tử sẽ không người ngoài t i ể u phong mở miệng nói vâng ban g chủ trong phân đà đến rồi bốn người chính đang gây sự bởi vì phân đà đà chủ cùng mấy vị trưởng lão đều không ở vì lẽ đó các đệ tử đều có chút không chống đỡ được trong đó một người mở miệng nói ồ lại có việc này dẫn đường mộ dung công tử t i ể u mẫu có chuyện liền rời đi trước ngày sau có thời gian chúng ta tái tụ t i ể u phong lúc này mở miệng nói t i ể u ban g chủ khách khí trong lúc rảnh rỗi liền cùng đi xem một chút đi mộ dung phục mở miệng nói lúc này trong đầu của hắn nghĩ đến một cái nội dung vợ kịch nếu như đoán không sai lời nói gây sự người hẳn là chính mình mấy cái gia thần cũng được lúc này mộ dung phục lưu lại một nén bạc sau khi đoàn người liền rời khỏi tùng hạt lâu sau đó thẳng đến cái bang phân đà mà đi chỉ trong chốc lát mọi người liền tới đến cái bang phân đà bên ngoài còn chưa tiến vào liền nghe đến từng trận thanh â m huyên n á o chuyển đến hiện nhiên là có người chính đang tranh đấu kỳ chương ba mươi tám tứ đại gia thần toàn q u â n thanh c ầ u đặt mua sau khi tiến vào chỉ thấy giờ k h ắ c này cái bang trong phân đ à hơn trăm người chính vây quanh bốn người có điều giờ k h ắ c này cái bang hơn trăm người nhưng căn bản là không bắt được trung gian bốn người phản mà hơn trăm người bị đối phương bốn người trùng l i ề u g xiềng không ít cái bang đệ tử đều nằm ở trên mặt đất có điều bốn người rõ ràng cũng không có dưới nặng tay là bao tam ca bọn họ nhìn thấy giữa trường bốn người sau khi vương ngự yên bỗng nhiên mở miệng nói h i ệ n nhiên là nhận ra bốn người thân phận quả nhiên là bọn họ mộ dung phục nhìn thấy trung gian bốn người sau khi lúc này cũng gật g ủ bốn người kia không phải người khác thình lình chính là nguyên tắc bên trong mộ dung phục tứ đại gia thần bốn người này ở nguyên tắc bên trong cũng thuộc về diễn viên quần chúng cấp bậc cảnh hơi hơi nhiều một chút chính là bao bất đồng có điều cái tiêu một cái miệng nhưng là vô cùng xú cũng không thế nào t h ả o thích thế nhưng bốn người đối với mộ dung phục nhưng là trung thành tuyệt đối dừng tay t i ể u phong thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau một khắc vọt thẳng vào giữa trường tiểu phong nhưng là t i ê n thiên đỉnh cao tồn tại một tay hàng long thập bát trưởng tiểu phong thời kỳ này hẳn là hàng long nhị thập bát trưởng có điều viết lên có chút khó chịu vì lẽ đó liền hàng long thập bát trưởng ba bên l i ớ i càng là ngày càng ngạo nghễ đủ để cùng tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại giao chiến ba bất đồng bốn người mặc dù nói giờ k h ắ c này nhìn qua thần dung cực kỳ trên thực tế là bởi vì cái bang cao tầng đều không ở ở đây đều là một ít tiểu lâu l a vì lẽ đó kiều phong ra trận ở ngoài vẹn vẹn vừa đối mặt bốn người liền rơi vào rồi hạ phong t i ể u bang chủ hạ thủ lưu tỉnh mắt thấy bốn người liền muốn bị thua thời điểm mộ dung phục thân hình loáng một cái trong nháy mắt che ở bốn người trước mặt đối mặt kiều phong công kích xoay tay một t r ư ờ n g vô r a trực tiếp tiến lên liên tiếp ẩm hai đạo t r ư ờ n g lực trong nháy mắt a n h đến cùng một chỗ mộ dung phục thân thể vẫn không n ú c ních mà đối diện kiều phong thì lại trực tiếp lùi về sau mấy bước lúc này mới ổn định lại công tử ngài tại sao lại ở chỗ này ta hội ra mắt công tử gia bốn người nhìn thấy mộ dung phục sau khi trên mặt nhất thời lộ ra một vệ bất ngờ vẻ lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói chuyện gì xảy ra ngươi làm sao làm sao cùng người của cái bang lên xung đột mộ dung phục mở miệng nói cái này là như vậy công tử gia gần nhất có nghe đồn nói công tử gia giết cái bang mã phó bang chủ hơn nữa không ít người đối với công tử gia ác trong lời nói thương chúng ta liền đang không ngừng truy tìm sau đó ở đây nghe được bọn họ đối với công tử gia ác trong lời nói thương trong lòng không tam lòng vì lẽ đó liền với bọn hắn đánh tới đến, đến rồi bên cạnh、Đặng、bách xuyên mở miệng nói thì ra là như vậy mộ dung phục gật gật đầu nói công tử ngài tại sao lại ở chỗ này sau đó phong ba ác cũng không nhịn được nói rằng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi hôm nay kết bạn tiểu ban g chủ nghe nói nơi này có người gây sự liền tới xem một chút không nghĩ đến là các ngươi tiểu ban g chủ bốn vị này ta ta mộ dung ra ra thần vừa nãy nhiều có đắc tội nơi mong rằng tiểu ban g chủ bào dung mộ dung phục nói rằng mộ dung công tử k h á c h khí không nghĩ đến mộ dung công tử thực lực dĩ nhiên như vậy lệ quả nhiên d ư ớ i cái thanh danh van g dội vô hư sĩ tiểu phong giờ khắp này cũng dần dần phục hồi tinh thần lại lúc này mở miệch nói vừa nay hắn hiển nhiên cũng là bị mộ dung phục thực lực cho chấn kinh rồi mặc dù nói hắn vừa n ã y không dùng toàn lực nhưng là đối phương hời hợt liền một trường bức lui chính mình thực lực này hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường rất có khả năng ở chính mình bên trên công tử ra cùng tiểu ban g chủ nhận thức đây là chuyện gì xảy ra bên cạnh tứ đại gia thần cũng không nhịn được nói rằng mộ dung phục cũng đơn giản đem sự tình nói rồi một lần thì ra là như vậy trước đúng là mấy người chúng ta lô mãng chúng ta mới cho tiểu ban g chủ chịu tội có điều hy vọng tiểu ban g chủ có thể mau chóng điều tra rõ nguyên do còn công tử chúng ta ra một cái thuật thiết bao bất đồng mấy người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói mấy người h i ệ n nhiên cũng đều là vô cùng ngay thẳng người trực tiếp rất lưu manh xin lỗi mấy vị yên tâm tiểu m ẫ ổn thỏa sớm ngày điều tra rõ trật tướng tiểu phong thấy thế lúc này cũng mở miệng nói có điều đang lúc này đột nhiên phân đà bên ngoài một đội người cũng trực tiếp vào, vào. thình lình cũng là cái b ă n người cầm đầu chính là một cái toàn thân áo đen quanh năm văn sĩ toàn t r ư ở n g lão là các ngươi nhìn thấy người đến sau khi tiểu phong trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến xin chào ban chủ ban chủ không thể liền như thế thả bọn họ rời đi bọn họ chưa rửa sạch căn hệ không thể bỏ qua bọn họ người đến thay thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói n ô n từ bên trong hiển nhiên căn bản cũng không có đem t i ể u phong để ở trong mắt toàn t r ư ở n g lao đây là cái gì ý mã đại ca nguyên nhân cái chết vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đang không có điều tra rõ ràng trước không thể liền như thế vọng có kết luận nhìn thấy h áo đen văn sĩ dáng vẻ sau khi t i ể u phong vẻ mặt cũng hơi đổi lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói bang chủ đây là ý gì mã phó bang chủ vừa mới chết bang chủ không chỉ không t h ấ mã phó bang chủ làm chủ bây giờ lại còn che chở người ngoài như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá để huynh đệ trong bang thất vọng đi áo đen văn sĩ lúc này trực tiếp mở miệng nói n g ư ơ i tiều phong t h ấ y thế sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi khó xem ra n g ư ơ i là toàn quán thanh mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống người đến trên người thản nhiên nói giờ khác này mộ dung phục hiển nhiên cũng đoán được thân phận của đối phương trước mắt áo đen văn sĩ t h ỉ n h lình chính là nguyên tắc bên trong cái bang trưởng l á o toàn quán thanh toàn quán thanh có thể nói chính là một cái chân chân chính chính tiểu nhân ngoại trừ sau lưng làm âm n h ư ở ngoài quả thực không còn gì khác không sai chính là toàn nào đó mộ dung phục ngày hôm nay ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta cái bang một câu trả lời toàn quán thanh lạnh lùng nói bàn g a o không muốn cái gì bàn giao. mộ u ố n bàn cái giao. gì m dung phục thản nhiên nói lớn mật công tử chúng ta là người nào sao lại đối với các ngươi cái bang ra tay thực sự là chuyện cười bên cạnh bao bất đồng mấy người nhìn thấy toàn quán thanh d á n g vẻ sau khi nhất thời sắc mặt giận dữ mộ dung phục ngươi đây là ý gì nơi này nhưng là chúng ta cái bang các ngươi lẽ nào thẹn quá thành giận hay sao toàn quán thanh thấy thế lúc này lớn tiếng nói rằng nói thật các ngươi cái bang sự t ì n h b u ồ n công tử thật không có hứng thú nhung tay ngươi muốn làm bang chủ cái bang b u ồ n công tử cũng lời quản việc không đâu dù sao vậy là các ngươi cái giúp chuyện của chính mình nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên lợi dụng b u ồ n công tử danh hiệu đến đà kích t i ể u ban g chủ ngươi là cái thá gì cũng dám nắm b u ồ n công tử làm quân cờ của ngươi ngươi x ứ n g không mộ dung phục ánh mắt rơi xuống toàn quán thanh trên người thản nhiên nói cái gì ngươi ngươi nói nhăng gì đó ta lúc nào muốn làm bang chủ cái bang ngươi không muốn ăn nói ba hoa nghe được mộ dung phục lời nói sau khi toàn quán thanh sắc mặt khẽ thay đổi lúc này lại một lần nữa nói rằng thật không cái kêu bổn công tử hỏi ngươi mã phu nhân chơi vui sao mộ dung phục thản nhiên nói nghe được mộ dung phục lời nói sau khi toàn quán thanh sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi trên mặt nhất thời có chút trở nên t r ắ n g bệnh đáy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi chương ba mươi chín kinh hãi toàn quán thanh sinh tử phụ n g ư ơ i n g ư ơ i mộ dung phục ngươi không muốn ngậm máu p h u n g người đừng tưởng rằng có kiểu p h o n g c h e chở ngươi ngươi là có thể một tay che trời ngươi chờ chút ta vậy thì đi tìm những trưởng lao khác làm chủ sau khi nói xong lúc này toàn quán thanh trực tiếp quay đầu đi ta nhờ ngươi đi rồi sao mộ dung phục lạnh lùng nói mộ dung phục ngươi đến cùng muốn thế nào toàn quán thanh sắc mặt trở nên hơi khó xem ra muốn đi cùng bạch thế kính bọn họ mật n h ư sao vẫn là muốn đi uy hiếp bị ngươi giam giữ những người cái bang trưởng lão mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì làm sao có khả năng ngươi ngươi nghe được mộ dung phục lời nói sau khi toàn quán thanh phản phất q u á i đản bình thường mộ dung công tử đây là chuyện gì xảy ra bên cạnh tiều phong hiển nhiên nghe ra có gì đó không đúng lúc này không nhịn được nói rằng là chính ngươi chủ động mở miệng hay là muốn để bồn công tử ra tay mộ dung phục thản nhiên nói mộ dung phục ta không biết ngươi đang nói cái gì ta nhưng là cái bang trưởng lão ngươi cũng không nên khinh người quá đắng tiều phong lẽ nào ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn người khác bắt nạt người của cái bang hay sao toàn quán thanh lúc này mở miệng nói h i ệ n nhiên là chuẩn bị chết khiêng đến để ngu xuẩn mất khôn mộ dung phục lạnh dên một tiếng trực tiếp h ở i xuống bên hông ngọc hồ lô đưa tay trộm một cái bên trong rượu trong nháy mắt chạy ngược mà ra sau đó khủng bố trưởng lực trong nháy mắt dùng ra trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành đ ầ y trời bông tuyết xoay tay một trưởng vỗ ra đ ầ y trời bông tuyết trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang đi vào toàn quán thanh trong cơ thể chết tiệt người đối với ta làm cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi toàn quán thanh bản năng cảm giác thấy hơi khớ kh mộ dung phục lạnh lùng nói hả chuyện này không được ngứa ngứa thật ngứa đau đau quá đau chết ta rồi rất nhanh đột nhiên toàn quán thanh hoàn toàn biến sắc lúc này cũng trực tiếp ngã trên mặt đất sau đó hai tay cũng không ngừng ở trên người bắt bớ loạn nương theo từng đạo từng đạo thê thảm tiếng t đeo g ê n cũng không ngừng truyền ra cả người dáng vẻ nhìn qua cực kỳ thê thảm mộ dung công tử ngươi lây là tiểu phong giao hình vẻ mặt hơi đổi ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người hiển nhiên là bị mộ dung phục thủ đoạn trò chấn kinh rồi tiểu bang chủ bình tĩnh đ ư n g nóng ngươi rất nhanh sẽ biết yên tâm bổn công tử gặp cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn mộ dung phục thản nhiên nói hắn dùng đến t ì n h lình chính là sinh tử phủ hơn nữa là trải qua cường hóa sau khi sinh tử phủ uy năng so với thiên sơn đồng mộ sinh tử phủ mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần coi như là tổng sư cảnh giới tồn tại một khi chúng rồi lời nói cũng tuyệt đối sẽ sống không b ằ n g chết tha mạng tha mạng tha ta toàn quán thanh thê thảm âm thanh truyền đến bổn công tử lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi là nói hay là không mộ dung phục thản nhiên nói nói ta nói ta tất cả đều nói van cầu ngươi thả ta, ta cái gì đều nói nhanh tha ta à ta muốn chết rồi toàn quán thanh kêu thám t h i ế t nói mộ dung phục thấy thế hai tay phi động từng đạo từng đạo kỉnh khí trong nháy mắt rơi xuống toàn quán thanh trên người tạm thời đem trên người hắn sinh tử phù áp chế lại hiện tại có thể nói ngươi cần nghĩ cho rõ nếu như có nửa điểm ẩn g i ấ u lời nói đến thời điểm tử vong đối với ngươi mà nói chính là một loại hy vọng xa vời mộ dung phục nói rằng nói ta nói ta tất cả đều nói mã đại nguyên không phải mộ dung phục giết là khang mẫn con tiện nhân kia lúc này toàn quán thanh trực tiếp đem tất cả mọi thứ tất cả đều một tia không rơi đều bàn giao một phen thậm chí ngay cả hắn một ít âm như cũng tất cả đều một t h a n h bàn giao cái gì làm sao có khả năng dĩ nhiên là như vậy mã phó bang chủ đều đang là các ngươi hạ i chết các ngươi lại vẫn giam cầm đà chủ cùng trưởng lão bọn họ chu vi cái bang mọi người nghe được toàn quán thanh lời nói sau khi tất cả đều triệt để chấn kinh rồi h i ệ n nhiên không nghĩ đến chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy toàn quán thanh ngươi Bên cạnh, phong thấy thế nhất thời cũng xứng xin c n lỗi mộ dung công tử nhờ ngươi cởi chế rồi không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên sẽ là như vậy sau một hồi lâu tiều phong này mới phục hồi tinh thần lại ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ xấu hổ hiển nhiên không nghĩ đến bọn họ cái bang dĩ nhiên xuất hiện như vậy bê bối tiểu bang chủ khắc khí cây này tiểu bang chủ không quan hệ chỉ là một đám hạng giá áo túi cơm x i ế p mà thôi mộ dung phục thản nhiên nói đợi ta xử lý xong chuyện này sau khi lại cho mộ dung công tử một cái thỏa mãn bàn giao tiểu phong lúc này mở miệng nói vậy thì chúc tiểu bang chủ vẫn may đi chúng ta sau này còn g ặ p lại mộ dung phục mở miệng nói sau này còn đập lại tiểu phong mở miệng nói không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên là như vậy bên trong cái bang vẫn còn có loại này tiểu nhân hẹn h ạ vương ngữ yên mở miệng nói rất bình thường mộ dung phục mở miệng nói hơn nữa hắn cũng hết sức rõ ràng chuyện này mặc dù nói không có quan hệ gì với chính mình thế nhưng tiểu phong phiền phức mới chính thức bắt đầu hắn cũng không phải là không có nghĩ tới giúp tiểu phong một hồi dù sao kiểu phong tính cách khá là hợp khẩu vị của chính mình có thể nói từ tiếu n g ạ o đến Ý tiên lại tới hiện tại thiên long hắn trải qua này mấy cái bên trong thế giới sở hữu nhân vật chính bên trong tối hợp chính mình khẩu vị không thể nghi ngờ chính là kiểu phong có điều cuối cùng cân nhắc một chút sau khi cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì tiểu phong vấn đề lớn nhất chính là thân phận muốn để hắn triệt để thoát khỏi vòng xoáy này lời nói ẹt một biện pháp vậy thì là đem sở hữu biết thân phận của hắn người tất cả đều giết chết điều này hiển nhiên là cực kỳ khó khăn người bình thường hay là dễ làm nhưng là có hai cái nhân vật then chốt vô cùng vướng tay chân một cái là tiểu phong phụ thân tiêu viễn sơn người khác đều là nhi tử khanh lao tử nhưng là tiêu viễn sơn nhưng là vừa vặn ngược lại lao tử hấu nhi tử có thể nói nguyên tắc bên trong tiểu phong vận mệnh sở dĩ gặp như vậy bi thảm có vượt qua một nửa nhân tố là phụ thân hắn tạo thành một cái khác chính là thiếu lâm huyền tử hai người kia mới là khó giải quyết nhất tiêu viễn sơn hành tung bất định huyền tư lại là thiếu lâm tự phương trượng không có cơ hội thích hợp lời nói căn bản là rất khó giết chết đối phương vì lẽ đó cuối cùng mộ dung phục chỉ có thể từ bỏ huống chi trên thực tế bây giờ mộ dung phục cũng có chính mình một ít tính toán công tử gia không biết đón lấy ngài có tính toán gì phải về hiến tử ổ sao ba o bất đồng nói rằng không nội lại lưu mấy ngày mộ dung phục nói rằng mọi người thấy thế lúc này cũng gật gật đầu nói trong n h y mắt mấy nhật thời gian liền trôi qua công tử gia công tử gia khách sạn trong b ệ n viện ngày hôm đó trời vừa sáng mộ dung phục mới vừa rời giường bên ngoài liền chuyển đến bao bất đồng âm thanh rất nhanh mấy bóng người hấp tấp đi đến mộ dung phục trong biệt v i ệ n một chương bốn mươi cái bang biến cố khiếp sợ tứ đại gia thần c ầ u đặt mua chuyện gì xảy ra mộ dung phục nhàn n h ạ t nga nói rằng công tử gia đại sự có chuyện lớn rồi cái bang phát sinh chuyện lớn bằng trời phong ba ác mở miệng nói bao tứ ca phong tứ ca có chuyện gì xảy ra trước k i ề u bang chủ không phải đều đã biết rồi âm mưu của đối phương sao có kiểu bang chủ ở còn có thể xảy ra chuyện gì vương n ữ yên có chút ngạc nhiên nói rằng sự t ì n h liền xuất hiện ở tiêu phong a không đúng hiện tại phải nói là tiêu phong trên người ba bất đồng nói rằng tiêu phong tiêu phong đây là ý gì a chu cũng có chút ngạc nhiên nói rằng ngày hôm qua cái bang ở rừng hạnh tổ chức cái bang đại hội nguyên bản tiêu phong chuẩn bị vạch trần mã phu nhân còn có toàn quán thanh mọi người âm y ê u nhưng là không nghĩ đến cuối cùng mã phu nhân dĩ nhiên tuân ra một cái bí mật đ ộ n g trời tiêu phong dĩ nhiên không phải người hán mà là người k h i t đan phong ba ác nói rằng cái gì dẫu bang chủ dĩ nhiên là người k h i t đan sao có thể có chuyện đó nghe được tin tức này sau khi ngoại trừ mộ dung phục ở ngoài trên mặt của mọi người nhất thời cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ k h i ế p sợ chuyện này chứng cứ xác thực hơn nữa còn có không ít giang hồ huyền thoại làm chứng bao bất đồng nói rằng chuyện này cái k i a kết quả cuối cùng làm sao tiểu bang chủ đây vương ngữ yên nói rằng tiêu phong đã dỡ xuống bang chủ cái bang vị trí hơn nữa đi tìm lúc trước sát hại cha mẹ hắn hung thủ bao bất đồng nói rằng vậy bây giờ cái bang những người kia đây trước vu hại công tử những người kia đây a chú hỏi mặc dù nói tiểu phong từ nhậm bang chủ cái bang vị trí Thế nhưng những người kiêm ngư hại mã phó ban g chủ chứng cứ xác thực nhưng là mọi người ở đây chuẩn bị đem bọn họ bắt thời điểm đ ỗ n g nhiên tây hạ nhất phẩm đường người xuất hiện hóa ra là mã phu、U、nhân còn có toàn quán thanh bọn họ vì mạng sống dĩ nhiên cấu kết tây hạ nhất phẩm đường người bọn họ dĩ nhiên sử dụng bi tô thanh phong kết quả toàn bộ cái đ á m cao tầng đã bị một lưới bắt hết phong ba ác nói rằng quả nhiên sao nghe được tin tức này từ d à y mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo hiển nhiên nội dung vợ kịch quán tính vẫn là lớn như vậy không có tứ đại ác nhân không có nguyên tắc bên trong mộ dung phục xuất lĩnh tây hạ nhất phẩm đường người vẫn là xuất hiện người của cái băng vẫn bị một lưới bắt hết bọn họ hiện tại ở nơi nào mộ dung phục hỏi bọn họ đã rời đi vô tích dựa theo chúng ta vừa n ã y được tin tức bọn họ bây giờ nên ở thiên l i n h tự địa giới đặng bách xuyên nói rằng thiên l i n h tự sao đã như vậy chúng ta liền lên đường thôi mộ dung phục trực tiếp nói lên đường công tử ra ý tứ là đi cứu người nghe được mộ dung phục lời nói sau khi ba bất đồng mấy người nhất thời cũng sửng sốt một chút lập tức có chút bất ngờ nói rằng không sai mộ dung phục gật gật đầu nói nhưng là mấy người chúng ta nhân số khó tránh khỏi có chút quá ít đi hơn nữa còn có vương cô nương bọn họ bao bất đồng nói rằng bao tam ca không nên nhìn không nổi người chúng ta hiện tại nhưng là cũng sớm đã vượt xa quá khứ vương ngữ yên mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiêu ngạo hả vương cô nương ý tứ là mấy người hơi nghi hoặc một chút nhìn vương ngữ yên nói rằng bao tam ca mấy người các ngươi tiếp chiêu sau khi nói xong vương ngữ yên vương ngữ yên xoay tay một t r ư ờ n g vô gia bay thẳng đến bao bất đồng bốn người trên người bao p h ụ tới hả bao bất đồng mấy người s ư ơ n g sở ngay lập tức hoàn toàn biến sắc không dám có chút nghi trong cơ thể nội lực điên cuốn p h o n trào sau đó trực tiếp đón nhận vương ngự yên công kích ầm ầm ầm ầm chỉ nghe từng đạo từng đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ba bất đồng mấy người trực tiếp dường như d i ệ u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài sau đó có chút chật vật ngã trồng vó trên đất dường như lăn địa hồ lô bình thường cái gì làm sao có khả năng vương cô nương thực lực nhìn thấy tình cảnh này sau khi ba bất đồng bốn người nhất thời có chút há h ố c mồm đối với vương ngự yên năng lực bọn họ vẫn là hết sức hiểu rõ chính là một cái chân chính lý luận đại sư nhưng là chân chính động thủ năng lực căn bản không có nhưng là bây giờ bây giờ lại lắc mình biến hóa biến thành một cái khủng bố thực chiến cao thủ hơn nữa bốn người bọn họ liên t h ủ đều đang không phải vương ngự yên một hiệp định lại bao t ă n g ca thế nào ta thực lực bây giờ sẽ không tha biểu ca chân sau đi vương ngự yên không nhịn được mở miệng nói vương ngự yên dù sao cũng là bé gái tâm tính khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi công chỉ cằn cũng không nhịn được nói rằng cái kêu a chu cô nương bọn họ bọn họ sẽ không cũng cùng vương cô nương như thế lợi h ạ i không sau đó bao bất đồng mấy người ánh mắt cũng rơi xuống a chu mọi người trên người chúng ta không có thực lực mạnh như vậy a chu thấy thế lắc đầu một cái nói rằng cũng có tốt cũng có tốt hụ chết lao phong ta phong ba ác mở miệng nói phong tứ ca không nên cao h ứ n g quá sớm a chu tỉ tỉ thực lực của bọn họ có thể không kém kém cỏi nhất đều có tiên tiên trung kỳ trình độ vương ngữ yên thấy thế lúc này cũng mở miệng nói cái gì tiên tiên trung kỳ còn kém cỏi nhất vương cô nương ngươi sẽ không là đang nói đ ù a chứ bốn người có chút khó có thể tin nói rằng phải biết mấy người bọn hắn cũng có điều đều là hậu tiên cảnh giới mà thôi liền một cái tiên tiên cấp bậc đều không có công tử ra vương cô nương nói sẽ không là thật sao đặng bách xuyên bỗng nhiên mở miệng nói h ừ n là thật sự mộ dung phục gật gật đầu nói t vương cô đương ngươi các ngươi trời ạ các ngươi sẽ không ăn linh đan rượu rực đi e là cho dù là thiếu lâm tự đại hoàn đan e sợ cũng không có như thế lợi hại không mấy người thấy thế trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh không nhịn được mở miệng nói hiển nhiên tin tức này đối với bọn họ tới nói thực sự là quá khủng bố được rồi trước tiên không nói những này trước tiên đi cứu người đi mộ dung phục mở miệng nói biết rồi công tử ra mặc dù nói mấy người đối với vương ngự yên thực lực của bọn họ tăng lên vô cùng hiếu kỳ thế nhưng làm gia thần bọn họ hiển nhiên cũng biết đúng mực cũng không có quá nhiều dò hỏi đẻ xuống nghi ngờ trong lòng sau khi đoàn người cũng trực tiếp rời đi vô tích thẳng đến thiên linh tự mà đi đi tới nửa đường thời điểm đột nhiên dưới nổi lên như chút nước mưa to bây giờ giang nam chính là mùa mưa loại khí trời này cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên mộ dung phục trực tiếp lấy ra đấu đồng phân cho mọi người dọc theo đường đi tiếp tục hướng về thiên linh tự phương hướng chạy đi quả nhiên ở đây mọi người tới đến thiên linh tự bên ngoài thời điểm nhất thời phát hiện đóng quân ở đây tây hạ đại quân loại này mưa to khí trời đại quân hiển nhiên là không cách nào hành quân chỉ có thể ở đây dựng trại đóng quân tây hạ nhất phẩm đường người cũng không phải quá nhiều chỉ có mấy trăm người dán vẻ Có điều ngày h ữ n n cũng k hôm n thông quân, g phải phổ thông đại à là à t o nay do g i n g h chương a o t là tây trụng, hạ bộ đội đặc n sao mới liền tới đây từ lên giá bắt đầu vẫn kéo dài không ngừng bạo phát lên giá hai cái chu nhiều một chút đã t r ư ơ n g mới sắp tới t r ư ơ n g một trăm năm mươi bình quân mỗi ngày sắp tới mười chương t r ư ơ n g mới cái này t r ư ơ n g mới đại gia còn thỏa mãn nếu như thỏa mãn lời nói cầu chống đỡ cầu đại gia cho cái toàn đính đi không nên nảy đính gõ chữ không dễ cầu đại gia ủng hộ nhiều hơn bái tạ chương bốn mươi mốt thiên linh tự cứu người điên cuồng t à n sát c ầ u đặt mua những năm gần đây tây hạ cùng đại liêu cùng đại tống vẫn ma sát không ngừng mà cái bang vẫn ở tích cực hiệp t r ợ biên cảnh quân coi giữ đối kháng tây hạ cùng đại liêu cũng đúng là như thế tây hạ nhất phẩm đường người đối với cái bang cũng là hận đấu xương nếu không thì cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy thâm nhập đại tống phúc điện công tử ra hiện tại chúng ta phải làm sao đặng bách xuyên nói rằng tây hạ nhất phẩm đường nhân số không phải quá nhiều thêm vào bây giờ mưa to tầm mắt tầm nhìn rất kém cỏi chúng ta trực tiếp lẻn vào bên trong ta ở mặt trước đem trạm gác giải quyết đi các ngươi sau đó đổi tới đi vào trước đem cái bang những người kia giải cứu ra sau đó sẽ một lần rết ra ngoài mộ dung phục nói rằng được mấy người t h ấ y thế lúc này cũng mở miệng nói lúc này mộ dung phục cũng không có trần trờ chút nào thân hình giống như quỷ mị trực tiếp hẹn lẹn vào tiến vào bởi vì trời dáng mưa s ố i xả duyên cớ tầm nhìn cũng có điều khoảng mười mét thêm vào mộ dung phục tông sư cấp bậc tu vi những n à y tây hạ nhất phẩm đường người hiển nhiên căn bản là không cách nào phát hiện mộ dung phục tung tích mà mộ dung phục khủng bố giác quan thứ sáu cùng lực lượng tinh thần hầu như gặp ngay đầu tiên phát hiện đối phương sau đó không đợi đối phương phản ứng lại trước liền trực tiếp đi đến biến mất cổ của đối phương giờ k h ắ c này mộ dung phục liền như đồng hóa làm trong mưa chết mười bốn như thần qua xứ sở có chạm gác tất cả đều bị triệt để thanh lý mà mặt sau bao bất đồng mấy người căn bản cũng không có chút nào độ khó trực tiếp đi theo ẩm sau một khắc thiên linh tự to lớn nhất phật đường bên trong không thành trong nháy mắt bị nổ ra một bóng người trực tiếp từ bên ngoài bay lượn mà tới người nào vô liêm sỉ giết hắn nhất phẩm đường cao thủ nhìn thấy tình cảnh này hải từ sau lúc này k h ẽ quát một tiếng bay thẳng đến x à tiên bay lượn mà tới một bay kiến hôi một đạo thanh ấm lạnh như băng chuyển đến sau một khắc chỉ thấy người tới đưa tay ở trong hư không liền đập mấy trường từng đạo từng đạo khủng bố màu vàng long hình trường kính gào thét mà ra ầm ầm ầm ầm không có một chút nào hồi hộp bên trong đang xem thủ cái đám cao tầng một đám nhất phẩm đường hộ vệ thân thể dường như từng viên từng viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt trực tiếp bị đập bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh gần như trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị miễn cưỡng đập vỡ tan hiển nhiên là không sống được hàng long thập bắt trưởng là kêu ban chủ phật đường bên trong một đám cái đám cao tầng nhìn thấy tình cảnh này sau khi vẻ mặt cũng hơi xứng sờ ngay lập tức đáy mắt cũng né qua một vệ thần sắc mừng rỡ người đến dùng thủ đoạn thình lình cùng hàng long thập bát trưởng hầu như giống như lúc dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ trong giang hồ hiểu được hàng long thập bát trưởng ngoại trừ kiều phong ở ngoài sẽ không có khác biệt người có điều rất nhanh là người đến đem đấu đồng hái xuống sau khi giữa trường mọi người nhất thời đều sửng sốt bởi vì bọn họ phát hiện người đến cũng không phải bọn họ tưởng tượng bên trong kiều phong n g ư ờ i là mộ dung công tử trong đó một bóng người không nhịn được mở miệng nói người này thình lình chính là lúc trước ở vô tích trong phân đà đi theo toàn quán thanh bên người một cái, cái đám cao tầng giờ khác này hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của người đến người đến không phải người khác thình lình chính là mộ dung phục mộ dung công tử lẽ nào là cô tô nam mộ dung chu vi mấy người cái đám cao tầng thấy thế cũng sửng sốt một chút có chút bất ngờ nói rằng mộ dung phục gặp chư vị nhìn thấy mọi người dáng vẻ sau khi mộ dung phục cũng lập tức mở miệng nói cùng lúc đó bên ngoài bao bất đồng mấy người cũng dồn dập đi đến phật đường bên trong hóa ra là mộ dung công tử mộ dung công tử là tới cứu chúng ta đa tạ mộ dung công tử mọi người thấy thế cũng dồn dập mở miệng nói chư vị rời khỏi nơi này trước nói sao đi mộ dung phục mở miệng nói cái này mộ dung công tử chúng ta đều t r ú n g rồi bi tô thanh phòng nội lực hoàn toàn biến mất bên ngoài đều là tây hạ nhất phẩm đường cao thủ chúng ta e sợ một người trong đó cái bang trưởng lao không nhịn được nói rằng cái này dễ bàn bao tam ca đem bên trong đan dược cho chư vị người của cái bang ăn vào mộ dung phục trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc cho bao bất đồng nói rằng vâng công tử ra bao bất đồng thấy thế trực tiếp đem bình ngọc nhận lấy sau đó đem đan dược phân cho mọi người viên thuốc này t h ỉ n h lình chính là giải độc quá tốt rồi khôi phục ta nội lực thật sự khôi phục đa tạ mộ dung công tử mộ dung công tử đại ân ta hội ghi nhớ trong lòng rất nhanh mọi người ăn vào đan dược sau khi chỉ cảm thấy trong cơ thể nội lực cũng bắt đầu nhanh chóng một lúc chỉ dùng gần như thời gian đốt một n é n hương nội lực liền triệt để khôi phục trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng đã như vậy lời nói như vậy chúng ta liền rết ra ngoài đi mộ dung phục mở miệng nói được chúng ta nghe mộ dung công tử những này chết tiệt tây hạ cầu dĩ nhiên chạy đến chúng ta đại tống bên trong quả thực là quá không coi ai ra gì không sai lần này nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn còn có toàn quán thanh cùng khang mẫn cái kia mấy cái tiện nhân tuyệt đối không thể bông tha bọn họ cái ban mọi người lúc này cũng mở miệng nói đi theo ta giết ra ngoài mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói bây giờ cái bang mọi người đã bị cứu ra mộ dung phục hiển nhiên cũng đã không có nỗi lo về sau bây giờ những n à y tây hạ nhất phẩm đường người có điều mấy trăm người mà thôi căn bản là không uy hiếp được đến đến hắn cảnh giới này trừ phi là mấy ngàn người kết thành quân trận hoặc là nói có cự nọ hoặc là công thành nọ loại kia loại cỡ lớn tính sát thương vũ khí mới có thể uy hiếp đến hắn bây giờ những n à y nhất phẩm đường người đều là lẹn vào đại tống bên trong vì lẽ đó nhân số đương nhiên sẽ không quá nhiều hơn nữa cũng không thể mang theo loại cỡ lớn tính sát thương vũ khí như vậy lời nói những người này đối với mộ dung phục tới nói hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào uy hiếp ở mộ dung phục dẫn dắt đi cả đám ba trăm chín mươi ba bay thẳng đến nhất phẩm đường doanh trại bên trong sung phong liều chết tới không được địch tấn công tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến giết nhất phẩm đường những này rất nhanh cũng phản ứng lại lúc này cũng r ồ n dập bắt đầu phản kháng lên hai bên trực tiếp chiến đến cùng một chỗ một bầy kiến h ồ i nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục trực tiếp sung phong liều chết tới hai tay phi động từng đạo từng đạo khủng bố bá đạo trưởng tỉnh gào thét mà ra thật n mạnh quá mạnh mẽ thực sự là quá khủng bố mộ dung công tử người phụ nữ bên cạnh đã vậy còn quá cường chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi mộ dung công tử thực lực quá thực so với lúc trước tiểu bang chủ đều chỉ có hơn chứ không kém giờ khác này phía sau những người cái bang cao thủ nhìn phía trước quá độ thần uy mộ dung phục đoàn người sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt hiển nhiên đều là bị mộ dung phục mọi người thực lực cho sâu sắc khiếp sợ chương bốn mươi hai thanh lý môn hộ chấp trưởng cái bang c ầ u đặt mua đặc biệt mộ dung phục bây giờ mộ dung phục dùng cũng không phải ma kha hám thiên t r ư ở n g mà là thuần khiết hàng long thập b ắ t trưởng màu vàng long hình trưởng cương điên cùng tàn phá cả người liền như đồng hóa làm một tôn khủng bố chiến thần bình thường trực tiếp đem nhất phẩm đường đại quân trận hình miễn cưỡng xé ra một cái lỗ hổng chạy chạy a vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát Liền cái bang những cao tầng này mặc dù nói bởi vì kiểu phong sau khi rời đi không có chân chính cao thủ hàng đầu nhưng là hầu như cùng một màu đều là hậu thiên mười tầng trở lên tồn tại hơn nữa những người này mỗi người có thể đều là thần kinh bách chiến tồn tại lúc này không có trần trờ chút nào những người này cũng cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên muốn đi các người đi được không mộ dung phục cười lạnh một tiếng cựu cung huyễn thần bộ thôi thúc đến mức tận cùng cùng lúc đó hai tay phi động lần này mộ dung phục trực tiếp từ bỏ sử dụng hàng long thập bắt trưởng mà là trực tiếp vận dụng h m khí đ ầ y trời lưu quang bắn nhanh ra qua nơi từng mảng từng mảng bóng người cũng không ngừng ngã xuống những người đào tẩu người gần như trong nháy mắt đều ngã vào trong vũng máu tha mạng tha mạng đừng có giết chúng ta chúng ta đầu hàng nhìn thấy tình cảnh này sau khi còn lại những người kia gần như trong nháy mắt đều trực tiếp thẳng thắn lựa chọn đầu hàng dồn dập quỷ s á t ở trên mặt đất toàn quán thanh là n g ư ơ i lúc này không ít người ánh mắt đều rơi xuống trong đám người một đạo áo đen văn sĩ trên người không phải người khác thình lình chính là toàn quán thanh ở toàn quán thanh bên người nhưng là khang mẫn còn có mấy cái cái b ă n g kẻ phản bội mấy vị trưởng lão tha mạng ta chỉ là nhất thời hồ đồ a cầu mấy vị trưởng lão xem ở dĩ v ã n g trên mặt n u ô n g tha ta lần này đi là hắn đều là cái này chết tiệt tiện nhân đều là nàng b u ộ ta toàn quán thanh thấy thế lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh khang mẫn trên người hiển nhiên là đem sở hữu chịu tội đều đẩy lên khang mận trên người không sai đều là tiện nhân này chúng ta đều là bị tiện nhân này cho lừa mấy vị trưởng lão tha mạng a còn lại mấy người thấy thế cũng r ồ n dập mở miệng nói không nạn các ngươi vẫn tính nam nhân sao cùng lão nương lên giường thời điểm làm sao không thấy các ngươi như vậy thực sự là một đám loại nhát gan khang mận thấy thế lúc này cũng mở miệng nói l ấ y mắt cũng né qua một vệ toán hận ánh sáng phí lời thật nhiều mộ dung phục thấy thế lúc này cũng lời phí lời ỷ t i ê n kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp đem mọi người bao phủ lại Si si si si si si. mấy người căn bản là chưa kịp phản ứng sau đó thân thể run lên bần bật lúc này trực tiếp bị miễn cưỡng xuyên thủng lập tức cầm ẩ m ngã xuống đất con mắt cũng trợn tròn lên h i ệ n nhiên là có chút chết không nhắm mắt r ế t tốt này một đám ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật chúng ta cái bang uy danh đều bị cái đám này vô liêm xỉ cho bại hoại liền như thế chết rồi thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi bên cạnh một đám cái bang cao t ầ n g thấy thế cũng r ồ n dập mở miệng nói h i ệ n nhiên là đều có chút không quá hạ giận lần này nếu như không phải mộ dung phục lời nói bọn họ cái bang e sợ thật sự liền muốn triệt để xong đời giải quyết nhất phẩm đường những cao thủ này sau khi mọi người cũng lại một lần nữa trở lại thiên minh tự bên trong bởi vì giờ khắp này bảng bạc mưa to căn bản là không thích hợp chạy đi lần này sự tình thật sự đa tạ mộ dung công tử nếu như không phải mộ dung công tử lời nói chúng ta cái bang lần này e sợ thật sự liền muốn triệt để xong đời lúc này một người trong đó cái bang trưởng lão mở miệng nói không sai mộ dung công tử đại ân chúng ta ghi nhớ trong lòng mộ dung công tử quả thực chính là ta cái bang đại ân nhân còn lại mọi người cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói chư vị khắc khí chư vị đều là trong giang h ầ nghĩa sĩ những năm này cái bang nhưng là vì là toàn bộ thiên hạ lập xuống công lao han mã cũng không thể bởi vì mấy viên cước chuột hỏng rồi hỗn loạn nếu gặp phải bùn công tử tự nhiên không thể khoanh tay đứng n h ì n quan mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói đúng rồi xin hỏi mộ dung công tử vừa nãy dùng nhưng là hàng long thập bắt trưởng đông nhiên một người trong đó ông lao ánh mắt trực tiếp rơi xuống mộ dung phục trên người nói rằng xác thực là hàng long thập bắt trưởng mộ dung phục gật gật đầu nói đúng là hàng long thập bắt trưởng lão hủ cả gan không biết mộ dung công tử hàng long thập bắt trưởng xuất từ nơi nào lại một ông già nói rằng dù sao hàng long thập bắt trưởng chính là cái bang bí mật bất truyền này trưởng pháp chính là ta bất ngờ đ o ạ t được hẳn là cái bang một cái nào đó vị tiên hiền lưu lại đi m ộ dung phục mở miệng nói như vậy sao mọi người thấy thế s ừ n g sốt một chút cuối cùng gật gật đầu nói hiển nhiên chỉ có thể là lời giải thích này không biết chư vị đón lấy có tính toán gì không m ộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống mọi người trên người nói rằng lần này cái bang gặp đại biến đầu tiên cần phải làm là ổn định đại cục không thể bởi vì lần này đại biến ảnh hưởng đến cái bang thực lực một người trong đó ông lao nói rằng có điều bây giờ việc cấp bách chúng ta nhất định phải mau chóng chọn lựa ra một cái người lãnh đạo bây giờ cái bang rắn mất đầu nhất định phải chọn lựa ra một cái phục chúng nhân tài hành nếu không thì ta cái bang rất có khả năng gặp sụp đổ lại một ông g i à nói rằng người lãnh đạo bang chủ người thừa kế sao chuyện này chu vi mấy người liếc mắt nhìn nhau l ô ngày m cũng đều cao lên đến cái bang mặc dù nói có không ít người phía dưới cũng không có thiếu hạt giống tốt nhưng là những người kia tư lịch còn thấp muốn trở thành bang chủ cái bang hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều mà bây giờ toàn bộ cái đám cao tầng đều ở giữa sân bất cứ người nào nhậm chức bang chủ e sợ đều có chút khó kẻ dưới phục tùng hoặc là là không đủ thực lực hoặc là là hy vọng không đủ lão hủ đúng là có một ý kiến đ ỗ n g nhiên một người trong đó ông lão nói rằng là ý định gì ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của đối phương lần này ta cái bang đều là mộ dung công tử cứu có thể nói mộ dung công tử đối với ta cái bang có tái tạo ân huệ thêm v à o mộ dung công tử nhờ cơ duyên càng là học được ta cái bang hàng lòng thật bắt trưởng ta cảm thấy cái này bang chủ cái bang ứng cử viên mộ dung công tử liền rất thích hợp hơn nữa mộ dung công tử thực lực mọi người vừa n ã y cũng đều nhìn thấy so với chức tiểu bang chủ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém mặt khác mộ dung công tử ở trên giang hồ hy vọng cũng không có chút nào không so với chức tiểu bang chủ kém nếu như mộ dung công tử nhậm chức bang chủ cái bang lời nói đối với bây giờ cái bang tới nói hay là một chuyện tốt ông lão đông nhiên mở miệng nói mộ dung công tử sao mọi người nghe được đề nghị này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ ngay lập tức sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên hiển nhiên là ở cân nhắc sự tỉnh lợi và hại lão hủ cũng cảm thấy có thể được hừng ta cũng đồng ý tán、thành. chỉ chốc lát sau mọi người cũng đều r ồ n r ậ p mở miệng nói dai chương bốn mươi ba về cô tô mạn đà sơn trang biến cố cầu đặt mua mộ dung công tử ta hội khẩn cầu mộ dung công tử làm chủ cái bang trở thành ta bang chủ cái bang chấp trưởng cái bang k í n h xin mộ dung công tử có thể tát thành ông lão dẫn đầu lúc này cũng mở miệng nói để cho ta tới làm bang chủ cái bang cái này thích hợp sao nghe được lời của mọi người sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói không có ai so với mộ dung công tử càng thích hợp mấy người lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói cái này cũng được đã như vậy lời nói vậy này cái bang chủ cái bang chức vị ta tạm thời đã lấy ngày sau nếu như có cái gì ứng cử viên phù hợp lời nói lại tiến hành cái khác quyết định m ộ dung phục lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói ta hội gặp bang chủ mọi người thấy thế liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói bang chủ không biết đón lấy chúng ta phải làm sao một người trong đó trưởng lão mở miệng nói hiện nay chủ yếu nhất chính là ổn định bên trong cái bang bộ mặt khác gần nhất tây hạ mở ám k ô n g ngừng phải mật thiết chú ý tây hạ phương diện độc tính mộ dung phục lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói đối với chuyện kế tiếp cũng làm t ư ở n g tận sắp xếp ta hội x i n n g h e bang chủ g i à n dò nghe được mộ dung phục một loạt sắp xếp chi năm trăm mười sau mọi người liếc mắt nhìn nhau trên mặt cũng lộ ra một vệ t vẻ hài lòng h i ệ n nhiên là đối với mộ dung phục quyết đoán vô cùng chống đỡ ngày thứ hai m ư a i cạnh sau khi mọi người đem thiên l i n h tự chu vi sự tỉnh xử lý xong sau khi đoàn người cũng trực tiếp rời đi cái bang một các vị cấp cao r ồ n dập đi xử lý rừng hạnh biên cố hậu sự mà mộ dung phục thì lại mang theo vương ngự yên mọi người hướng về cô tô phương hướng chạy đi không nghĩ đến công tử g a dĩ nhiên chấp trưởng cái bang thực sự là quá tốt rồi. Cái bang nhưng là đệ nhất thiên hạ đại bang hoàn toàn khống chế lời nói đối với công tử gia tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ cánh tay bao bất đồng mấy người trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ kích động mấy ngày sau đoàn người cũng trực tiếp trở lại yến tử ổ rốt cục lại trở về a chu mấy người nhìn quen thuộc yến tử ổ sau khi trên mặt cũng lộ ra một v t sắc mặt vui mừng lần này bọn họ nhưng là đầy đủ rời đi thời gian hơn hai năm trở lại nơi này sau khi h i ệ n nhiên cũng là cảm giác thân thiết biểu ca ta muốn trở về nhìn vương ngữ yên mở miệng nói ta cùng ngươi đồng thời đi mộ dung phục mở miệng nói sau đó hai người trực tiếp đi thuyền hướng về mạn đà sơn trang phương hướng chạy đi chỉ trong chốc lát hai người liền tới đến mạn đà sơn trang không được mạn đà sơn trang xảy ra vấn đề rồi có điều ngay ở hai người tới gần mạn đà sơn trang thời điểm chợt phát hiện ở mạn đà sơn trang bên ngoài ngừng mấy chục chiếc đại đại nho nhỏ thuyền nhìn thấy tình cảnh này sau khi vương ngự yên sắc mặt nhất thời đại biến nàng nhưng là hết sức rõ ràng mạn đà quy củ của sơn trang có thể nói ngoại trừ mạn đà sơn trang người mình còn có tình cờ tham hợp trang người ở ngoài mạn đà sơn trang căn bản cũng không có người đến p hai ạ là đà tới t gần mạng、đà、Sơn r g người ờ khắp hai người cũng mơ hầu nghe chuyển thanh này, người cũng mạng、đà、trong Sơn Trang đến từng trận được mơ âm đà áo. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi nhúng l i chân bay thẳng đến mạn đà một trong trang phi vụt đi rất nhanh hai người cũng tiến vào mạn đà một trong trang giữa trường tình huống cũng xuất hiện ở hai người trước mặt chỉ thấy giờ khắp này vương phu nhân cùng với một đám mạn đà sơn trang người đang bị mấy trăm các đường người trong giang hồ vây quanh ở lang hoàng ngọc động lối vào nơi mạn đà sơn trang không ít người trên người đều mang theo thương thế không nhẹ hạ đoàn chính thuận hắn tại sao lại ở chỗ này có điều rất nhanh m ộ dung phục ở trong đám người phát hiện một đạo bất ngờ bóng người chỉ thấy một cái một thân màu xanh lam c ẩ m vào người đàn ông trung niên xuất hiện ở vương phu nhân bên người thình lình chính là đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính thuận các ngươi những người này quả thực khi người quá đáng vương phu nhân ánh mắt phun lửa nhìn chu vi các đường người trong giang hồ biểu cảm trên gương mặt cực kỳ khó coi vương phu nhân nghe nói m ạ n đà sơn trang lang hoàng ngọc động bên trong có ta ngũ h ổ đoạn môn đao thất truyền đạo pháp chúng ta cũng không có ý tứ gì khác chỉ cần đem ngũ h ổ đoạn môn đao đạo pháp trả cho chúng ta chúng ta liền lập tức rời đi không sai còn có ta thiết kiếm môn kiếm pháp chỉ cần để chúng ta đi vào mang đi thuộc về chúng ta môn phái công pháp chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi mọi người t r u n g quanh cũng r ồ n dập mở miệng nói ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào vương phu nhân phía sau lang hoàng ngọc động đáy mắt né qua một vệt nóng rực ánh sáng đối với những n à y người trong giang hồ tới nói lang hoàng ngọc động sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được Nam Mơ, những thứ này đều là ta mạ n đà sơn trang đồ vật các ngươi đồ vật của chính mình thất truyền cùng ta mạ n đà sơn trang c ó quan hệ gì đâu muốn đi vào lang hoàng ngọc động quả thực chính là mơ hảo coi như là phóng hỏa đốt cũng tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi vương thanh âm của phu nhân l ạ n h leo nói rằng ngươi nhìn thấy vương phu nhân dáng vẻ sau khi mọi người chung quanh sắc mặt cũng hơi đổi bọn họ như thế g i ò n g chống khua chiến tới nơi này chính là vì lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch v õ c ô n g nếu như bị hủy diệt lời nói bọn họ lần này hiển nhiên liền một chuyến tay không chư vị cũng không nên bị tiểu nhân che đậy bị người sử dụng như thương m ạ n đà sơn trang cùng cô tô mộ dung thị chính là thế g i a o các ngươi lẽ nào liền không sợ mộ dung công tử sau đó tìm các ngươi phiền phức sao lúc này đoàn chính thuần âm thanh cũng lập tức chuyển đến mộ dung phục thực lực mạnh bao nhiêu đoàn chính thuần nhưng là từng trải qua vậy tuyệt đối là chân chính cao thủ hàng đầu những người ở trước mắt có điều đều là một đám người ô hợp thôi mộ dung phục ừ thiếu nắm mộ dung phục đến hù dọa chúng ta bây giờ mộ dung phục căn bản là không ở cô tô không sai h ú n g chi người khác sợ mộ dung phục chúng ta cũng không sợ hắn mộ dung phục mạnh hơn lẽ nào chúng ta nhiều như vậy người còn sợ hắn một cái hay sao đoàn chính thuần nơi này chính là đại tống không phải ngươi đại lý ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu nếu không thì liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí mọi người chung quanh thấy thế lúc này cũng r ồ n dập mở miệng nói thật không thực sự là khẩu khí thật là lớn ta ngược lại muốn xem xem các ngươi một đám rác rưởi có bản lãnh gì cùng bồn công tử hò hét đang lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng chuyển đến sau một khắc hai bóng người cũng trực tiếp xuất hiện ở giữa trường ngự yên các ngươi tại sao trở về mau rời đi nơi này nhìn thấy người đến sau khi vương phu nhân sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi nàng không nghĩ đến vương ngự yên dĩ nhiên trở về nếu như chỉ có mộ dung phục một người lời nói nàng ngược lại cũng sẽ không lo lắng đối với mộ dung phục thực lực nàng cũng có chút hiểu rõ đối phương cho dù không đ ị c h lại thế nhưng tự vệ vẫn là rất dễ dàng thế nhưng con gái của chính mình như n g là một cái tay tay c h ó i gà không chặt người hả mộ dung phục là ngươi nhìn thấy người đến sau khi trong đám người nhất thời cũng xuất hiện một mảnh rối loạn chính là người có tên cây có bóng mộ dung phục tên tuổi vậy cũng là cực kỳ văng rội vừa n ã y những người kia cũng có điều chỉ nói là mạnh miệng đánh bạo t ử mà thôi chương bốn sắt khí trung thiên toàn bộ giết chết câu đàn mua mọi người không phải sợ hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người đem bên cạnh hắn cô n à n g bắt rất nhanh trong đám người một bóng người mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục bên người vương ngựa yên trên người đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng m u ố n chết nghe được lời của đối phương sau khi mộ dung phục đáy mắt h à n quang lấp lóe thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến mặt của đối phương trước trong tay bị thiên kiếm ánh sáng lóe lên đối phương căn bản cũng không có kịp phản ứng thân thể liền trực tiếp bị xuyên thủng cái gì mộ dung phục ngươi quá làm càn mọi người cùng nhau ra tay nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người chung quanh sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi sau một khắc đáy mắt cũng né qua một vệ h ô n g quang có điều mục tiêu của bọn họ cũng không phải mộ dung p h ụ nếu là cách đó không xa vương ngự yên ngự yên cẩn thận vương phu nhân thấy thế sắc mặt nhất thời cũng là đại biến cùng lúc đó mạng đà sơn trang mọi người cũng hướng về vương ngự yên bên người vào tới đoàn chính thuần cũng tương tự hai tay phi động nhất dương chỉ không ngừng dùng ra h i ệ n nhiên là chuẩn bị quá đi cứu viện vương ngự yên có điều sau một khắc chuyện đã xảy ra nhưng là làm cho tất cả mọi người đều triệt để há h ố c mộm chỉ thấy nguyên bản ở trong mắt mọi người dường như đợi làm thịt cựu con bình thường vương ngự yên nhún núi chân dưới chân bước tiến nhất thời trở nên cực kỳ quỳ qu vương ọ t thẳng trong n g vào đám ờ i c ngữ yên không chỉ tu luyện lăng ba vi bộ cùng tiểu vô t ư ớ n g công ở linh cứu c u n g khoảng thời gian này vương ngữ yên cũng đem thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ trợ c ô n g pháp đều học được thêm vào nguyên bản vương ngữ yên bản thân liền là võ học đại sư lực sát thương có thể tưởng tượng được một vị nửa bức tông sư cảnh giới tồn tại nhảy vào những n à y hậu thiên cảnh giới đám người ô hợp bên trong hậu quả có thể tưởng tượng được này đây là lăng ba vi bộ vương phu、ú、nhân nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ làm vô nhai t ử cùng lý thu thủy con gái hắn đối với phái tiêu g i a o khinh công hiển nhiên là không xa lạ gì một chút liền nhìn ra vương n g ự yên thủ đoạn này thình lình cùng lúc trước khi còn bé nàng nhìn thấy cha mẹ chính mình diễn vò thời điểm dùng đến thủ đoạn giống như l ú c một vị tông sư một vị nửa bước tông sư hai cái cao thủ khủng bố nhảy vào đối phương trong trận ranh hậu quả có thể tưởng tượng được vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát liền có hơn chăm bóng người ngã trên mặt đất cái gì làm sao có khả năng nàng làm sao có khả năng mạnh như vậy những người kia hiển nhiên cũng đều há hớm vương ngự yên thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ ở ngoài chạy chạy a nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người nhất thời cũng triệt để há hớp mồm sau một khắc lúc này cũng bắt đầu điên cuồng tứ tán né ra thực lực này hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại này hoàn toàn chính là hai vị khủng bố sát thần đặc biệt mộ dung phục trong tay vị thiên kiếm khủng bố kiếm khí bên dưới kiếm khí qua nơi lần lượt từng bóng người cũng không ngừng n g ã xuống cả người liền dường như một vị khủng bố tuyệt thế rét như thần muốn đi nếu đến rồi một cái cũng đừng nghĩ đi mộ dung phục lạnh lùng nói hai tay phi động ám khí đầy trời cũng điên cuồng bao phủ từng đạo từng đạo lưu quang cũng không ngừng bắn nhanh ra qua nơi từng m ả n g từng m ả n g bóng người cũng ầm ầm ngã xuống đất tha mạng tha mạng a chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng đừng có giết chúng ta thời khắc này bọn họ hiển nhiên cũng triệt để làm cho khiếp sợ dồn dập mở miệng xin tha có điều hiển nhiên mộ dung phục căn bản cũng không có chút nào ngừng tay ý tứ những người này hiển nhiên là xúc động mộ dung phục đường biên ngang không tới thời gian một nén ngang nguyên bản giữa trường mấy trăm các đường người trong giang hồ cũng tất cả đều triệt để ngã vào trong vũng máu trong cả sân cũng là thây chất đầy đồng máu chạy thành sông một luồng nồng đậm máu tanh khí tức cũng tràn ngập ra thật mạnh tiểu thư lúc nào dĩ nhiên trở nên như thế mạnh chuyện này quả thật quá lợi hại mạng đà sơn trang những người kia đối với mộ dung phục quá độ thần uy đúng là không có cái gì bất ngờ dù sao bọn họ đối với mộ dung phục thực lực cũng từng có hiểu rõ nhưng là nhìn thấy vương ngự yên dĩ nhiên cũng như vậy người tiên kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được mẹ ngươi không có chuyện gì chứ vương ngự yên cũng đi thẳng đến vương phu nhân trước mặt mở miệng nói ta không có chuyện gì ngự yên ngươi lây là người t u vi vương phu nhân giờ khắp này hiển nhiên đối với vương ngự yên thực lực khủng bố cũng có chút nghi ngờ không thôi đều là biểu ca giút ta vương ngữ yên nói rằng hắn sao nghe được vương ngữ yên lời nói sau khi vương phu nhân trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có chút phức tạp liếc mắt một cái cách đó không xa mộ dung phục hiển nhiên không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên có kinh khủng như thế thủ đoạn hắn tại sao có thể có phái tiêu giao công pháp sau đó vương phu nhân lại một lần nữa hỏi chúng ta ở lang huyên phúc địa i được bà ngoại lưu lại công pháp vương ngữ yên nói rằng cái gì bà ngoại ngữ yên ngươi ngươi đều biết vương phu nhân nhất thời không nhịn được nói rằng ừ n còn có hơn một năm trước ta gặp được ngoại công vương ngữ yên nói rằng ông ngoại ngươi hắn ở nơi nào ông ngoại ngươi còn sống sót hắn thế nào rồi vương phu、Ú、nhân không nhịn được nói rằng ngoại công đã đi tới ngoại công đem phần lớn nội lực chuyển cho ta sau đó đã tọa hóa vương ngữ yên nói rằng tọa hóa sao hóa ra là như vậy sao vương phu、Ú、nhân nghe được kết quả này sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ ảm đạm đúng rồi nương những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao sẽ đến ta mạ n đả sơn trang vương ngữ yên nói rằng trước đây không lâu không biết là ai đem ta mạ n đả bên trong sơn trang tàng có vô số võ lâm bí tịch tin tức tiết lộ đi ra ngoài kết quả gây nên đến rồi những ngày người trong giang hồ vương phu nhân mở miệng nói biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra cái gì là ai đem mạng đà sơn trang bí mật tiết lộ vương ngữ yên sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi không nhịn được nói rằng phải biết mạng đà sơn trang bí mật mặc dù là ở toàn bộ mạng đà trong sơn trang trên thực tế người biết cũng không nhiều ta cũng không biết vương phu nhân hiển nhiên đối với tin tức này cũng là vô cùng bất ngờ chạy đi đâu đang lúc này bên cạnh mộ dung phục đống nhiên phản phất cảm ứng được cái gì bình thường ánh mắt đột nhiên ngưng lại ngay lập tức chỉ thấy cách đó không xa một bóng người hướng về mạng đà sơn trang bên ngoài phế bỏ m à đi nhìn thấy tình cảnh này hải từ sau mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ hàn mang h i ệ n nhiên người này rất có khả năng chính là chủ sử sau màn lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào cựu cung h u y ễ n thần bộ vận chuyển tới cực hạng cả người tốc độ dường như mũi tên nhọn bình thường bắn nhanh ra trực tiếp đi theo tốc độ của đối phương mặc dù nói không chậm có điều mộ dung phục nhưng là t ô n g sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại thêm vào cựu cung n u y ễ n thần bộ khủng bố hai người khoảng cách cũng ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng rút ngắn cúc cho ta trở về mộ dung phục lạnh dên một tiếng. sau m ộ t khắc đưa tay trộm một cái cầm lòng công trong nháy mắt dùng r a một đạo quỷ dị kỉnh khí trực tiếp bao phủ đến phía trước bóng người trên người sau đó đột nhiên một chảo đối phương thân thể cũng không bị khống chế hướng về phía bên mình bay lượn mà đến rất nhanh liền tới đến mộ dung phục trước mặt quả nhiên là ngươi nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng Đợt, đến đó đi từ năm trước tới đến cha vợ nhà, sau đó dịch tình bạo phát, nốt tháng thời vừa năm nhà, vẫn hơn gian, ngày hôm nay hôm mới vừa đi mua cha dịch sau vợ vẽ bị bạo x Ta cựu ũ n n g k h ô ma trí n g lần trước ở thiên long tự bổn công tử bông tha ngươi một lần nhưng là lần này chính ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa mộ dung phục mở miệng nói không tử thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là cựu ma trí không cần phải nói trước tình cảnh đó chủ sử sau màn không cần phải nói hiện nhiên chính là cưu ma c h í đối với cưu ma c h í làm sao mà biết lang hoàng ngọc động bên trong tình huống mộ dung phục trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán lang hoàng ngọc động bí mật rất có khả năng là lúc trước cưu ma c h í từ mộ dung bác nào biết thậm chí mộ dung phục hoài nghi cưu ma c h í trên người tiểu vô tướng công chính là từ nơi này được cho tới cưu ma c h í ý đồ giờ khác này mộ dung phục cũng có thể mơ hồ đoán được đi tới nơi này hắn mục tiêu ngoại trừ vương phu nhân h i ệ n nhiên chính là đoàn chính thuận hơn nữa thậm chí mộ dung phục suy đoán cuối cùng cưu ma trí đầu mâu là chỉ về chính mình còn mục đích không cần phải nói rất có khả năng chính là lục mạch thần kiếm ừ mộ dung phục thấy thế lúc này cũng khép cười một tiếng xoay tay một trưởng gỗ g a à một đạo bá đạo trưởng kính trong nháy mắt bao phủ mà ra trực tiếp tiến lên liên tiếp ẩm chỉ nghe một đạo khủng bố thanh âm trầm thấp chuyển đến màu vàng long hình trưởng k ỉ n h trực tiếp cùng xích màu đỏ hỏa diễm đao khí oanh đến cùng một chỗ cuối cùng tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp cưu ma c h í có điều tiên thiên đỉnh cao cảnh giới tu vi thực lực nhiều lắm cũng chính là tiên thiên viên mãn trình độ cùng m ộ dung phục tông sư sau kỳ cấp bậc tu vi so với trên lệch đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm Giang giác. gần như trong nháy mắt hỏa diễm đao khí trực tiếp miễn cưỡng nước toát ra sau đó c ư ma trí thân thể như bị xét đánh sau một khắc lại một lần nữa bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh lần này không phải hắn không muốn nuốt xuống mà là dễ bạn liên tiếp phun ra mấy n g ụ m máu tươi bay ra bảy tám mét sau khi lúc này mới rơi xuống trên đất sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh lần này thương thế so với t r ư ớ c ở thiên long tự thời điểm nhưng là phải nghiêm trọng hơn nhiều n g ư ơ i n g ư ơ i giờ khác này cứu ma trí dỗi tay chỉ vào mộ dung phục biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ đặc sắc lần trước bị mộ dung phục một trường đà thương tu dưỡng đầy đủ thời gian hơn một năm lại một lần nữa bị, bị mộ dung phục đà thương hơn nữa so với chức thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm tông sư. Người, người là tông sư cao thủ. trước ở thiên long tự vẹn vẹn chỉ là vội vàng giao chiến cho nên đối với mộ dung phục thực lực cũng không có một cái t ư ở n g tận nhận thức nhưng là lần này ra tay toàn lực sau khi hắn giờ khắc này cũng rốt cục nhận ra được mộ dung phục căn bản là không phải cảnh giới tiên h thiên mà là một vị tông sư hẳn thật đúng ra tông sư cao thủ tông sư cảnh giới vậy cũng là cưu ma c h í suốt đời theo đuổi nhưng là hắn không nghĩ đến trước mắt mộ dung phục bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được cưu ma c h í ngươi thật là to gắn a mộ dung phục thản nhiên nói ngươi ngươi muốn thế nào ở biết rồi mộ dung phục thực lực sau khi cưu ma trí liền triệt để từ bỏ trống lại loại này cấp bậc tồn tại hiển nhiên căn bản là không phải hắn có thể chống lại thần phục hoặc là chết m ộ dung phục lạnh lùng nói nguyên bản hắn muốn một cái tắt đập chết cưu ma c h í có điều sau đó suy nghĩ một chút sau khi cuối cùng vẫn là thay đổi chủ ý cưu ma c h í cũng không phải phổ thông tiên thiên đỉnh cao tồn tại hơn nữa còn là thổ phiên quốc sư cái gì làm sao có khả năng ta nhưng là thổ phiên quốc sư người dám giết ta lời nói lẽ nào liền không sợ làm cho thổ phiên cùng đại tống tranh chấp sao cưu ma c h í mở miệng nói cưu ma trí sở dĩ vẫn dám một mình hành tẩu g a hồ ngoại trừ thực lực của tự thân đầy đủ mạnh mẽ ở ngoài chủ yếu nhất chính là thân phận của hắn hắn nhưng là thổ phiên quốc sư nếu như một khi không làm được lời nói nhưng là sẽ gây nên đại chiến tranh chấp ngươi chết ở chỗ này lời nói lại sẽ có người nào sẽ biết chỉ cần ta không nói ai l ạ i biết mộ dung phục thản n h i ê nói n ngươi mộ dung phục ngươi không muốn quá phận quá đáng ta cùng mộ dung bác lao tiên sinh nhưng là bạn tri kỷ như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút quá cứ ma trí mở miệng nói ngươi với hắn là bạn tri kỷ liên quan q u á gì đến ta nhi mộ dung phục thản như nói、người. nghe được mộ dung phục lời nói sau khi cưu ma trí sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi hiển nhiên hắn cũng rõ ràng mộ dung phục hiển nhiên là quyết tâm sẽ không bỏ qua chính mình ta t h ầ n phục cưu ma trí trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói còn có thật lòng không hiển nhiên liền không có ai biết như vậy sao nếu t h ầ n phục lời nói như vậy bổn công tử lại thêm nhất lớp bảo hiểm lời nói người ứng nên sẽ không để tâm chứ sau khi nói xong mộ dung phục lại một lần nữa cởi xuống bên hông ngọc hồ lô sinh tử phù lại một lần nữa đánh ra đầy trời bông tuyết trực tiếp đi vào cưu ma trí trong cơ thể é tàn nhận sao n g ư ơ i n g ư ơ i đối với ta làm cái gì cựu ma trí bản năng cảm giác được một sự bất an vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng n g ư ơ i rất nhanh liền biết rồi mộ dung phục thản nhiên nói hả đây là không được ngứa thật ngứa đau quá đau quá chết thiệt này đây là sinh tử phụ đây là sinh tử phụ n g ư ơ i dĩ nhiên gặp sinh tử phụ rất nhanh từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng từ cựu ma trí trong miệng truyền ra cả người thân thể cũng không ngừng lăn lộn trên mặt đất hiện nhiên là chính đang chịu đựng cực kỳ khủng bố không phải người dằn vặt cưu ma c h í nhưng là thổ phiên quốc sư trên thực tế cũng không tính trung nguyên võ giả mà là tây vực võ giả mà linh t h i ế u cung cũng là vị trí tây vực cho nên đối với đại danh đỉnh đỉnh sinh tử phụ cưu ma c h í hiển nhiên là sẽ không xa lạ ngừng dừng lại mau dừng lại cưu ma c h í trong miệng cũng không nhịn được nói rằng gương mặt cũng là liền cực kỳ dữ t ậ n lên nhìn thấy tình cảnh này sau khi một không một dung phục lại một lần nữa nghe xong mười mấy tức thời gian sau đó đưa tay ở trong hư không liền điểm mấy lần cưu ma c h í chỉ cảm thấy trên người cái tia cảm giác khủng bố lúc này mới tiêu tan cả người trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất cả người phảng phất ướt xuống bình thường dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chật vật sinh tử phù tư vị thế nào nếu ngươi có thể nhận ra sinh tử phù cái kia hẳn là sẽ không xa lạ có điều b u ồ n công tử phải nói cho ngươi b u ồ n công tử sinh tử phù nhưng là tăng mạnh bản so với phổ thông sinh tử phù uy lực phải cường đại mấy lần mộ dung phục thản n h i n nói ngươi ngươi làm sao sẽ sinh tử phù ngươi cùng thiên sơn đồng m ẫ có quan hệ gì cư ma c h í mở miệng nói thiên sơn đồng m ẫ sao thiên sơn đồng m ẫ chính là linh t h i cung cung chủ linh t h i cung thuộc về phái tiêu giao mà bổn công tử bây giờ chính là phái tiêu giao trường môn như thế nào câu trả lời này ngươi có thể thỏa mãn mộ dung phục thản nhiên nói chương 46, kinh hỷ kiêu ma trí đến mở ra cái gì phái tiêu giao trưởng môn nghe được cái này sau khi kiêu ma trí cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt đối với phái tiêu giao kiêu ma trí cũng không biết thế nhưng linh thú cung hắn hiển nhiên là như sấm bên h a y ở toàn bộ tây vực bên trong linh thú cung vậy tuyệt đối là cầm kỵ bình thường tồn tại nhưng là bây giờ mộ dung phục dĩ nhiên là thiền sơn đồng mẫu người lãnh đạo trực tiếp vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ sinh tử phù tư vị nói vậy quốc sư hẳn là sẽ không lại thường lần thứ hai đi mộ dung phục thản nhiên nói không dám nghĩ đến vừa nay cái kia cảm giác khủng bố cứu ma c h í cả người cũng không nhịn được đến dùng mình một cái nguyên bản trong lòng kế vật nhất thời cũng triệt để biến mất rồi hiển nhiên hắn rõ ràng sự sống chết của chính mình thời khắc này là chân chính nắm giữ đến mộ dung phục tay bên trong hy vọng như vậy bồn công tử tin tưởng quốc sư là một người thông minh mộ dung phục thản nhiên nói đương nhiên đi theo bồn công tử lời nói bồn công tử cũng sẽ không bạc đãi quốc sư nếu như ta xem không sai lời nói quốc sư trên người nên có nội thương rất nghiêm trọng đi ngồi đến đêm trang trọn n g i vị đó nên không dễ chịu đi mộ dung phục bỗng nhiên lại một lần nữa nói rằng cái gì làm sao có khả năng ngươi làm sao ngươi biết nghe được mộ dung phục lời nói sau khi Kiu ma chi sắc mặt đốn mười sáu lúc cũng đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ muốn biết mình trên người tình huống ngoại trừ chính hắn ở ngoài nhưng là căn bản cũng không có người khác biết nhưng là bây giờ lại bị mộ dung phục trực tiếp vạch trần kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được tự nhiên là nhìn ra mộ dung phục mở miệng nói công tử có biện pháp giải quyết q ma chi đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ chờ mong phải biết q ma chi cũng tuyệt đối có thể nói là một đời võ học kỳ tài có điều đáng tiếc lúc trước thực sự là nôn nóng liều lĩnh mạnh mẽ dung hợp phật đạo hai môn công pháp cuối cùng chịu đến khủng bố nội thương phải biết có thể không phải người nào đều là mộ dung phục có hệ thống tối ưu hóa thôi diễn kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được giờ khác này k q ma trí đẩy mặt c h ờ mong nhìn mộ dung phục muốn biết nội thương của chính mình có thể nói đã trở thành trong lòng hắn bệnh nếu như không phải này nội thương lời nói hắn bây giờ sợ là sớm đã đã bước vào tiên thiên viên mãn cảnh giới nhưng là bởi vì nội thương duyên cớ căn bản là không dám tùy ý xung kích cảnh giới vẫn kẹt ở tiên thiên đỉnh cao trình độ đây là tự nhiên đây là t u y ế t liên hộ tâm đan chính là vô thượng thánh dược c h ư a thương đủ để triệt để để trên người ngươi nội thương khôi phục liền ban tặng ngươi đi mộ dung phục mở miệng nói trực tiếp lấy ra một viên tuyết liên hộ tâm đan cho u ma c h í nói rằng đa tạ công tử đa tạ công tử bán thuốc nhìn thấy tình cảnh này sau khi u ma c h í trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động đối với một cái mê võ nghệ tới nói hiển nhiên không có cái gì so với cái này càng thêm để hắn kích động chỉ cần khôi phục thương thế chính mình là có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn nay đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cái tin tức vô cùng tốt có tuyết liên hộ tâm đan sau khi mộ dung phục tự nhiên là rất dễ dàng liền bắt kiêu ma trí sau đó mộ dung phục lại cho kiêu ma trí sắp xếp một chút nhiệm vụ sau khi trực tiếp làm cho đối phương rời đi mộ dung công tử lần này sự tình đúng là nhờ có ngươi Kiêu ma trí rời đi sau khi mộ dung phục cũng lại một lần nữa trở lại giữa trường giờ khác này vương phu nhân chính đang chỉ huy mạng đà sơn trang người thanh lý những n à y người trong giang hồ thi thể đoàn chính thuần thấy thế lập tức mở miệng nói đoàn vương ra k h á c h khí đoàn vương ra tại sao lại ở chỗ này mộ dung phục mở miệng nói lần này bản vương tới nơi này chính là tiếp tá la về đại lý đoàn chính thuần lập tức cũng không nhịn được nói rằng ồ nghe được cái này sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vẹt vẻ mắt bất ngờ hắn không nghĩ đến đoàn dự chết rồi đoàn chính thuần cùng đao bạch phượng cắt đứt sau khi đoàn chính thuần đúng là được đền bù mong muốn nương ngươi muốn rời khỏi sao vương ngữ yên thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống lý thanh la trên người cái này nương chuẩn bị đi đại lý ngữ yên ngươi cũng đồng thời đi vương phu nhân thấy thế trên mặt cũng ít thấy dự họp một tia nhăn n h sau đó mở miệng nói hiển nhiên đoàn chính thuần cũng đã đem lý thanh la bắt ta không muốn đi ta muốn cùng biểu ca cùng nhau vương ngữ yên trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng hiển nhiên cũng không muốn cùng mộ dung phục t á c h ra cái này A l a ngữ yên theo mộ dung công tử cũng được ngày sau lúc nào muốn trở về cũng có thể đoàn chính thuần thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói cũng được vương phu nhân trần c h ờ một chút sau khi cuối cùng cũng gật gật đầu nói mộ dung phục ngữ yên cùng mạng đà sơn trang liền giao cho ngươi hy vọng ngươi không nên để cho ngữ yên được q u a n ước vương phu nhân ánh mắt lập tức cũng rơi xuống mộ dung phục trên người mặc dù nói trước thời điểm đối với mộ dung phục hết sức bất mãn nhưng là bây giờ nhìn thấy vương ngự yên biến hóa hải từ sau nàng hiển nhiên cũng rõ ràng vương ngự yên theo mộ dung phục hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt yên tâm ta tự nhiên là sẽ không để cho biểu mội được q u a n ức mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói mấy ngày sau vương phu、Ú、nhân cũng theo đoàn chính thuần rời đi mạn đà sơn trang sau đó mộ dung phục cũng trực tiếp đem hiến tử ổ bên trong chúng nữ nhận được mạn đà trong sơn trang đối lập với hiến tử ổ tới nói mạn đà sơn trang cảnh sát hiển nhiên càng tốt hơn mộ dung phục ở mạn đà s ơ trang đợi hơn một tháng thời gian sau khi liền rời khỏi lần này mộ dung phục không có lại mang vương ngự yên mọi người mà là chính mình một người rời、đi. nơi này chính là mở ra sao quả 287 nhưng mà không thẹn là chủ phú nhất triều đại nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng mộ dung phục trong miệng lẩm bẩm nói rời đi cô tô sau khi mộ dung phục một đường đi thẳng đến bắc tống đô thành mở ra nhìn trước mắt phồn vinh mở ra mộ dung phục cũng không nhịn được một trận thắng phục trước mắt mở ra so với trước hắn ở tiếu ngạo còn có ỷ thiên thế giới nhìn thấy quá nhà minh cùng đại nguyên đô thành đều muốn phồn hoa nhiều lắm cũng chỉ có ở ỷ thiên thế giới hắn thành lập nhà minh sau khi trải qua hơn 20 năm phát triển sau khi kinh thành mới có thể so sánh cùng nhau đại tống ở các đời bên trong cũng không phải mạnh nhất thậm chí nói khá là suy yếu lâu ngày thế nhưng là là sở hữu siêu điệu bên trong c h ù phú nhất không có một trong mở ra làm đại tống đô thành chính là vô số văn nhân mặc khách nơi tụ tập nhìn trước mắt mở ra m ộ dung phục cũng không nhịn được lắc đầu một cái nếu như vẹn vẹn chỉ là trước mắt mở ra lời nói còn tưởng rằng bây giờ thiên hạ nằm ở thái bình tình thế nhưng là trên thực tế giờ k h ắ c này đại tống có thể nói là trong ngoài đều không đốn nguy cơ tư phía nhưng là giờ k h ắ c này toàn bộ mở ra như n g là một mảnh xa hoa đồi truy đang lúc này đ ô n nhiên cách đó không xa một trận tiếng võ ngựa rồn rập chuyển đến chương ỉ thấy một nhìn gấm thời, nháo nháo trưa, cái qua i vi chu ư đường ờ thời, i đi lui, cũng rồn tránh trong nhất toàn lúc dập bốn ộ t r mươi bảy đoan vương triệu cát câu đặt mua a đang lúc này một đạo tiếng kinh hô truyền đến chỉ thấy một đạo một thân lục y q u ầ n dài nữ tử bị người chung quanh xô đẩy bên dưới trực tiếp hạ ngã trên mặt đất mắt thấy liền muốn trôn thây với móng nhựa bên dưới t i ể u thư lúc này Bên cạnh mắt ộ một lộ một t trang phục thiếu nữ thấy thế nhất thời cũng không được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt đứa được nha ra hoàng nữ cũng không nhịn kinh ngạc lên cũng phục Xeo. rối. bồi m vẹn vẹn thấy đối phương liền bỏ mạng ở móng ngựa bên dưới thời điểm đột nhiên một đạo tiếng xé gió chuyển đến nguyên bản chính đang chạy trốn ngựa đột nhiên móng trước đột nhiên quỳ trên mặt đất to lớn b ư ớ c đệm lực để ngựa trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất mà lưng ngựa bên trên thanh niên thì lại trong nháy mắt bị văng ra ngoài đánh đến bên cạnh một cái quầy hàng bên trên dáng vẻ làm cho cực kỳ chật vật điện h ạ điện h ạ ngài không có chuyện gì chứ cùng lúc đó phía sau một đội hộ vệ dáng dấp người dồn dập xuống ngựa vội vã đi đến thanh niên bên người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc sốt sáng không gì sánh nổi vô liêm sỉ ai là ai thanh niên từ dưới đất bỏ dậy đến sau khi ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống giữa trường trong hai mắt tràn đầy cực kỳ âm trầm ánh sáng chu vi những người kia thấy thế r ồ n dập túi đầu hiển nhiên căn bản là không dám cùng thanh niên đối diện là ngươi ngay lập tức rất nhanh thanh niên ánh mắt cũng rơi xuống một bóng người trên người đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng chu vi những người kia cũng không dám cùng chính mình đối diện chỉ có một người phán phất không có chuyện gì người bình thường sắc mặt hờ hững đang nhìn mình cô đương không có chuyện gì chứ đối phương căn bản cũng không có phản ứng hắn mà là đưa mắt rơi xuống bên cạnh ngã trên mặt đất vẫn là có chút sợ hãi không thôi nữ tử trên người ta ta không có chuyện gì đa tạ công tử cứu rút nữ tử giờ khắp này cũng dần dần bình phục lại đến ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ kinh dị không cần phải nói này người xuất thủ tự nhiên chính là mộ dung phục ồ đồng dạng mộ dung phục nhìn thấy cô gái trước mắt dáng vẻ sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc cô gái trước mắt mặt trái xoan mày liễu da rẻ vô cùng mịn màng rõ ràng là một cái tuyệt sắp bị nữ hay là về mặt dung mạo so với vương ngự yên phải kém một đường thế nhưng không chút nào so với a chu mấy nữ phải kém hơn nữa trên người đối phương còn có một loại khí chất đặc thù sự phong độ này cùng trong giang hồ nữ t ử không giống trái lại tràn ngập một loại trí tuệ cảm giác phạm phất no kinh thi thư hôn lúc đại già khuê tú bình thường vô liêm sỉ n g ư ờ i đây là muốn chết phụ đối phương nhìn thấy mộ dung phục dĩ nhiên không nhìn thẳng chính mình trong hai mắt cũng né qua một vệ t vẻ giận dữ người đến cho ta đem hắn bắt thanh niên âm thanh lạnh leo nói rằng vâng điện hạng h e được lời của đối phương sau khi chu vi hộ vệ lúc này cũng dồn dập rút ra trên người binh khí hướng về mộ dung phục bên người trùng dết tới nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục lông mày cũng cao lên đến những người này trang phục rõ ràng không phải phổ thông hộ vệ trên người đều mang theo một luồng hơi thở sát phạt h i ệ n nhiên là binh n g h i ệ p người hơn nữa những người này đối với thanh niên s ư n g hô là đ i ề n hạ như n vậy thân phận của đối phương vui vẻ cũng là vô cùng sống động h i ệ n nhiên hẳn là một cái vâng ra thực sự là phiền phức mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau một khắc đưa tay điểm ra mấy đạo ác liệt kỉnh khí gào thét mà ra trực tiếp đem xông lên những hộ vệ kia chấn động bay ra ngoài binh khí trong tay cũng là tán lạc khắp mặt đất thân thể cũng trên đất không ngừng teo gen có đ i ề u nhưng cũng không có thương đến tính mạng mộ dung phục dùng t ì n h lình chính là kinh thần chỉ cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi thanh niên sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi hiển nhiên không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên là một cái kẻ tàn nhẫn sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra chết tiệt ngươi lại dám phản kháng ngươi thật là to gan ngươi muốn cùng triều đình là địch phải không thanh niên vẻ mặt tối tăm nói rằng cùng triều đình là địch chuyện cười ngươi có thể đại biểu toàn bộ triều đình lẽ nào ngươi là đương kim thánh thượng mộ dung phục lạnh lùng nói lớn mật đây là đương kim thánh thượng đệ đệ đoàn vương điện h ạ ngươi lại dám đối với đoan vương điện hạ vô lễ bên cạnh một tên hộ vệ thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói đoan vương triệu cát ta tưởng là ai chứ hóa ra là đoan vương nếu là không biết lời nói ta còn tưởng rằng là bệ hạ đây nghe được đối phương danh hiệu sau khi mộ dung phục cũng s ừ n g sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có điều rất nhanh đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ bừa c ậ n không chút nào bởi vì thân phận của đối phương mà có cái gì sợ sẽ v ẻ hắn hôm nay sớm liền đã biết rồi vị trí thời đại bây giờ hoàng đế thình lình chính là tống triết tông triệu húc đối với triệu húc trên thực tế trong lịch sử đánh giá cũng khá xem như là bắc tống ít có khá là có vì hoàng đế đối ngoại cũng là khá là c ứ n g rắn thậm chí thu phục không ít mất đất càng là phát động bình hạ chiến tranh để tây hạ thần phục này ở đại tống trong lịch sử quả thực chính là ít có chỉ là đáng tiếc trong lịch sử triệu húc chết quá sớm vẹn vẹn sống hai mươi tư tuổi nếu không thì hay là đại tống gặp hướng đi một hướng khác thiên long thế giới mặc dù nói không phải chân chính lịch sử thời không rất nhiều thứ đều có sai lệnh thế nhưng phần lớn tình huống vẫn là như thế mà trước mắt cái gọi là đ ô n vương chính là triệu cát cũng chính là trong lịch sử quân mất nước tống huy tông cho nên đối với trước mắt triệu cát mộ dung phục không có một chút nào ấn tượng tốt Người. nghe ư ơ i n g được mộ dung phục lời nói sau khi triệu c á t sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi mặc dù nói thân phận của hắn vô cùng tôn s ủ n g thậm chí có thể nói chính là đ ờ i tiếp theo hoàng đế bên trong sốt dẻo nhất ứng cử viên nhưng là bây giờ triệu húc dù sao còn chưa chết chỉ cần triệu húc sống sót một ngày hắn cũng chỉ có thể là đan o vương có điều bị mộ dung phục như vậy không chút lưu tình trào phúng trách cứ triệu c á t hiển nhiên là vô cùng mất mặt mặt múi đừng tưởng rằng ngươi là vương gia bổn công tử liền không dám ra tay với ngươi hay là bổn công tử không thể giết ngươi thế nhưng đoạn cánh tay thiếu chân lời nói vẫn là không k ó hơn nữa ta tin tưởng rất nhiều người đều hy vọng ngươi đoạn cá mộ dung phục lạnh lùng nói rằng cái gì quả nhiên nghe được mộ dung phục lời nói sau khi triệu cắt sắc mặt cũng là đại biến hiện nhiên cũng rõ ràng mộ dung phục ý tứ hắn mặc dù nói là đoàn vương chính là triệu hốc bên dưới người có quyền thế nhất thế nhưng hắn cũng không phải là không có đối thủ đại tống cũng không phải chỉ có hắn một cái v ư ơ n g ra nếu như hắn xảy ra bất chắc lời nói hậu quả có thể tưởng tượng được ngươi có thể dám lưu lại danh hiệu triệu cắt có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng、Cút. mộ dung phục lạnh lùng nói được bản vương nhớ kỹ ngươi ở mở ra địa giới vẫn không có bản vương không tra được sự tỉnh triệu cắt lạnh lùng nói thật không Vậy chương bốn mươi tám thiên cổ đệ nhất kỷ nữ tử vị công tử này ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi mau chóng rời đi mở ra đi càng xa càng tốt nếu không thì đắc tội rồi văn vương hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói gáy mắt cũng nghe qua một vệt vẻ lo âu triệu cắt sao yên tâm được rồi ta muốn đi lời nói hắn không ngăn được ta phải biết nơi này nhưng là mở ra trừ phi là triệu cắt có thể điều động đại quân không khác biệt vận dụng cường lực khí giới đối với hắn tiến hành vây giết nếu không thì lấy mộ dung phục thực lực đối phương căn bản là không uy hiếp được hắn mà nơi này nhưng là mở ra triệu cắt bây giờ chỉ là một cái vừng ra cũng không có lớn như vậy quyền lực phải biết nơi này nhưng là kinh thành chính là dưới chân thiên tử nếu như triệu cắt có thể điều động nhiều như vậy đại quân lời nói hắn chỉ sợ cũng không phải vừng ra mà là hoàng đế không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào mộ dung phục hỏi mặc kệ là tiếu ngạo vẫn là ỷ thiên hay là người bây giờ thiên long thế giới mộ dung phục tiếp xúc khác phái trên căn bản đều là giang hồ nữ tử mặc dù là ỷ thiên thế giới hắn sau đó trở thành hoàng đế thực sự tiếp xúc khác phái cũng không phải quá nhiều mặc dù là tiếp xúc đối phương cũng sẽ nhân vì là thân phận của chính mình mà trở nên vô cùng công nghệ xem cô gái trước mắt như vậy mộ dung phục vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc tiểu nữ tử lý thanh chiếu nữ tử mở miệng nói cái gì lý thanh chiếu thay đổi an cư sĩ lý thanh chiếu nghe được tên của đối phương sau khi mộ dung phục cũng sửng sốt một chút có chút bất ngờ nói rằng lý thanh chiếu là người nào hắn đương nhiên sẽ không xa lạ cái tiết nhưng là chân chính kỳ nữ tử hậu thế càng là được x ư n g thiên cổ đệ nhất kỳ nữ tử chỉ là không nghĩ đến tại đây mới thế giới võ hiệp bên trong có thể gặp phải lịch sử bên trong thiên cổ kỳ nữ tử thiên long thế giới hẳn là tống chiết tông thời kỳ trước sau sự tình lý thanh chiếu 1084 n ă m sinh ra tống chiết tông 1077 n ă m sinh ra triệu cắt 1082 n năm sinh ra trong lịch sử tuổi của bọn họ gần như công tử biết tiểu nữ tử lý thanh chiếu có chút bất ngờ nói rằng Phải biết lý thanh chiếu mặc dù nói được xưng là tài nữ nhưng là bây giờ cũng có điều mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi hơn nữa hắn cũng không phải là mở ra nhân sĩ mà là t ề châu tế nam người lần này có điều là theo cha thân đến bái phòng bạn bè mà thôi nàng không nghĩ đến trước mắt mộ dung phục dĩ nhiên biết danh hiệu của chính mình lý cô nương tài nữ tên tại hạ hơi có nghe thấy mộ dung phục mở miệng nói không biết công tử xưng hô như thế nào lý thanh chiếu hỏi mộ dung phục mộ dung phục mở miệng nói mộ dung phục lẽ nào công tử là nam mộ dung lý thanh chiếu có chút bất ngờ nói rằng nơi này dù sao không phải thuần lịch sử thời không lý thanh chiếu mặc dù nói không phải chân chính người trong giang hồ thế nhưng đối với với một ít danh hiệu vẫn là hết sức rõ ràng chính là mộ dung phục gật gật đầu nói hóa ra là mộ dung công tử có điều mộ dung công tử mặc dù nói rất mạnh nhưng là đoan vương dù sao cũng là vương ra lý thanh chiếu có chút lo lắng nói rằng không sao cả trong lòng ta tính toán sẵn mộ dung phục gật gật đầu nói thời điểm không còn sớm không bằng tiểu nữ tử xin mời mộ dung công tử ăn một bữa cơm đi cũng hào cảm tạ một hồi mộ dung công tử ân cứu mạng lý thanh chiếu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngươi liền không sợ đi cùng với ta đoan vương gây sự với ngươi sao mộ dung phục mở miệng nói nếu như không phải công tử lời nói vừa nãy tiểu nữ tử đã mất mạng móng ngựa bên dưới thực đã chết quá một lần người có gì đáng sợ chứ lý thanh chiếu mở miệng nói mặc dù nói lý thanh chiếu là đại gia k h u ê t ú thế nhưng là có không thua nam tử khí phách nàng bây giờ trải qua hay là vẫn không có sau đó viết ra sinh coi như nhân kiệt chết cũng quỷ hùng trình độ thế nhưng trong xương khí phách i ể n nhiên là sẽ không thay đổi được mộ dung phục mở miệng nói lúc này hai người cũng bay thẳng đến cách đó không xa một cái xa hoa trong cựu lâu đi đến một h a phen Chiếu c h trò chuyện hạ xuống n lý thanh chiếu trong lòng đối với mộ dung phục ấn tượng cũng càng ngày càng bất phẳng lên nguyên bản ở lý thanh chiếu trong lòng mộ dung phục chỉ là một cái người trong giang hồ nhưng là hiện tại nàng ấn tượng đã phát sinh biến hóa nghiên trời lý thanh chiếu phát hiện trước mắt mộ dung phục quả thực so với nàng trước tiếp xúc những cái được gọi là tài tử mạnh mẽ rồi gấp trăm lần không nghĩ đến mộ dung công tử dĩ nhiên có như thế tài hoa tiểu nữ t ử khâm phục lấy mộ dung công tử tài hoa nếu như tham gia khoa cử lời nói e sợ ghi tên bảng vàng dễ như ăn cháo lý thanh chiếu mở miệng nói ghi tên bảng vàng sao có lẽ vậy mộ dung phục khép cười một tiếng nói cũng không có phủ nhận thái độ cũng là vô cùng hờ hững nhìn thấy tình cảnh này sau khi lý thanh chiếu trong mắt nhưng không có một chút nào cảm giác mộ dung phục ngưng cường mà là một loại chuyện đương nhiên ghi tên bảng vàng mộ dung phục xác thực chưa từng có nhưng là một đời trước hắn nhưng k h â m điểm quá hai mươi nhận dạng nguyên ngay ở hai người ăn gần như thời điểm đông nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh â m huyền áo đến rồi sao cũng không phải chậm mộ dung phục thản như nói n h i ệ n nhiên cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới chỉ thấy một đội thành vệ quân đem toàn bộ t i ể u lâu hoàn toàn vây q u a n h lên gần như có trăm người nhiều dáng vẻ mộ dung công tử không lo lắng sao lý thanh chiếu đáy mắt né qua một v ệ lo lắng thất vọng màu tím lo lắng có cái gì tốt lo lắng nếu như là đương kim thánh thượng muốn bắt ta lời nói hay là ta sẽ sợ thế nhưng một cái triệu cát còn kém một chút mộ dung phục đầy mặt tự tin nói rằng để b u ồ n công tử sẽ đi gặp bọn họ mộ dung phục mở miệng nói mộ dung công tử cẩn thận lý thanh chiếu mở miệng nói cũng không có theo sau nàng không phải sợ sệt mà là hết sức rõ ràng nàng theo lời nói chỉ có thể cùng mộ dung phục thêm phiền phước các ngươi là đang tìm b u ồ n công tử sao mộ dung phục nhún mũi chân thân hình trong nháy mắt từ lầu hai cửa sổ nhẹ nhàng xuống đi thẳng đến một đội thành vệ quân trước mặt ánh mắt rơi xuống cầm đầu trên người một người thản nhiên nói chính là hắn chính là hắn tập kích văn vương cầm đầu thành vệ quân thống lĩnh bên cạnh một người lúc này mở miệng nói người này thình lình chính là trước triệu cắt một tên hộ vệ đem hắn bắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu bóng người lúc này lạnh lùng nói chậm đã mộ dung phục mở miệng nói ngươi còn có lời gì muốn nói thành vệ quân thủ lĩnh lạnh lùng nói không biết các ngươi cho bùn công tử an tội danh gì mộ dung phục thản nhiên nói ám sát hoàng thân quốc thích cái này đầy đủ sao đối phương lạnh lùng nói ám sát hoàng thân quốc thích thật lớn tội danh lớn như vậy tội danh bùn công tử e sợ có chút đoan không nổi a chỉ bằng đoan vương lời nói của một bên liền đến bắt người chà chà đoan vương lời nói có vẹn h ư so với thánh chỉ còn đều hữu hiệu hơn a mộ dung phục thản nhiên nói tes lý thanh chiếu là ta khá là yêu thích nhân vật lịch sử ta sẽ không viết lịch sử văn vì lẽ đó chỉ có thể thông qua phương thức này viết một hồi hy vọng mọi người có thể lý giải chương 49, quý hoa đại nội tông sư người sắp chết rồi người nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mặt của đối phương sắc nhất thời đột nhiên biến đổi sắc mặt cũng không ngừng biến ảo lên còn đứng ngây ra đó làm gì còn chưa đem hắn bắt bên cạnh đoan vương hộ vệ thấy thế vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra lạnh lùng nói đậu thủ bắt nghe được lời của đối phương sau khi Cầm đang ầ u t h v lúc này đột i nhiên từ lâu lầu ba phương hướng một đạo lanh lảnh âm thanh chuyển đến sau một khác mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau đó một bóng người xuất hiện ở giữa trường chỉ thấy người này một thân hạ nhân trang phục mặt trắng không cần làm cho người ta một loại nham hiểm cảm giác hả quý hoa nhìn thấy thủ đoạn của đối phương sau khi mộ dung phục con mắt nhất thời đột nhiên sáng ngời bởi vì hắn phát hiện trước mắt bóng người vừa nay thân pháp cực kỳ giống quý hoa bảo điện hơn nữa trên người đối phương loại k i a khí chất h i ệ n nhiên cũng cùng tu luyện quý hoa bảo điện người hầu như một mô như thế trong cung người đã từng làm ngôi cựu ngũ mộ dung phục đối với người như thế thân phận h i ệ n nhiên cũng không xa lạ chút nào trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương hiển nhiên nên là trong cung thái giám ngươi là người nào g á n quản đoan vương chuyện không quan hệ ngươi thật là to gan Đoan Đúng. điều đạo sau của vừa sau qua, Vương thuộc hạ nhìn thấy tình cảnh này sau khi, lúc này vẻ mặt cũng trở nên lánh lên, lạnh lùng nói rằng. Đúng. Có điều tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, sau một khắc, một đạo tàn ảnh nẹ qua, cả người chỉ cảm thấy trên mặt dần, thân vẻ hơi thuộc thấy mặt trở một một thấy mặt tê thể trực tiếp hạ khi, hạ khắc, chỉ lúc Có cả cảm mới âm bên ị đánh ngoài. Ngươi. bay b ra cạnh thành vệ quân thủ lĩnh nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi lúc này liền muốn nổi giận có điều đang lúc này chỉ thấy này người xuất thủ trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái lệnh b à i ở đối phương trước mắt lung lay một hồi cái gì nhìn thấy lệnh bài kia trong nháy mắt mặt của đối phương sắc đột nhiên đại biến sắc mặt nhất thời liền trắng mồ hôi lạnh trên trán nhất thời cũng bắt đầu rớt ra phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng bình thường mang theo ngươi người cút nhanh lên lanh lảnh âm thanh trong nháy mắt chuyển đến phải là là nghe được lời của đối phương sau khi thành vệ quân thủ lĩnh nhất thời như được đại xá vội vã mang người hảo não rời đi chết tiệt các ngươi đoan vương hộ vệ nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra công tử nhà ta nói rồi trở lại nói cho ngươi chủ nhân an phận một điểm sau khi nói xong cũng cân lệnh bài ở mặt của đối phương trước lung l â y một hồi cái gì này đây là là tiểu nhân rõ ràng đối phương nhìn thấy lệnh bài kia sau khi sắc mặt cũng đồng dạng đại biến hiển nhiên cũng nhận ra vật này lúc này cũng trực tiếp liên tục lăn lộn rời đi thú vị mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười ý vị thân trường triệu các thân phận mộ dung phục hết sức rõ ràng có thể làm cho triệu các người sợ như vậy thêm vào người trước mắt hoa trang đối phương người sau lưng thân phận hiển nhiên cũng là vô cùng sống động vị công tử này công tử chúng ta xin ngươi đi một hồi không biết công tử có thể hay không làm xong tất cả những thứ này sau khi ánh mắt của đối phương cũng rơi xuống mộ dung phục trên người mở miệng nói dẫn đường đi mộ dung phục gật gật đầu nói đi theo ta lúc này đối phương cũng trực tiếp mang theo mộ dung phục đi đến t i u lâu ba tầng một cái bên trong phòng khách tiến vào phòng khách sau khi rất nhanh hai bóng người cũng xuất hiện ở mộ dung phục trước mặt cầm đầu chính là một cái một thân màu vàng cầm bạo thanh niên thanh niên nhìn qua hơn hai mươi tuổi giơ tay nhấc chân bên trong mang theo một luồng không tên u y nghiêm có điều sắc mặt nhưng hơi trắng bệnh khi tức cũng có chút gấp đáp nhìn qua phảng phất bệnh tật quấn quanh người bình thường lại thấy đến đối phương trong nháy mắt mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang gần như trong nháy mắt mộ dung phục liền đoán được thân phận của đối phương bởi vì trên người đối phương sự phong độ này căn bản là không phải người bình thường có thể có được đây là một loại ngôi cựu ngũ khí tức đã từng trên người hắn liền có loại khí tức này hơn nữa muốn so với người trước mắt khí tức trên người muốn chất phát nhiều lắm ở phía sau của đối phương nhưng là một cái một thân áo xám khuôn mặt dán mua lão buộc dáng giấc người bất quá đối phương cùng trước cái kia hạ nhân như thế tương tự là mặt trắng không cần ô dĩ nhiên là cao thủ mộ dung phục nhìn thấy thân ảnh ấy sau khi đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện lão g i ả trước mắt dĩ nhiên là một cao thủ một cái cao thủ chân chính so với thiên sơn đồng mẫu còn muốn càng mạnh hơn chính là chính mình đi đến phía thế giới này gặp được mạnh nhất tồn tại rõ ràng là một vị tông sư cảnh giới tồn tại hơn nữa tu vi chút nào không yếu hơn hắn có điều rất nhanh mộ dung phục cũng là thoải mái này dù sao cũng là một phương thế giới võ hiệp đại nội hiển nhiên không thể không có cao thủ nếu không thì lấy những người, người trong giang hồ quái đản sợ la sớm đã lộn xộn những người người trong giang hồ sở dĩ không dám sung kích triều đình rõ ràng là triều đình cũng có cao thủ、Soạn. cùng lúc đó ở mộ dung phục nhìn đối phương đồng thời ông lão hiển nhiên cũng cảm nhận được mộ dung phục rõ ó xét vẻ mặt cũng là đại biến sau một khắc vẻ mặt hơi đổi trực tiếp che ở kim y bóng người trước mặt đầy mặt để phòng nhìn mộ dung phục dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch một luồng khí tức kinh khủng c ũ n g t ừ trên người hắn bắt đầu bay lên hả q u ỷ lão làm sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi kim y bóng người có chút bất ngờ nói rằng công tử cẩn thận người này là cao thủ lão nô cũng không có một chút nào nắm ông lão âm thanh lanh lảnh nói rằng cái gì quỳ lao cũng không chắc chắn thanh niên thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ trên mặt cũng lộ ra một vệ k i n h sợ ông lao thực lực hắn nhưng là hết sức rõ ràng hắn sở dĩ dám không kiêng rẽ gì ở đây ỷ trượng lớn nhất thình lình chính là lao giả trước mắt nhưng là người đến thậm chí ngay cả lao giả trước mắt đều không có một chút nào nắm vậy làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc quỳ lao lui xuống trước đi đi yên tâm sẽ không sao nhi sau đó kim Y bóng người lấy lại tinh thần sau khi cuối cùng mở miệng nói phải áo xám bóng người gật gật đầu nói sau đó trực tiếp đứng ở kim ý bóng người bên người có điều giờ khắc này hắn thân thể căng thẳng hiển nhiên là bất cứ lúc nào đều làm tốt động thủ chuẩn bị có chút ý nghĩa xem như là một nhân vật nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói trước mắt bóng người thân phận hắn đã đ o á n được thình l i n h chính là tống chiết tông triệu húc chỉ là giờ khắc này nhìn triệu húc dáng vẻ mộ dung phục lông mày rất nhanh lại cao lên đến làm sao chấm trên mặt ta có hoa sao triệu húc mở miệng nói người sắp chết rồi mộ dung phục mở miệng nói giờ khác này hắn phát hiện một cái ghê gớm vấn đề vậy thì là kéo dài thời hạn cái kia triệu húc hầu như đèn đã cạn g i u hơn nữa đối phương cũng không phải bị bệnh mà là trúng độc hơn nữa chúng độc vô cùng thâm nếu như là lên cấp tông sư y thuật trước mộ dung phục đều không có một chút nào nắm người chương năm mươi tức giận triệu hút c ầ u đặt mua dù cho là bây giờ nắm giữ cấp độ tông sư y thuật hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho đối phương kéo dài tuổi thọ 5 năm năm năm năm sau khi đối phương vẫn khó thoát khỏi cái chết bởi vì đối phương bên trong độc thực sự là quá sâu đã sâu tận xương thủy hay là y thuật của chính mình lên cấp đến đại tông sư lời nói có thể trị hết đối phương làm cản lớn mật nghe được mộ dung phục lời nói sau khi triệu húc bên người hai người nhất thời lớn tiếng quát lên nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt cũng né qua một vệ tác liệt sắc ý ồ ngươi có biết ngươi nói như vậy hậu quả triệu húc nghe xong vẻ mặt cũng hơi đổi lập tức rất nhanh khôi phục lại mở miệng nói hậu quả có thể có hậu quả gì không như thế nào đi nữa nói cũng thay đổi không được tình huống của ngươi mộ dung phục nói rằng ngươi còn tinh thông y thuật triệu húc mở miệng nói hơi có chạy qua đi mộ dung phục nói rằng ngươi cảm thấy ta còn bao lâu có thể sống triệu húc hỏi ba tháng lấy tình huống của ngươi nhiều nhất có thể sống ba tháng là tốt lắm rồi thậm chí nếu như đối phương không dừng tay lời nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống quá một tháng mộ dung phục nói rằng h ả đối phương ngừng tay ngươi đây là cái gì ý triệu húc sửng sốt một chút có chút bất ngờ nói rằng bởi vì mộ dung phục nói ba tháng cùng thái Y nói tới gần như chỉ là hiển nhiên hắn từ mộ dung phục trong miệng nghe ra một số khác biệt tầm thường lời nói độc một loại rất phức tạp rất bí ẩn rất ác độc, độc. dựa theo ngươi tình huống bây giờ xem lời nói chúng độc có ít nhất tám năm mộ dung phục thản nhiên nói cái gì ngươi có biết ngươi đang nói cái gì ngươi có thể nên vì ngươi lời của mình phụ trách lao thái g i á m mở miệng nói ngươi cảm thấy b u ồ n công tử tất yếu lừa các ngươi mộ dung phục thản nhiên nói làm sao có khả năng công tử chúng ta thường ngày chi phí có thể đều là trải qua tầng tầng kiểm nghiệm ăn đồ vật có thể đều là có người nghiêm ngặt kiểm tra lao thái g i á m lạnh lùng nói ăn ai nói cho ngươi hắn độc là ăn đi mộ dung phục thản nhiên nói có thể nói cụ thể một chút không triệu húc vẻ mặt không hề lay động thản nhiên nói không nhìn ra h ỉ nộ có điều giờ khắp này bên cạnh lao điều kiện nhìn thấy tình cảnh này sau khi hiển nhiên hết sức rõ ràng bây giờ triệu húc hiển nhiên là thật sự nổi giận ba mươi sáu loại kỳ hoa bất luận một loại nào đều không có độc thậm chí có vài loại có an thần hiệu quả thế nhưng hỗn hợp lại cùng nhau lời nói gặp hình thành một loại mãn tính độc đương nhiên loại độc chất này cũng không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng nếu như hơn nữa vài loại thôi hóa đồ vật lời nói sẽ trở thành một loại thực tâm phụ cốt đồ vật mộ dung phục nói rằng món đồ gì triệu h ú c mở miệng nói hương liệu một loại tây vực hiếm thấy hương liệu nói như vậy sẽ bị dùng ở son bột nước bên trong hơn nữa đơn độc lời nói này hương liệu chỉ là một loại đặc thù thúc tình đồ vật có điều có một loại tác dụng phụ vậy thì là tuyển dụng nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi hẳn là không đợi sau đi mộ dung phục thản n h i n nói ba mươi sáu bên trong kỳ hoa thúc tinh hương liệu được được được rất tốt thực sự là rất khỏe mạnh a thời khắc này triệu húc sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có âm trầm âm thanh lạnh leo nói rằng hiển nhiên hắn giờ phút này liên tưởng đến rất nhiều chuyện ta còn có thể cứu sao triệu húc mở miệng nói năm năm nhiều nhất còn có 5 năm năm tuổi thọ nếu để cho ta ra tay lời nói ngươi có thể cùng người bình thường như thế hoạt năm năm thế nhưng có chút thương thế không cách nào khôi phục e sợ vĩnh viễn cũng không thể có sau mộ dung phục nói rằng năm năm thật có thể sống 5 năm năm triệu húc nghe được mộ dung phục lời nói sau khi nếu như đối với một cái bình thường thanh niên tới nói thời gian 5 năm năm quá ngắn nhưng là đối với một cái bị phản hình chỉ có ba tháng dương thọ người tới nói thời gian năm năm rõ ràng đã rất dài ngươi đã là một cái gần chết người b ụ n công tử tất yếu lừa ngươi sao mộ dung phục thản nhiên nói này ngược lại cũng đúng là triệu húc s ừ n g sốt một chút sau khi gật gật đầu nói ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đi triệu húc đột nhiên hỏi đoan vương nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại có thể làm cho đoan vương người rút đi Thúng chi, bên người có một vị tông sư cao thủ bảo vệ thiên hạ ngày nay ngoại trừ quan gia ở ngoài còn có thể là ai mộ dung phục thản nhiên nói có chút ý nghĩa nếu biết lời nói ngươi nói chuyện với ta như vậy liền không sợ sao triệu húc mở miệng nói sợ có gì đáng sợ chứ quan gia liền không phải người sao buồn công tử vì sao phải sợ mộ dung phục khẽ cười một tiếng nói có chút ý nghĩa không sai không sai không thẹn là cô tô nam mộ dung mộ dung công tử so với trong truyền thuyết muốn ưu tú có thêm triệu húc mở miệng nói quan gia cũng biết buồn công tử mộ dung phục s ư ớ n g sốt một chút có điều rất nhanh cũng là thoải mái hắn bây giờ chỉ là một cái người trong giang hồ thân phận của hắn bị đối với mới biết cũng không có chuyện gì ngạc nhiên vốn là ta đối với mộ dung công tử cũng không có quá nhiều quan tâm có điều bây giờ mộ dung công tử nhưng là bang chủ cái bang cái bang cho tới nay đối với ta triều đình giúp đỡ rất nhiều chính là chân chính nghĩa sĩ cho nên đối với cái bang sự tỉnh triều đình tự nhiên cũng là có quan tâm triệu húc nói rằng thì ra là như vậy lúc này mộ dung phục cũng hiểu rõ ra nguyên bản nam mộ dung thân phận hiển nhiên vào không được đối phương phát nhãn thế nhưng bang chủ cái bang hiển nhiên liền không giống cái bang dù sao chính là đệ nhất thiên hạ đại bang càng là thân cận triều đình thế lực triệu húc tự nhiên không thể không chú ý không biết ta thân thể có hay không đáng giá mộ dung công tử ra tay triệu húc lập tức mở miệng nói có thể là có thể có điều quan g i a tình huống rất phiền phức ngoại trừ phụ trợ dược thạch ở ngoài còn cần c h ă m cứu hơn nữa mỗi ngày đều nhất định phải như vậy c h ỉ ít cần thời gian một tháng mới có thể triệt để bài trừ t r o người n g độc tố lấy quan g i a thân phận e sợ rất khó mỗi ngày đều đi ra đi mộ dung phục mở miệng nói cái này đơn giản mộ dung công tử theo ta tiến cung liền có thể ta hội an bài cho người chuyên môn địa phương triệu húc trực tiếp mở miệng nói cũng được có điều ta có một điều kiện m ộ dung phục nói rằng điều kiện nói một chút coi chỉ cần không quá phận quá đáng ta đều đáp ứng rồi triệu húc mở miệng nói rất đơn giản ta nghĩ vào đại nội kho sách quan sát đại nội tàng thư m ộ dung phục mở miệng nói mặc dù nói ở ý thiên thế giới hắn vơ vét vô số tàng thư nhưng là trải qua nguyên đình trăm năm nhiều hóc o loạn rất nhiều thứ cũng đã thất truyền mà đại tống trong hoàng cung khẳng định có hắn chưa từng thấy cô bản liền cái này dễ bản ta đúng đến thời điểm ta sẽ để người cho ngươi chuyên môn lệnh bài ngươi có thể tùy ý ra vào kho sách triệu húc lúc này cũng trực tiếp nói yêu cầu này đối với hắn mà nói hiển nhiên căn bản là không tính là gì vậy thì đa tạ con da mộ dung phục mở miệng nói đã như vậy lời nói cái kêu mộ dung công tử liền theo ta trở về đi triệu húc mở miệng nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến bên ngoài đi đến mộ dung công tử ngươi không có chuyện gì chứ xuống lầu sau khi chỉ thấy đối diện hai bóng người tiến lên đón cầm đầu thình lình chính là lý thanh chiếu yên tâm buồn công tử không có chuyện gì mộ dung phục thản nhiên nói Không biết này, mấy chương đại gia hay có thể h k ô năm g giới đoán được thế giới này nhân chính thế vật phải l mươi mốt đại thanh bảy đại tống sóng gió nổi lên câu đặt mua vị này chính là triệu húc nhìn thấy lý thanh chiếu sau khi mở miệng nói lý thanh chiếu lý cách phi con gái mộ dung phục mở miệng nói lý cách phi lý cách phi danh tự này thật giống có chút quen thuộc thật giống ở nơi nào nghe qua triệu húc không nhịn được nói rằng công tử lý cách phi vì là tể châu thông phán nhiệm kỳ mới vừa c h ọ n chính đang sát hạch bên trong không muốn tích cực những thứ này đều là nói bựa lịch sử bên trong vào lúc này lý cách phi hẳn là lễ bộ viên ngoại lang tất cả giả thiết cũng không muốn tìm đúng chỗ những này giả thiết đều là nội dung vợ kịch cần thái giám bên cạnh thấy thế mở miệng nói thì ra là như vậy nghe được cái này sau khi triệu húc cũng lập tức gật ngủ lý cô nương chúng ta sau này còn gặp lại m ộ dung phục mở miệng nói m ộ dung công tử bảo trọng lý thanh chiếu gật gật đầu nói theo triệu húc mộ dung phục cũng đi thẳng đến trong hoàng cung bắc tống chính là chủ phú nhất một cái siêu điệu vì lẽ đó này hoàng cung mặc dù nói quy mô không có ỷ thiên thế giới hắn thành lập nhà minh hoàng cung như vậy lớn lao thế nhưng xa hoa trình độ s á c thực chỉ có hơn chứ không kém triệu húc trực tiếp cho mộ dung phục sắp xếp một chỗ xa hoa cung điện bắt đầu từ bây giờ mộ dung công tử trước hết ở lại đây đi triệu húc mở miệng nói đ à t ạ q u a n da mỗi mươi sáu dung phục mở miệng nói đây là ta luyện chế tuyết liên hộ tâm đan chính là chữa thương thánh vật có điều quan gia chúng độc quá sâu mặc dù là tuyết liên hộ tâm đan cũng không cách nào trừ tật gốc có điều mới có thể để quan ra tình huống tốt hơn một ít. mộ dung phục trực tiếp lấy ra một viên tuyết liên hộ tâm đan mở miệng nói quan ra lão thái g i á m thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ lo âu không sao ta tin tưởng mộ dung công tử ta chỉ còn dư lại ba tháng tuổi thọ ta tin tưởng mộ dung công tử cũng sẽ không lưu đồ cái gì triệu húc mở miệng nói sau đó trực tiếp đem đan dược n u ố t vào thoải mái triệu húc ăn vào đan dược sau khi nhất thời chỉ cảm thấy một luồng cảm giác cấm áp từ bụng dưới bay lên sau đó một dòng nước cấm cũng theo toàn thân khuyết tán ra đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái cũng chuyển khắp toàn thân cả người phản phất lập tức cung dung không ít cái cảm giác này hắn đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng cảm thụ lúc này trong miệng cũng không nhịn được phát sinh một đạo tiếng rên rỉ, cuối cùng mở miệng nói này tuyết liên hộ tâm đan chỉ có quả thứ nhất mới có hiệu quả như thế này chỉ có thể bước đầu cải thiện lập tức quan gia tình huống mà thôi muốn triệt để bài độc lời nói còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ mộ dung phục nói rằng có nhu cầu gì lời nói để vương công công đi chuẩn bị khoảng thời gian này liền để vương công công đi theo mộ dung công từ bên người được rồi triệu húc mở miệng nói xin nghe quan gia ý chỉ nghe được triệu húc lời nói sau khi bên cạnh một cái thái giám vội vã mở miệng nói thình lình chính là trước mời mộ dung phục vào t i u lâu thái giám được mộ dung phục gật gật đầu nói đã như vậy lời nói như vậy chấm trước hết đi rồi chấm cần phải đi xử lý một ít chuyện triệu húc lập tức mở miệng nói nói rằng cuối cùng đáy mắt cũng né qua một vệ khí tức sơ sát không cần phải nói triệu húc hiển nhiên là đi xử lý chuyện này sau đó một quãng thời gian mộ dung phục cũng là ở trong hoàng cung chờ đi ra cho triệu húc chữa bệnh ở ngoài phần lớn thời gian đều ngâm mình ở đại nội thư trong kho với hắn suy bắn như thế đại nội thư trong kho s á c thực có rất nhiều cơ bản những thứ đồ này đối với mộ dung phục tới nói đều có không ít tác dụng trong đó không thiếu có một ít võ học b ả o điện những thứ đồ này nguyên bản đều là đại nội b í t r u y ề n có điều t r i ệ u h ú c đối với mộ dung phục cùng khải sở hữu quyền hạn cùng lúc đó mộ dung phục ngâm mình ở đại nội kho sách khoảng thời gian này ngoại giới nhưng nhắc lên từng cuộc một khủng bố gió tanh m ư a máu vẹn vẹn là không tới mười ngày thời gian toàn bộ trong hoàng cung có sắp tới một phần ba phi tần dồn dập bị đánh vào lanh cung thậm chí có mấy cái cảng là trực tiếp bị xử tử liền mang theo cựu tộc đều bị l ê n lụy hoàng cung t ỷ nữ cùng thái giám cùng với thủ vệ cũng r ồ n dập đến rồi một lần thay máu có vượt qua trăm người càng là trực tiếp bị chấn đầu không chỉ là trong hoàng cung trong triều đình cũng là thần hồn nát thần tính chỉ cần là tam phẩm bên trên đại quan viên bị miễn chức vượt qua mười người ngoài ra còn có càng nhiều bị điều tra ngoài ra còn có không ít quan chức trực tiếp bị xét nhà bởi vì đại tống có một cái tổ hơn không giết sĩ phu vì lẽ đó mấy ngày nay có mấy trăm người trực tiếp bị lưu vong triều chính trên dưới có thể nói vì thế mà chấn động trong lúc nhất thời toàn bộ trong triều đình cũng là người người tự nguy Luôn luôn h i nếu n h như mộ dung phục ở đây lời nói nhất định có thể một chút nhận ra trước mắt bóng người không phải người khác thình lình chính là chức với hắn từng có xung đột triệu cát những ngày qua đối với triệu cắt tới nói quả thực chính là một cái ác mộng các loại tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia chuyển đến bên trong hoàng cung mắt của mình tuyến tất cả đều bị rết đến thất thất bát bát hơn nữa những ngày qua bị trục xuất lưu vong người trong đó có tám phần mười đều là h ắ n người điều này hiển nhiên là một cái vô cùng tín hiệu không tốt vương gia thái đại nhân lý đại nhân hứa đại nhân bọn họ cầu kiến lúc này bên ngoài một bóng người tiến vào đến nói rằng dẫn bọn họ đi vào triệu cắt mở miệng nói triệu húc đây chính là người một ta triệu cắt trong hai mắt cũng né qua một vệ cực kỳ hoán độc ánh sáng âm thanh lạnh leo nói rằng sắp trở trời rồi đi bên trong cung điện mộ dung phục trong miệng lẩm bẩm nói hắn có thể cảm nhận được khoảng thời gian này toàn bộ hoàng cung chi bên trong phong vân hiển nhiên cũng có thể đoán được một vài thứ triệu húc lớn như vậy quy mô thanh tẩy nhất định sẽ xúc động mấy người thần kinh sau đó mộ dung phục cũng lắc đầu một cái cũng không hề để ý những này hắn có thể nghĩ tới những thứ này triệu húc hiển nhiên cũng không phải người ngu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến triệu húc hiển nhiên không thể không có kế sách tương đối sau đó mộ dung phục dường như không có chuyện gì người bình thường ngoại trừ cho triệu húc chữa bệnh ở ngoài thời gian còn lại vẫn là ngâm mình ở đại nội thư trong kho mà trải qua mộ dung phục điều trị sau khi triệu hút thân thể rõ ràng so với trước thời điểm thân thiết quá nhiều rồi ngay hôm đó mộ dung phục mới vừa từ thư trong kho đi ra đ ỗ n g nhiên chỉ nghe từng đạo từng đạo chấm thấp tiếng kèn lệnh chuyển đến cùng lúc đó bên ngoài hoàng cung từng trận thanh âm huyên náo chuyển đến nương theo từng trận sắt thép va chạm tiếng la giết chuyển đến cùng lúc đó trong hoàng cung vô số đại nội thị vệ cũng dồn dập hành động lên toàn bộ hoàng cung bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ sốt sáng lên đến rốt cục bắt đầu rồi sao mộ dung phục trong miệm lẩm bẩm nói mộ dung công tử quan gia xin ngươi đi một chuyến đang lúc này vương công công bóng người xuất hiện ở mộ dung phục bên người nói rằng được mộ dung phục gật gật đầu nói không biết quan gia tìm ta có chuyện gì rất nhanh mộ dung phục liền tới đến triệu húc trong thư phòng nhìn vẻ mặt có chút âm trầm triệu húc thản nhiên nói chương năm mươi hai được ăn cả ngã về không triệu húc câu đặt mua có một việc cần mộ dung công tử hỗ trợ sau khi chuyện thành công chớp có trọng thưởng triệu húc mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ hả nhưng là phát sinh cái gì bất ngờ có vượt qua khống chế sự tình phát sinh mộ dung phục nhìn thấy triệu húc dáng vẻ sau khi có chút bất ngờ nói rằng đồng thừa hư cấu nhân vật làm phản triệu húc mở miệng nói đồng thừa nghe được cái này sau khi mộ dung phục nhất thời cũng s ừ n g sốt một chút hắn biết đồng thừa là người nào vậy cũng là thành vệ quân thông soái có thể nói là khống chế mở ra môn hộ chính là ngoại trừ đại nội cấm quân ở ngoài khâu trọng yếu nhất làm sao có khả năng hắn làm sao sẽ phải biết loại này chức vị bình thường có thể đều là hoàng đế nhất là thân tín người đại khái là bởi vì cho rằng chấm không còn sống lâu nữa đi rất sớm lựa chọn đường lui triệu húc âm thanh lạnh leo nói rằng cần ta làm cái gì mộ dung phục nói rằng giết triệu cát triệu húc mở miệng nói giết triệu cát bậy hạ sẽ không là đang nói đ ù a chứ triệu cát bây giờ bên người thủ vệ e sợ so với người đều chỉ có hơn chứ không kém đi ta mặc dù nói là tông sư thế nhưng cũng là người không phải thần tiên xung kích quân t r ợ chuyện này căn bản là không thể mộ dung phục lắc đầu một cái nói rằng trực tiếp từ chối cái này ta tự nhiên biết hơn nữa ta đương nhiên sẽ không để mộ dung công tử chịu chết triệu húc trực tiếp mở miệng nói ồ không biết quan gia có cái gì bố trí mộ dung phục mở miệng nói rất đơn giản đến thời điểm ta sẽ an bài sở hữu cấm quân từ bỏ phòng thủ và thẳng kích bên ngoài phản quân đến thời điểm nhất định sẽ hấp dẫn đối phương đại quân chú ý sau đó để q u ỷ lao chính diện ra tay q u ỷ lao tồn tại cùng thực lực triệu cắt đều rõ ràng q u ỷ lao chính diện ra tay lời nói nhất định sẽ đem triệu cắt bên người cao thủ hấp dẫn mà mộ dung công tử chỉ cần tại đây cái chết rồi ra tay triệu húc mở miệng nói q u ỷ l a o hắn lời nói như vậy chỉ sợ là cựu tử nhất sinh đi mộ dung phục sửng sốt một chút có chút bất ngờ nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh lao thái giám trên người lao thái giám tu vi mặc dù nói không yếu thậm chí đơn thuần tu vi lời nói so với mộ dung phục còn phải cường đại hơn một chút nhưng là sung kích quân trận lời nói cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lao nô đã phụng dưỡng quá đại tống ba đời quân vương bây giờ tuổi thọ đã hết mặc dù là lần này bất tử nhiều nhất có thể có một năm có thể sống có thể ở trước khi chết làm quan nhà làm một chút chuyện chết cũng không tiếc lao thái giám mở miệng nói q u ỷ lão triệu húc nghe xong đáy mắt cũng né qua một vệ bi thống v ẻ như vậy sao nếu là như thế đúng là có niềm tin tương đối có điều bây giờ hoàng cùng chu vi đều bị đại quân vây quanh phải như thế nào hành động nếu như đồng thời lao ra lời nói mặc dù là có quỷ lao hấp dẫn sự chú ý e sợ cũng rất khó thành công mộ dung phục nói rằng yên tâm cái này trông đã nghĩ tới trong hoàng cung trên thực tế có một cái đi về c u n g ở ngoài mật đạo này đ i ề u mật đạo chỉ có các đời quân vương mới biết đến thời điểm mộ dung công tử có thể thông qua cái này rời đi triệu húc mở miệng nói mật đạo sao như vậy sao này ngược lại không tệ ta đáp ứng rồi mộ dung phục mở miệng nói sở dĩ đáp ứng triệu húc lời nói ngược lại cũng không phải mộ dung phục đối với triệu húc có c ỡ nào trung tâm mà là đối lập với triệu cắt tới nói triệu húc càng hợp khẩu vị của chính mình dù sao mình nhưng là đem triệu cắt đắc tội chết rồi nếu như triệu cắt đăng cơ lời nói e sợ đại tống cũng khó khăn có đất dùng thân của mình hơn nữa triệu cắt đăng cơ lời nói sẽ ảnh hưởng chính mình n ư u tính sẽ làm hắn rất nhiều n ư u tính đều thất bại thậm chí ảnh hưởng chính mình phá thoái hư không đây tuyệt đối là mộ dung phục không cho phép đã như vậy lời nói như vậy chuyện này nhưng là dựa cả vào mộ dung công tử chấm đem hết thể tất cả đều áp ở mộ dung công tử trên người triệu húc mở miệng nói ta rõ ràng mộ dung phục gật gật đầu nói lúc nào đậu thủ mộ dung phục mở miệng nói lấy cấm quân tình huống mặc dù là tử thủ lời nói nhiều nhất có thể bảo vệ nửa ngày là tốt lắm rồi Ta c h một canh giờ t sau ta i biết rồi mộ dung phục gật gật đầu nói sau đó ở triệu húc dẫn dắt đi mộ dung phục cũng trực tiếp thông qua mật đạo trực tiếp rời đi hoàng cung giờ khác này hoàng cung chu vi phản quân cùng đại nội hộ vệ cũng chiến thành một đoàn mặc dù nói đại nội hộ vệ chính là sở hữu trong quân đội tinh nhuệ nhất nhưng là nhân số tranh lệch quá to lớn bên ngoài phản quân có tới mười mấy vạn mà đại nội hộ vệ có điều chỉ có chừng hai vạn trên lệch quá lớn rời đi hoàng cung sau khi mộ dung phục cũng rất nhanh nhận nấp thân hình đi đến chiến trường xung quanh rất nhanh liền phát hiện bị vây quanh ở chính giữa đại quân triệu cắt trên người giờ khác này triệu cắt trực tiếp đổi một thân long b à o hăng hái dưới cái nhìn của hắn h i ệ n nhiên lần này chính mình là tất thắng liếc mắt một cái triệu cắt hộ vệ bên cạnh sau khi mộ dung phục lông mày cũng c a o lên đến bên cạnh hắn có tới hơn một nghìn đội cận vệ những này đội cận vệ mặc dù nói thực lực mộ dung phục không lắm mắt nhưng là then chốt là mỗi cái đều người mặc kiên giáp cầm trong tay cự thuẫn đem triệu cắt bảo vệ như thùng sắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục rất nhanh cũng làm ra quyết đoán trực tiếp nhắm vào một cái chiến trường xung quanh binh lính thừa dịp đối phương không chú ý trực tiếp bắt sau đó đem đối phương trang bị giải đi mặc đi đến sau đó trực tiếp lẫn vào trong đại quân bởi vì giờ khắp này giữa trường đại quân chính đang điên cuồng xung kích hoàng cung vì lẽ đó dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới mộ dung phục mà giờ khắp này mộ dung phục cũng không có tới gần trung quân mà là trực tiếp ở chiến trường xung quanh qua lại ầm ầm ầm Một lát sau sau một đội kỵ binh v ọ t thẳng giết đi ra sau đó phía sau nhưng là mấy ngàn đại nội hộ vệ trực tiếp v ọ t hưởng ra đến rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang hiển nhiên hết sức rõ ràng là triệu h ú c cái kia vừa bắt đầu hành động rồi cùng lúc đó chính giữa đại quân triệu cắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng sửng sốt một chút dĩ nhiên từ bỏ phòng thủ chủ động x u n g kích chuẩn bị cô chú ném đi thực sự là ngây thơ rất nhanh triệu cắt cũng rõ ràng triệu hốc dự định khoe miệng cũng lộ ra một vệ trào phúng vẻ mặt vậy hạ cẩn thận có trò lửa bên cạnh một cái người mặc áo giáp nam tử mở miệm nói đối với triệu c ắ t xưng hô trực tiếp biến thành bệ hạ không sao chấm trong lòng tính toán sẵn có điều là sắp chết d â y ruột thôi triệu cắt cười lạnh một tiếng nói hả đang lúc này đột nhiên chỉ thấy phía trước đại quân xuất hiện một mảnh gây dối chỉ thấy một đạo thân hình lọn k h ỏ g bóng người giống như quỷ mị hướng về bên này chúng g i ế t tới qua nơi từng mảng từng mảng phản quân cũng không ngừng ngã xuống ở bên cạnh hắn đồng dạng là hơn trăm t i ể u thái giám bóng người có điều những này thái giám rõ ràng không giống phổ thông thái giám mỗi một cái tốc độ vô cùng khủng bố dường như một thanh đao nhọn bình thường trong nháy mắt sen vào phản quân trận doanh bên này xông thẳ Đơ ết, chương á i nội này dung vợ k ị c sẽ không quá dài, nhiều nhất h quá dài, c h năm chẳng mấy chốc mươi ba thông sư ngã xuống giết ngược lại khi đến đường cùng cầu đặt mua không được chính là quỳ hoa vệ là lao già kia triệu cắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi vẻ mặt cũng là hơi đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ kinh sắc đối với lao thái giám tồn tại triệu cắt hiển nhiên cũng là biết đến Bệ hạ cẩn thận bên cạnh bóng người thấy thế vội vã mở miệng nói chết tiệt lao ra hỏa nếu ngươi muốn chết lời nói như vậy chấm sẽ tắc thể ngươi nguyên vốn còn muốn giữ lại ngươi vì là chấm t ậ n trung đã như vậy lời nói vậy cũng chớ trách ta người đến chuyến chấm mệnh lệnh đem năm trăm h thiết giáp quân vây lên đi cho ta nhốt lại bọn họ sau đó bắn cho ta đem bọn họ loạn tiên bắn chết triệu c ắ t vẻ mặt dữ t ậ n nói rằng vậy hạ cái kia an toàn của ngài nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh bóng người có chút lo lắng nói rằng yên tâm có năm trăm thiết giáp quân đầy đủ thêm vào chu vi lại quân không ai có thể uy hiếp đến chấm triệu các lạnh lùng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ tự tin sau một khắc chỉ thấy triệu các chu vi những người thiết giáp hộ vệ trực tiếp chia ra làm hai sau đó hướng về lao thái giám bên người vào tới cùng lúc đó đầy trời mưa tên cũng bay thẳng đến phương hướng của bọn họ bao phủ tới lao thái giám mặc dù nói là tông sư cảnh giới tồn tại tốc độ cũng vô cùng khủng bố nhưng là đối mặt loại này mưa tên bao trùm căn bản cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể dùng hộ thể cương chín trăm bốn mươi khí mạnh mẽ chống đỡ nhưng là mặc dù là tông sư chân khí trong cơ thể cũng không phải vô cùng vô tận đặc biệt loại này thuần cương khí hộ thể phong ngự tiêu hao nhưng là vô cùng khủng bố trong lúc nhất thời cả người cũng rơi vào rằng co bên trong còn chu vi những người tiểu thá mặc dù nói thực lực cũng không yếu nhưng là thực lực cùng lao thái giám so ra vẫn là kém không ít dần dần bị mũi tên đẩy trời xuyên thủng cùng lúc đó ở đại nội hộ vệ lao ra trong nháy mắt quyết chiến liền triệt để bạo phát đại quân cũng trong nháy mắt x ù n g phong liều chết tới có điều giờ khắp này ai cũng không có chú ý tới ở trong loại quân một đạo không đang chú ý bóng người không được giấu vết hướng về trung quân trận doanh ních tới gần hoàn g thành trên thành tường triệu hút bóng người đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa trường nhìn thấy lao thái giám bị quân lấy sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ thất vọng cùng lúc đó ánh mắt cũng không ngừng nhìn quét giữa trường phản phất đang tìm kiếm cái gì bình thường. có điều để hắn có chút thất vọng chính là h i ệ n nhiên căn bản cũng không có phát hiện mình muốn tìm bóng người lẽ nào châm thật sự xem sai lầm rồi sao triệu húc trong miệng lẩm bẩm nói Xì、sì, xì,、sì, xì、sì, xì.、Sì. cùng lúc đó đang lúc này đột nhiên hai đạo mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng lao thái g i á m cương khí hộ thể một cái nghịch huyết cũng trong nháy mắt phun mạnh mà ra cương khí hộ thể h i ệ n nhiên cũng rốt c ụ c tán loạn xèo xèo xèo xèo sau một khắc mấy chục đạo mũi tên theo sát mà tới trong khoảnh khắc đem lao thái dám bắn thành con n h i m quả nhiên tông sư cảnh giới tồn đang đối mặt chân chính quân trận cũng quá yếu đối tình cảnh này tự nhiên đều xem ở mộ dung phục trong mắt lao thái giám thực lực ở tông sư bên trong mặc dù nói không tính hàng đầu thế nhưng cũng tuyệt đối xem như là thượng thừa nhưng là đối mặt đại quân cũng như này không đỡ nổi một đòn như vậy không cần b ả n cãi ha ha ha ha chết rồi chết rồi lão này rốt cục chết rồi triệu cắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra vẻ mừng như điên mặc dù nói cũng không có thiếu quỳ hoa tiểu thái giám nhưng là không có lao thái giám sau khi bọn họ hiển nhiên căn bản là không lật nổi cái gì xong、so、lớn chu vi những hộ vệ kia thấy thế cũng tương tự thở phào nhẹ nhõm chính là hiện tại m a mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt tinh quang l ó e lên sau mùa khắc cựu cung huyện thần bộ trực tiếp thôi thúc đến cực hạn cựu cung huyện thần bộ nhưng là thiên cấp khinh công tốc độ cực kỳ người tiên cả người giống như quỷ mị gần như trong nháy mắt liền nhảy vào trong đại quân mà chờ có người phản ứng lại sau khi mộ dung phục đã xuyên qua một nửa thân vệ phòng ngự không được bảo vệ bệ hạ có thích khách bệ hạ cẩn thận nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời giữa trường cũng trực tiếp xuất hiện một mảnh dối loạn tru vi những hộ vệ tia trong nháy mắt kết thành đại trận trong tay dơ lên cao cự thuẫn đem triệu các bảo hộ ở t r u gian có điều giờ k h ắ c này triệu cắt bên người chỉ có khoảng trăm người còn lại những người kia hiển nhiên là đã không kịp đến gần rồi chết mộ dung phục thấy thế ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ khủng bố ác liệt vô cùng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát một đạo khủng bố h óng ánh kiếm khí bao phủ mà ra bay thẳng đến phía trước giáp đen hộ vệ trên người bao phủ tới đối mặt mộ dung phục công kích giáp đen hộ vệ căn bản là không tránh không né trực tiếp đem cự thuẫn dơ lên cao đỉnh đầu hiển nhiên là chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ ngây tơ nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục k h ỏ miệng cũng né qua một nụ cười gần vẻ xét xét xi xi xi xi xi xi chỉ thấy trong tay đối phương cự thuẫn như là đ ồ hũ trực tiếp bị cắt ra khủng bố kiếm khí trong nháy mắt trực tiếp đem giáp đen hộ vệ chia ra làm hai trực tiếp bị miễn cưỡng chém thành hai nửa không chỉ như thế phía sau hắn mấy cái giáp đen hộ vệ cũng đồng dạng bị xuyên thủng một kiếm xuống thẳng tắp bên trên trực tiếp có năm người bị phân thây gần như trong nháy mắt thùng sắt trận xuất hiện một đạo kẽ hở chưa kịp chu vi những người kia phản ứng lại một đạo thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt lướt qua giáp đen hộ vệ phòng ngự bay thẳng đến triệu các bên người bắn nhanh ra cái gì hộ giá, hộ giá. triệu c á t bên người người tướng quân kia d á n g dấp người thấy thế sắc mặt nhất thời đại biến sau đó trực tiếp che ở triệu c á t trước mặt trường kiếm bên hông trực tiếp ra khỏi vỏ đón nhận mộ dung phục công kích、Cút. mộ dung phục thấy thế xoay tay một t r ư ờ n g q u r a trong khoảnh khắc khủng bố ba đạo trưởng kình bao phủ mà ra ẩm thân thể đối phương chấn động mạnh một cái sau đó trực tiếp bị miễn cưỡng đập bay ra ngoài hơn nữa cả người thân thể ở trong hư không trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành đầy trời thịt nát trực tiếp bị mộ dung phục một trường đánh nổ là ngươi triệu các thấy thế sắc mặt cũng là đại biến có điều khi thấy rõ mộ dung phục dáng vẻ sau khi con mắt nhất thời cũng trợn tròn lên trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ kinh hãi hiển nhiên là nhận ra mộ dung phục thân phận hắn không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này đưa n g ư ờ i ra đi mộ dung phục lạnh lên một tiếng trong tay bị thiên kiếm hào q u a n g trói lọi bay thẳng đến triệu cắt trên người bao phủ tới đừng có giết ta ta có thể phong ngươi vì là xì xì chưa kịp triệu cắt nói xong trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng triệu cắt thiết hầu đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống cả người thân thể cũng lập tức ầm ầm ngã xuống đất phía bên trên đầu con mắt, lên, đáy mắt tràn đầy nồng đậm sợ hai cùng không cam lòng. h i ờ n n h i ê n làm sao đều không tin mình liền như thế chết rồi cùng lúc đó mộ dung phục trong nháy mắt trực tiếp đem triệu c ắ t bên người x o á i kỳ chặt đ ứ t triệu cắt đã chết người đầu hàng không giết chân khí trong nháy mắt đang còn chảo sư h ố n g c ô n g trực tiếp dùng r a dường như sấm xét âm thanh cũng ở bên trong chiến trường truyền ra thành công quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi cùng lúc đó trên thành tường triệu húc nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên nguyên bản hắn cũng đã tuyệt vọng nhưng là không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đến rồi một cái kinh thiên xoay ngược lại kích động trong lòng có thể tưởng tượng được chương năm mươi b ố bình định đại thanh tẩy Thánh chỉ. Câu đăng mua. cùng h ỉ Câu c mua. đăng lúc đó giữa trường chính đang xung phong phản quân cũng sừng sốt một chút theo bản năng quay đầu lại chỉ thấy nguyên bản tăng lên xoáy kỳ đã n g ã xuống nhất thời sắc mặt cũng là đại biến phải biết ở trên chiến trường xoáy kỳ ý nghĩa nhưng là không phải bình thường xoáy kỳ ngã xuống hiển nhiên vậy thì mang ý nghĩa thống xoáy n g ã xuống bọn họ những thứ này đều là triệu c ắ t người sở dĩ phản loạn hiển nhiên là hy vọng triệu cắt cho bọn họ thăng quan phát tài nhưng là bây giờ triệu cắt đã chết rồi tính toán của bọn họ hiển nhiên cũng thất bại tiếp tục tiếp tục đánh lời nói hiển nhiên cũng đã không có ý nghĩa gì nhất thời giữa trường tinh thần cũng là giảm nhiều ngoại trừ số ít triệu c á t cực đoan ở ngoài người còn lại hiển nhiên cũng đều trực tiếp triệt để tức vũ khí sau đó đại chiến hiển nhiên cũng không có gì khó tin toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại còn mộ dung phục thì lại trực tiếp lui ra chiến trường k h ở ra trên người háo giáp sau khi thân hình bay thẳng đến hoàng c u n g phương hướng phi vút đi cuối cùng đi đến triệu húc bên người bây giờ triệu cắt đã chết mộ dung phục chỉ lo triệu húc lại xuất hiện cái gì bất ngờ nói như vậy hắn nhưng là thật sự làm không công phải biết trên thực tế giờ khắc này trong bóng tối nhưng là cũng không có thiếu người chính đang quan sát thậm chí chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi bây giờ triệu c ú t đã chết nếu như triệu húc lại chết lời nói như vậy hiển nhiên thẩm những người kia liền có cơ hội cho tới mộ dung phục hắn không phải người ngu hắn có lẽ có chính mình mưu tính thế nhưng hắn hết sức rõ ràng mặc dù là triệu húc chết rồi cũng không tới phiên chính mình chính mình đang giết chết triệu Cắt bắt đầu từ đầu giờ k húc á c đó, trên người liền đánh trên tới Triệu người liền h n h ắ n mát vì lẽ đó triệu húc không thể chết được chỉ có triệu húc sống sót mộ dung phục mới có thể chậm rãi mưu tính quả nhiên ngay ở mộ dung phục mới vừa tới đến triệu húc bên người không lâu một đội người mặc áo đen bỗng nhiên súng phong vào thẳng đến triệu húc mà đến cùng lúc đó từng đạo từng đạo mưa tên cũng gào thét mà tới quan gia cẩn thận. mộ dung phục thấy thế đáy mắt tinh quang đại thịnh sau m ộ t khắc đấu chuyển càn khôn công trong nháy mắt vận chuyển trực tiếp thôi thúc đến cực hạn khủng bố khí t r à n g trực tiếp bạo phát ở khủng bố mưa tên muốn rơi xuống trên người bọn họ thời điểm trực tiếp bị khủng bố khí t r à n g dính chặt hủy dị hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không cho ta đi mộ dung phục trợ t quát một tiếng sau m ộ t khắc trong hư không mùi tên hóa thành đầy trời lưu quang trực tiếp bay ngược trở lại trong nháy mắt đem những người kia trực tiếp giết chết hơn nửa cho tới xông lại những người mặc áo đen kia cũng trực tiếp bị mộ dung phục món ăn rơi mất những này vô liêm sỉ xem ra trước chấm nhìn thấy tình cảnh này sau khi triệu húc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm lên triệu húc là một người hoàng đế tự nhiên không phải người ngu hiển nhiên cũng đoán được một ít chuyện đáy mắt hàn quang lấp lóe quan gia vẫn là đi xuống trước đi đại cục đã định không cần lo lắng mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói được triệu húc cũng không phải người ngu lúc này cũng gật gật đầu nói sau đó ở mộ dung phục dưới hộ vệ trực tiếp rời đi t ư ờ n g thành mãi đến tận màn đêm buông xuống hoàn g t h a n h ở ngoài phản loạn mới giải trừ có điều mộ dung phục hết sức rõ ràng này có điều vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi đón lấy nhất định sẽ có một hồi khủng bố đại thanh tẩy quả nhiên chính như mộ dung phục dự liệu như vậy trấn áp phản quân sau khi toàn bộ mở ra trực tiếp phong thành ban đêm hôm ấy hơn trăm quan chức trực tiếp bị khám nhà di ệ tộc t lần này là chân chính di ệ tộc t mặc dù nói đại tống không giết sĩ phu thế nhưng cũng là có tiền đề những người này tham dự tạo phản tự nhiên là không ở khoan dung bên trong phạm vi mặt khác càng nhiều người bị đánh vào trong đại lao toàn bộ mở ra đại lao trực tiếp người đông như mắc gửi có điều tất cả những thứ này hiển nhiên đều cùng mộ dung phục không có bất cứ quan hệ gì ở bình luận sau khi mộ dung phục liền trực tiếp trở lại chính mình bên trong cung điện chuyện kế tiếp chỉ cần giao cho triệu hốc liền có thể trong nháy mắt ba ngày thời gian liền trôi qua này ba ngày có thể nói là toàn bộ đại tống lập quốc tới nay tối t â m nhất máu tanh ba ngày vượt qua vạn người bị tranh thủ mấy vạn người bị xét nhà lưu vong mấy trăm ngàn người đều chịu đến hoặc nhiều hoặc ít lan đến tầng cao nhất phương diện ngoại trừ đoan vương triệu cắt bị chém giết ở ngoài còn có ba cái vương gia chịu ảnh hưởng một người trong đó bị xử tử mặt khác hai cái bị tước đoạt v ư ơ n g vị trục xuất hoàng tộc lưu vong ba ngàn g i ả m mộ dung công tử quan gia cho mời ngày thứ tư trời vừa sáng mộ dung phục đang chuẩn bị tiếp tục đi chuẩn Vương Công Công liền tục sách, kho bị tiếp t ì mở tới hắn, công công m miệng nói rất nhanh hai người liền đi thẳng đến triệu húc trong thư phòng mộ dung công tử ngươi đến rồi nhìn thấy mộ dung phục sau khi triệu húc trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười này ba ngày triệu húc đều không có thấy mộ dung phục thậm chí ngay cả bệnh đều chưa kịp t r hầu như đều ở xử lý phản loạn sự t ì n h xin chào q u a n g i a mộ dung phục mở miệng nói lần này sự t ì n h đa tạng ngươi nếu như không phải ngươi lời nói chấm hiện tại e sợ đã trở thành tù nhân thậm chí bị mất mạng triệu húc mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ vẻ cảm kích trên thực tế ở biết đồng thừa phản bội sau khi triệu húc hầu như đều tuyệt vọng để mộ dung phục ra tay này trên thực tế đều là lấy ngựa chết làm ngựa sống nhưng là không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên thành công kích động trong lòng có thể tưởng tượng được quan gia khắc khí có điều là dễ như ăn cháo mà thôi thúng chi nếu như không có quỷ lão lời nói ta cũng không thể thành công mộ dung phục mở miệng nói q u ỳ lao ú t ai nghe được mộ dung phục lời nói sau khi triệu húc đáy mắt cũng né qua một vẻ vẻ ảm đạm h ắ n tự nhiên hết sức rõ ràng lao thái giám công lao chỉ là lao thái giám từ nhỏ tiến vào hoàng cung căn bản cũng không có bất kỳ người thân mặc dù là muốn bồi thường cũng không có cách nào nói đi ngươi muốn cái gì bán thưởng ngoại trừ này ngôi vị hoàng đế ở ngoài chỉ cần ngươi m u ố n chấm đều cho ngươi dù cho phong vương đều được triệu húc lập tức mở miệng nói tất cả vẫn là quan gia làm chủ được rồi mộ dung phục thản nhiên nói vẻ mặt vô cùng hờ hững dù sao đều là từng làm hoàng đế người những chuyện này hiển nhiên căn bản là không cách nào để cho hắn động tâm húng chi mộ dung phục cũng hết sức rõ ràng triệu húc này lời cũng không thể đủ tất cả tin càng nhiều chỉ là đang làm một loại tư thái mà thôi được t r â m quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi đây là chấm định ra thánh chỉ ngươi xem một chút đi nếu như nếu không có vấn đề gì ngày mai liền có hiệu lực triệu húc trực tiếp từ trên bàn lấy ra một đạo thánh chỉ đưa cho mộ dung phục mở miệng nói hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục cũng không chần chờ trực tiếp đem thánh chỉ nhận lấy sau đó chậm rãi mở ra rất nhanh nội dung bên trong đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hả có điều khi thấy mặt trên nội dung sau khi mộ dung phục nhất thời cũng là hơi xứng sở trên mặt lộ ra một vện bất ngờ vẻ Đợt, ngày hôm nay đêm muộn xe lửa ngày mai buổi sáng về đến nhà ngày mai chương mới không biết có thể có bao nhiêu dù sao ngồi một đêm muộn xe lửa cần nghỉ ngơi một hồi thế nhưng chương năm giữ g ố c đi ngày mai qua đi khôi phục chương mới tiếp tục bạo phát đại gia tiếp tục ủng hộ ta chương mới đại gia không muốn lo lắng ta hội tận to lớn nhất nỗ lực chương mới được chương năm mươi lăm đại tống quốc sư câu đặt mua quốc sư. mộ dung phục có chút nghi ngờ không thôi nói rằng hắn phát hiện triệu húc dĩ nhiên cho hắn phong một cái quốc sư chức vị quốc sư ở đại tống hiển nhiên là không có tiền lệ nhưng là triệu húc nhưng cho hắn phong một vị trí như vậy luận địa vị lời nói quốc sư địa vị chỉ đứng sau hoàng đế còn ở chư vương bên trên có điều nói như vậy quốc sư cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền càng nhiều chính là tượng chức vị tỷ như ỷ thiên thế giới nhà minh quốc sư trương tam phong trên thực tế thì tương đương với một cái tính chất tượng trưng địa vị nhưng là triệu húc cho mình phong người quốc sư này nhưng không phải như vậy chẳng những có thực quyền hơn nữa từ trình độ nào đó trên cho mình khủng bố quyền sinh quyền sát căn cứ trên thánh chỉ từng nói mộ dung phục tổng cộng có ba cái thực quyền cái thứ nhất là tổng lĩnh lục phiên môn thống ngự giang hồ việt đối với cái này mộ dung phục không có để ý dù sao đây chỉ là một quản hạt giang hồ nhân sĩ bộ ngành thế nhưng thứ hai nội dung liền không giống bởi vì triệu húc dĩ nhiên để hắn thành lập ám vệ giám sát thiên hạ này ám vệ quyền lực vô cùng khủng bố quả thực có thể so với trong lịch sử nhà minh cầm ý vệ nói cách khác bây giờ mộ dung phục chức vị tương đương với cầm ý vệ đô chỉ huy sứ còn một người khác chính là đại nội cấm quân thống lĩnh thống ngự đại nội cấm quân có thể nói triệu húc trực tiếp đem dòng roi của chính mình tính mạng đều giao cho mộ dung phục. ngoại trừ những ngày ở ngoài cũng không có thiếu phong thưởng nguyên bản đoan vương phủ biến thành quốc sư phụ vàng bạc châu đ á u trở càng là ban thưởng một đồng lớn phản p h ấ t không cần tiền bình thường phải biết mấy ngày nay ngoại trừ rét không ít người ở ngoài trên thực tế triệu h cũng c là kiếm l ợ i một cái bắt mãn b u ồ n rành dù n g một cái nhiều tiền quốc khố đều không bỏ xuống được để hình dung đều chút nào không hề làm quá đúng là như thế đối với mộ dung phục ban thưởng cũng là cực kỳ khủng bố mặt khác trả lại mộ dung phục ban phát một cái đan thư thiết khoán cũng chính là tương tự với miễn tử kim m i thứ tầm thưởng có thể nói đây cơ hồ là làm thần tử có thể có được to lớn nhất phong thưởng không sai không biết ngươi cảm thấy làm sao nếu như còn có nhu cầu gì có thể nói thẳng ra trước chấm nhớ tới ngươi cùng lý cách phi con gái có chút quan hệ chấm cũng hiểu rõ quá lý cách phi con gái chính là có tiếng tài nữ đúng là một cái lương phối có muốn hay không chấm cho n g ư ơ i tứ hôn triệu húc lại một lần nữa nói rằng bây giờ lý cách phi nhưng là vượt xa quá khứ hay là bởi vì mộ dung phục quan hệ lý cách phi trực tiếp từ một cái thông phán sau đó phạm phất ngồi hỏa tiễn bình thường trực tiếp biến thành thượng thư bộ lễ này đã không thể dùng cấp ba nhảy để hình dùng trung gian vượt qua không biết bao nhiêu cấp lễ bộ vậy cũng là lục bộ một trong mặc dù nói quyền lực trên hay là không sánh được lại bộ hình bộ các loại thế nhưng cũng là đại lao cấp bậc tồn tại cái này liền không cần m ộ dung phục lúc này cũng liền bận b ệ u mở miệng nói thật không cần triệu húc hỏi thật không cần đa tạ quan gia lòng tốt m ộ dung phục nói rằng cũng được có điều lấy ngươi bây giờ địa vị nếu như có lòng theo đuổi lời nói mặc dù là không có chấm cũng dễ như ăn cháo triệu húc cười nói đã như vậy lời nói như vậy đạo thánh chỉ này liền như thế định sau đó triệu húc nói rằng vậy thì đa tạ bệ hạ mộ dung phục trầm ngâm chỉ chốc lát sau lập tức gật ngủ cũng không có từ chối hơn nữa chức vị này đối với hắn đón lấy mưu tính cũng càng thêm coi chỗ tốt kết quả này so với hắn tưởng tượng bên trong hiển nhiên còn muốn khá hơn nhiều triệu húc cũng coi như là vô cùng bạo tay chờ giải quyết chấm trên người tình huống sau khi ngươi liền đi nhậm trước đi triệu húc mở miệng nói biết rồi bệ hạ nhiều nhất lại có thêm mười ngày thời gian ngươi trong người độc tố là có thể triệt để giải trừ có điều mặc dù nói độc giải thế nhưng thân thể thương tích rất nhiều cũng đã không thể n g ư chuyển chỉ có thể dựa vào dựa thiện tính dưỡng mộ dung phục nói rằng chấm rõ ràng có thể có cái trình độ này cũng thể trình này độ đã không sai. qua mấy đầy đủ làm r ngày vương ngữ yên mấy người cũng đi đến mở ra nhìn thấy mộ dung phục sau khi vương ngữ yên trên mặt cũng lộ ra một vện bất ngờ vẽ hiển nhiên cái kia không nghĩ đến mộ dung phục này mới rời khỏi hơn một tháng thời gian dĩ nhiên trực tiếp lắc mình biến hóa từ một cái người trong giang hồ trực tiếp biến thành dưới một người trên vạn người quốc sư bây giờ mộ dung phục quốc sư đại danh có thể nói là chuyển khắp toàn bộ đại tống ở toàn bộ đại tống gây nên không nhỏ náo động trước thời điểm mộ dung phục mặc dù nói tiếng tăm không nhỏ nhưng là c h u n g quy chỉ là một cái người trong giang hồ có chút không ra hồn nhưng là hiện tại hiển nhiên hoàn toàn khác nhau trực tiếp biến thành quyền lực ngập trời chống trời cự phách công tử ra thực sự là quá lợi hại ba bất đồng bốn người trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng vẫn k h í mà thôi mộ dung phục mở miệng nói mặc dù nói hắn lần này tới mở ra xác thực là có chút lưu tính chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa ma xui quỷ khiến bên d ư ớ i dĩ nhiên tới mức độ này quốc sư sao không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lập tức một bước lên trời cùng lúc đó thượng tư h bộ lễ bên trong tòa phụ đệ một đạo cả người tràn ngập trí tuệ mỹ nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói thình lình chính là lý thanh chiếu mặc dù nói trước thời điểm cảm giác mộ dung phục không phải vật trong ao nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trực tiếp một bước lên trời thiểu thư thiểu thư triệu công tử lại tới nữa rồi xin người đi giao du đang lúc này một đứa nha hoàn đi tới trực tiếp mở miệng nói triệu minh thành đi nói cho hắn ta không thoải mái không muốn đi nghe được cái này sau khi lý thanh chiếu lông mày cũng cao lên đến trực tiếp mở miệng nói bây giờ lý cách phi trở thành thượng thư bộ lễ thành là chân chính tân quý tự nhiên cũng có người muốn m ị n h bợ đồng dạng làm thượng thư bộ lễ con gái dung mạo cùng tài văn chương c ũ n g cụ lý thanh chiếu tự nhiên cũng có vô số người theo đuổi mà cái này triệu minh thành thình lình chính là một người trong đó trên thực tế triệu minh thành ở lý thanh chiếu xem ra ở chính mình d ị vãng tiếp xúc những người kia ở trong cũng thuộc về tài năng xuất chúng đã rất có tài hoa nhưng là đang giải trừ mộ dung phục sau khi lý thanh chiếu đều sẽ theo thói quen bắt bọn họ cùng mộ dung phục so với kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được cho nên đối với những người này hoàn toàn không có một chút nào hứng thú biết rồi tiểu thư tiểu thư ta biết ngươi yêu thích quốc sư đã như vậy vậy thì trực tiếp đi bãi phòng quốc sư à. ta có thể nghe nói bây giờ mở ra rất nhiều đại gia khuê tú đều muốn cùng quốc sư thân cận đây cũng không thể đủ để những người kia cái trước tiên nha hoàn mở miệng nói ngươi nha đầu này nói năng gì đấy ta cùng quốc sư chỉ có điều chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi lý thanh chiếu thấy thế lúc này cũng không nhịn được cười mắng chỉ có duyên gặp mặt một lần sau nhưng l à n à y gặp mặt một lần quốc sư liền đem tiểu thư tâm t r n g đi sau khi nói xong trực tiếp che miệng chạy đi quốc sư mộ dung phục sao lý thanh chiếu trong miệng lẩm bẩm nói đ á y mắt né qua một vệ không tên vẻ mặt đ ts hôm nay trên xe lửa bảy giờ khoảng chừng trái phải liền đi chạm xe lửa mang theo đứa bé tọa hòa xe p h ỏ n g chừng hôm nay trên lại không thể ngủ tâm mẹ à các anh em hai ngày nay chuyện tương đối nhiều chứ mới hơi hơi ít một chút thế nhưng đại gia yên tâm dù cho lại bận điệu năm canh là sẽ không thiếu ngày mai khả năng t r ư ơ n g mới nên vẫn là t r ư ơ n g năm hoặc là t r ư ơ n g sáu thế nhưng hậu thiên t r ư ơ n g mới gặp khôi phục tiếp tục bạo phát sinh mệnh bất tức bạo phát không ngừng ô i lì cho t r ư ơ n g năm mươi sáu lý thanh chiếu tới chơi triệu minh thành cầu đặt mua quốc sư ngoài cửa có người cầu kiến ngay hôm đó mộ dung phục mới vừa xử lý xong trong tay sự t ì n h sau khi một cái hạ nhân chạy tới không người nói là ai mộ dung phục thản nhiên nói từ khi chính mình trở thành đại tống quốc sư sau khi muốn đến bay phòng người có thể nói đều sắp phải đem ngưỡng cửa đập phá có trong chiều con to có sĩ tộc đại l a o có quý mến chính mình đại gia khuê tú thậm chí còn có người trong giang hồ bất quá đối với này mộ dung phục một mực không thấy hắn hiện tại cũng không muốn bị chụp cái trước kết vẽ kết cánh ngũ bây giờ hắn nhưng là có chuyện quan trọng hơn như tính thượng thư bộ lễ lý cách phi đại nhân tiên kim hạ nhân mở miệng nói lý thanh chiếu sao là nàng xin nàng vào đi nghe được cái này sau khi mộ dung phục cũng sửng sốt một chút lúc này cũng mở miệng nói từ khi lần đó ngẫu nhiên gặp sau khi bởi vì mộ dung phục phần lớn thời gian đều ở trong hoàng cung vì lẽ đó đúng là không có gặp lại bất quá đối với lý thanh chiếu trong nhà sự tình mộ dung phục cũng biết một chút bây giờ lý cách phi vậy cũng là thượng thư bộ lễ địa vị có thể nói là dường như mười sáu ngồi hỏa tiễn bình thường tại triều công đường tất cả mọi người đều biết lý cách phi được rồi thánh sủng có thể nói lý cách phi chính là bây giờ triều đ ỉ n h trên ngoại trừ mộ dung phục ở ngoài tối được coi trọng người đối với lý cách phi sự tình mộ dung phục cũng không phải người ngu từ trước thời điểm triệu h ú c biểu hiện cũng không khó nhìn ra tất cả những thứ này hiển nhiên cái kia cùng chính mình có quan hệ đương nhiên tương tự cũng cùng lý cách phi mới có thể có quan hệ biểu ca có người đến rồi sao lúc này vương n ữ yên mấy nữ cũng đi tới có chút ngạc nhiên nói rằng khoảng thời gian này mộ dung phục phong quang bọn họ có thể đều là nhìn thấy dĩ vang ở trong mắt bọn họ cao cao không thể với tới người dồn dập trước đến b ã i phòng nhưng là tất cả đều bị mộ dung phục khước từ bây giờ dĩ nhiên ngoại lệ khiến người ta đi vào hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng có chút ngạc nhiên là một người bạn lúc này mộ dung phục cũng không có ẩn giấu trực tiếp đem sự tỉnh tỉ mỉ nói rồi một lần dĩ nhiên là như vậy như vậy lời nói biểu ca có thể có ngày hôm nay dĩ nhiên cùng người này có quan hệ mấy người trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ người này ta nghe nói qua chính là bây giờ mở ra có tiếng tài nữ vô số thanh niên tuấn kiệt vây đỡ càng bị cân v ì là đệ nhất thiên hạ tài nữ a i chú cũng mở miệng nói chỉ trong chốc lát hai bóng người cũng xuất hiện ở mộ dung phục trước mặt thình lình chính là lý thanh chiếu cùng nàng nha hoàn xin chào quốc sư lý thanh chiếu ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người lúc này mở miệng nói cùng lúc đó ánh mắt cũng ở mộ dung phục bên người vương ngự yên mấy người trên người nhìn quét một chút đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ kinh dị nàng không nghĩ đến mộ dung phục trong phủ dĩ nhiên có như thế nhiều mỹ nữ đặc biệt vương ngự yên lý thanh chiếu đối với mình dung nhan cũng vô cùng có lòng tin nhưng là giờ khắp này nhìn thấy vương ngự yên cái kia phản phất không dính khói bụi trần gian dung nhan sau khi lý thanh chiếu trong lòng cũng là vô cùng khiết sợ h i ệ n nhiên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đẹp đẽ nữ tử quả thực dường như tiên nữ lâm phảm trần bình thường lý cô nương không cần khách khí á c h h k mộ dung phục mở miệng nói đối với thiên cổ tài nữ lý thanh chiếu mộ dung phục trong lòng vẫn là hết sức có hào cảm này chính là một cái chân chính dung mạo cùng tài hoa cũng cụ ở ngoài có k h u n h thành dung nhan bên trong có viên bác tài hoa tuy là vì thân con gái nhưng có không thua với nam nhi khí phách n g yên Giới thiệu cho các người thiệu một chút, cho chính các này vị lý à thành tài kinh nhất nữ đệ l thanh chiếu Lý Cô Nương, vị này chính là Cô chính Nương, này vị biểu mở ộ mộ i giới thiệu. Xin chào chư vị tỉ tỉ. Chiếu ta tỷ tỷ. Thanh Vương vị chư Ngự Yên. này dung cũng Lúc Lý phục chào m miệng nói lý thanh chiếu bây giờ có điều mười sáu mười bảy tuổi mặc dù là so với ít nhất trung linh còn nhỏ hơn tới một ít thanh chiếu mội mội k h á c h khí vương ngữ yên mấy người không phải người ngu mộ dung phục có thể làm cho lý thanh chiếu bước vào quốc sư phủ h i ệ n nhiên là chứng minh đối phương ở mộ dung phục trong lòng địa vị hơn nữa trước mắt lý thanh chiếu hiển nhiên cũng để nhân sinh không ra cái gì chán ghét cảm giác rất nhanh mấy người liền rất có lên mộ dung công tử trước phụ thân ta sự tình đa tạng ngươi lý thanh chiếu không phải người ngu hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng lý cách phi sự tình khẳng định là mộ dung phục duyên cớ hơn nữa lúc trước gặp phải thân phận của người kia nàng hiển nhiên cũng đoán được khẳng định là hiện nay thánh thượng lý cô nương k h á c h khí đó là lệnh tôn đại nhân có đầy đủ năng lực nếu không thì ta cũng không giúp đỡ được mộ dung phục nói rằng phụ thân ta tình huống ta tự nhiên biết mặc dù nói có năng lực thế nhưng phụ thân ta tính cách quá ngay thẳng nếu như không có mộ dung công tử lời nói hắn có thể trở thành lễ bộ một cái viên ngoại lang cũng đã không sai lý thanh chiếu nói rằng Lý cô nương quá khiêm trong ố n dung phục mở miệng nói, Mộ mở phục t l ò nháy g cũng trận là một t ắ n Thanh chiếu quả nhiên không thẹn là thiên cổ tài nữ, g phục, Chiếu cổ Lý là tài quả đ o n vẫn đúng là rất chuẩn. Nếu như không có hắn, lý Cách Phi vẫn đúng là chỉ là một cái bộ viên ngoại lang. Trong n là Lý là là lê rất một có Cách chỉ cái Phi h á bộ mắt gần nửa ngày thời gian liền trôi qua mà giờ khắp này lý thanh chiếu cũng triệt để cùng vương ngự yên mọi người đánh thành một mảnh mấy người tụ lại cùng nhau lưu ra lưu d i u thậm chí căn bản cũng không có mộ dung phục trệ gì thời điểm không còn sớm chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi mộ dung phục mở miệng nói được chúng nữ gật u sau đó đoàn người trực tiếp giết hướng về phía quốc sư phủ bên cạnh một cái xa hoa t u lâu ngôi tửu lâu này cũng hầu như là toàn bộ mở ra trong thành xa hoa nhất t u lâu lý cô nương rốt cục nhìn thấy ngươi có điều ngay ở mấy người ăn được một nửa thời điểm mấy bóng người từ trên lầu đi xuống trong đó một người ánh mắt nhất thời rơi xuống lý thanh chiếu trên người trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng vội vã đi tới ra xin chào triệu công tử lý thanh chiếu nhìn thấy người đến sau khi lông mày cũng hơi nhũ một hồi có điều lập tức mở miệng nói làm vì là đại gia k h u y t ú nên có lệ tiết hiển nhiên là không có chút nào gặp thiếu lý cô đương ngày mai ở di trong vườn có một hồi thơ tử biết chúng ta cùng đi thế nào lần này thịnh hội hầu như toàn bộ mở ra sở hữu tài tử giai nhân đều sẽ trình diện người vừa tới lên tiếng nói xin lỗi triệu công tử ngày mai ta đã có hẹn lý thanh chiếu lắc đầu một cái nói rằng hả ước hẹn nghe được cái này sau khi đối phương lông mày cũng cao lên đến sau đó ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mọi người trên người khi nhìn thấy vương ngự yên mấy nữ sau khi đáy mắt nhất thời cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng có điều rất nhanh cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở mộ dung phục trên người nhìn thấy mộ dung phục sau khi đối phương đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ mặt đố kỵ đồng thời sắc mặt cũng trở nên hơi âm trầm lên tại hạ triệu minh thành không biết công tử s ư n g hô như thế nào triệu minh thành mở miệng nói triệu minh thành ngươi chính là triệu minh thành triệu đĩnh chi n h i tử nghe được danh t ự này sau khi mộ dung phục chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt rơi xuống trên người của đối phương đáy mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo đối với triệu minh thành mộ dung phục làm sao có khả năng không biết trong lịch sử hắn nhưng là lý thanh chiếu phu quân bắt đầu thời điểm hai người xác thực là tình đầu ý hợp cũng cũng coi như là lương ố i nhưng là sau đó triệu ra suy tàn sau khi triệu minh thành tính cách nhược điểm liền lộ rõ chương năm mươi bảy sợ hãi triệu minh thành ba năm c ầ u đặt mua nói t r ắ n g ra triệu minh thành nhiều lắm chính là thời đại này công tử nhà giàu ca thuộc về loại kia cực kỳ vô dụng thư sinh nhìn rõ ràng không phải cực kỳ vô dụng là thư sinh mà là cực kỳ vô dụng thư sinh có gia tộc vầm sáng b a phủ hắn là hàng đầu công tử ca đại tài tử thế nhưng một khi mất đi gia tộc sẽ hoàn toàn bị đánh v ề nguyên hình không sai triệu minh thành đáy mắt cũng né qua một vệ ngạo khí vẻ được rồi ngươi đi đi lý cô nương ngày mai gặp đi cùng với ta ngươi liền không phải tới làm phiền mộ dung phục thản nhiên nói cái gì ngươi là người nào nghe được cái này sau khi triệu minh thành sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này mở miệng nói ngươi không có tư cách biết mộ dung phục thản nhiên nói chuyện cười thật quân vọng cầu khí ta ngược lại muốn xem xem ở mở ra có ai dám như thế đối với bồn công tử nói chuyện triệu minh thành vẻ mặt cũng trở nên hơi âm chầm lên cúc đi thừa dịp bùn công tử tâm t ì n h tốt khuyên ngươi một câu đừng cho ngươi lão tử gây thai họa gây rắc rối mộ dung phục lạnh lùng nói gây thai họa gây rắc rối chỉ bằng ngươi ta ngày hôm nay còn liền không tin triệu minh thành mở miệng nói nếu như là bình thường lời nói triệu minh thành có lẽ sẽ tỉnh táo một chút nhưng là bây giờ ở chính mình quý mến người trước mặt triệu minh thành hiển nhiên cũng là ấm đầu thật không mộ dung phục đấy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo xin chào quốc sư quan gia cho mời ngay ở mộ dung phục chuẩn bị phát tác thời điểm bên ngoài một bóng người đi vào đi đến mộ dung phục trước mặt con người nói không phải người khác Thình chính là Triệu Triệu Thái lình chính Húc Húc Hoa bên người Vương Công Công. Nguyên bản triệu húc bên người vẫn luôn là Hoa Lao Thái Giám, nhưng là sau đó bởi vì Lao i Quỳ g á mộ nhưng ngã xuống, Vương Công Công cũng thành công Thái thật Được. Giám là Lao sau đó bởi vì vị. m dung phục lập tức cũng mở miệng nói mấy ngày nay mộ dung phục đang tiến hành thành lập ám vệ công việc đối với chuyện này triệu húc hiển nhiên cũng là vô cùng đ ệ bụng mấy ngày nay hai người cũng thường thường cùng nhau thảo luận ngữ yên người đưa lý cô nương trở lại ta tiến cùng một chuyến mộ dung phục mở miệng nói biết rồi biểu ca vương n ữ yên gật gật đầu nói sau đó mộ dung phục cũng lạnh lùng nhìn quét một chút bên cạnh đã ngây người như phong triệu minh thành theo vương công công rời đi quốc quốc sư hán hán chính là quốc sư giờ khác này triệu minh thành bên người mấy cái hồ bằng cầu hữu nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vẹn vẽ vẹ khiếp sợ ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường vội vã cùng triệu minh thành kéo dài khoảng cách dường như muốn cho thấy lập trường của chính mình bình thường triệu công tử ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà có chuyện trước hết cáo tử gia phụ ngày hôm nay thân thể không khỏe ta phải đi về vân an một hồi cũng cáo tử cáo tử cáo tử, cáo tử. lúc này mấy người cũng r ồ n dập mở miệng nói sau đó vội vã rời đi、Soạn. nhìn thấy tình cảnh này sau khi triệu minh thành sắc mặt cũng biến thành lạch càng thêm khó xem ra sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên cùng lúc đó đáy mắt vẻ hoảng sợ làm sao đều không che giấu nổi hắn hiển nhiên làm sao đều không nghĩ đến vừa nay mộ dung phục dĩ nhiên là trong truyền thuyết như mặt trời ban trưa quốc sư nếu như nói bây giờ mở ra có người nào tối không thể đắc tội lời nói trừ đương kim thánh thượng ở ngoài hiển nhiên vậy sẽ phải nước phụ t h u sư lúc này triệu minh thành cả người sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh có chút hồn bay phách lạc rời đi còn tr đối u triệu quan a lao gì cũng phương nhưng cùng dung không cùng đẳng thế, tử một to, tồn tại. hắn định chi như to, phục、so、hiển nhiên nói căn bản là là là coi so ra. đ mặc cấp mộ dù Vậy với triệu minh thành sự tình mộ dung phục trên thực tế cũng căn bản cũng không có quá để ở trong lòng hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không ngốc lời nói ở biết thân phận của mình sau khi nhất định sẽ biết khó mà lui sự tình cũng đúng như mộ dung phục tưởng tượng như vậy thậm chí triệu minh thành so với hắn dự đoán bên trong còn muốn thảm liền mang theo hắn lao tử triệu đĩnh chi đều chịu đến ảnh hưởng không biết là ai đem triệu minh thành đắc tội dối quốc sư sự tỉnh truyền đi kết quả triệu minh thành lập tức chịu đến toàn bộ mở phong công tử ca vòng tròn nhất chi xa lánh liền mang theo triệu đĩnh chi ở trong triệu cũng chịu đến xa lánh rất nhanh liền bị rơi đến lạnh trong nha môn mặc dù nói cấp bậc không có phát sinh biến hóa nhưng là quyền lực nhưng là có khác biệt một trời một vực thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian ba năm liền trôi qua nay thời gian ba năm toàn bộ đại tống phát sinh biến hóa to lớn trước đại tống làm cho người ta cảm giác chính là phú t h ư ngoại trừ phú thư ở ngoài hầu như không còn gì khác triều chính bên trên đảng tranh trở thành chủ lưu quan chức đ ú n chìm đối ngoại càng là suy yếu lâu ngày đã lâu có điều cũng đã phát sinh rất lớn đổi mới này thời gian ba năm đại tống quan chức trực tiếp tinh giản đem gần một nửa lại trị thanh minh thay đổi chức c ấm vũ đầy t ử khí g á n g v ẻ hơn nữa võ nhân địa vị được tăng lên trên diện rộng ba năm nay một loạt cường quân chính sách cũng không ngừng đ ẩ y ra vô số nguyên bản bị xa lánh võ tướng được trọng dụng nguyên bản văn nhân độc đại cục diện cũng là một đi không trở về quân đội cũng là tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cả i chế số lượng của quân đội tăng lên gấp đôi bây giờ toàn bộ đại t ố n g có tới ba triệu quân thường trực mặt khác quân dự bị cũng có hơn hai triệu này thời gian ba năm biên cảnh cùng nước liêu tây hạ xung đột cũng là không ngừng có điều dĩ vãng thời điểm đại tống hầu như đều là thua nhiều tháng ít nhưng là bây giờ nhưng trực tiếp ngược lại hầu như rất ít khi bị bại nếu như không phải thời cơ còn chưa thành thục lời nói đại tống e sợ đều muốn phản công nước liêu cùng tây hạ đại tống chi cho nên sẽ có biến hóa lớn như vậy ngoại trừ triệu húc ở ngoài chủ yếu nhất tự nhiên chính là mộ dung phục hay là bởi vì biết mình không sống nổi quá lâu d u y ê n cớ triệu húc những năm này có thể nói là trước nay chưa từng có văn minh dùng một cái chăm lo việc nước để hình dung đều chút nào không hề làm quá hầu như đem sở hữu tâm huyết đều dùng ở xã tắc bên trên trực tiếp tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cả i cái cải cách cường độ to lớn so với trước tống thần tông khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần trước tống thần tông cũng cải cách bởi vì chịu đến rất nhiều nhân tố cả tay vì lẽ đó rất khó quán triệt thế nhưng bây giờ hiển nhiên không giống nhau có mộ dung phục phối hợp sở hữu tân pháp hầu như không có tao nộ đến cái gì trở ngại phạm la có trở ngại ngại ngay lập tức sẽ triệt bị nổ mà động thủ hách nhưng mà chính là ám vệ trải qua thời gian ba năm ám vệ đã trải rộng toàn bộ thiên hạ dường như một cái lưới lớn bình thường trực tiếp đem toàn bộ đại tống bao phủ lại ám vệ người ngoại trừ thành viên trọng yếu ở ngoài người bên ngoài viên đa dạng đều có có con chức có thương nhân liền thanh lâu kỹ nữ đều có thậm chí còn có ăn mày có thể nói là chân chính giám sát thiên hạ hầu như toàn bộ thiên hạ không có cái gì có thể giấu giếm được ám vệ cha xét h a nay thời gian ba năm bị ám vệ xét nhà quan to quý tộc đủ có mấy trăm nhiều này còn không bao gồm một ít tiểu môn tiểu hộ có thể nói ám vệ tồn tại liền dường như treo lơ lửng trên đời nhà đại tộc cùng triều đình quan chức đỉnh đầu một thanh kiếm s á c hơn nữa là một thanh bất cứ lúc nào đều có khả năng hạ xuống Đợt, đi chương mới có thể sẽ chậm một chút đại gia không nên gấp gáp chương năm giữ gốc sẽ không thiếu hậu thiên bạo phát sinh mệnh bất tức bạo phát không ngừng cầu chống đỡ chương năm mươi tám triệu hút chấp h nhiệm ước định cầu đặt mua đương nhiên cũng không phải là không có người phản kháng quá có điều kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được đổi lấy chính là kinh khủng hơn bao tác trải qua mấy lần thành t ẩ y sau khi những người kia cũng rốt cục thành thật chủ yếu nhất chính là mộ dung phục thờ phụng báng súng bên trong gia chính quyền vì lẽ đó ở thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới những người kia căn bản là không lật nổi cái gì xóng、so、lớn chính là có mộ dung phục hộ giá hộ tống sở hữu tân chính mới có thể triệt để quan triệt đương nhiên mộ dung phục cũng không có một mực cường quyền trấn áp những năm này mộ dung phục cũng lấy ra không ít thứ tốt nói thí dụ như hai năm trước mộ dung phục lấy ra b ắ p nô khoai lang cây khoai tây chở cao sản thu hoạch trực tiếp ở toàn bộ đại tống trong phạm vi mở rộng chỉ dùng thời gian hai năm liền triệt để giải quyết đại tống ấm no những thứ đồ này đều là ở ỷ thiên thế giới được ỷ thiên thế giới mộ dung phục nhưng là trở thành thế giới tri chi chủ chinh phục toàn bộ thế giới vì lẽ đó những thứ đồ này tự nhiên là đã sớm thu được ngoại trừ những này ở ngoài mộ dung phục còn lấy ra không ít những khác thứ tốt Cũng、chính ũ n g c bởi vì những thứ đồ này duyên cớ làm cho mộ dung phục ở toàn bộ đại tống bên trong thắng được những người thế gia đại tộc không cách nào lay động dân ý căn cơ dị vãng những người thế gia đại tộc sở trường nhất chính là dùng bọn họ độc nhất thủ đoạn kích động dân ý có điều ở mộ dung phục trước mặt hiển nhiên là mất đi ý nghĩa bây giờ mộ dung phục ở toàn bộ đại tống uy ba trăm năm mươi vọng v y tuyệt đối là cực kỳ khủng bố thậm chí đã vượt qua triệu húc xin chào bệ hạ hoàng cung triệu húc sau khi đi vào ánh mắt cũng rơi xuống triệu húc trên người đối lập với ba năm trước bây giờ triệu húc cả người nhìn qua trên người loại kêu hoàng giả khí càng thêm nồng nặc ngươi đến rồi ngồi đi nhìn thấy mộ dung phục sau khi triệu húc trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười lúc này cũng mở miệng nói nhìn trước mắt mộ dung phục triệu húc trong lòng cũng sinh ra một luồng thán g phục bây giờ triệu húc to lớn hơn nữa song bên trong hy vọng cũng vô cùng khủng bố thậm chí không ít người cũng đã đem triệu húc cùng tống thái tổ so với điều này làm cho triệu húc hết sức hưng phấn hơn nữa hắn hết sức rõ ràng tất cả những thứ này hiển nhiên đều cùng trước mắt mộ dung phục không thể tách rời những năm này nếu như không phải mộ dung phục lời nói hắn mặc dù là có ý nghĩ cũng căn bản là khó có thể thực thi hơn nữa người khác không biết hắn nhưng là hết sức rõ ràng trên thực tế bây giờ đại tống thi hành rất nhiều chính sách đều là mộ dung phục đưa ra hắn nhiều lắm chỉ là hỗ trợ tham khảo hoàn thiện một hồi không biết bệ hạ có chuyện gì mộ dung phục hỏi ta muốn hỏi chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi thời cơ thành thục sao triệu húc mở miệng nói ánh mắt sáng q u ắ c nhìn mộ dung phục nửa năm lại cho ta thời gian nửa năm bây giờ ám vệ cũng đã phái ra lại có thêm thời gian nửa năm liền có thể triệt để thẩm thấu đến lúc đó nhiều nhất chỉ dùng thời gian nửa năm liền có thể đem bọn họ một lần bình định mộ dung phục mở miệng nói hai cái nửa năm sau một năm này được chấm còn chờ đổi quốc sư chuyện này phải xem ngươi rồi chấm này một đời không cầu những khác chỉ cần có thể đem bọn họ triệt để bình định chấm l i ề n có thể nhắm mắt triệu húc mở miệng nói đ á y mắt cũng né qua một vệ vẻ kiên định vậy hạ yên tâm được rồi sẽ không để cho người thất vọng mộ dung phục mở miệng nói nay thời gian ba năm triệu húc hành động cũng đều xem ở mộ dung phục trong mắt mặc dù là mộ dung phục không thừa nhận cũng không được trước mắt triệu húc đã có thể xưng tụng là một cái hợp lệ hùng chủ minh quân nguyên bản ở mộ dung phục phòng chứng bên trong triệu húc có thể sống quá năm năm nhưng là những năm này triệu húc hầu như đem sở hữu trải qua đều dùng ở quốc sự bên trên dốc hết tâm huyết tinh lực tiêu hao vô cùng khủng bố mặc dù là có mộ dung phục điều dưỡng hắn nhiều nhất cũng là có thể còn có hơn một năm tuổi thọ mà triệu húc to lớn nhất tâm nguyện chính là bình định phía tây tây hạ cùng p h ư ơ n g bắc đại liêu được chỉ cần ngươi có thể làm được như vậy c h â m cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng c h â m những h u y n h đệ kia cháu trai tất cả đều là một đám hạ người bình thường này ra một nếu như giao cho trong tay bọn họ e sợ nhiều nhất mười năm bọn họ sẽ triệt để đánh về nguyên hình điểm này c h â m tuyệt đối không cho phép có điều ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ chỉ cần bọn họ không làm ra đại nghịch bất đạo sự tình lời nói có thể thông cảm một hồi triệu húc trầm giọng nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người yên tâm chỉ cần bọn họ an phận thủ thường ta sẽ không động bọn họ quyền khuynh chiều chính bọn họ là không có cơ hội thế nhưng phú quý một đời vẫn là có thể mộ dung phục mở miệng nói cái kia đã đủ rồi triệu húc mở miệng nói chuyện này có thể nói xem như là mộ dung phục cùng triệu húc trong lúc đó ẩn tại ước định triệu húc cũng không phải người ngu tự nhiên rõ ràng mộ dung phục tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ căn bản là không phải là mình những huynh đệ kia cháu trai có thể điều động như vậy lời nói chỉ có ba cái lựa chọn một cái là thoái vị trước đem mộ dung phục giết、chết. có điều hắn nhưng là biết mộ dung phục khủng bố bây giờ mộ dung phục cũng sớm đã vượt xa quá khứ trừ phi là mộ dung phục chính mình muốn chết nếu không thì căn bản cũng không có biện pháp phải biết bây giờ mộ dung phục có thể nói là chân chính quyền khuynh thiên hạ dù cho là hắn đ ề u động không được thậm chí hắn hết sức rõ ràng nếu như bây giờ mộ dung phục muốn thay đổi triều đại hành đại nịch bất đạo cử chỉ lời nói hắn cũng ngăn cản không được mộ dung phục tỷ lệ thành công ở hơn chín mươi có thể nói là nắm chắc đối phương sở dĩ không có làm như thế vừa đến hay là nhân vì chính mình ơn tri ngộ thứ hai không muốn gánh lấy hành thích vừa tạo phản cử chỉ thứ hai chính là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho mình một cái nào đó cái huynh đệ hoặc là cháu trai thế nhưng như vậy hậu quả ắt phải gặp gợi ra náo loạn đến thời điểm hắn thật vất vả làm ra đến cục diện nhất định sẽ sụp đổ đây tuyệt đối là hắn không cho phép k h ô n g c h ỉ đối với những huynh đệ kia triệu húc thật không có cái gì quá nhiều hào cảm những năm này thông qua ám vệ tra xét hắn tự nhiên rõ ràng những người kia đều là cái gì mà hẳn hoàn toàn chính là một đám sâu m ọ n thậm chí không ít người trong bóng tối đều có một ít mờ ám hắn mặc dù nói không n ú c nhích những người kia thế nhưng không có nghĩa là hắn đối với những người kia hành vi không biết gì cả dưới cái nhìn của hắn những người kia vốn là một đám không đỡ nổi tường bùng não phàm là có năng lực đủ trên được rồi mặt b à n g người triệu húc cũng sẽ không làm loại này lựa chọn đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn không có dòng dõi nếu như có dòng dõi lời nói mặc dù là lại vô năng hắn chỉ sợ cũng phải ích kỷ một hồi cuối cùng một lựa chọn hiển nhiên chính là đem đại tống giao cho mộ dung phục trong tay trải qua ba năm nay tiếp xúc hắn so với bất luận người nào đều hiểu mộ dung phục khủng bố đối lập với mình tới nói mộ dung phục hiển nhiên càng như là một cái hoàng giả thủ đoạn của hắn đều là từ mộ dung phục nơi đó học được có thể không chút nào nói khuyết đại mộ dung phục không chỉ là quốc sư càng là đ cũng chính bởi vì vậy triệu húc mới gặp dung túng mộ dung phục quyền thế không ngừng mở rộng dưới cái nhìn của hắn chỉ cần đối với đại tống có lợi hắn cũng có tắc thành mộ dung phục ba năm n à n g cũng sắp đến lúc đó nên đi xem xem cũng thuận tiện đi giải quyết một hồi phái tiêu g i a o nội l o ạ n đi rời đi hoàng cung sau khi mộ dung phục trong miệng lẩm bẩm nói tờ s rốt cục về nhà trước tiên đưa tìm điểm ăn đi các anh em cầu chống đỡ chương năm mươi chín lại đến linh thứ cung đám người ô hợp cầu đặt mua này thời gian ba năm mộ dung phục cũng không có hạ xuống tu vi bây giờ hắn tu vi trực tiếp từ nguyên bản tông sư hậu kỳ tăng lên tới tông sư đỉnh cao trình độ khoảng cách tông sư viên mãn cũng chỉ có cách một kia vương ngữ yên mấy nữ những năm này tu vi cũng đều có tăng lên không nhỏ đặc biệt vương ngữ yên càng là thành công bước vào tông sư cảnh giới a chu mọi người yếu nhất cũng đều đạt đến tiên thiên đỉnh cao cảnh giới so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần có điều ngoại trừ vương ngữ yên mấy nữ ở ngoài lý thanh chiếu cũng gia nhập đi vào để mộ dung phục có chút bất ngờ chính là lý thanh chiếu thiên phú tu luyện dĩ nhiên vô cùng không sai thuần thiên phú lời nói ở chúng nữ bên trong có thể nói là mạnh nhất sau đó ở dược thiện cùng đan dược dưới tác dụng bây giờ lý thanh chiếu cũng đã đến cảnh giới tiên thiên hơn nữa là tiên thiên trung kỳ công pháp tu luyện cũng là phái tiêu giao pháp môn trở lại quốc sư phủ sau khi mộ dung phục đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp lại đi sau ba ngày không làm kinh động bất luận người nào mộ dung phục trực tiếp mang theo chúng nữ rời đi mở ra thẳng đến tiên sơn mà đi hơn mười ngày sau khi mộ dung phục đoàn người cũng đi đến thiên sơn linh cứu cung địa giới biểu ca nơi này giang hồ nhân sĩ thật giống có chút nhiều a hơn nữa nhìn đi đến đều không giống như là người tốt lành gì vương ngữ yên mở miệng nói s ắ c thực không phải vật gì tốt một đám bảng môn tả đạo mà thôi những người này hẳn là ba mươi sáu động bảy mươi hai đ ả o người m ộ dung phục mở miệng nói h i ệ n nhiên nội dung vợ kịch quán tính là mạnh mẽ mặc dù là m ộ dung phục thay đổi không ít đồ vật thế nhưng có một số việc vẫn là phát sinh ba mươi sáu động bảy mươi hai đ ả o cái kia không phải đại sư bá linh thiếu phụ thuộc thế lực sao bọn họ làm sao vương ngữ yên mở miệng nói một đám m u ố n thí chủ nô tài thôi m ộ dung phục mở miệng nói lẽ nào bọn họ muốn nhưng là bọn họ làm sao sẽ biết đối với thiên sơn đồng m ẫ công pháp thiếu hụt vương ngự yên là biết đến nhưng là biết bí mật này trên đời này có thể không có mấy người có thể làm được loại này tư tình còn có thể là ai mộ dung phục thản nhiên nói lẽ nào là chuyện này nghe được mộ dung phục lời nói sau khi vương ngự yên đầu tiên là s ư n g sở có điều rất nhanh cũng lập tức hiểu rõ ra hiển nhiên cũng đoán được cái gì đi thôi lên trước sân đi một đám người ô hợp không lật nổi cái gì sòng lớn mộ dung phục cũng chưa hề nghĩ tới đi tham gia cái gọi là vạn tiên đại hội bởi vì căn bản cũng không có cần phải nếu chính mình đến, đến rồi những người kia tự nhiên là không lật nổi cái gì sòng lớn người tới người phương nào ngay ở mộ dung phục mấy người tới gần linh thiếu cung thời điểm một đội người trong nháy mắt chặn lại rồi mộ dung phục mấy người thình lình chính là linh thiếu cung đệ tử tôn chủ gặp tôn chủ tôn chủ ngài đã tới thực sự là quá tốt rồi rất nhanh cũng có người nhận ra mộ dung phục thân phận nhìn thấy mộ dung phục sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động dẫn ta đi gặp các ngươi c u n g chủ mộ dung phục mở miệng nói lúc này đoàn người cũng bay thẳng đến linh thiếu cung bên trong chạy đi chỉ trong chốc lát chỉ thấy linh thiếu cung bên trong một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng trực tiếp đi ra không phải người khác thình lình chính là vua hành vân nguyên vốn đã lớn lên vua hành vân bởi vì công pháp duyên c ớ ở tán công trong lúc lại một lần nữa phản lao h o ạ n động biến thành một đứa bé xin chào t r ư ở n g môn nhìn thấy mộ dung phục sau khi nhìn thấy mộ dung phục sau khi vua hành vân mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng bây giờ nàng đã bắt đầu h o ạ n động thực lực càng ngày càng yếu căn cứ tin tức về nàng lý thu thủy đã rời đi t â y hạng mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết nguyên bản nàng cho rằng mộ dung phục quên c h u y ệ n của chính mình thêm vào gần nhất nhận được tin tức ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người dục già ụ c dịch cho nên nàng đang chuẩn bị chạy trốn đây không nghĩ đến vào lúc này mộ dung phục đến, đến rồi kích có động được. Đối trong lòng tưởng tượng thể với mộ dung phục thản ì n h u g nhiên nói Hành chỉ n n g là n biết trước đây không lâu nàng rời đi tây hạ vương cung cụ thể hành tung cũng không biết vua hành vân mở miệng nói ta biết rồi yên tâm được rồi có bổn công tử ở đây không ai có thể động được ngươi mộ dung phục mở miệng nói cái tiêu ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người sau đó vu hành vân nói rằng một đám người ô hợp tôi lần này bổn công tử chuẩn bị một nhóm quân sự khí giới chờ một lúc ngươi để linh t cứu cung đệ tử đi lấy có những thứ đồ này những tên phế vật này không lật nổi cái gì sòng lớn mộ dung phục mở miệng nói quá tốt rồi đa tạ trưởng môn vu hành vân đầy mặt kích động nói thời gian quá nhanh chóng trong n g a y mắt hơn mười ngày thời gian liền trôi qua giờ khác này thiền sơn đồng bộ chân khí trong cơ thể cũng triệt để biến mất rồi hoàn toàn hoàn hảo biến thành một người bình thường ngay hôm đó cựu thiên cựu bộ chúng truyền đến tin tức bên dưới ngọn núi mấy ngàn các đường người trong giang hồ chính hướng linh thiếu cung m à tới mộ dung phục trực tiếp hạ lệnh đem bọn họ tất cả đều bỏ vào đến sau đó trực tiếp đem linh thiếu cung bên trong bày xuống thiên la địa vong chờ đợi đối phương gián g lâm chỉ dùng gần nửa ngày thời gian chỉ nghe từng trận thanh â m huyên náo chuyển đến sau đó chỉ thấy linh thiếu cung bên ngoài một đám trang phục hình thù kỳ quái người hướng về linh thiếu cung bên trong và o tới đây là chuyện gì xảy ra làm sao không có bất kỳ a i linh thiếu cung người sẽ không đều sớm chạy trốn đi trong đám người một người dáng dấp vô cùng buồn nôn người không nhị được mở miệm nói không thể những ngày qua chúng ta vẫn luôn đem linh thiếu cung trên đường xuống núi khẩu phong tỏa trừ phi là bọn họ mọc ra cánh nếu không thì tuyệt đối chạy không được bên cạnh một người cũng không nhịn được nói rằng vậy liệu rằng có âm mưu gì lại có người nói nói sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ linh thiếu cung những người đàn bà hay sao mọi người đều không cần phải sợ hiện tại chúng ta đã đi đến một b ư ớ c này không thành công thì thành nhân chúng ta đã không có lựa chọn khác chỉ có đem cái k i a mụ phù thủy bắt chúng ta mới có đường sống cầm đầu một người nói rằng không sai ô lão đại nói không sai chúng ta đã không có đường lui những năm này chúng ta cũng đã chịu đủ lắm rồi đây là chúng ta cơ hội duy nhất tuyệt đối không thể bỏ qua bên cạnh mấy người cũng r ồ n dập mở miệng nói bọn họ khẳng định nhận đi giết đi vào tìm nhất định phải đem lão già kia tìm ra đến lao già kia nội lực hoàn toàn biến mất căn bản là không uy hiếp được chúng ta ô lão đại nói rằng trong nháy mắt đoàn người cũng lại một lần nữa vọt vào linh thiếu cung bên trong xèo xèo xèo ngay ở tất cả mọi người đều tiến vào linh thiếu cung trong nháy mắt đột nhiên đẩy trời mưa tên trong nháy mắt gào thét mà xuống bay thẳng đến trên quảng trường ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo đ ắ n người ô hợp trên người b a phủ tới những người này ở trên quảng trường quả thực chính là một đám mục tiêu sống giờ khác này ở linh thiếu cung chu vi đại điện đỉnh bên trên nhiều đội linh thiếu cung đệ tử cũng r ồ n dập hiển hóa ra ngoài mỗi người đều bên trong đều cầm một nhánh n ỏ liên c h â u tớ s mới vừa ngủ một lúc một chương 60, m ộ t lưới bắt hết lý thu thủy c ầ u đặt mua giờ phút này chút linh thiếu cung đệ tử không chút do dự trực tiếp kéo cò súng vô số mũi tên c ũ n g t ừ trên trời g i n g xuống mặc dù nói linh thiếu cung đệ tử chỉ có mấy trăm người cùng đám người ô hợp này có hầu như gấp mười lần c h lệch nhưng là để bọn họ có chút tuyệt vọng chính là những vị đệ tử này mỗi người ngoại trừ trong tay cầm một chiếc tay nọ ở ngoài sau lưng lại vẫn đều có lấy hai chiếc thêm vào bọn họ trực tiếp chiếm cứ điểm cao nhất trong cả sân hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát một đợt mưa tên xuống liền có mấy trăm người trực tiếp ngã vào trong vũng máu trở lại mấy vòng lời nói e sợ những người này căn bản là không còn sót lại bao nhiêu chạy chạy a nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện người lời nói mặc dù là đối mặt loại này đ ố n g nhiên tập kích cũng có thể rất tốt tương đối chỉ cần cố gắng phối hợp lời nói hoàn toàn có thể ổn định cục diện nhưng là trước mắt những này hoàn toàn chính là một đám người ô hợp còn phối hợp hiển nhiên là căn bản là không tồn tại. nhìn thấy tình cảnh này sau khi cả đám đã sớm bận bị u móng ướt điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy mà đi có điều liền ở tại bọn hắn đi đến cầu treo bên cạnh thời điểm c h ậ n phát hiện cầu treo dĩ nhiên trực tiếp bị thu hồi để đến, đến rồi đối diện một đội võ trang đầy đủ linh thiếu cung đệ tử chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch mũi tên đ ầ y trời gào thét mà tới nhất thời từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét cũng không ngừng truyền ra chỉ trong chốc lát liền tử thương gần nữa tha mạng tha mạng a mỗ mỗ tha mạng tha mạng chúng ta đầu hàng đầu hàng không muôn choáng chúng ta đầu hàng còn lại những người kia hiển nhiên đều triệt để t ă n vỡ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ tan vỡ vẻ mặt dồn dập ném minh khí trực tiếp ngồi sồn ở mặt đất hừ đem bọn họ bắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi vu hành vân âm thanh cũng lập tức chuyển đến rất nhanh một đội linh thiếu cung đệ tử cũng dồn dập xuất hiện trực tiếp đem những người kia giam giữ xuống mà mặt khác những người kia thì lại không có một chút nào thả lỏng tay nọ trực tiếp nhắm ngay những người kia nếu như hơi có gì động lời nói nên tiếp bọn họ chính là ngựa tổ hong đ ã i ngộ giờ phút này những người này cũng sớm đã sợ mất mật nào dám phản kháng chút nào chỉ trong chốc lát liền trực tiếp bị tất cả đều bắt nếu đến rồi liền lưu lại đi đang lúc này một đạo l ạ n h lạnh âm thanh t r u y ề n đến chỉ thấy linh t h i ế u cung bên trong một bóng người giống như quỷ mị bay thẳng đến cách đó không xa phương hướng phi vụt đi thình lình chính là mộ dung phục mà ở mộ dung phục cảm ứng bên trong chỉ thấy một đạo bạch dĩ che mặt nữ t ử giờ khắc này chính hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng phi vụt đi tốc độ của đối phương mặc dù nói không chậm có điều hiển nhiên cùng mộ dung phục so ra vẫn là kém không ít chỉ dùng mười mấy tức thời gian mộ dung phục liền che ở mặt của đối phương trước làm sao có khả năng một đạo tiếng kinh hô chuyển đến hiện nhiên đối phương cũng không nghĩ đến mộ dung phục tốc độ đã vậy còn quá nhanh sau một khắc đáy mắt né qua một vệ lệ mang trực tiếp một trưởng gỗ ra một đạo ác liệt trưởng kình hướng về mộ dung phục trên người bao phủ tới b ạ c h h ô n g trường nhìn thấy thủ đoạn của đối phương sau khi mộ dung phục khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười k h ẽ vẻ tương tự một trường tiến lên liên tiếp màu vàng long hình trưởng kình trong nháy mắt gào thét mà ra mang theo một luồng khủng bố vô biên hơi thở b á đạo hướng về trên người của đối phương bao phủ tới h à n g long thập bắt trưởng ngươi là đại tống quốc sư bang chủ cái bang mộ dung phục nhìn thấy mộ dung phục động tác sau khi đối phương trong miệng cũng lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên một tiếng dưới trường kiếm bạch hồng trường lực dĩ nhiên ở trong hư không trực tiếp vặn m è o đi trực tiếp quải một cái loan h i ệ n nhiên là muốn muốn tách ra mộ dung phục trường kình h ừ nhìn thấy đối phương động tác sau khi mộ dung phục khỏe miệng cũng lộ ra một v ẹ t vẻ đ ộ a cận ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt chỉ thấy cái k i a long hình trường kình dĩ nhiên cũng q u ỷ dị quải một cái loan chặn lại rồi bạch hồng trường lực ẩm trong nháy mắt hai đạo trưởng kình trực tiếp ở trong hư không manh đến cùng một chỗ không có một chút nào hồi hộp đối phương thực lực mặc dù nói không yếu thế nhưng đối mặt tông sư đỉnh cao mộ dung phục hiển nhiên là trên lệch mười vạn tám n à n dặm gần như trong nháy mắt khủ cả người thân thể cũng trực tiếp hẹn bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh bạch hồng t r ư ở n g lực làm sao có khả năng ngươi làm sao sẽ bạch hồng t r ư ở n g lực nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt của đối phương cũng lộ ra một vệ v ẻ kinh hãi vừa nay cái kia quỷ dị thủ đoạn nàng hiển nhiên là nhận ra thình lình chính là bạch hồng t r ư ở n g lực độc nhất phát m ô n mà bạch hồng t r ư ở n g lực vậy cũng là phái tiêu g i a o bí mật bất t r u y ề n lý thu thủy ngươi là chính mình bó tay chịu trói vẫn để cho bùn công tử ra tay đưa ngươi bắt mộ dung phục thản n h i n ó i bó tay chịu trói ngươi đây là nằm mơ lý thu thủy lạnh lùng nói sau mực khắc nhúng n i chân tốc độ lại một lần nữa tăng lên gấp đôi bay thẳng đến bên dưới ngọn núi phương hướng phi vút đi m u ố n đi người đi được sao mộ dung phục lạnh lùng nói cầm long công trong nháy mắt dùng ra sau một khắc một luồng vô hình tình khí trực tiếp đem lý thu thủy bao phủ lại sau đó cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập xuống đất cùng lúc đó k i n h thần chỉ hai tay phi động trực tiếp đem lý thu thủy kinh mạch trên người cùng h u y ệ t đạo trực tiếp nghiêm phong lại tông sư người dĩ nhiên là tông sư nhìn thấy tình cảnh này sau khi lý thu thủy trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ khó coi vẻ mặt hiện nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi mộ dung phục thực lực khủng bố cỡ nào mộ dung phục căn bản cũng không có cùng đối phương phí lợi trực tiếp nắm lên lý thu thủy sau đó bay thẳng đến linh thiếu cung phương hướng mà đi rất nhanh liền tới đến v u hành vân mấy người trước mặt lý thu thủy quả nhiên là ngươi giờ khác này lý thu thủy trên mặt khăn che mặt đã rơi mất nhìn thấy lý thu thủy tấm k i a che kín vết tích mặt sau khi thiên sơn đồng mồ đáy mắt cũng né qua một v ệ lạnh lẽo v ẻ v u hành vân không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cấu kết người ngoài lý thu thủy nhìn thấy v u hành vân dáng vẻ sau khi vẻ mặt cũng là cực kỳ oán hận nói rằng người ngoài ta thật sư muội ngươi lẽ nào liền không phát hiện trên tay trưởng môn chiếc nhẫn sao v u hành vân lạnh lùng nói chiếc nhẫn đây là trưởng môn chiếc nhẫn làm sao có khả năng n à y trưởng môn chiếc nhẫn làm sao sẽ ở trong tay ngươi thời khắc này lý thu thủy cũng chú ý tới mộ dung phục trên tay chiếc nhẫn vẻ mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi mộ dung công tử bây giờ chính là ta phái tiêu giao trưởng môn v u hành vân mở miệng nói không thể n à y trưởng môn chiếc nhẫn ở sư huynh trong tay sư huynh đây hắn ở đâu lẽ nào các ngươi giết hắn vũ hành vân ngươi có nạn lý thu thủy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó xem ra cấp miệng ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi cấu kết người ngoại tàn hại đồng môn sao nay trường môn chức nhận chính là sư đệ giao cho t r ư ờ n g môn bây giờ sư đệ chính là phái tiêu giao danh chính ngôn thuận trường môn thuận t r ư ờ n g môn vu hành vân lạnh lùng nói không thể cái này không thể nào ta không tin ta muốn thấy sư huynh lý thu thủy lúc này cũng mở miệng nói biểu cảm trên gương mặt có chút điên cuồng h i ệ n nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này sư đệ ba năm trước cũng đã chết rồi ngươi còn có mặt mũi để sư đệ vu hành vân lạnh lùng nói h i ệ n nhiên cái kia nhắc tới vô nhai t ử sau khi vu hành vân trong lòng lệ khí cũng không nhịn được bạo phát xuân đến tớ s quá mệt mỏi còn kém hai chương tận lực đưa lên chương sáu mươi mốt lý thu thủy thần phục mộ dung phục như tính c ầ u đặt mua ngoại công xác thực đã chết rồi lúc này bên cạnh vương ngữ yên bỗng nhiên mở miệng nói hả ngươi ngươi là lúc này lý thu thủy ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh vương ngữ yên trên người nhìn thấy vương ngữ yên dáng vẻ sau khi lý thu thủy cả người nhất thời cũng là s ư n g sở trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt bất ngờ mẹ ta gọi lý thanh la vương ngữ yên mở miệng nói a la ngươi là a la hải tử lý thu thủy trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra một vệt vẻ, vẻ mặt bất ngờ ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi làm sao đi cùng với nàng lý thu thủy rất nhanh lại một lần nữa mở miệng nói ta cùng biểu ca đồng thời đến vương ngữ yên nói rằng biểu ca mộ dung p h ụ lý thu thủy trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ mặt bất ngờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào n g ư ơ i n g o ạ i công làm sao sẽ chết lý thu thủy lập tức hỏi là như vậy vương ngữ yên thấy thế cũng không có cái gì ẩn giấu trực tiếp đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần làm sao có khả năng tại sao lại như vậy dĩ nhiên là như vậy chẳng trách chẳng trách những năm này vẫn không có tung tích của hắn nguyên lai hắn chết tiệt đinh xuân thu cái này chết tiệt đập á t lý thu thủy sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra các ngươi hiện tại muốn như thế nào sau đó lý thu thủy ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục cùng v u hành vần trên người lạnh lùng nói giờ khác này nàng đã bị trở thành tù nhân thêm vào nghe được tin tức này sau khi tâm tình hiển nhiên là vô cùng không tốt xem ở biểu ngội trên mặt ta không giết n g ư ơ i có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát cho ngươi hai cái lựa chọn cái thứ nhất trở về phái tiêu g i a o thứ hai phế bỏ tu vi ngươi tiếp tục về tây hạ làm ngươi thái phi mộ dung phục thản nhiên nói cái gì nghe được mộ dung phục lời nói sau khi lý thu thủy sắc mặt cũng không ngừng biến n o lên、ừ. nếu như không phải ngư yên nha đầu bà ngươi hành động chết một trăm l ầ n đều không hề làm quá v u hành vân cũng lạnh lùng nói cho ngươi mười tức thời gian cân nhắc mộ dung phục lạnh lùng nói nếu như không phải vương ngư yên lời nói mộ dung phục hận không thể một cái tát đập chết lý thu thủy bà ngoại ngoại công đã đi rồi ngươi cùng sư bá trong lúc đó đã không có cần thiết tranh c á i nữa xuống nhìn thấy tình cảnh này sau khi vương ngư yên cũng không nhịn được nói rằng ai lý thu thủy sắc mặt không ngừng biến nào sau một hồi lâu trên mặt cũng lộ ra một vệ cột hứng vẻ mặt nàng sở dĩ cùng v u hành vân tranh đấu có thể nói hoàn toàn cũng là bởi vì vô nhai tử bây giờ vô nhai tử đã chết rồi tiếp tục tranh xuống hiển nhiên cũng đã không có ý nghĩa gì cũng được lý thu thủy gặp trưởng môn lý thu thủy mở miệng nói hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nếu không thì coi như là ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng không dùng mộ dung phục mở miệng nói sau khi nói xong mộ dung phục chỉ tay một cái trực tiếp giải trừ lý thu thủy cầm cố đón lấy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mộ dung phục sau đó trực tiếp nói trưởng môn mời nói lý thu thủy mở miệng nói ta cần tây hạ bố trí quân sự mộ dung phục nói rằng tây hạ bố trí quân sự t r ư ở người môn l nói xem mộ dung phục nói rằng không cần nói cho bổn trưởng môn ngươi không nỡ tây hạ quyền thế mộ dung phục thản nhiên nói ta ta đáp ứng có điều hy vọng trưởng môn có thể bông tha mấy người lý thu thủy nói rằng yên tâm đối với ngươi mấy cái huyết thống bổn công tử sẽ không làm khó chỉ cần bọn họ không chính mình muốn chết mộ dung phục nói rằng mặt khác tây hạ nhất phẩm đường ở ngươi nắm trong bàn tay đi mộ dung phục hỏi s á c thực như vậy nhất phẩm đường sau lưng là ta không chế lý thu thủy nói rằng đón lấy ta cần ngươi lúc này mộ dung phục cũng trực tiếp đem chính mình một ít mưu tính nói ra t nghe được mộ dung phục những n à y mưu tính sau khi lý thu thủy trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nếu như dựa theo mộ dung phục cái này mưu tính lời nói toàn bộ tây hạ e sợ gặp trong nháy mắt ta vỡ chỉ cần ngươi hoàn thành lời nói ta cũng sẽ không bạc đ á n ngươi đến thời điểm ta hội giút ngươi triệt để bước vào tổng sư cảnh giới sống thêm mấy chục cái năm Mộ dung、phục、nói n phục r ằ ừ trường môn thủ đoạn há lại là ngươi có thể nghĩ tới đội trưởng môn tới nói nhường ngươi đột phá tông sư cảnh giới dễ như ăn cháo vu hành vân lạnh lùng nói bà ngoại ngươi yên tâm được rồi nếu biểu ca đáp ứng rồi ngươi liền làm nhất định có thể làm được. có vương ngữ yên nói rằng đối với mộ dung phục thủ đoạn vương ngữ yên nhưng là rõ ràng nhất thật sự có thể không giờ khác này lý thu thủy hiện nhiên ham muốn là có chút thật không dám tin tưởng t h ừ ngươi có biết ngữ yên nha đầu hiện tại cái gì tu vi v u hành vân nói rằng ngữ yên ngữ yên hiện tại nên không tới hai mươi tuổi đi cái tuổi này chẳng lẽ là đạt đến t i ê n thiên lý thu thủy sửng sốt một chút sau đó không nhịn được nói rằng t h ừ ngữ yên từ tu luyện bắt đầu đến hiện tại nhiều nhất có điều thời gian năm năm bây giờ đã là tổng sư cảnh giới v u hành vân lạnh lùng nói cái gì、Tông. Trường ô Tông khuôn không Tông n Ngự Yên Nghe được cái này sau khi, lý thu thủy nhất thời cũng sừng sốt, có chút khó mà tin nổi nhìn vương Ngự Yên, nhìn hắn, chính nói ban ngày. g giữa Sư. Sư. sau sốt, sợ, Sư, được dưới cực thực Thủy là Lý là là mà Thu thời chút mặt tới tuổi t khi, khó khắp khiếp cái có cái của quả kỳ mơ vẻ môn yên tâm ta nhất định sẽ không nhường người thất vọng nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng sẽ không có chút chỗ sơ s u ấ t lý thu thủy rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến k h ắ p khuôn mặt là vẻ kiên định nếu như trước thời điểm lý thu thủy còn có chút trần trờ lời nói như vậy hắn hôm nay hiển nhiên cũng triệt để làm ra quyết đoán cái gì quyền thế địa vị gì ở tu vi và tuổi thọ trước mặt tất cả hiển nhiên đều là phù vân phải biết nếu như không đột phá lời nói lấy tình huống nàng bây giờ nhiều lắm cũng có thể sống mười mấy năm không sai thế nhưng bước vào tông sư hiển nhiên liền không giống cái k i ế t nhưng là sẽ trực tiếp tăng cường mấy chục năm thậm chí một giáp tuổi thọ kích động trong lòng có thể tưởng tượng được hy vọng như vậy sau khi trở về lập tức chuẩn bị sau đó đến thời điểm sẽ có người mang theo lệnh bài của ta tiếp xúc ngươi ngươi chỉ cần làm tốt phối hợp liền được chỉ cần thành công đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi mộ dung phục thản nhiên nói vâng trưởng môn lý thu thủy gật gật đầu nói sau đó lý thu thủy cũng không có quá nhiều dừng lại sáng sớm ngày thứ hai liền rời khỏi linh thứ cung trở về tây hạ chương sáu mươi hai vạn sự đã chuẩn bị kinh tiên biến cố cầu đặt mua mộ dung phục đoàn người cũng không có quá nhiều dừng lại bây giờ mộ dung phục có thể đã không còn đơn thuần là một cái người trong giang hồ càng là đại tống quốc sư vì lẽ đó không thể dường như trước như vậy một chờ chính là một năm này lần này mộ dung phục cũng vẹn vẹn chỉ là đợi ba ngày thời gian cũng tương tự mang theo mọi người rời đi rất nhanh cũng không lâu lắm tây hạ liền truyền ra một cái tin công chúa của tây hạ muốn tuyển chọn phó mã hơn nữa lần này phạm vi không đơn thuần là danh môn quý tộc hơn nữa còn có giang h ồ mọi người trong lúc nhất thời vô số người cũng dồn dập hướng về tây hạ phương hướng chạy đi trong n g a y mắt hơn một tháng thời gian liền trôi qua tây hạ vương thành một cái trong biệt viện đang lúc này một đạo bề n g o à i xấu xí bóng người đi vào trong biệt viện huyền bộ ám vệ đánh số chín nghìn năm trăm hai mươi bảy gặp quốc sư người đến tiến vào biệt viện sau khi trực tiếp tiến vào trong phòng nhìn thấy trong phòng bóng người sau khi lúc này không người nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ kính sợ trong phòng bóng người không phải người khác thình lình chính là đi đến tây hạ mộ dung phục sự tình đều sắp xếp làm sao nhìn trước mắt bóng người mộ dung phục thản nhiên nói mộ dung phục thành lập ám vệ tổng cộng chia làm vì là thiên địa huyền hoàng bốn bộ thiên bộ phụ trách chính là bách quan giám sát địa bộ phụ trách chính là giang hồ thế lực giám sát còn huyền bộ nhưng là đối ngoại t h ẩ m thấu chuyên môn ở đại tống ở ngoài địa giới hoạt động cho tới cuối cùng hoàng bộ nhưng là một cái tương tự với hậu cần bộ ngành chuyên môn vì là thiên địa huyền ba bộ phục vụ khởi bẩm quốc sư hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng người của chúng ta cũng đã triệt để vào chỗ hơn nữa sở hữu tình báo cũng đã đưa ra chỉ cần thời cơ một đến liền có thể chìm để lật đổ toàn bộ tây hạ vương thành đến lúc đó biên quan đại quân một bên cũng có thể tiến quân thần tốc ám vệ mở miệ nói rất tốt trong ở l ạ nháy mắt ba ngày thời gian liền trôi qua ngày hôm đó thỉnh lỉnh chính là tây hạ công chúa lựa chọn phò mã tháng này vô số các đạo nhân mã cũng tụ hội toàn bộ tây hạ vương cung vì lần này sự tỉnh tây hạ trong vương cung nhưng là tăng phái vạn tên hộ vệ tinh nhuệ sau đó còn đem tây hạ nhất phẩm đường cao thủ điệu đến toa trấn trải qua hơn nửa ngày đấu võ sau khi thông qua tầm t ầ g chọn lựa Chuyển cuối cùng 10 người. 10 người này người, người ra trong h phận cũng đều không phải bình thường,、có、Chu Vi Quốc gia Vương Tử, có Tây Hạ â Tây n cũng Vương bên có Quốc có gia đều Vi Tử, t đám ạ i giang tuổi Kiệt, nói đi mới niên Kiệt. Thần、Công、Tử, tương tự cũng có trong giang hồ tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Nói chung, có thể đi đến một thể tính thanh Tuấn Trong hồ chung Công cũng đến này cũng đều mới có có bước có được đều đ là là thanh niên Tuấn Kiệt. Trong đám người một bóng người bóng người ánh mắt lạnh lẽo nhìn hết thệ trước mắt khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là mộ dung phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi rất nhanh mộ dung phục cũng bí ẩn đánh ra vài đạo thủ thế trong đám người vài đạo không đang chú ý bóng người cũng liếc mắt nhìn nhau sau đó dồn dập quyết tán ra đến Mặt khác Chu vi chính Vi đang d lúc này một thanh âm chuyển đến sau đó ngay lập tức một cái chu vi bao phủ lều vải cố t i ệ u mang tới lại đây gần như trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi xuống cố kiệu bên trên đặc biệt phía trước mười cái phò mã ứng viên giờ khác này mỗi người song bên trong đều tràn đầy cực kỳ nóng rực ánh sáng cho mời mười vị công tử tiến lên cạnh kiệu một bên một cái tì nữ mở miệng nói mười người thấy thế không dám có trần c h ờ chút nào vội vã hướng về phía trước đi đến cuối cùng đứng ở cốt kiệu cách đó không xa cùng lúc đó ở mấy người ánh mắt nóng bỏng bên trong hai cái tì nữ trực tiếp chậm rãi đem lều vải kéo lên xèo xèo xèo xèo mắt thấy bên trong bóng người dáng vẻ liền muốn hiện lộ ra trong n ấ y mắt đột nhiên mấy đạo ác liệt hàn quang từ bên trong bắn nhanh ra mười người giờ k h ắ c này căn bản là chưa kịp phản ứng mặc dù là mấy cái giang hồ thanh niên tuấn kiệt cũng là như thế bởi vì khoảng cách thực sự là quá gần rồi hơn nữa bọn họ căn bản cũng không có chút nào phòng bị sau một khắc mười người thân thể chấn động mạnh một cái sau đó trong nháy mắt tầm ầm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được cái gì đây là chuyện gì xảy ra chết chết rồi đều đang chết rồi mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ trong nháy mắt giữa trường cũng biến thành cực kỳ dối loạn lên không đơn thuần là bọn họ giờ khác này tây hạ vương công đại thần nhìn thấy tình cảnh này sau khi hiển nhiên vậy cũng đều có chút há hốc mồm không nghĩ đến dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy vô liêm sỉ ngươi không phải thanh lộ ngươi là người nào người đến cùng h nhanh Hạ chủ phản khẽ hiển nhiên hắn không phải nhiên hiểu không phải、tây、Hạ công chúa,、đậu、thủ. o đạo, trong ta bát. Rất Tây quát một tiếng tự Tây đưa ra, đậu người nàng cũng ứng này ngu, cũng căn bản công mà là rõ lại, quốc lúc c kiểu lúc đó trong đám người đ ỗ n g nhiên lần lượt từng bóng người dồn dập bắn nhanh ra bay thẳng đến giữa trường những hộ vệ kia trên người sùng phong liều chết tới trong đó không ít người càng là hướng về tây hạ vương công đại thần bên người vào tới không được hộ giá hộ giá không ít người nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng tinh hô bảo vệ bệ hạ đang lúc này một thanh n i cũng lập tức chuyển đến sau đó mấy trăm tây hạ nhất phẩm đường người trong nháy mắt hướng về tây hạ quốc chủ bên người phi vút đi nhìn thấy tây hạ nhất phẩm đường những cao thủ này sau khi chu vi không ít vương công đại thần trên mặt cũng đều thở phào nhẹ nhõm dưới cái nhìn của bọn họ có những người này bảo vệ an toàn của bọn họ hiển nhiên không có vấn đề gì động thủ có điều liền ở tại bọn hắn đi tới nơi này những người này bên người trong nháy mắt cầm đầu bóng người đáy mắt tinh quang đại thịnh sau một khắc thân hình loáng một cái đi thẳng đến tây hạ quốc chủ bên người ở đối phương khiếp sợ cùng ánh mắt khó mà tin nổi bên trong trong tay binh khí dĩ nhiên trực tiếp xuyên thùng tây hạ quốc chủ thân thể Si si si si si si. cùng lúc đó chu vi những người nhất phẩm đường cao thủ cũng không có trần trờ chút nào dồn dập hướng về chu vi những người vương công quý tộc trên người bao phủ tới kết quả cuối cùng tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp đối mặt nhất phẩm đường cao thủ những người hoàn toàn không có một chút nào phòng bị vương công đại thần gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị rết thất thất bát bát tại sao lại như vậy t vậy hạ băng hà mới giờ khác này giữa trường tất cả mọi người đều bị tình cảnh này cho chấn kinh rồi h i ệ n nhiên bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến nhất phẩm đường cao thủ dĩ nhiên bỗng nhiên phản bội trong lúc nhất thời giữa trường cục diện cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn nguyên bản chu vi những người hoàn g cung hộ vệ nhìn thấy tình cảnh này cũng đều há h ố c mồm, bọn họ không nghĩ đến tây hạ quốc chủ dĩ nhiên băng hà chuyện này quả thật chính là trời sập đại sự ts ngày hôm nay trương mới liền tới đây quá buồn ngủ thực sự không kiên trì được ngày mai khôi phục bạo phát các anh em cầu chống đỡ ủng hộ của các ngươi là ta động lực lớn nhất chương 63, m ặ t trời lặn hạ diện đại liêu mộ dung phục giám quốc cầu đặt mua khốn nạn các ngươi dĩ nhiên giết chúng ta vương tử các ngươi lẽ nào muốn theo ta thổ phiên khai chiến không cùng lúc đó trong đám người một đội người cũng hiện ra đến t h ì n h linh chính là thổ phiên sứ thần thổ phiên vương tử chính là trước mười người một trong giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này sau khi có thể tưởng tượng có cỡ nào phẫn nộ đồng thời còn có nồng đậm vẻ hoảng sợ bọn họ vương tử ở tây hạ xuất hiện biến cố bọn họ làm đi theo nhân viên h i ệ n nhiên là không thể tách rời quan hệ Giết! có điều ngay ở tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống đột nhiên chu vi mấy bóng người cũng vọt thẳng g i ế t tới k h ố n nạn g i ế t cho ta nhìn thấy tình cảnh này sau khi thổ phiên mọi người cũng trực tiếp gia nhập chiến đoàn bên trong, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh cũng biến thành càng thêm hôn luận lên cùng lúc đó Ở ở vương vương phương hướng cung phát sinh náo loạn trong ngáy mắt. Ở vương cung thành cũng trận hiện cái cửa thành phương hướng cũng phát phát mắt, dối loạn, mấy không ít thủ t vệ r ự c t i ế phải p n b ộ sau Chu đó đem chu vi thủ Vi vệ t r o nói g ngáy mắt chém giết, sau đ trực t ế p mở ra cửa t h à n h ngoài t h à n h vô số b ó n g ngày ư ờ i cũng rồn dập t n vào t â hạ thình r o n vương cung. g k ô n cần phải nói, những này g phải t lình đều là mộ dung phục sắp xếp có tây hạ nhất phẩm đường trong ứng ngoài hợp thêm vào mộ dung phục trước bố cục kết quả cuối cùng tự nhiên là không có gì khó tin ở màn đêm bông xuống thời điểm toàn bộ vương cung thế cục hỗn loạn cũng rốt cục dần dần kết thúc giờ khác này toàn bộ tây sáu trăm sáu mươi hạ vương thất ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài còn lại những người tất cả đều bị miễn cưỡng tàn sát toàn bộ tây hạ vương t ộ c hầu như triệt để biến thành cho bụi toàn bộ vương cung cũng tất cả đều không chế đến mộ dung phục trong tay dựa theo kế hoạch làm việc rất nhanh mộ dung phục trực tiếp tìm tới lý thu thủy rất nhanh toàn bộ tây hạ vương thành cũng triệt để biến t i ê n toàn bộ vương thành cũng ngay đầu tiên bị phong tỏa lên người ngoài căn bản liền không biết trong vương thành biến cố cùng lúc đó tây hạ biên q u n đại tống quân đội bỗng nhiên trong nháy mắt phát động tấn công có lý thu thủy như thế một cái khủng bố nội ứng thêm vào ám vệ những năm này thầm thấu toàn bộ Tây hạ phòng vệ tự phòng nhiên bộ Hạ vệ cùng ũ n g t h rông kêu to, kết đại đại to, q lúc đó ở đối với tây hạ động thủ trong nháy mắt đại liêu biên cảnh đại quân cũng đồng rạng ra tay bá đạo dị vang thời điểm mặc dù nói tống liêu trong lúc đó đều có ma sát thế nhưng càng nhiều chính là đại liêu khiêu khích đại tống bị động phòng ngự thế nhưng lần này đại tống đại quân hiển nhiên là chủ động tấn công dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đại liêu hiển nhiên cũng là bị thiệt thòi không nhỏ trong lúc nhất thời cũng là liên tục bại lui mà ở bắc tây hạ sau khi đại tống hai đường đại quân trong nháy mắt hội sư sắp tới hai triệu đại quân trong nháy mắt chỉ huy lên phía bắc trực tiếp bắt đầu đối với đại liêu triển khai khủng bố điên cồn u g công kích mặc dù nói đại tống những năm này quân đội mạnh hơn không ít mặc dù là đại tống những năm này quân đội sức mạnh có cải thiện thế nhưng cái này tranh lệch hiển nhiên cũng không phải một chốc có thể bù đắp thế nhưng mặc dù nói cưỡi ngựa bắn cung phương diện phải kém một chút thế nhưng đại tống quân đội trang bị hiển nhiên là đại quân đội thuốc ngựa cũng không sánh nổi cùng lúc đó các loại quân trận diễn luyện cũng không phải đại liêu có thể so với phải biết mộ dung phục nhưng là đem vũ mục di thư lấy ra thêm vào hệ thống trong không gian không ít hàng đầu trang bị kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được nửa năm chỉ dùng hơn nửa năm một điểm thời gian đại liêu đô thành trực tiếp bị công hãm đại liêu hoàng đế c à n g là trực tiếp bị bắt giữ toàn bộ đại liêu cũng triệt để biến thành cho đụy chỉ dùng thời gian nửa năm trước tiến diện tây hạng lại diện đại liêu đại tống cũng triệt để lộ ra g i ữ tợn nanh bớt thậm chí chu vi những quốc gia kia đều còn chưa kịp phản ứng ha ha ha ha được được được quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi quốc sư ngươi quả nhiên không có để chấm thất vọng mở ra trong hoàng cung triệu húc nhìn đối diện mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động nguyên bản kế hoạch chí ít cần một năm bắt tây hạ cùng đại liêu nhưng là bây giờ chỉ dùng thời gian hơn n ữ a năm liền triệt để hoàn thành rồi kích động trong lòng có thể tưởng tượng được theo tây hạ cùng đại liêu diện bây giờ triệu húc hy vọng cũng đạt đến một cái khủng bố đỉnh cao trước thời điểm triệu húc đã bị đem ra cùng t ô n g thái tổ so với nhưng là theo tây hạ cùng đại liêu diệt bây giờ triệu húc hy vọng cũng triệt để vượt qua t ô n g thái tổ thậm chí đã bị người dùng đến cùng tần hoàng hán v ũ so với đây đối với triệu húc tới nói không thể nghi ngờ là một cái mạc đại khẳng định hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tình huống gần đây nửa năm qua hắn càng ngày càng cảm giác được chính mình có chút lực bất t ò n g tâm hắn rõ ràng chính mình hiển nhiên là đã không còn nhiều thời gian mà có thể ở cuối cùng đạt được loại này thành cựu triệu húc kích động trong lòng có thể tưởng tượng được vậy hạ khắc khí nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi bộ dung phục mở miệm nói vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu sao đáng tiếc chấm chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy có điều chấm đã thấy đủ triệu húc s ừ n g sốt một chút sau khi lúc này cũng mở miệng nói hắn hết sức rõ ràng nếu như không có mộ dung phục lời nói bốn năm trước hắn cũng đã không minh bạch chết rồi bây giờ có thể ở thời gian bốn năm đạt được thành tựu như thế này hắn hiển nhiên cũng là hài lòng lấy trong tình huống bây giờ còn có thể kiên trì bao lâu triệu húc đột nhiên hỏi nửa năm đi mộ dung phục mở miệng nói nửa năm sao cũng được giữa năm thời gian cũng không còn nhiều lắm đầy đủ đón lấy tạ hội ban bố một đạo thánh trị để quốc sư g i n g quốc triệu húc mở miệng nói hả nhanh như vậy mộ dung phục có chút bất ngờ nói rằng hiển nhiên không nghĩ đến triệu húc dĩ nhiên sẽ làm ra loại này lựa chọn gần đủ rồi ta nên làm đều làm xong còn có thời gian nửa năm chợ muốn đi ra ngoài đi một chút đi nhìn một chút ta đại tống bây giờ tốt đẹp non sông cẩm tú s â n hà triệu húc mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệt nóng trong vẻ như vậy sao ta biết rồi nghe được triệu húc lời nói sau khi mộ dung phục lúc này cũng gật g ủ hiển nhiên cũng rõ ràng triệu húc ý tứ ngày thứ hai trong triều đình triệu húc lấy thân thể không khỏe vì là do ban bố một đạo thánh trị do mộ dung phục giang quốc đối với triệu húc thánh Chỉ, trong t r i ề u văn võ đại thần cũng không có cái gì bất ngờ bởi vì triệu húc thân thể không hề tốt đẹp gì cũng không phải bí mật gì hơn nữa đối với triệu húc lựa chọn cả đám cũng tương tự không có một chút nào dị nghị mộ dung phục mới có thể bọn họ những năm này hiển nhiên cũng đều lãnh hội đến hơn nữa bây giờ trong triều đình có thể nói có siêu quá nửa người đều với hắn có quan hệ đối với tình huống này mọi người tự nhiên là vô cùng chống đỡ sau đó ngoại trừ mộ dung phục ở ngoài triệu húc không làm kinh động bất luận người nào trực tiếp mang theo một đội ám vệ rời đi mở ra mộ dung phục hết sức rõ ràng chờ sau đó thứ hai người gặp mặt thời điểm chỉ sợ cũng là chân chính vĩnh lúc khi khác chương sáu mươi bốn triệu húc băng hạ tiến long n g uyên c ầ u đèn mua thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian nửa năm liền trôi qua triệu húc cũng lại một lần nữa trở lại mở ra lại một lần nữa nhìn thấy triệu húc sau khi mộ dung phục liền phát hiện đối phương hầu như đã sắp muốn dầu tật đèn đã đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời có điều từ trên mặt của đối phương mộ dung phục không có phát hiện chút nào hữu ũ cùng sợ sệt trái lại tràn ngập nồng đậm vui mừng cùng thỏa mãn cuối cùng mộ dung phục trực tiếp lấy ra một viên tuyết liên hộ tâm đan mạnh mẽ kéo dài đối phương ba ngày t u i th sau đó triệu húc trực tiếp lại một lần nữa tổ chức một lần lên triều ngay ở trước mặt văn võ bá quan lại một lần nữa ban bố một đạo thánh chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho mộ dung phục nay một đạo thánh chỉ nhất thời cũng gây nên một hồi khủng bố song lớn minh mông đặc biệt hoàng thất còn sót lại mấy cái vương ra nửa năm qua triệu húc vắng chỗ sở hữu l ê n triều để bọn họ ý thức được triệu húc rất có khả năng đã không xong rồi vì lẽ đó này thời gian nửa năm bọn họ cũng có không ít m ở ấ m dưới cái nhìn của bọn họ triệu húc băng hà sau khi ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ chuyển cho bọn họ kích động trong lòng có thể tưởng tượng được nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy bọn họ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được dưới cái nhìn của bọn họ mộ dung phục hiển nhiên lúc tương đương với mưu nịch đối lập với hoàng thất mấy cái vương g i a tới nói trong triều đình một đám đại thần lại sau khi khiếp sợ ngược lại cũng rất nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực này vừa đến là bởi vì bây giờ trong triều đình siêu quá nửa kẻ ác đều cùng mộ dung phục có quan hệ thứ hai bọn họ đối với mộ dung phục mới có thể cũng vô cùng k h m phục nửa năm này mộ dung phục giam quốc trong lúc toàn bộ triều đình có thể nói là vô cùng ổn định tất cả mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí so với triệu húc tại vị thời điểm xử lý còn muốn càng thêm viên mãn hơn nữa đối lập với triệu húc tới nói mộ dung phục càng g à n to có can đảm vị quyền đúng là như thế đối lập với triệu húc thời kỳ tới nói quyền lực của bọn họ muốn lớn hơn không ít này đối với những thứ này đại thần tới nói h i ệ n nhiên không có cái gì so với cái này càng thêm để bọn họ cao hứng vì lẽ đó ngoại trừ số rất ít ngoan cố phái ở ngoài người còn lại trên căn bản đều không có ý kiến gì sau ba ngày triệu húc băng hà mà ở triệu húc băng hà đồng thời hoàng thất mấy cái dục gia dục dịch vươn g ra cùng một ít đại thần cấu kết đến cùng một chỗ cuối cùng trực tiếp đánh ra t r i n h phạt phản bội cơ hiệu phát động t r ì n h biến có điều kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể tưởng tượng được bây giờ toàn bộ thiên hạ có thể nói đều ở trong tối vệ giám sát bên d ư ớ i bọn họ những người mờ ám đã sớm ở mộ dung phục trong mắt mặc dù nói này thời gian nửa năm mộ dung phục bị quyền thế nhưng đối với ám vệ lực trường khống độ nhưng là trước nay chưa từng có đại cuối cùng những người kia mới vừa hành động liền trực tiếp bị mộ dung phục một lưới bắt hết đối với những thứ này mưu n g h h người mộ dung phục tự nhiên là không có một chút nào khắc ký trước mộ dung phục mặc dù nói đã đáp ứng triệu h ú c không làm khó dễ những này vâng ra thế nhưng cũng là có một cái tiền đề đó chính là bọn họ có thể gắn phận nhưng là bây giờ bọn họ dĩ nhiên được rồi mưu làm trái nâng vì lẽ đó mộ dung phục tự nhiên là sẽ không đối với bọn họ có chút khách khí p h ạ m là tham dự đến mưu làm trái bên trong người toàn đều hoàn toàn khám nhà diệt tộc trải qua lần này thành tẩy sau khi nguyên bản đại tống hoàng thất hầu như chỉ còn dư lại mẹo con hai ba con mà đã được kiến thức mộ dung phục thủ đoạn sau khi những người kia cũng triệt để thành thật đi cũng không dám nữa có chút nhớ nhung an tâm làm bọn họ yên vui vâng ra còn mộ dung phục, ở triệu húc b ă ngày h sau sau. gian nửa bao a quân, quân cầu khi không Khởi kiến. thời định hạ. họ người cũng có tức cơ, đăng năm Đặng tướng quân, bao tướng bốn bọn lập là đem mà bẩm ở bệ hôm đó hoàng cung bên ngoài thư phòng một bóng người cẩn thận từng ly từng tí một đi vào không người nói mặc dù nói mộ dung phục vẫn không có chân chính đăng cơ thế nhưng sở hữu người cũng đã bắt đầu xưng hô mộ dung phục bệ hạ bây giờ mộ dung phục chỉ kém một đạo hình thức trên trình tự mà thôi xin bọn họ đi vào mộ dung phục sửng sốt một chút sau khi có chút bất ngờ nói rằng làm vì chính mình tứ đại gia thần mộ dung phục nắm quyền sau khi cũng không có bạc đái bọn hắn mấy người bọn hắn mặc dù nói không có cái gì kinh tiên vĩ địa đại tài thế nhưng đối lập với người bình thường tới nói mặc dù nói tính cách trên có chút thiếu hụt thế nhưng mới có thể lời nói vẫn có một ít vì lẽ đó cũng là cho bọn họ phong mấy cái tướng quân mặc dù nói không phải nắm giữ vô số binh mã quyền to loại kia thế nhưng cũng coi như là không thấp chức vị xin chào bệ hạ chỉ trong chốc lát bốn người không người nói đứng lên đi có chuyện gì không mộ dung phục mở miệng nói bệ hạ ngày hôm nay có một cái người bí ẩn tìm tới chúng ta muốn cầu kiến bệ hạ đặng bách xuyên mở miệng nói hạ người bí ẩn tìm tới các người muốn gặp chấm là người nào mộ dung phục hơi nghi hoặc một chút nói rằng nam là một cái người b ị mặt bất quá đối phương thực lực rất mạnh chúng ta không phải là đối thủ thế nhưng trong tay đối phương cầm lao ra khi còn sống tín vật đặng bách xuyên mở miệng nói ồ các ngươi cũng không phải là đối thủ mộ dung phục có chút bất ngờ nói rằng phải biết đối với với mình tứ đại gia thần mộ dung phục nhưng là không có b ạ t đãi mỗi người đều ban xuống rồi ba viên sâm tuyết ngọc thềm i hoàn bây giờ bọn họ có thể đều là cảnh giới tiên tiên tồn tại kém cỏi nhất đều là tiên tiên trung kỳ mạnh nhất đã là tiên tiên hậu kỳ hơn nữa mộ dung phục cũng lấy ra mấy môn tuyệt học cho bọn hắn có thể nói thực lực của bọn họ cùng trước thời điểm so với đã có biến hóa nghiêng trời liên thủ lại mặc dù là tiên thiên đỉnh cao tồn tại e sợ đều không phải là đối thủ có thể chiến thắng bọn họ chí ít cũng là tiên thiên viên mãn cấp bậc tồn tại ba đối phương t i ê n gì mộ dung phục đáy mắt tinh quang lóe lên đối phương tự xưng yến long nguyên đặng bách xuyên nói rằng yến long nguyên quả nhiên là hắn ừ rốt cục chịu hiện thân sao nghe được danh tự này sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng cái này cái gọi là yến long nguyên rốt cục là ai nguyên bản mộ dung phục coi chính mình thành làm quốc sư sau khi đối phương sẽ đến liên hệ chính mình nhưng là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên ẩn nhận sắp tới thời gian năm năm mãi đến tận bây giờ lập tức muốn đăng cơ lúc này mới tìm đến mình mục đích của đối phương mộ dung phục dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể mãi đến tận vậy hạ nhận thức đối phương hắn là người nào vì sao lại có lao ra khi còn sống tín vật đối phương đến cùng có mục đích gì ba o bất đồng có chút ngạc nhiên nói rằng mục đích có thể có mục đích gì tự nhiên là muốn đến thu hoạch thành quả thắng lợi đem chấm thay vào đó mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói đáy mắt cũng né qua một vện lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng cái gì đem bệ hạ thay vào đó làm sao có khả năng hắn tính là thứ gì bệ hạ ngày hôm nay hết thảy đều là bệ hạ tự tay sáng tạo dựa vào bản thân năng lực thu được đối phương dựa vào cái gì phong ba ác nhất thời có chút phẫn nộ nói rằng phải biết bọn họ nhưng là mộ dung phục gia thần bây giờ mộ dung phục càng là cho bọn hắn thiên đại tạo hóa bọn họ cùng mộ dung phục trong lúc đó nhưng là có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh quan hệ bây giờ có người đánh mộ dung phục chủ ý trong lòng bọn họ tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ chín chương sáu mươi lăm khiếp sợ bốn người chu diệt mộ dung bác câu đặt mua bệ hạ đối phương rốt cuộc là ai phong ba ác vẻ mặt có chút không quen nói rằng mộ d u n g bác mộ dung phục thản như nói cái gì lao ra làm sao có khả năng hắn hắn không phải đã chết rồi sao đặng bách xuyên sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi không nhịn được nói rằng chết một cái tiên thiên đại viên mãn cảnh giới tồn tại làm sao có khả năng nói chết thì chết có điều là c h á chết thôi mộ dung phục thản như nói vậy h ạ chuyện này ngài phải làm sao bao bất đồng không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt làm sao bây giờ hắn là cái thá gì một cái chỉ có thể đùa b ỡ n âm nhu tiểu nhân muốn chia sẻ lại tống giang sơn thực sự là điếc không sợ súng mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói nhưng là hắn đ ặ n g bách xuyên trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo âu c h n g biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì các ngươi cả nghĩ quá rồi mặc dù nói tên của ta gọi mộ dung phục thế nhưng với hắn trong lúc đó không có nửa điểm liên hệ máu mủ ta có điều là hắn nhặt được mà thôi ở trong mắt hắn ta có điều chỉ là hắn phục quốc một con cơ thôi mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì v ậ hạ ngài nói chính là thật sự nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mấy người trên mặt nhất thời cũng đều lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiển nhiên tin tức này đối với bọn họ tới nói thực sự là quá khiếp sợ các ngươi nói sao các ngươi cảm thấy chấm với hắn xem sao mộ dung phục thản nhiên nói không giống không hề giống thì ra là như vậy hóa ra là như vậy chẳng trách ta nói sao tại sao bệ hạ với hắn không hề giống không đơn thuần là với hắn thật giống cùng chủ người phụ nữ kia cũng không hề có một chút giống nhau địa phương n g u y ê n lai bệ hạ ngài với hắn không hề có một chút quan hệ bốn người nghe được mộ dung phục lời nói sau khi rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến về suy nghĩ một chút sau khi lúc này cũng không nhịn được nói rằng cái kia bệ hạ chuẩn bị làm thế nào Công chỉ càn mộ ở miệng、nói. Châm đã tìm m nói. tới triệt tiêu diệt rồi. hắn rất lâu, nếu chính hắn đưa tới cửa, vậy thì triệt để tiêu diệt hắn cửa, thì đã đưa để được rất lâu, vậy dung phục lạnh lùng nói trước thời điểm hắn vẫn đang lợi dụng ám vệ tìm kiếm mộ dung bác tung tích nhưng là mộ dung bác thân phận thực sự là quá nhiều rồi mặc dù là ám vệ cũng không có phát hiện tung tích của hắn thêm vào đối phương nhưng là một vị tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại muốn tìm được đối phương hiển nhiên rất khó hắn hiện tại ở nơi nào mộ dung phục hỏi ở nguyên bản quốc sư phủ bệ hạ muốn triệu kiến hắn sao ba bất đồng nói rằng không cần châm tự mình đi gặp gỡ hắn được rồi mộ dung phục trực tiếp nói sau đó mộ dung phục cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp mang theo đặng bách xuyên mấy người rời đi hoàng cung thẳng đến quốc sư phủ mà đi quốc sư trong phủ một cái trong biệt viện một cái áo đen che mặt người chạm chủ trong sân một đôi mắt bên trong tràn ngập nham hiểm ánh sáng cùng lúc đó phản phất nghĩ tới điều gì bình thường gáy mắt cũng né qua một vệ cùng nhiệt ánh sáng đang lúc này vài đạo tiếng bước chân chuyển đến xoay người sau khi rất nhanh bốn bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt hắn các ngươi trở về như thế nào hắn đồng ý thấy lao phu sao một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến trẫm đã đến rồi đang lúc này bên ngoài một thanh âm chuyển đến sau đó ở ánh mắt của đối phương bên trong một đạo áo g ầ m bóng người chậm rãi đi vào một luồng nồng đậm hoàng giả khí cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra thình lình chính là mộ dung phục được được được rất tốt quả nhiên không có để l ã o phu thất vọng n g ư ờ i làm rất tốt nhìn thấy mộ dung phục dáng vẻ sau khi người mặc áo đen đ ấ y mắt nóng rực ánh sáng càng tăng lên không có nhường n g ư ờ i thất vọng n g ư ờ i là cái thá gì sau khi nói xong mộ dung phục lúc này cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp xoay tay một trường gỗ ra khủng bố ba đạo kỉnh khí bao phủ mà ra bay thẳng đến người mặc áo đen trên người bao phủ tới cái gì ngươi dám nhìn thấy mộ dung phục động tác sau khi người mặc áo đen sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi đáy mắt cũng né qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng đấu chuyển tinh di trong nháy mắt dùng r a lúc này liền muốn đem mộ dung phục công kích na di trở lại ẩm có điều sau m ộ t khắc người mặc áo đen thân thể chấn động mạnh một cái cả người thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh vô thượng tông sư làm sao có khả năng người mặc áo đen thấy thế sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra không biết mụi vị mộ dung phục cười lạnh một tiếng nói đấu chuyển tinh di mặc dù nói rất mạnh lấy đạo của người trả lại cho người có thể có đúng hay không không có hạn chế làm công kích mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi vượt qua đấu chuyển tinh di cực hạn này lấy đạo của người trả lại cho người tự nhiên cũng là trở thành một chuyện cười mộ dung phục nhưng là tông sư đỉnh cao khoảng cách tông sư viên mãn chỉ kém một đường trước mắt mộ dung bắc có điều mới tiên thiên viên mãn mà thôi trên l ệ c h đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm muốn đem mộ dung phục trưởng tình rời đi quả thực chính là chuyện cười lớn đưa n g ư ờ i ra đi mộ dung phục lạnh lùng nói sau khi nói xong trực tiếp lại một lần nữa một trưởng q u ố a bá đạo kình khí bay thẳng đến mộ dung bắc trên người b a phủ tới ngươi ngươi có biết ta là ai không mộ dung bác thấy thế sắc mặt nhất thời đã biến lúc này k h ẽ quát một tiếng nói ngươi tử ngươi là cái thá gì thật sự cho rằng chấm không biết mục đích của ngươi muốn đem chấm xem là ngươi phục quốc quân cờ đem chấm làm quân cờ ngươi cũng xứng mộ dung phục cười lạnh một tiếng trong tay sức mạnh nhất thời cũng biến thành càng thêm khủng bố lên làm sao có khả năng làm sao ngươi biết nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mộ dung bác sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi gần như trong nháy mắt liền rõ ràng thân phận của chính mình bại lộ đương nhiên nay không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là ý đồ của chính mình hiển nhiên cũng bị phát hiện hơn nữa mộ dung phục trong hai mắt sát ý hiển nhiên không phải giả lúc này không dám có trần trờ chút nào thân hình trong nháy mắt lui nhanh bay thẳng đến bên ngoài phi vút đi muốn đi chuyện cười người đi được sao nếu đến rồi liền đứng lại cho ta đi mộ dung phục lạnh lùng nói cầm long công trong nháy mắt dùng ra mộ dung bắt thân thể cũng lập tức bay ngược trở về cùng lúc đó bá đạo trưởng tỉnh cũng trong nháy mắt gào thét mà ra ẩm chỉ thấy mộ dung bắt thân thể như bị xét đánh thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài bay ra mười mấy mét sau khi cuối cùng đánh đến trong viện trên núi giả bá đ mộ, dần dần mộ dung phục í t r lạnh lùng nói đem thi thể của hắn xử lý xong đi mộ dung phục trực tiếp nói giải quyết đi mộ dung bác sau khi cũng coi như là tiêu chử một cái không nhỏ mầm hoạ n g ẫ nhiên gặp đinh xuân thu c ầ u đặt mua nửa năm sau mộ dung phục cũng chính thức đăng cơ trở thành đại tống chân chính hoàng đế đối với đại tống quốc hiệu mộ dung phục cũng không có phế bỏ vẫn là theo dùng chỉ là đặt trước hoàn toàn mới niên hiệu sau khi lên ngôi mộ dung phục n ó i theo ỷ thiên thế giới trực tiếp thiết t r í nội các sau đó tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách đối với tất cả những thứ này mộ dung phục cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen vì lẽ đó hết thảy đều hết sức thuận lợi toàn bộ trung ương quyền lực vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy đồng thời mộ dung phục cũng trực tiếp đem ám vệ một lần nữa trình hợp đem ám vệ cùng lục phiến môn sắp nhập thành l có thể nói trừ một chút chỗ đặc thù ở ngoài mộ dung phục trực tiếp đem nhà minh thể chế hoàn toàn chiếu trở tới hậu cung phương diện cùng ỵ thiên thế giới như thế mộ dung phục đồng dạng không có quảng nạp phi tần vẫn là chỉ có mấy người phụ nhân hoàng hậu tự nhiên là vương ngữ yên a chu phong làm chu phi a bích vì l à bích phi trung linh vì là linh phi một huyện thanh vì là thanh phi còn cuối cùng lý thanh chiếu thì lại phong làm gì thay đổi thay đổi an cư Sĩ phi 16. xin chào bệ hạ ngày hôm đó mộ dung phục xử lý song tấu trương sau khi một bóng người đi đến trước mặt hắn không người nói bình thân sự tình làm làm sao mộ dung phục nhìn đối với mới lên tiếng nói khởi bẩm bệ hạ hết thệ đều đã chuẩn bị thỏa cầm cố bây giờ tiêu phong đã biết rồi đi đầu đại ca thân phận đang từ tái ngoại mà đến mục tiêu nhắm thẳng vào thiếu lâm tự người vừa tới lên tiếng nói rất tốt tất cả theo kế hoạch tiến hành mộ dung phục nói rằng vâng bệ hạ đối với mới lên tiếng nói lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi đối phương cũng trực tiếp lùi ra thiếu lâm ừ trong thư phòng mộ dung phục p h ả n phất nghĩ tới điều gì bình thường k h ỏ miệng lộ ra một nụ cười gằn mộ dung phục sở di đối với thiếu lâm ra tay căn cứ mộ dung phục thống kê bây giờ toàn bộ thiên hạ có vượt qua một nửa đất ruộng nắm giữ ở sĩ phu giai tầng trong tay mà còn lại những người đất ruộng lại có một nửa nắm giữ ở phật môn trong tay hơn nữa chủ yếu nhất chính là phật môn thổ địa không cần nộp thuế có thể nói hoàn toàn chính là ký sinh ở đại tống giang sơn trên người sâu mọt bây giờ mộ dung phục nhưng là đại tống quốc chủ tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh thiếu lâm chính là phật môn lãnh tụ vì lẽ đó lần này mộ dung phục mới chuẩn bị đối với thiếu lâm ra tay gần đủ rồi cũng là thời điểm nên đi thiếu lâm đi một lần tạo đ ị a tăng sao hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng mộ dung phục lạnh lùng nói lần này mộ dung phục ngoại trừ đà kích phật môn ở ngoài mục tiêu chủ yếu nhất tự nhiên chính là loại kia thần bí quét rác lao tăng nguyên tắc bên trong tảo đ i ị u tăng nhưng là chân chính hai đại bột một trong cũng là duy nhất thật vương ra trận đại bột phật môn đại bột tảo đ i ị u tăng đạo môn đại bột tự nhiên chính là tiêu giao t ử dùng ba ngày thời gian mộ dung phục đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sau đó mang theo chúng nữ trực tiếp rời đi mở ra đương nhiên bây giờ mộ dung phục nhưng là vua của một nước trong bóng tối tự nhiên có không ít cầm ý vệ tùy tùng mở ra khoảng cách thiếu lâm tự cũng không xa vì lẽ đó chỉ dùng mấy ngày mọi người một bên đi đến thiếu lâm tự cùng lúc đó tiêu phong cùng thiếu lâm sự tình bây giờ ở trên giang hồ cũng đã triệt để truyền ra bây giờ trên giang hồ không ít người cũng dồn dập đi đến thiếu lâm. hiển nhiên là muốn muốn đi tập hợp tham gia trò vui trong lúc nhất thời toàn bộ thiếu lâm cũng là trở nên cực kỳ náo nhiệt tinh túc lao tiên pháp lực vô biên thiếu thất sơn bên dưới ngọn núi một đội người hướng về thiếu lâm phương hướng chạy đi chỉ thấy đám người kia trang phục vừa nhìn liền không phải người trung nguyên có điều phô trương nhưng tương đương không nhỏ phía trước mấy người đánh hai mặt quân cờ mặt s ó u nhưng là tám người d ơ lên một cái cỗ kiệu cỗ kiệu bên trên nhưng là một cái hạt phát đồng nhan ông lão ông lão tay nắm một thanh quạt lông nóng nhìn qua vẹ ngoài ngược lại không tệ chu vi một chúng đệ tử trong miệng cũng hô khẩu hiệu mà giờ k h ắ c này chu vi không ít người trong giang hồ nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhưng r ồ n r ậ p tách ra nhìn phía này một ánh mắt của người đi đường bên trong cũng đều né qua một vệ t nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ p h ả n phất đối với những người này vô cùng sợ sệt bình thường biểu ca bọn họ thật giống là phái tinh túc người người đi đường này tự nhiên cũng gây nên mộ dung phục đoàn người chú ý nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh vương ngự yên nháy mắt cũng né qua một vệ t vẻ lạnh lùng mở miệng nói xác thực là phái tinh túc người mộ dung phục cười lạnh một tiếng phái tinh túc vẫn sinh động ở v ữ n ngoại trước mộ dung phục cũng không có tìm được cơ hội đối phó bọn họ bây giờ chính bọn hắn đưa tới cửa hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương lúc này mộ dung phục mấy người cũng không chần chờ trực tiếp che ở giữa đường đem đinh xuân thu đoàn người ngăn lại các ngươi là người nào lại dám cản ta phái tinh túc con đường không muốn sống sao cút nhanh lên đang lúc này cầm đầu một bóng người k h ẽ quát một tiếng nói ồn ào nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục cười lạnh một tiếng chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt chỉ mang trong nháy mắt bắn nhanh ra đối phương căn bản là chưa kịp phản ứng chỉ mang trong nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm thân thể trực tiếp sủi lơ lại đi cái gì làm sao có khả năng ngươi dĩ nhiên giết đại sư minh chu vi một đám phái tinh túc người thấy một trăm ba mươi bảy đến tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi tiểu ba nhi ngươi thật là to gan lại dám giết lao phu gái đồ đang lúc này một đạo thanh âm c h ầ m thấp từ cỗ kiệu bên trên chuyển đến sau đó mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy h o a mắt một bóng người cũng đi thẳng đến giữa trường thinh linh chính là đinh xuân thu tinh túc lao tiên pháp lực vô biên tinh túc lao tiên nhất thống trung nguyên nhìn thấy cái bóng người này sau khi chu vi phái tinh túc đệ tử lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói tiểu tử xem thực lực ngươi không sai có tư cách làm lao phu đệ tử hiện tại lao phu cho ngươi một cái cơ hội bái lao phu sư phụ lao phu chuyển cho ngươi ta phái tinh túc vô thượng t u y ệ t học chuyện vừa rồi lão hủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đinh xuân thu ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người mở miệng nói bài sư đinh xuân thu ngươi khẩu khí thật là lớn một cái khi sư d i ệ t tổ hạng người cũng dám ăn nói ngông cuồng t r ư ờ n g lớn mắt chó của ngươi nhìn đây là cái gì mộ dung phục lạnh lùng nói trực tiếp lấy ra trong tay nhẫn ngọc đây là t r ư ờ n g môn c h ế c nhẫn chết tiệt làm sao có khả năng ngươi tại sao có thể có vật này lẽ nào lao nhân kia không chết ngươi là lao nhân kia truyền nhân không thể cái này không thể nào đinh xuân thu nhìn thấy mộ dung phục trong tay trưởng môn chức nhẫn sau khi vẻ mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo chương sáu mươi bảy thanh lý môn hộ c ầ u đặt mua đinh xuân thu ta vẫn không có đi tìm người người dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa đã như vậy ngày hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ mộ dung phục lạnh lùng nói thanh lý môn hộ thực sự là chuyện cười chỉ bằng ngươi năm đó ta có thể đối phó lao già kia sao lại sợ một mình ngươi mao không trường toàn tự tử đinh xuân thu âm thanh lạnh leo nói rằng sau một khắc đinh xuân thu xoay tay một trường v ỗ ra một đạo khủng bố trưởng kính trong nháy mắt trực tiếp bao phủ mà ra bay thẳng đến mộ dung phục trên người bao phủ lại đây nương theo một luồng khủng bố tanh tưởi khí tức chuyển đến hiện nhiên trong lòng bàn tay có khủng bố kịp độc ba môn tà đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục khỏe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ đua cận đinh xuân thu có thể nói chính là phái tiêu giao đi c h u y ề n nhưng là khỏe mạnh huyền môn chính tông phái tiêu giao công phu lại bị hắn tu luyện thành bản môn tà đạo tà công lúc này không có một chút nào phí lời tương tự một trưởng tiến lên l ê n tiếp một chết nhìn thấy mộ dung phục động tác sau khi đinh xuân thu đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ dữ thợn dưới cái nhìn của hắn mộ dung phục dám cùng chính mình đối trưởng quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến hai người bàn tay trong nháy mắt xúc đụng vào nhau ngay lập tức đinh xuân thu trên mặt cười g ầ n trong nháy mắt đ ộ n lại ngay lập tức cả người thân thể như bị xét đánh thân thể trong nháy mắt dường như một viên đạn pháo bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài đánh nga mấy phái tinh túc đệ tử sau khi này mới ngừng lại trong miệng máu tươi phun mạnh cùng lúc đó trên mặt cũng là một mảnh xanh màu tím hiện nhiên là chúng ngứa chết ta rồi làm sao có khả năng lấy đạo của người trả lại cho người ngươi ngươi là đại tống hoàng đế mộ dung phục đinh xuân thu cả người thân thể cũng không ngừng lăn lộn trên mặt đất trên mặt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc thống khổ đối với trên người tình huống này hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng thình lình chính là hắn vừa nãy dùng độc mà có thể đem chính mình độc phản trả lại cho mình trên giang h ồ ngoại trừ lấy đạo của người trả lại cho người đấu chuyện tinh di ở ngoài hiện nhiên sẽ không có khác biệt mà đấu truyền tinh di nhưng là mộ dung thế gia tuyệt học bây giờ toàn bộ trên đời này gặp đấu truyền tinh di hiển nhiên chỉ có mộ dung phục mà bây giờ mộ dung phục nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại tống đế hoàng thời khắc này đinh xuân thu nơi nào còn có thể đoán không được mộ dung phục thân phận tha mạng tha mạng a bệ hạ tha mạng a đinh xuân thu lúc này cũng liền bận b ệ u mở miệng nói trên mặt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng yên tâm được rồi chấm sẽ không giết người mộ dung phục lạnh lùng nói sau một khắc đưa tay trộm một cái cầm lòng công trong nháy mắt dùng ra trực tiếp đem đinh xuân thu vỗ tới đánh đến mộ dung phục dưới chân cùng lúc đó hai tay phi động. trực tiếp đem đinh xuân thu cầm cố lên đa t ạ bệ hạ đa t ạ bệ hạ nghe được mộ dung phục lời nói sau khi đinh xuân thu trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng dưới cái nhìn của hắn chính mình cái mạng này hiển nhiên là bảo vệ ngự yên hắn liền giao cho ngươi mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh v ư ơ n g ngự yên trên người dù sao vương ngự yên chính là vô nhai tử ngoại tôn nữ hơn nữa càng là được vô nhai tử một thân nội lực vì lẽ đó vương ngự yên hiển nhiên so với mộ dung phục càng thích hợp xử trí đinh xuân thu c à n t ạ biểu ca ngươi vương ngự yên thấy thế lúc này mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống đinh xuống đ i h x ngươi ngươi là làm sao có khả năng đinh xuân thu thời khắc này ánh mắt cũng rơi xuống vương ngự yên trên người có điều khi nhìn thấy vương ngự yên r u n g mạo trong nháy mắt con ngươi vậy đột nhiên co rụt lại đáy mắt cũng né qua một vẹn v ẻ kinh hãi này một bộ dung nhan hắn tự nhiên là cực kỳ quen thuộc quả thực so với lúc trước hắn sư nương giống như lúc chỉ là khí chất muốn càng thêm l ạ n h lạnh như tiên không không muốn đinh xuân thu không phải người ngu nơi nào còn có thể đoán không được vương ngự yên thân phận nguyên bản đinh xuân thu cho rằng mộ dung phục sẽ bỏ qua cho hắn giờ khác này nhìn thấy vương ngự yên trong n y mắt hắn liền hiểu rõ ra mộ dung phục căn bản cũng không có ý bỏ qua cho mình mà là để cho người khác chấm dứt chính mình đinh xuân thu ngày hôm nay ta liền tự tay thay ta ngoại công báo thủ vương ngự yên lạnh lùng nói mặc dù nói vương ngự yên tâm địa thiện lương nhưng là đối với đinh xuân thu vương ngự yên không có một chút nào thương hại lúc này trực tiếp đưa tay một trưởng q u ố a trực tiếp h ẹ hướng về đinh xuân thu trên người bao phủ tới、Ấm. nương theo một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến đinh xuân thu thân thể chấn động khủng bố ba đạo trưởng kình trong nháy mắt đem đinh xuân thu trong cơ thể sở hữu kinh mạch triệt để phá hủy tâm mạch cũng trong nháy mắt b i t đoạn thân thể cũng lập tức sủi lơ lại đi t chết chết rồi làm sao có khả năng sư phụ lao nhân ra người dĩ nhiên chết rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi phái tinh túc đệ tử trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi đinh xuân thu thực lực bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng vậy tuyệt đối là cao thủ hàng đầu nhưng là bây giờ lại vừa đối mặt liền bị chấn áp kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được đúng đ a n g lúc này đột nhiên chỉ thấy trong đám người một cái thiếu nữ mặc áo tím trực tiếp quay về trong đó một người trên mặt đập một bạt h a i vi cái gì chó ma sư phụ lão này cuối cùng cũng coi như là chết rồi cùng lúc đó trong miệng cũng không nhịn được mở miệng nói Ê! không sai không sai a tử sư mội giáo hơn đúng lao giả này bị chết được không sai giết được tinh túc lao quái lao giả này rốt cục chết rồi chu vi những người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi rất nhanh cũng phản ứng lại lúc này cũng r ồ n dập mở miệng nói dáng dấp kia phản phất cùng đinh xuân thu có cái gì sinh từ đại thù bình t ư ờ n g chuyện này mà chu vi a chu mọi người nhìn thấy phái tinh túc những người này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc hiển nhiên cũng bị phái tinh túc những vị đệ tử này trông chừng khiến đà bản lĩnh cho làm cho có chút tròn váng ngoại trừ cái kia nữ còn lại tất cả đều giết mộ dung p h ủ c c m thanh truyền đến vì không để mọi người hiểu lầm thanh minh một chút đi a tử sẽ không thu ngay ở mộ dung p h ủ c c m thanh mới vừa hạ xuống đột nhiên chỗ tối mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt và vượt ra thân hình giống như quỷ mị từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt sát phạt khí tức trong nháy mắt b ộ c phát ra dường như từng vị khủng bố tu la chết như thần vừa đối mặt công phu sắp tới hơn nửa phái tinh túc đệ tử liền trực tiếp bị miễn cưỡng tàn sát những người này không phải người khác thình lình chính là đi theo ở trong bóng tối cầm ý vệ những người này đều là nguyên bản quý hoa vệ cải biên mà đến mỗi người tu luyện đều là quý hoa bảo điện có thể nói tuyệt đối là hàng đầu cô máy rết chóc tư cái gì chết tiệt không được đem a từ bắt còn lại những người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắp mặt cũng là đại biến đối mặt cầm ý vệ đánh giết những người kia hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào phần thắng có điều rất nhanh cũng có người phản ứng lại ánh mắt trực tiếp rơi xuống thiếu nữ mặc áo tím trên người a tử t ỷ m mọi quen biết nhau c ầ u đặt mua gần như trong nháy mắt còn lại những người kia trực tiếp làm ra quyết đoán bay thẳng đến thiếu nữ mặc áo tím bên người vào tới hiện nhiên là muốn muốn bắt đối phương làm bia đỡ đạn chuyện cười mộ dung phục thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ vừa cận sau mùa khắc cầm lòng công trong nháy mắt dùng ra chưa kịp những người kia tới gần thiếu nữ mặc áo tím thiếu nữ mặc áo tím trực tiếp bị mộ dung phục bắt được bên người sau đó tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp chỉ dùng chỉ trong chốc lát phái tinh túc người trong nháy mắt bị triệt để tàn sát hết sạch biểu ca nàng là ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống thiếu nữ mặc áo tím trên người thiếu nữ mặc áo tím dung mạo có thể nói là hàng đầu ngoại trừ vương n g ự yên ở ngoài cũng không thể so còn lại mấy nữ phải kém nếu như không phải đối với mộ dung phục hết sức hiểu rõ lời nói bọn họ nhất định sẽ cho rằng mộ dung phục coi trọng dung mạo của đối phương ngươi ngươi muốn làm cái gì thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ xuất s ắ n g dù sao vừa nãy mộ dung phục biểu hiện thực sự là quá hung tàn một cái tắt liền đem đinh xuân thu chấn áp bây giờ càng là trực tiếp tàn sát toàn bộ phái tinh túc này ở trong mắt nàng quả thực là một cái so với đinh xuân thu càng kinh khủng đại ma đầu. nàng trương cùng a chu tỷ tỷ có chút giống lúc này trung linh bỗng nhiên mở miệng nói hả nghe được trung linh lời nói sau khi chúng nữ cũng sửng sốt một chút sau đó ánh mắt cũng ở hai người trên người đánh giá một lúc thật sự như vậy còn thật sự có chút xem nàng sẽ không là a chu tỷ tỷ bội bội đi mấy nữ nhất thời cũng không nhịn được nói rằng công tử nàng là a chu giờ k h ắ c này sắc mặt cũng hơi đổi nàng thân thế của chính mình sớm liền đã biết rồi nàng sau đó cũng đi qua một chuyến đại lý nhìn thấy mẹ của nàng tự nhiên từ mẫu thân nàng nào biết nàng còn có một người mội mội sự tỉnh nàng gọi a tử hẳn là a chu m u ộ i muội mộ dung phục thản nhiên nói mặc dù nói a tử là a chu m u ộ i muội nhưng là hai người tính cách hoàn toàn chính là một cái cực đoan đối với a tử mộ dung phục nhưng là không có nửa điểm hứng thú a tử có thể nói là từ nhỏ ở phái tinh túc lớn lên ở cái loại địa phương đó lớn lên có thể tưởng tượng tính cách sẽ là ra sao hắn cứu a tử vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương là a chu m u ộ i m u ộ i mà thôi chỉ đến thế mà thôi cái gì công tử nàng nàng đúng là nghe được mộ dung phục lời nói sau khi a chu trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ tỉ tỉ làm sao có khả năng a tử giờ khắp này hiển nhiên cũng có chút bối rối hiển nhiên không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra một cái t ỷ t ỷ biểu ca có chứng c ứ gì sao vương ngữ yên lập tức hỏi chứng cứ sao trên người nàng nên cùng a chu như thế có một cái khóa vàng sau đó trên bả vai nên có một cái đoạn tự hình xăm đi mộ dung phục nói rằng ngươi làm sao ngươi biết lần này nghe được mộ dung phục lời nói sau khi a tử cả người nhất thời cũng chân chính sửng sốt nguyên bản dưới cái nhìn của nàng mộ dung phục nên chỉ là nhận lầm người có điều vì mạng sống a tử tự nhiên là sẽ không p h ụ định nhưng là hiện tại mộ dung phục dĩ nhiên nói ra trên người mình bí mật a tử khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được lẽ nào lẽ nào nàng đúng là tỉ tỉ của ta a tử không nhịn được nói rằng người khóa vàng có ở đây không có thể cho ta nhìn một chút không a chu có chút kích động nói a tử thấy thế trần trờ một chút sau đó từ trong l ò n g ngực móc ra một cái khóa vàng dĩ nhiên là thật sự nhìn thấy a tử trong tay khóa vàng sau khi a chu trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động tương tự cũng đem trên người mình khóa vàng lấy đi ra hai cái khóa vàng dáng vẻ giống như lúc chỉ là mặt trên tự không giống nhau mà thôi đúng là một đôi n g ư ơ i n g ư ơ i đúng là tỷ tỷ ta ta ta còn có tỷ tỷ a tử nhìn thấy a chu lấy ra khóa vàng sau khi cả người trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ nguyên bản hoài nghi nhất thời cũng biến mất không thấy hình bóng quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi muộn m u ộ i ta rốt cuộc tìm được ngươi a chu thấy thế trực tiếp đem a tử ô m vào trong l ò n g ngực trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc kích động dĩ nhiên đúng là a chu tỷ tỷ muộn m u ộ i còn lại chúng nữ thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc tỷ tỷ anh rể là đại tống hoàng đế làm từ a chu nào biết mộ dung phục thân phận sau khi a tử cả người con mắt nhất thời cũng trận tròn lên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ đại tống hoàng đế là nhân vật gì a tử tự nhiên là hết sức rõ ràng vậy cũng là trên đời này cao quý nhất người anh rể anh rể ngươi đúng là đại tống hoàng đế cái kia có thể hay không cho ta một cái công chúa a tử thấy thế bỗng nhiên cũng không nhịn được nói rằng ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người a tử không nên hồ đồ nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh a chu vội vã mở miệng nói công chúa sao có thể bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đại tống trưởng công chúa mộ dung phục thản nhiên nói một cái công chúa thân phận đối với mộ dung phục tới nói hiển nhiên căn bản là không tính là gì thật sự quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi ta là công chúa ta cũng là công chúa vẫn là to lớn nhất trưởng công chúa Á tử trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ hưng phấn có điều có một tia hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nếu là trưởng công chúa vậy sẽ phải tuân thủ trưởng công chúa quy củ nếu không thì đến thời điểm cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi mộ dung phục lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói đối với mộ dung phục tới nói b ị một cái trưởng công chúa có điều là một câu nói mà thôi thế nhưng nếu như a tử vẫn là bất hảo không thể tạ hoặc là làm ra không dám có hành vi lời nói mộ dung phục cũng tuyệt đối sẽ không k h á c h khí sau khi nói xong mộ dung phục ánh mắt cũng rơi xuống a chu trên người công tử yên tâm ta nhất định sẽ giáo dục cá tử a chu thấy thế lúc này cũng liền bận địu mở miệng nói tự nhiên rõ ràng mộ dung phục ý tứ trải qua những năm này tiếp xúc a chu đối với mộ dung phục tính cách tự nhiên cũng là hết sức hiểu rõ đối với chuyện khác mộ dung phục hay là sẽ không quan tâm thế nhưng một khi đụng vào mộ dung phục đường biên ngang lời nói vậy tuyệt đối là không được hắn nhưng là nhớ tới hết sức rõ ràng trước mộ dung phục vẫn là quốc sư thời điểm lý thanh chiếu một cái t ổ huynh bởi vì xúc phạm mộ dung phục cấm kỵ kết quả trực tiếp bị mộ dung phục lưu vong ba ngàn g i ả m bất luận người nào cầu xin đều không hề có tác dụng được rồi chúng ta đi thôi mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến thiếu lâm phương hướng chạy đi chờ mộ dung phục đoàn người đi đến thiếu lâm sau khi giờ khác này bên trong thiếu lâm đã tụ tập không ít đến từ các đại môn phái người trong g i a hồ Hiển nhiên bọn họ bọn đến đều là đến xem chương o vui, mà Thiếu mà Lâm tự h n n g là d v sáu mươi chín tiêu phong đến đối chất nguyên tử câu đặt mua thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là nguyên bang chủ cái bang tiểu phong bây giờ tiêu phong có điều giờ khắp này mọi người nhìn thấy tiêu phong đến sau khi cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong như vậy đối với tiêu phong gọi đánh gọi g i ế t trái lại là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nguyên tắc bên trong đại tống cùng đại liêu chính là đối địch quan hệ ngay lúc đó tiêu phong chính là đại liêu nam v i ệ n đại vương vì lẽ đó tiêu phong đến tự nhiên gây nên vô số người căm thủ lúc này mới gợi ra vô số người vây g i ế t nhưng là bởi vì mộ dung phục xuất hiện tiêu phong vận mệnh cũng đã phát sinh biến hóa không nhỏ mặc dù nói người khiết đan thân phận vẫn là bại lộ sau đó cũng có người đề nghị quá muốn vây rết tiêu phong thế nhưng cái bang b ở i vì mộ dung phục m ệ n h lệnh vì lẽ đó không có tham dự đến trong đó không có cái bang này thiên hạ đệ nhất bang gia nhập cuối cùng tự nhiên cũng là sống chết mặt bay mà tiêu phong sau đó cũng không có trở thành cái gọi là nam viện đại vương bây giờ đại liêu càng là đã bị mộ dung phục tiêu diệt nhập tịch ngươi người khiết đan cũng đã trở thành đại tống con ron dân vì lẽ đó tiêu phong bây giờ trên danh nghĩa cũng là đại tống con ron dân thực sự là như vậy sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên người trong giang hồ vây công tiêu phong ngươi tới làm cái gì ta thiếu lâm không hoan n ê ngươi n mà ngược lại thiếu lâm mọi người nhìn thấy tiêu phong xuất hiện sau khi từng cái từng cái trên mặt cũng đều tràn ngập tam thủ tránh ra hôm nay tiêu mô không nghĩ thông sát giới chỉ muốn tìm huyền từ phương trượng ngay mặt hỏi rõ ràng tiêu phong nhìn đối diện thiếu lâm mọi người lạnh lùng nói chuyện cười tiêu phong ngươi có tư cách gì gặp phương trượng ngươi dĩ nhiên sát hại chính mình thụ nghiệp thân sư huyền khổ đại sư ngay cả mình cha mẹ nuôi đều giết xem ngươi loại này vô tình v ô n g h ĩ a người không xứng gặp phương trượng cầm đầu một cái tăng nhân lạnh lùng nói câm miệng huyền khổ đại sư không phải ta giết ta cha mẹ nuôi cũng không phải ta giết nghe được cái này sau khi tiêu phong sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên không muốn n g biện chứ ngươi ra còn ai vào đây tại sao ngươi vừa tới huyền khổ đại sư bọn họ sẽ chết đối phương lạnh lùng nói không muốn vơi hắn phí lời đem hắn bắt bên cạnh một cái hòa thượng thấy thế lúc này mở miệng nói trong nháy mắt mười mấy cái võ tăng trong nháy mắt hướng về hướng về tiêu phong bên người vào tới trực tiếp kết thành đại t r ậ n đem tiêu phong bao phủ lại chính là thiếu lâm đại danh đỉnh đỉnh mười tám đồng nhân đại t r ậ n k i n h người quá đáng tiêu phong thấy thế sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra nhìn thấy chu vi mười tám người công kích sau khi tiêu phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết song trưởng trên dưới tung bay từng đạo từng đạo bá đạo trưởng kình cũng không ngừng b a phủ mặc dù nói mười tám đồng nhân đại trợt không yếu nhưng là đối mặt trước mắt tiêu phong hiển nhiên vẫn là kém không ít. thiên thiên đại viên mãn nhìn thấy tiêu phong động tác sau khi cách đó không xa mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ năm năm trước mộ dung phục nhìn thấy tiêu phong thời điểm khi đó đối phương chỉ có tiên thiên đỉnh cao trình độ bây giờ năm năm trôi qua sau khi đối phương một thân tu vi cảng nhưng đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới có thể nói như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra lấy tiêu phong tư chất ngày sau đạt đến tông sư cảnh giới hầu như đã là ván đã đóng thuyền ngăn ngắn không phải mười mấy tức thời gian mười tám đồng nhân đại trận trực tiếp bị loại bỏ tiêu phong cũng bay thẳng đến trong thiếu lâm tự đi đến lớn mật tiêu phong dĩ nhiên thương ta thiếu lâm đệ tử tất cả m thời thời một một xin chào phương trượng nhìn thấy người đến sau khi chu vi một đám thiếu lâm tăng nhân cũng dồn dập mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cung kính vẻ mặt người đến không phải người khác thình lình chính là thiếu lâm phương trượng người từ tiêu thí chủ người đến rồi nhìn trước mắt tiêu phong huyền t ử mặt cũng lộ ra một vệ không tên vẻ mặt xin chào huyền t ử phương trượng tiêu phong nhìn trước mắt huyền t ử đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ lạnh lùng có điều nhưng không có lập tức ra tay tiêu thí chủ lần này chính là năm đó nhạn môn quan một chuyện mà đến huyền t ử mở miệng nói đúng là như thế tiêu mô muốn hỏi lúc trước cái k i a đi đầu đại ca có phải là thật hay không chính là ngươi tiêu phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng xác thực là lão nạp huyền t ử thấy thế trần mặc chốc lát sắp mặt biến đổi đỉnh dưới cuối cùng gật gật đầu nói hẹn nhiên là trực tiếp thừa nhận bất quá lúc trước lão nạp cũng là bị người lừa gạt cho nên mới phải đúc thành sai lầm lớn huyền từ lại một lần nữa nói rằng bị người lừa gạt tiêu phong cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là không tin huyền từ nói tới không sai lúc trước có người viết thư cho lão nạp nói tiêu lao thi chủ dẫn người muốn tới đối phó ta thiếu lâm đánh ta thiếu lâm chủ ý huyền từ mở miệng nói là ai tiêu phong mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ bừa cận h i ệ n nhiên là muốn muốn nhìn một chút huyền từ đến cùng muốn nói cái gì cái này nghe được tiêu phong lời nói sau khi huyền từ sắc mặt cũng biến ảo một hồi phản phất có cái gì khó nói tri ẩn bình thường làm sao huyền từ đại sư không nói ra được sao t i ê u phong thản nhiên nói cũng không phải là như vậy chỉ là thân phận của người nọ có chút đặc thù huyền tư mở miệng nói đặc thù có thể có bao nhiêu đặc thù tiêu mô muốn biết rốt cuộc là ai lại có thể được như vậy tuyệt mật tin tức hơn nữa còn để huyền t ư phương trượng như vậy tin phục t i ê u phong lạnh lùng nói người này chính là cô tô mộ dung thế g i a đời trước gia chủ mộ dung bác lão tiên sinh huyền tư mở miệng nói cái gì mộ dung bác hiện nay bệ hạ phụ thân làm sao có khả năng mọi người chung quanh n g h e được cái này sau khi sắc mặt nhất thời cũng là đại biến nếu như chỉ cần là một cái mộ dung bác lời nói dị v ã n g thời điểm mọi người cũng sẽ không quá để ý mộ dung bác ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một cái đã mất võ lâm huyền thoại mà thôi nhưng là hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau bởi vì bây giờ hiện nay đại tống hoàng đế t h ỉ n h lình chính là mộ dung bác n h i tử mộ dung p h ụ như vậy lời nói chuyện này nhưng là liên lụy đến mộ dung p h ụ mộ dung bác huyền t ử đại sư làm tiêu m ố n là một cái kẻ ngu si hay sao dĩ nhiên đem chịu tội đẩy lên một cái đã mất người trên người n à y chính là huyền từ đại sư giải thích sao tiêu phong lạnh lùng nói hiển nhiên là căn bản cũng không tin huyền t ử lời nói ở biết huyền t ử chính là lúc trước nhạn môn quan một chuyện đi đầu đại ca sau khi tiêu phong đối với huyền t ử tín nhiệm hầu như là số không dưới cái nhìn của hắn đối phương rõ ràng là từ chối trách nhiệm hơn nữa rõ ràng không có lòng tốt việc này chính là sự thực huyền t ử mở miệng nói sự thực chứng c ứ đâu huyền t ử đại sư khả năng nắm ra chứng cứ tiêu phong lạnh lùng nói cái này lúc trước tham dự nhạn môn quan một chuyện người đều có thể làm chứng huyền từ mở miệng nói ha ha ha ha chuyện cười thực sự là chuyện cười như vậy xin hỏi huyền từ đại sư lúc trước tham dự nhạn môn quan một chuyện người chứ ngươi ra còn có ai sống sót tiêu phong nghe được đối phương giải thích sau khi giận dữ cười lạnh lùng nói mới chương bảy mươi mộ dung phục hiện thân đánh nổ tiêu viễn sơn cầu đặt mua chu vi không ít người ánh mắt cũng đều rơi xuống huyền từ trên người trên mặt cũng đều lộ ra một vệt vẻ hoài nghi hiển nhiên đều không thể nào tin được huyền từ lời nói bởi vì chính như tiêu phong từng nói lúc trước người trong cuộc ngoại trừ huyền từ ở ngoài cũng đã chết rồi mặc kệ huyền từ nói thế nào tất cả những thứ này đều trở thành hắn lời nói của một bên sự tình vốn là như vậy lao nạc có thể lấy thiếu lâm p ư ơ n g trượng thân phận sinh thể h u y ề n tử mở miệng nói thiếu lâm vương trượng thân phận thiếu lâm vương trượng rất đáng g ầ m sao huyền tử ngày hôm nay nếu như ngươi không cho chấm một cái thỏa mãn bàn giao lời nói như vậy thiếu lâm cũng không có tồn tại cần phải đang lúc này đột nhiên trong đám người một đạo lành lạnh âm thanh chuyển đến ngay lập tức mấy bóng người cũng chậm rãi đi ra không phải người khác thình lình chính là mộ dung phục đ o à người n cái gì chấm mộ dung phục là mộ dung phục vậy hạ dĩ nhiên đến rồi thấy đến tình cảnh này sau khi mọi người chung quanh đầu tiên là x ư n g sở ngay lập tức cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại ta gặp qua ban chủ cùng lúc đó Chu của c vi đệ tử á lão nạp g thầy thế rồn d i n gặp nói. i Tham bệ hạ nhìn thấy mộ dung phục xuất hiện sau khi huyền từ sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi liền vội vàng không người nói đánh mắt cũng né qua một vệ vẻ lo âu huyền từ ngày hôm nay ngươi tốt nhất cho chấm một cái giải thích hợp lý nếu không thì thì đừng trách chấm không k h á c h k h í mộ dung phục lạnh lùng nói mặc dù nói mộ dung phục biết huyền từ nói chính là thật sự nhưng là bây giờ mộ dung bác đã chết người liên quan trở cũng đều đã ngọc rồi mộ dung phục tự nhiên là không thể thừa nhận b ậ y hạ lão nạp nói đều là sự thực huyền từ mở miệng nói sự thực sự thực gì ngươi nhất ra c h i ngôn sao lúc nào nhất ra c h i ngôn liền trở thành sự thực chẳng lẽ ngươi thiếu lâm vương trợi miệng là lời vàng ý ngọc hay sao chứng cứ chấm không muốn nghe ngươi phí lời chấm muốn chính là chứng cứ mộ dung phục lạnh lùng nói Ta. Nghe được mộ dung phục lạnh ờ lùng nói tiêu phong gặp bệ hạ tiêu phong khẩn thỉnh bệ hạ có thể đem huyền từ giao cho tiêu phong xử trí chỉ cần bệ hạ đáp ứng tiêu phong đồng ý vì là bệ hạ ra sức châu nữa tiêu phong lúc này trực tiếp mở miệng nói được chấm đáp ứng ngươi mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói không thể đang lúc này đột nhiên ngoài sân một thanh âm chuyển đến chỉ thấy ở ánh mắt của mọi người bên trong một đạo áo đen bóng người hướng về bên này bay lượn mà tới muốn chết nhìn thấy thân ảnh ấy sau khi mộ dung phục đáy mắt hàn quang lấp lóe gần như trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương mắt phỉ sát cơ lấp lóe sau một khắc mộ dung phục không có trần trờ chút nào cựu cung huyện thần bộ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn bay thẳng đến đối phương bên người vào tới cái gì không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi người mặc áo đen hoàn toàn biến sắc lúc này liền muốn nói gì tiêu viễn sơn chuyến âm nhập mật đang lúc này người mặc áo đen bên thai truyền đến một thanh âm nghe được thanh âm này trong nháy mắt người mặc áo đen thân thể rung mạnh trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh hãi làm sao có khả năng làm sao n g ư ơ i biết gần như trong nháy mắt tiêu viễn sơn tâm thần cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thủ hiển nhiên là không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên một cái nói ra thân phận của chính mình chính là hiện tại mộ dung phục đáy mắt hàn quang lấp lóe gần như trong nháy mắt di hồn đại pháp trong nháy mắt dùng r a trong hai mắt cũng né qua một vệ quỷ dị ánh sáng khủng bố lực lượng tinh thần dường như thực chất bình thường bắn nhanh ra tiêu viễn sơn cả người vẻ mặt cũng là hơi ngẩn ngơ đ á y mắt cũng né qua một vệ thần s ắ c mờ mịt, h i ệ n nhiên là xuất hiện ngắn mùi thất thần chết cùng lúc đó mộ dung phục cũng đi thẳng đến tiêu viễn sơn bên người toàn lực một trưởng vô gia khủng bố sức mạnh bá đạo trong nháy mắt điên cuồng ba phủ ẩm đối mặt mộ dung phục toàn lực một trưởng hoàn toàn không có một chút nào phòng bị tiêu viễn sơn tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp cả người thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngay lập tức ở tất cả mọi người kinh hại trong ánh mắt chỉ thấy tiêu viễn sơn thân thể dĩ nhiên ở trong hư không nổ tung ra trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời thịt nát phải biết bây giờ mộ dung phục long tượng bất diệt thể đã tu luyện đến tầng thứ ba cực h ạ n thêm vào toàn lực bạo phát d ư ớ i ma kha hám thiên trường toàn lực bạo phát bên d ư ớ i trực tiếp vượt qua vạn cân sức mạnh tiêu viễn sơn thi hài tự nhiên cũng là hoàn toàn thay đổi sở dĩ muốn làm đi tiêu viễn sơn vừa đến làm ộ dung phục đối với tiêu viễn sơn không có hảo cảm gì thứ hai tự nhiên là không muốn để cho đối phương phá hoại chính mình ngữ tính không muốn ngày càng rắc rối t nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người chung quanh trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g u ồ khí lạnh có thể một trường đem người đánh nổ có thể tưởng tượng thực lực này k h n g bố cỡ nào quả thực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người mặc dù nói bọn họ không biết tiêu viễn sơn thực lực thế nhưng từ vừa nãy buộc phát ra khí tức đến xem đối phương thực lực tuyệt đối không yếu chí ít là một vị tiên tiên hơn nữa còn không phải phổ thông tiên tiên bệ hạ đây là người kia là tiêu phong hơi nghi hoặc một chút nhìn mộ dung phục người kia chính là sát hại huyền khổ cùng tiểu t a m huệ hung thủ thật sự trâm đã truy tìm rất lâu không nghĩ đến đối phương lại ở chỗ này mộ dung phục mở miệng nói cái gì là hắn hóa ra là hắn chẳng trách đem tới cho ta cảm giác như vậy quen thuộc dĩ nhiên liền như thế chết rồi thực sự là có chút lợi cho hắn quá rồi đa t ạ bệ hạ đối với mộ dung phục lời nói người khác hay là không thể nào tin được thế nhưng tiêu phong nhưng là tin tưởng trước thời điểm tiêu phong liền cảm giác trước mắt người này hóa trang có chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng bây giờ nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tiêu phong cũng lập tức nhớ lên bởi vì lúc trước hắn đuổi cha đi đầu đại ca còn có chính mình cha mẹ nuôi nguyên nhân cái chết thời điểm từng theo đối phương giao chiến quá mấy lần làm sao có khả năng sát hại huyền khổ đại sư rõ ràng là tiêu phong lúc này bên cạnh một cái thiếu lâm tự tăng nhân không nhịn được mở miệng nói làm sao người đây là đang hoài nghi chấm lời nói ngươi đang hoài nghi chấm nói xấu người thiếu lâm tự nghe được lời của đối phương sau khi mộ dung phục â m thanh lạnh leo nói rằng vẻ mặt có chút không quen nhìn đối phương trong hai mắt hàn quang lấp lóe câm miệng bệ hạ c h ụ tội lão nạp tin tưởng bệ hạ lời nói sát hại huyền khổ đại sư cũng không phải là tiêu p h o n g mà là vừa nãy người mặc áo đen huyền tư thấy thế vội vã mở miệng nói h i ệ n nhiên là đã làm tốt một người gánh chịu sở h ư u chịu tội chuẩn bị t s ngày hôm nay chương mới đến đây là kết thúc ngày mai tiếp tục các anh em ra sức có hay không câu chống đỡ câu toàn đính ta không câu khen thưởng chỉ câu đã mua cho cái toàn đính c á c ngươi chính là ba ba câu toàn đính